chương hai trăm bốn mươi tám có r ả n h cùng một chỗ tạo cái kia chương hai trăm bốn mươi tám có r ả n h cùng một chỗ tạo cái kia ngươi làm sao rồi làm gì không nói lời nào dạ ca kỳ quái cái kia là cái gì long anh thoáng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn chính là cái kia cái nào a cái kia ngươi chỉ nói cái kia ta làm sao biết là cái nào long anh mì môi nhìn xem dạ ca con mắt ngươi là cố ý lấy ngươi song thường không có khả năng nghe không hiểu ngươi cố ý đùa bơ ta dạ ca nhàn nhạt, nhạt mỉm cười một chút không hổ là long anh điện hạ cái này đều bị ngươi nhìn ra long anh tốt h ta không đùa bớt ngươi dạ ca nhìn thật sâu nàng l ư ớ t mắt không nghĩ tới long anh điện hạ dã tâm không nhỏ à ngươi muốn làm hoàng đế không được sao long anh đôi mắt nhìn qua hắn có thể đương nhiên có thể dạ ca tán thành nhẹ gật đầu không muốn làm hoàng đế hoàng nữ không phải tốt hoàng nữ nếu như chúng ta dạ ra thật sự có thể trở thành nam cảnh l ã n h chúa ta lại có thể trở thành dạ ra tộc trưởng như vậy chờ chúng ta trở thành người một nhà về sau ngươi liền đem trực tiếp khống chế lại đế quốc một phần tư lãnh thổ đến lúc đó so với ngươi, những huynh đệ kia, ngươi kế thừa hoàng vị khả năng đích sắc tăng lên rất nhiều đến nỗi ngăn các nhà dạ ca bung tay ngươi nói đúng không có cái gì ngăn cách là cùng một chỗ tạo cái kia không thể giải quyết nếu có kia liền nhiều tạo mấy cái long anh gương mặt rốt cục hơi có chút p h í m hỏng bất quá cái kia ngượng ngùng thần sắt thoáng qua liếm mất nàng cũng lập tức xoay người sang chỗ khác không để dạ ca nhìn thấy phản ứng của nàng kỳ thật tại nàng màu đỏ dưới khăn che mặt người khác cũng vô pháp thấy do nét mặt của nàng tóm tóm lại ta lại trợ giúp ngươi thắng xuống trận này nam cảnh chiến đến dịch tương lai cũng sẽ giúp ngươi ngồi lên dạ ra ra chủ vị trí hy vọng ngươi có thể thật tốt cố lên đừng để ta đầu tư ném sai người ta đi nói xong long anh nhảy lên một cây đại tụ chuẩy rời đi Lúc ngày à y tay đi đưa rồi. Dạ ca đưa tay lắc lắc, tốt ra, bye bye, quay tốt anh một cái lào đảo, dưới kế h chút không có theo trên đỉnh ô n ổn, trên nã xuống. Ngay g giấm có có cây kém k tiếp dạ ca đi theo dạ kiêu cùng một chỗ ngồi xe đi tới nam cảnh bạch tượng toàn thành bạch tượng toàn thành là bạch tượng hầu tước lãnh địa nam cảnh nguyên bản hết thệ có ba vị hầu tước trong đó một vị đi theo vương ân tạo phản hiện tại còn thừa lại hai vị tại chính thức khai chiến thảo phạt vương ân kẻ phản tộc liên quân trước đó nam cảnh tất cả gia tộc các tộc trưởng đem tập hợp một chỗ mở một cái sẽ mục đích chủ yếu đương nhiên chính là thương thảo chiến thuật nói đơn giản một chút chính là trước khi chiến đấu hội nghị tiến vào toàn thành tại hầu gái dưới sự dẫn dắt giả ca đi theo giả tiêu cùng đi đến một cái vàng son lộng lây phòng nghị sự gia tộc khác tộc trưởng cơ bản đều đã đến lớn đến hậu tước nhỏ đến nam tước toàn bộ trình diện giả ca đi theo giả tiêu ở trong đó một chỗ ngồi ngồi xuống ánh mắt thô sơ giản lược quét một vòng đại đa số gia chủ đều là mang lấy bọn hắn tín nhiệm nhất tâm phúc chỉ có g i tiêu là mang con trai mình xem như để ngươi học tập một chút làm sao cùng đám này dối trá khéo đưa đẩy quý tộc các kẻ già đời liên hệ đây là dạ tiêu thuyết pháp dạ ca yên lặng ngồi tại dạ tiêu bên cạnh không nói một lời bạch tượng hầu tức ánh mắt quét một vòng đều đến đông đủ vậy chúng ta liền bắt đầu hội nghị đi vương ân công tức tạo phản về sau bạch tượng hầu tức liền thành nam cảnh tức vị cao nhất thực lực mạnh nhất quý tộc gia chủ bạch tượng hầu tức đầu tiên là tấm một gương mặt mặt mũi tràn đầy chính nghĩa nói một đống đường hoàng lợi vô í lên án mạnh mẽ một trận vương ân công tức kẻ phản tộc hành vi dạ ca thế mới biết ngôi lai hình thức hóa đồ vật ở thế giới nào đều có tại cái này siêu phàm thế giới cũng không ngoại lệ mọi người luôn luôn muốn trước tuyên án địch nhân hung ác tội ác dựng lên tự thân chính nghĩa c h i tư tựa hồ dạng này tài năng sư xuất nổi danh tiếp lấy bạch tượng hầu tức liền bắt đầu thống kê từng cái gia tộc binh mã nhân số tính toán hai bên sức chiến đấu kẻ phản tộc liên minh bên kia tổng binh lực đại khái tại ba trăm phẩy không không không tả h ư u có được hai vị thiên khải cảnh siêu phàm giả theo thứ tự là vương ân cùng một vị khác tạo phản hầu tước mà chính nghĩa liên minh bên này hết thể có ba vị thiên khải cảnh cường giả bạch tượng hầu tước hôn tần hầu tước còn có giả gia lão gia từ giả tuyển Bạch tượng Hầu Tức thủ hạ có chiến sĩ. trên thực tế giả tiêu binh lực của mình vẹn vẹn chỉ có một mươi năm tả hữu mà thôi năm mươi là tính đến giả thanh tâm giả ngọc long bọn hắn tất cả giả ra từ đệ binh mã bất quá giả tiêu thủ hạ một mươi năm người sức chiến đấu cùng giả ngọc long thủ hạ bọn hắn những cái kia chiến sĩ nhưng hoàn toàn khác biệt giá tiêu đối với thủ hạ binh lính yêu cầu gần đây đều là tại tinh không tại nhiều huấn luyện r a đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ mà dạng ngọc long quân đội của bọn hắn cơ bản đều là bọn hắn thảo phạt vạn tộc thời điểm một đường hợp nhất mạo hiểm giả lang thang võ sĩ phần lớn đều là giã lộ xuất thân không chút khách khí mà nói dạng tiêu thủ hạ tùy tiện một c h i bộ đội lấy ra một ngàn người đến đều có thể dễ dàng đem dạng ngọc long bọn hắn toàn bộ cộng lại ba mươi lăm ngàn người cho diện tổng cộng cộng lại chính nghĩa liên minh bên này không sai biệt lắm là bốn trăm không không không t ạ hưu binh lực trên nhân số nhìn như vậy hơi hơi thắ nhưng trên thực tế còn cần cân nhắc nico lát bá tước chi tiêu hai trăm linh nghìn người huyết tộc bộ đội một mực đóng quân tại đế quốc ngoài trưởng thành tùy thời chuẩn bị no ngoe muốn động ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra sự tình gì đến đây là trước mắt chúng ta nam cảnh thế lực phân bố bản đồ bạch tượng hầu tức cầm lấy một cái điều khiển từ xa đẻ xuống một tấm hình chiếu ba d bản đồ lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt a ten thành bởi vì có chiến tranh học viện tồn tại cho nên vương ân đã trực tiếp đem tòa thành thị này đem thả vứt bỏ đi theo kẻ phản tộc mình quân cùng một chỗ lui g i đến nam cảnh phía nam phạm vi khu vực hoàng giang phía nam phạm vi toàn bộ đều là kẻ phản tộc liên quân phạm vi k h ô n g chế cho nên chúng ta muốn đột phá nhất định phải cầm xuống hoàng giang quyền k h ô n g chế hạ gia gia chủ sờ sờ c á i cảm nghiêm túc phân tích nói như vậy đánh hạ giang thành liền cực kỳ trọng yếu thế gia gia chủ nói hoàng giang phía nam dễ t h ủ khó công a hoàng giang là một đạo tấm bình phong thiên nhiên thủy hệ siêu phạm giả ở trong này là tuyệt đối là sân nhà mà vương ân thủ hạ vừa vặn có rất nhiều am hiểu thủy hệ ma pháp sư chúng ta muốn ngạnh công xuống tới lời nói chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy Chu gia gia chủ nói, Kỳ thật, ta chúng vũ văn gia gia chủ đĩu môi nói dễ dàng như vậy vương ân lão hồ ly kia theo tiên hoàng thời đại liền theo đế quốc t r í n h chiến v ạ o tộc hắn nào có dễ dàng như vậy để chúng ta chém đầu húng chi hắn nhưng là thiên khải cảnh cờ giả chương hai trăm bốn mươi chín chủ động xin đi chương hai trăm bốn mươi chín chủ động xin đi chúng quý tộc các gia chủ ngươi một lời ta một câu lao nhau thương thảo chiến thuật riêng phần mình phát biểu khác biệt ý kiến dạ kiêu khoanh tay ngồi ở trên ghế ngồi buồn ngủ đánh một c á i n g áp từ đầu tới đôi một câu đều không nói dạ ca nhìn hắn một cái cũng đi theo đánh một c á i n g áp hà hô dạ kiêu ngươi làm gì học ta ngươi nói để cho ta tới học ít đồ cái này có thể học được cái gì cũng quá nhàm chán dạ ca một mặt thú h o á n từ trong không gian giới chỉ móc ra một túi hạt dưa đến yên lặng gặm dạ kiêu đưa bàn tay ra đi tới dạ c a trước mặt dạ ca nghĩ hoặc làm gì a dạ kiêu lời vô ích có hạt dưa không nói sớm cho ta một điểm a giá ca ta nhìn giang thành tuyệt đối là trước hết đánh hạ mục tiêu là chiến cuộc mấu chốt điểm này không có chút nào đáng nghi bạch tượng trầm ngâm một chút vấn đề là ai đi đánh cái trận đầu này nguyên bản lao nhau hội nghị đ ạ i sảnh lập tức liền yên tĩnh trở lại chúng gia chủ môn đều trầm mặc qua không biết bao lâu lao chu ta nhớ được các ngươi gia tộc chiến sĩ không phải đều rất am hiểu trên nước tác chiến sao Thế tung. Gia t gia chủ Chu gia gia chủ nhưng cho không ra gia ra gia ai Gia ngươi. Ngươi cũng không nên nói lung nói. nói nói lúc này nên mày, chúng ta chủ môn ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi tóm lại hiển nhiên ai cũng không nguyện ý làm cái này dẫn đầu công kích đại hoàng trùng trang chiến dịch này không chỉ là thảo phạt vương ân kẻ phản tộc liên quân tri chi chiến càng là nam cảnh công tức tước vị tranh đoạt tri chi chiến xung phong gia tộc vì những thứ khác gia tộc mở đường đối mặt dạng này một trận ác chiến chắc chắn tổn thất nặng nề đến lúc đó cực khả năng một trận chiến dịch liền mất đi sức chiến đấu ngược lại cho gia tộc khác làm áo cưới ai làm nhưng đều muốn làm đoạt đầu người một cái kia mà không nguyện ý làm bán một cái kia bạch tượng hầu tức nhìn tới nhìn lui cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người của dạ tiêu phát hiện dạ tiêu cùng dạ ca cái này hai phụ tử thế mà đang ngồi ở một khối găm h ạ t dưa lập tức có chút n g b ư ớ c hắn ho nhẹ hai tiếng lập tức nói dạ tiêu tử tước các ngươi dạ ra làm chiến tranh gia tộc gần đây dung manh t h i ệ t chiến kinh nghiệm chiến tranh cũng là chúng ta nơi này nhiều nhất ngươi không phát biểu một chút ý kiến sao những nhà khác chủ ánh mắt lúc này cũng đều nhao n h a u tụ tập đến dạ kiêu cùng dạ ca trên thân tất cả mọi người an tĩnh lại về sau hai cha con này ngồi ở chỗ đó yên lặng g ặ m hạt dưa thanh â m phá lệ rõ ràng ý kiến dạ kiêu ung dung cầm lấy một viên hạt dưa thả ở bên miệng g i dạ kiêu ngươi muốn ta có ý kiến gì chính là chiến thuật sách lược loại hình bạch tượng hầu tất nói kẻ phản tộc liên quân hiện tại l u giữ hoàng giang phía nam các đầu giao thông cùng vận tải đường thủy tuyến đường đều bị bọn hắn khống chế dạng yêu nết môi khinh miệt cười cười dạng này lý luận xuống thương lượng đến thương lượng đi một điểm cái dám dùng đều không có hiện tại chúng ta hoàn toàn không có bên kia tin tức chỉ có phái ra một cái tiên p h ò n g nhục thân công kích trước tiến đánh đi qua lại nói chúng ta tài năng căn cứ về sau lại chế định chiến thuật bạch tượng hầu tức cười ngượng ngùng một chút ngươi nói đúng nhưng là nhưng là ta nghĩ chuyện này quá nguy hiểm khẳng định không ai nguyện ý làm dạng yêu lại đập một viên hạt dưa chậm rãi mà nói cho nên dẫn đầu công kích sự tình giao cho chúng ta dạ ra tới làm đi dạ ca trong phòng hội nghị chúng các quý tộc nghe nói như thế lập tức đều lộ ra kinh ngạc thần sắc bạch tượng hầu tức xứng sở một hồi lâu kỳ thật tại trận này trước hội nghị trong bọn họ rất nhiều quý tộc liền cùng một chỗ thương lượng xong vô luận bọn hắn cuối cùng thương thảo ra cái dạng gì chiến thuật cuối cùng mọi người liền cùng một chỗ để cử dạ ra làm dẫn đầu tiên phong nhưng là ai cũng không nghĩ tới dạ kiêu vậy mà lại chủ động xin đi dắt dạ. dạ ca ở bên cạnh gầm hạt dưa trong mắt xoay xoay suy tư một lát về sau liền đại khái đoán được phụ thân ý nghĩ làm sao rồi dạ kiêu nói chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta dạ ra quân đội hay sao dĩ nhiên không phải dĩ nhiên không phải gia tộc khác gia chủ nghe nói đều lộ ra nụ cười đồng thời rất dối trá khuyên vài câu nói trực tiếp tiến công quá nguy hiểm chúng ta còn là cùng một chỗ thương lượng ra một cái tương đối tốt chiến thuật mới được dạ kêu lại một bộ rất nụ cười tự tin chiến thuật ha ha không cần chính các ngươi chậm rãi thương lượng đi thẳng thắn nói một trận chiến này chúng ta dạ ra không quá cần dùng tới các ngươi các ngươi liền phụ trách đi theo chúng ta dạ ra đằng sau dọn dẹp một chút rách dưới lên tốt chúng gia tộc ra c h ù hai mặt nhìn nhau mỗi người biểu lộ đều rất đặc sắc như vậy đi h ò n t ầ n hầu t ấ c nói ta phái ra một chi thủy hệ kẻ dị năng bộ đội cùng các ngươi dạ ra cùng một chỗ hành động Không không không. dạ tiêu lắc đầu một trận chúng ta dạ ra không cần bất luận cái gì tiếp viện các ngươi ai cũng không cần cùng trốn tránh xa xa chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt là được đợi đến chúng ta dạ ra quân đội tấn công vào đi nếu có người thừa dịp loạn chạy trốn các ngươi đem bọn hắn cắt đứt là được đoạn người đường chạy kiểu gì cũng sẽ a đương nhiên không có vấn đề chu gia gia chủ nói bạch tượng hầu tức khẽ nhũ mày nghĩ thầm không thích hợp a dạ tiêu làm sao có thể tích cực như vậy chẳng lẽ nói hội nghị kết thúc về sau dạ ca cùng dạ kiêu cùng rời đi bạch tượng tòa thành ngồi tại cấp cao xe con bên trên dạ kiêu lại đánh một c á i n g áp thế nào tiểu tử học được chút gì không có dạ ca khẽ gật đầu một cái ừ m học được một chiêu này dùng rất tốt dạ kiêu cổ quái nhìn về phía dạ ca hắn vốn còn nghĩ đợi đến dạ ca một bộ nghi hoặc không hiểu hướng hắn đặt câu hỏi thời điểm lại cùng tiểu tử này thật tốt giải thích một phen để tiểu tử này lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ dựng nên một chút làm phụ thân n cao minh hình tượng để tiểu tử này hung hăng sùng bái cha của hắn một chút kết quả thế mà liền phản ứng này ta còn cái gì đều không có giải thích đâu ngươi liền học được rồi dạ kêu những mày đúng vậy a rất đơn giản tâm lý chiến thuật dạ ca kỳ quái nhìn về phía hắn rất khó lý giải sao dạ kêu dạ ca bừng tỉnh đại ngộ sẽ không phải là lúc trước ngươi tân thủ kỳ ra ra mang ngươi thời điểm ngươi lý giải hơn nửa ngày a dạ kêu chương hai trăm năm mươi mỗi người đều có mục đích riêng chương hai trăm năm mươi mỗi người đều có mục đích riêng mặc dù nói ta đại khái có thể đoán được ngươi ý nghĩ dạ ca r ử a vào ở trên yên xe khoanh tay nhưng là ngươi cụ thể dự định muốn làm thế nào đâu dạ kêu nết miệng cười cười chúng ta cái này chính nghĩa liên quân a Từng cái đều sợ chết không dám cái thứ nhất từng tới tranh tốt, một tộc tâm thai, thu thủ tranh đoạt tức tức không xuống lên, nhưng muốn chiến muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, tranh đoạt nam cảnh công cái cái cái cầm chỗ cái dám lại mỗi hoài lợi, đều đều đều quý quỷ sợ vị. bọn hắn hiện tại không muốn xuất chiến là bởi vì bọn hắn biết cái thứ nhất xông lên hút cựu hận thường thường đều là tổn thất thảm trọng nhất thật giống như ai cũng rõ ràng cái thứ nhất an cua người khẳng định phải nương theo lấy phong hiểm thế nhưng là khi bọn hắn phát hiện muốn chỗ tốt lập tức toàn bộ cũng bị người cướp đi thời điểm bọn hắn khẳng định lại một cái so một cái muốn ngồi không yên dạ ca nhìn một chút hắn cho nên ngươi liền làm ra một bộ rất có năm chắc bộ dáng cố ý sâu khẩu vị của bọn hắn không sai dạ kêu nói trước tại đáy lòng của bọn hắn trôn xuống hạt giống về sau liền tốt thao tác nhiều lắm chỉ cần tại trong đầu của bọn họ lưu lại cái này ám chỉ về sau chiến dịch chỉ cần tùy tiện hướng phía trước ném cục xương chính bọn hắn liền sẽ chủ động xông về phía trước dạ kêu nói g i a n g tay ra kỳ thật nguyên lý đến nói cùng h â n chó cũng không có gì khác biệt dạ ca. Cái k i a chúng ta giang thành một trận chiến này nên làm cái gì dạ ca hỏi giang thành một trận chiến này à? dạ kêu n h a o mắt lại liền thật chỉ có thể dựa vào chính chúng ta dạ k nói kẻ phản tộc liên minh khẳng định cũng biết giang thành tầm quan trọng bọn hắn khẳng định cũng sẽ phái trọng binh chấn giữ mà lại chúng ta bây giờ cũng không biết bọn hắn ở nơi đó đóng giữ quý tộc là ai binh lực có bao nhiêu có vũ khí gì trang bị chúng ta bây giờ đối với giang thành tin tức hoàn toàn không có vạn nhất vương ân cũng tại giang thành yên tâm vương ân không tại giang thành d ạ kiêu nhàn nhật nói hiện tại đóng giữ tại giang thành là cản bá tước dỗ bin tử tước lờ tử tước còn có còn lại ba cái nam tước binh lực đại khái tại chừng năm vạn người mạnh nhất là cản bá tước tu la cảnh đệ lục giaiêu phẩm giả g ạ ca s ử n sốt một chút n g h i ê n đầu một chút làm sao người biết dạ tiêu liếc mắt nhìn hắn ngươi nghĩ rằng chúng ta dạ ra ngành tình báo là bất tài tốt ta dạ ca nói mặc dù như thế nhưng muốn cường công có năm mươi không không không siêu phạm chiến sĩ giang thành cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy à hơn nữa còn có cản ba tức cái này tu la cảnh cường giả trấn thủ coi như chúng ta cường công xuống đến khẳng định cũng phải thương vong tham trọng còn là nói ngươi đã có cái gì tốt chiến thuật rồi bình thường đến nói một tòa thành bang đều là từ một vị có tức vị quý tộc đến trấn thủ mà kẻ phản tộc mình quân thế mà tại giang thành an bài sáu vị có tức vị quý tộc có thể thấy được bọn hắn đối với tòa thành thị này coi trọng trình độ ta đương nhiên là đã có cách đối phó mới dám ôm lấy một trận chiến này dạ kêu nhìn một chút hắn nhưng ta m u ố n biết ngươi đây ngươi có ý nghĩ gì sao dạ ca c h ầ m m ặ t một hồi muốn chiến thắng địch nhân đương nhiên phải chọn địch nhân nhược điểm hạ thủ mà kẻ phản tộc liên minh nhược điểm là kỳ thật kẻ phản tộc liên minh bọn hắn nhóm người kia cũng không đoàn kết dạ ca nói những người này đều là lúc trước hám lợi đen lỏng tại vương ân dưới sự dẫn dắt dụ hoặc đi hắc cám chủng tộc làm giao dịch hiện tại tay cầm bị vương ân bắt lấy uy hiếp mới không thể không tạo thành kẻ phản tộc minh quân cùng một chỗ tạo phản trên thực tế cũng là một đám riêng phần mình tâm hoài quỷ thai người cho nên chúng ta chỉ cần lợi dụng điểm này là được g dạ kêu n h a o mắt lại không sai hai cha con liếc mắt nhìn nhau hiển nhiên giữa lẫn nhau đều đã có ý tưởng giống nhau hai người n h ế t ngôi lần lượt cười một tiếng kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt cản ba tức đứng tại tòa này màu đen trên sông pháo đài tường cao phía trên Túi nhìn xem trước mặt bao la hùng vĩ chạy xiết hoàng giang đen nhánh tường cao chừng cao năm mươi mét mỗi một khối tường gạch đều là từ đặc thù ma pháp thép hồng cùng xi măng dung hợp ma thành tất cả tường gạch tại lọt vào trọng kích lúc đều sẽ tự động thả ra ma pháp trợn lại từ những n à y đặc th giang thành là nam cảnh đặc thù nhất một tòa thành bang cả tòa thành bang có một nửa đều là kiến thiết ở trên hoàng giang trên nước thành thị một nửa khác thì là trên đất bằng tại thành bang bên ngoài trên nước còn có thể trông thấy từng tòa cao ngất máy móc tháp cùng vô số to lớn bánh răng cùng các loại màu đen s n g ống sắt ghép lại mà thành kiến trúc hùng vĩ, những này bánh răng chuyển động kéo theo dòng nước cho thành nội cung cấp to lớn động lực đồng thời cũng là thành phòng trọng yếu trang phục chiến đấu đưa cả tòa thành thị hoàn toàn kẹt tại nam cảnh trọng yếu nhất vận tải đường thủy đoạt đường chỉ cần giang thành v ẫ còn nam cảnh tất cả thuyền đều không thể từ nơi này thông qua cản ba t ư ớ c đầu đầy mái tóc dài màu xám theo gió sông có chút run run màu ô láo t r à n g ở trong gió bay lên thần tình nghiêm túc nhìn về phương xa hắn biết rõ giang thành tầm quan trọng đế quốc muốn thảo phạt bọn hắn nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn đối với nơi này hạ thủ dỗ bin tử tước đứng ở sau lưng hắn nghe nói hoàng thất lần này cũng không có phái binh mà là để nam cảnh quý tộc khác tạo thành chính nghĩa minh quân cộng đồng thảo phạt chúng ta lấy được quân công lớn nhất người liền có thể thu hoạch được đế quốc ban cho công tức tức vị đây đối với chúng ta đến nói là chuyện tốt cản ba tức nặng n g nói nếu như hoàng thất phái gia đế quốc ngũ đại chiến tướng dẫn đầu quân đội x ô i nam lời nói chúng ta chỉ sợ hiện tại liền không thể ở trong này như t h ê an nhàn nói chuyện dỗ pin tử tước đúng vậy à chính nghĩa quân liên minh những quý tộc kia ta lại hiểu rõ bất quá chúng ta nhân tộc đã mấy chục năm chưa từng có trọng đại chiến sự đám kia các quý tộc sống an nhàn sung sướng bọn hắn cái kia siêu phàm quân đội thực lực có hay không lúc trước b ả y thành đều k h á c nói lợ tử tức mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu nhưng là nghe nói giá ra cũng là chính nghĩa quân liên minh một viên mấy cái quý tộc đều chờ mặc sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi phản phất trong mắt bọn hắn xem ra các i kêu mấy h h ụ c cái quý tộc quý tạo t à ngươi h minh, h quân liên minh, còn n k ô có tộc chiến dạ Dù dạ ra ra sao qua một trên t nhà đáng bọn hắn vạn là đều gặp sợ. ở ờ n hiện. nguyện cùng tên điên chiến Cản g biểu ba Ai kia đấu. sâu hít h sẽ ý tức đám một tắt đ ừ ngẫm hoang hốt, chính nghĩa ra tồn ngược quân tại, dạ lại i l sẽ để ê lại những quý tộc kia ai cũng muốn có được công tước t ấ c vị nhưng lại giữa lẫn nhau không tin mặc cho ai cũng muốn chỗ tốt nhưng cũng ai cũng không muốn ăn thiệt thòi cho nên bọn hắn coi như liên hợp xuất binh thảo phạt chúng ta c h nói, nói lúc này một cái thủ hạ chạy vội tới thần xác hồi hộp đưa tới một phong thư có ngài giấy viết thư ai đưa tới giấy viết thư cắn nhìn hắn một cái những mày ngươi làm gì bộ dáng này là là dạ gia người đưa tới thủ hạ sắc mặt tái nhuận giống như là dạ gia thư tuyên chiến chương hai trăm năm mươi một dạ da chiến thư chương hai trăm năm mươi mốt dạ da chiến thư chẳng không biết là cái nào quý tộc cái ly trong tay nã g nát trên mặt đất cản ba tức tiếp nhận giấy viết thư con ngươi có rụt lại chỉ thấy cái kia giấy viết thư sắp niêm phong c h â quả nhiên có dạ da ấn chạc gác ma kia đ ầ u lâu tương đương bắt mắt cản ba tức hít sâu một hơi mở ra giấy viết thư mở ra giấy viết thư đọc nội d u n g phía trên phía trên chỉ có vô cùng đơn giản một câu ta lập tức muốn dẫn người tới đánh các ngươi mấy ca đều chính mình cẩn thận một chút ban đêm chớ đi đường ban đêm tốt nhất đều trận tròn mắt đi ngủ hà dạ kêu đám người mấy cái quý tộc sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi cái này dạ kêu một cái nam tức cầm nằm đấm giận dữ nói hắn đây là đang uy hiếp chúng ta a giấy viết thư mặt sau giống như còn có l ự tử tức lúc này chỉ vào nói càn ba tức nghe nói lại đem giấy viết thư lật một mặt quả nhiên còn có chữ viết ta bất quá các ngươi cũng không cần q u á khẩn trương chỉ có chúng ta dạ ra một chi quân đội m à thôi gia tộc khác quân đội đều nút ở đằng sau không dám lên chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt đâu ta nhìn bọn hắn cái kia làng nhà làng nhạnh bộ dáng thực tế không kiên nhẫn liền để bọn hắn đều mẹ nó đừng lên đúng rồi các ngươi nếu có ai muốn đầu hàng hoan n g h ê n đánh cái này đồng hồ d â y số liên lạc ta không nói những cái khác chỉ cần các ngươi a i nguyện ý đầu hàng ta có thể bảo đảm hắn không chết an bài các ngươi bình an rời đi nhân tộc địa giới đến vạn tộc bản đồ bên trên cái nào đó thành nhỏ làm cái thổ địa chủ giàu có cả đời còn là không có vấn đề càn ba tước lơ tử tước dỗ pin tử tước hai mươi năm tước hai mươi năm tước hai mươi năm tước hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt d â y số sơ xì một trăm năm mươi chín đây là ta dạ ra tư nhân tần số truyền tin người khác nghe lén không đến càn ba tước xem hết nội dung phía trên con ngươi có chút cò dù lại lơ tử tức kinh hay nói dạ kiêu làm sao biết phụ trách c h ấ n thủ giang thành chính là chúng ta mấy cái mấy cái quý tộc kinh ngạc một trận rất nhanh liền kịp phản ứng t h à n h nội bị địch nhân tình báo thám tử thẩm thấu chỉ sợ đã có gian tế trà trộn vào thành nội càn đem giấy viết thư v à nắm ở trong tay dùng hồn lực trực tiếp đem h ắ n thiêu nặng nề nói vương đội trưởng lập tức nghiêm tra thành nội tất cả binh sĩ nhìn xem có hay không hóa trang chui vào dạ gia thám tử vâng cái kia truyền tin thủ hạ lập tức lui xuống tiếp lấy càn ba tước dỗ bin tử tước lừa tử tước còn có cái khác ba cái nam tước đều trầm mặc một hồi lâu trong lúc nhất thời không có người nói chuyện siêu phàm giả trí nhớ đều rất tốt vừa mới bọn hắn xem xong thư tiên bên trên nội dung tất nhiên sẽ phía trên giả kiêu lưu dãy số cho lương xuống tới trên thực tế bọn họ đích xác mỗi người đều cố ý đem hắn ghi xuống vạn nhất sẽ cử đi công dụng đâu lại qua một hồi lâu càn bá tức rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên giả kiêu là ai ta nghĩ chư vị hẳn là đều rất rõ ràng hắn là ma hóa ghen người nổi biến lời hắn nói căn bản không có có độ tin cậy nói không sai đúng vậy a đúng vậy a đồ đ ầ n mới có thể tin tưởng đâu giả kiêu làm như vậy rõ ràng chính là muốn giao động chúng ta quan tâm chúng ta cũng không thể mắc mưu của hắn ma hóa nhân gần đây đều là sau đó trở mặt không quen biết đám người nao h n h a o đều biểu thái đương nhiên ngoài miệng nói là một chuyện đến nỗi lẫn nhau trong lòng là nghĩ như thế nào bọn hắn giữa lẫn nhau cũng không biết bọn hắn chẳng ai ngờ rằng bọn hắn tạo phản trận đầu chiến dịch chính là đối mặt dạ da theo lý thuyết không nên a cản ba tức cảm thấy phi thường đau đầu dạ da biết rất rõ ràng chính nghĩa liên minh gia tộc khác là coi hắn là làm là d o đường đầy tớ dạ tiêu thế mà đơn thương độc mã dẫn đầu quân đội đến tiến đánh chúng ta chẳng lẽ hắn không biết coi như hắn đánh thắng chúng ta cũng là cho người khác làm áo cưới chính mình cũng sẽ tổn thất nặng n ề sao đây chính là dạ dạ dẫu bin tử tức hùng hùng hổ hổ nói nếu không tại sao nói bọn này ma hóa người đột biến toàn bộ đều là một đám chiến tranh tên đ i ê n đâu có lẽ còn có một loại khác khả năng lờ tử tức k hổ một gương mặt thở dài đó chính là dạ d a cảm thấy đánh bại chúng ta căn bản cũng không cần bỏ ra cái giá gì nói đùa cái gì dẫu bin tử tức như mày tốt xấu chúng ta cũng có năm mươi phẩy không không không siêu phạm giả đại quân mà lại chúng ta chiếm cứ thiên nhiên địa lý ưu thế dạ i ê u cũng chính là một cái tử tức tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy vạn nhân mà a ra các tám tại thế cũng không có khả năng dễ như chở bàn tay đánh bại chúng ta a cản ba tức hít sâu một hơi thần tình nghiêm túc tóm lại chúng ta nhất định phải lập tức làm đủ chuẩn bị dạ ra quân đội cũng không phải nói đùa chiến tranh học viện l a m mịch thoải mái ngồi tại nàng tấm k i a hiệu trưởng trên ghế làm việc hai đầu trắng n ó n chân dài rất trướng thai gai mắt vểnh ở trước mặt trên bàn công tác lung la lung lay cầm một cái tay trôi đánh lấy chạy bằng điện trò chơi hiệu trưởng lúc này địa hải vội vàng từ bên ngoài t i ế n đến dạ ra đã hướng kẻ phản tộc liên minh quân tiến chiến dạ tiêu lập tức liền muốn mang binh tiến công dân thành nghe nói dạ ca cũng muốn tham chiến ồ phải không lan mịch đánh lấy trò chơi không yên lòng đáp lại nói đây không phải là rất tốt nhà ta tiểu dạ ca rốt cục có một lần ở trong hiện thực tham dự cỡ lớn chiến dịch cơ hội thế nhưng là dạ ca hắn mới địa cảnh a địa hải một mặt chua xót mà nói hắn cái tuổi này liền tham dự chúng cao dai siêu phàm giả chiến tranh sẽ hay không có chút quá miễn cưỡng rồi ngươi là đối với ta tiểu dạ ca không có lòng tin còn là đối với ta học sinh tân truyền không có lòng tin l a m mịch liếc mắt nhìn hắn địa hải ta không phải ý tứ kia không có chuyện đây không phải còn có cha hắn dạ kêu ở đây sao l a m mịch một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng lập tức nàng lại khe khẽ thở dài ai bất quá bây giờ ta còn thực sự có một kiện để ta cảm thấy rất khó xử lý rất xoắn suýt sự tình địa hải nghe nói chuyện gì a có thể làm cho truyền kỳ hiệu trưởng đều cảm thấy khó làm xoắn suýt sự tình chỉ sợ nhỏ không được nghe nói lần này học viện nhiệm vụ tiểu dạ ca hắn hoàn thành đến phi thường hoàn mỹ còn lấy lực lượng một người xử lý thập nhị chi huyết tộc tiểu đội la mịch m rồi lên miệng trọng yếu nhất chính là hắn thế mà cứu nam cung như cái kia mặn cổ kệ nghiêm túc nữ nhân một lần để tên kia thiếu một cái đại nhân tình ha ha ha ha ha ha ta cũng có thể nghĩ ra được nữ nhân kia lúc ấy cái kia phức tạp biểu lộ lần này ta lại có gọi điện thoại t i ế t m ặ âm dương trào phúng cơ hội á ai nha ngươi nói ta gọi điện thoại về sau hẳn là như thế nào chế dễu nàng lực tổn thương mới có thể cao một chút đâu ta đều bị cái vấn đề này bối rối một buổi tối thực tế là để ta rất xoắn suy ta nhanh nhanh nhanh địa hải ngươi mau giúp ta ngẫm lại lời kịch địa hải chương hai trăm năm mươi hai khai chiến đêm trước chương hai trăm năm mươi hai khai chiến đêm trước nguyễn ngưng cung. cung chủ nam cảnh truyền đến tin tức giả ra quân đội đã tuyên bố muốn tiến công gian thành tôn trưởng lão nói xem ra trận này nam cảnh nội chiến muốn chính thức khai hỏa giả ra lãnh nguyệt ngưng suy tư gia ca cũng có tham chiến tôn trưởng lão nghe nói là lãnh nguyện ngưng n h ữ n g mày tiểu gia hỏa kêu một cái đê d i a i siêu phàm giả thế mà tham dự dạng này chiến tranh dạ ra đến cùng là nghĩ như thế nào tôn trưởng lão c ư ờ i khổ một tiếng không có cách nào đây chính là dạ gia bồi dưỡng tiểu bối phương thức vậy cũng không thể như thế làm luận a lãnh nguyện ngưng rất là tức giận giữa siêu phàm giả lẫn nhau tranh lệch một cảnh giới đều giống như khoảng cách bách hồn cảnh trở xuống siêu phàm giả ở trên chiến trường cơ hồ chính là pháo hôi tồn tại dạ ra đây không phải để dạ ca đi chịu chết sao tôn trưởng lão một mặt mê mang cung chủ ngài không phải gần đây chán ghét ma hóa người đột biến sao làm sao cảm giác ngài giống như rất quan tâm cái kia dạ da tiểu t h i ế u ra lãnh nguyệt ngưng a sao làm sao có thể tuyệt đối không có sự tình lần trước nàng một mình tiến về dạ thành tại người cửa nhà đứng một đêm sự tình lãnh nguyệt ngưng không có coi ý tốt nói cho tôn trưởng lão cho nên tôn trưởng lão cũng không biết lúc ấy lãnh nguyệt ngưng đi dạ thành về sau đều xảy ra chuyện gì nhìn thấy cái gì lãnh nguyệt ngưng ho nhẹ hai tiếng sau đó nói ta chẳng qua là cảm thấy trước kia đối với dạ da hơi có chút cứng nhắc ấn tượng dạ ca tiểu da h o kia trước đó tại bí cảnh thời điểm đã cứu hệ nhi một lần bất kể như thế nào đều coi như chúng ta nguyệt ngừng cung thiếu người ta một cái nhân tình thật sao tôn trưởng lão nghi hoặc lãnh nguyệt ngưng bay đầu sang chỗ khác không có lại nói tiếp nghĩ thầm l a m mịch nữ nhân kia cũng không biết đang suy nghĩ gì học sinh của mình lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh nàng chẳng lẽ cũng không biết ngăn cản một chút sao linh yêu nước trong nhân tộc chiến a tô diễm linh nằm nghiêng tại giường nằm bên trên trong tay cầm một khối linh thạch hướng hắn rót vào linh lực về sau một cái hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng đồng thời còn xuất hiện rất nhiều văn tự kia là linh yêu nước thám tử cho nàng mang về tình báo giá ra tô diễm linh thì thảo không nghĩ tới tiểu gia hoặc kia thế mà cũng phải lên chiến trường lúc này một tên linh yêu thị nữ t i ì n đến nữ đế bệ hạ xích lân cùng phỉ nguyện cầu kiến hai người bọn hắn tô diễm linh thu hồi linh thạch để bọn hắn vào đi rất nhanh một nam một nữ hai tên người khoác màu đỏ cùng màu vàng sen lẫn lông vũ áo choàng linh yêu chiến sĩ huynh ngội vội vàng chạy vào bệ hạ nghe nói ngài thánh hồn cũng không có hộ tống về linh yêu nước xích lân âm thanh r u n dậy là thuộc hạ thất trách ta lập tức liền dẫn người đi đem ngài thánh hồn tìm trở về chuyện này ngay từ đầu chính là bọn hắn cho nữ đế sách đề nghị để nhân tộc chiến tranh học viện hiệm hộ bọn hắn hộ tống thánh hồn hành động. nhưng không nghĩ tới kết quả lại r a dạng này được rẽ huyết tộc sáng sớm liền phát giác được kế hoạch của bọn hắn cùng hành tung đồng thời lẹn vào đến nhân tộc địa giới cùng bọn hắn linh yêu tộc binh sĩ phát sinh xung đột mặc dù không biết trong lúc này đến tột cùng cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng vô luận như thế nào hai huynh m g ộ i bọn họ khẳng định đều có trách nhiệm tô diễm linh đôi mắt chậm rãi rời đi nhìn hắn một cái nhàn n h ạ t nói không cần thánh hồn tại một cái rất địa phương an toàn xích lân sửng sốt rất địa phương an toàn tô diễm linh trầm mặc nàng nghĩ thầm vô luận như thế nào bạch linh tỉ, tỉ là tuyệt đối sẽ không hại nàng như vậy thánh hồn tạm thời thả tại cái kia tiểu ma hóa nhân trong thân thể hẳn là cũng không có vấn đề gì bất quá cái kia tiểu dạ ca hiện tại đứng trước chiến tranh uy hiếp hắn một cái vẹn vẹn địa cảnh thực lực siêu phàm giả thế mà cần trực diện một trận trùng cao dài siêu phàm giả chiến tranh vạn nhất trở thành pháo hôi lời nói như vậy nàng thánh hồn chẳng phải là cũng phải đi theo s o n g đời rồi Húng chi, Nhi huyết khả tham chiến tranh Xích phỉ người năng cũng trong này đến. lân, nguyệt cô tộc cuộc lát đám kêu tộc người khả năng cũng sẽ tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến. Xích lân, phỉ giám thị những cái kia đóng quân tại nhân tộc địa giới bên ngoài huyết tộc đậm tĩnh ách đột nhiên tô diễm linh không hề có điểm báo trước trên khẽ một tiếng nằm tại giường nằm bên trên thân thể cũng vô ý thức run lên tú mỹ lông mày nhỏ nhắn lông có chút nhỏ g ố c p h i nguyệt kỳ quay nói nữ đế ngài làm sao rồi không có không thế nào tô diễm linh biểu lộ cái gì cái kia tiểu ma hóa nhân tại đối với ta thánh hồn làm cái gì a dạ ra dạ ca yên lặng vận chuyển thánh hệ t ị n h h ồ n quyết ngồi xếp bằng đang tiến hành một phen vất vả tu luyện về sau hắn siêu phàm đẳng cấp rốt cục lại đột phá địa cảnh giai đoạn thứ tư、Hồ. g i ca nặng nề phun ra một ngụm trọc khí mặc dù chỉ là một cái đẳng cấp nhỏ nhưng vô luận như thế nào tại chiến tranh trước đó dù chỉ là hơi tăng lên một chút xíu thực lực đều là tương đối quan trọng thành công đột phá thăng cấp về sau g i ca cũng không có mở tóm mắt mà là tiếp tục ngồi tại ý thức trong thế giới thông qua thánh hệ t ị n h h u ố n q u y ế t g i ca phát hiện mình bây giờ linh hồn trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ hắn hiện tại coi như lại thi triển một lần mở di ẹn linh hồn trục xuất hẳn là cũng không có vấn đề gì quá lớn g i ca tại ý thức trong thế giới đứng lên hắn nhìn về phía cách đó không xa đoàn kim màu đỏ thâm thánh hồn hòa diễm thứ này như là đã ở trong thân thể của ta như vậy ta hẳn là cũng có thể khống chế lực lượng của nó à dạ ca vươn tay ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đoàn kia thánh hồn hồng diễm hiện tại thánh hồn đã nhận chủ cho nên dạ ca ngón tay đụng tới đi hoàn toàn không cảm giác được nóng bỏng nhiệt độ chỉ có thể cảm giác cấm áp đồng thời thánh hồn hồng diễm giống như là xấu hổ cây xấu hổ chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái ngọn lửa kia diễm yêu liền vô ý thức rụt rụt thật giống như mận ràng cây xấu hổ nhận ngoại giới kích thích cấp tốc thu hồi nàng diệt tử mặc dù bây giờ đã thuần phục thánh hồn nhưng hẳn là phải làm sao khống chế lực lượng của ngón tay lại hướng trong đó nhẹ nhàng đâm mấy lần thánh hồn da ca được một t ứ c lại muốn tiến một thước vươn hai ngón tay hướng thánh hồn hỏa diễm chỗ sâu gãi gãi thánh hồn lui về sau đi da ca tiến lên một bước rốt cục đối phương tựa hồ không thể nhịn được nữa ngọn lửa màu đỏ thâm dần dần biến thành một bộ hình người đêm hôm khuya khoác không ngủ ngươi đang làm gì a tô diễm linh một đôi mắt đẹp hung dữ nhìn hắn chằm chằm da ca sửng sốt linh yêu tộc nữ đế ngươi làm sao đột nhiên chạy đến rồi da ca nghiêng đầu nghĩ hoặc ngươi cũng một như vậy không ngủ ngươi lời vỗi t ô diễm linh tức cần chết ngươi một mực nhích tới nhích lui ngươi để ta làm sao ngủ dạ ca giật mình ta cùng thánh hồn câu thông câu thông tình cảm ngươi cũng có thể cảm giác được lời vô ích t ô diễm linh nói thứ này là ta nội đan biến thành là trong cơ thể ta đồ vật tựa như trái tim ta tùy thời đều có thể nghe tới tim đập của nó ngươi cho rằng ta cảm giác không cảm giác được dạ ca nguyên lai、like、là dạng này dạ ca suy nghĩ một lát không có ý tứ ta cũng không phải cố ý ầm ý ngươi đi ngủ ta chính là muốn thử xem như thế nào tài năng không chế lực lượng của nó bất quá ngươi tới thật đúng lúc như vậy đi ngươi dạy ta làm sao mượn dùng thánh hồn lực lượng ta liền không lo động nói thế nào tô diễm linh chương hai trăm năm mươi ba đến tột cùng là cái gì q u á i vật chương hai trăm năm mươi ba đến tột cùng là cái gì q u á i vật tô diễm linh ngây người nàng chưa bao giờ thấy qua như thế người mặt dạy vô s ỉ c ư ỡ n chiếm nàng thánh hồn đêm hôm khuya khoát làm cho nàng ngủ không yên hiện tại thế mà còn muốn dùng lực lượng của nàng không dạy tô diễm linh ôm lấy hai tay lạnh lùng hừ một tiếng đây là ta thánh hồn ta dựa vào cái gì đem lực lượng cho ngươi mượn ngươi thánh hồn ở tại trong thân thể của ta dù sao cũng phải giao một điểm tiền thuê a gia ca đương nhiên mà nói ta chỉ mượn đ ứ c điểm điểm lực lượng mà thôi không mượn tô diễm linh m ặ t không biểu tình xem ra hoàn toàn không có trả giá chỗ trống tốt ta gia ca nhung b a i đã dặn này vậy ta liền tự mình chậm rãi tìm tòi tốt mấy ngày nay ban đêm ta liền không ngủ mỗi ngày ở trong này cùng n ó tô diễm linh ngươi nắm chặt nắm đ ấ m tô diễm linh trầm mặc một trận cắn môi một cái nói cũng không phải ta không cho ngươi mượn thánh hồn hỏa diễm lực lượng cực kỳ bàn bạc ngươi chỉ là một cái địa cảnh nhân loại siêu phẩm giả lấy thân thể của ngươi cường độ căn bản không có khả năng khống chế thánh hồn hòa diễm cưỡng ép khống chế lời nói ngươi không chỉ có nhục thể sẽ trực tiếp bị thôn p h ệ linh hồn cũng sẽ bị đốt cháy nhân diện hồn phi p h á c h tán dạ ca khẽ cười cười cái này liền không cần nữ đế a di ngươi nhọc lòng ta tự nhiên tâm lý n ắ m chắc sẽ không sử dụng vượt qua thân thể phạm vi chịu được lực lượng ngươi chỉ cần đem khống chế phương pháp nói cho ta liền có thể ngươi gọi ta cái gì tô diễm linh đôi mắt n h u lại dạ ca nháy mắt cảm giác được sắc khí dạ ca không có gì ừ tô diễm linh hừ lạnh một tiếng ngươi nếu là không sợ chết ngươi liền dùng đi đến lúc đó đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi tiếp、lấy. tô diễm linh liền đem không chế thánh hồn lực lượng phương pháp báo cho dạ ca Dạ ca dựa theo tô diễm linh nói tới đi làm nhắm mắt lại rất nhanh ngọn lửa màu đỏ t h ấ m liền bị hắn hấp dẫn mà đi nóng bỏng yêu dấu linh hỏa quấn quanh tại xung quanh thân thể của hắn Vâng viêm vào thân anh, nữ nhận được một cố cực kỳ mánh liệt đau đớn. Toàn thân cao thấp một phán đang linh hồn cũng tại tiếp nhận rung nham thống khổ. ca kêu lên một tiếng đau cao chút thấp phất thiêu chỗ thiêu dạ tại có cảm được cố cực một liệt một tấp tế đốt đốt, tiếp mẩy, đều kỳ rơi bào bị đông vô hình sóng nhiệt gợn s ó n g theo trong cơ thể của hắn phun trào mà ra tô diễm linh thấy cảnh này mở to hai mắt nhìn nguyên bản nàng nghĩ là vừa v ậ n mượn cơ hội lần này cho cái này tiểu ma đầu một bài học để hắn rõ ràng trời cao đất rộng đợi đến hắn tại thánh hồn bên trên kinh ngạc về sau tô diễm linh liền xuất thủ c ứ u hắn như vậy tiểu gia hỏa này về sau cũng có thể thành thật một chút dù sao hắn là bạch linh tỷ tỷ muốn bảo vệ người vô luận như thế nào đều phải lưu hắn một c á c mạng kết quả ai có thể nghĩ tới hắn giống như thật có thể khống chế thánh hồn tô diễm linh cặp kia mỹ lệ trong con mắt phản chiếu ra dạ cá thân ảnh giá ca bên ngoài thân phía trên xuất hiện rất nhiều giống như là mạng nghện vết nước vết nước bên trong t á c h ra khủng bố nóng bỏng hồng quang đồng thời cùng hắn bên ngoài thân tiêu tán ra hát sắc ma khí dung hợp lại với nhau đáng sợ lực lượng p h ả n phất muốn triệt để phá hủy cái ý thức này không gian a a a a a a ra ca phát ra cồn u g loạn gầm nhẹ không tốt vẫn chưa được tô diễm linh thấy thế biến sắc lập tức muốn xuất thủ ngăn lại nhưng mà chỉ n g h e a n h một tiếng vang thật lớn giá ca linh hồn thân thể thình lình nổ tung dít gào sóng lửa hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi ây tô diễm linh cũng bị thánh hồn hòa diễm trực tiếp đánh lui lập tức tại t r u n g điệp màn lửa bên trong tô diễm linh cố gắng mở to mắt nhìn thấy cái k i a từng sợi hát sắc ma khí ngưng tụ linh hồn không ngừng gây dựng lại lần nữa biến trở về dạ ca diện b ạ o như trước chỉ thấy dạ ca đứng tại màu đỏ t h ứ p màn lửa bên trong toàn thân cao thấp phát ra tím đen tia sáng linh hồn vết nứt từng chút từng chút chậm rãi chữa trị mà bàn tay phải của hắn bên trong một đoàn đỏ thấm hỏa diễm ở lòng bàn tay của hắn chậm rãi tiêu h đốt tô diễm linh không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn không phá thì không xây được linh hồn dục hỏa chủ sinh tên tiểu ma đ ầ này đến tột cùng là cái gì qu hôm nay dạ gia muốn đối với giang thành triển khai tiến công lao đêm ngươi thật muốn một người đi một người trung niên nam nhân hình chiếu ba dê đứng ở trước mặt của dạ kiêu ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ kiêu tựa hồ muốn thuyết phục hắn ngươi này chính là hạ tầm hạ tịch giao phụ thân cũng là hạ gia gia chủ ngươi lần này quá xúc động chính nghĩa liên minh bên kia hoàn toàn là đem ngươi trở thành đầy tớ muốn dựa vào ngươi đi giỏ xét địch nhân thực lực hạ tầm thở dài ta cũng tập kết ra tổ quân đội lần này ta cùng ngươi cùng một chỗ chính diện tiến đánh đi không cần lão hạ dạ kiêu ngồi tại màu đen xe con ghê sau nói ý tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ bất quá ta có kế hoạch của ta yên tâm đi trong lòng ta nắm chắc cái này hạ tầm trầm mặc một chút vậy được rồi chính ngươi c h ú ý nếu như tiến đánh không xuống cũng không cần quá miễn cưỡng yên tâm dạ kêu cúp máy đồng hồ ba dê hình ảnh trò chuyện hắn nhìn một chút ngồi ở bên cạnh nhi tử nghiền ngẫm nợ nụ cười lập tức muốn lên chiến trường có khẩn trương hay không dạ ca nhung b a i có cái gì thật khẩn trương dù sao ở phía trước sông pha chiến đấu người lại không phải ta ta những ca ca tỉ, tỉ kia nhóm đều lợi hại như vậy khẳng định cũng không tới phiên ta xuất thủ dạ ca rất rõ ràng chính mình trận chiến tranh này định vị làm thiên cảnh trở xuống siêu phàm giả nếu như đi vô nao đánh chính diện cũng chỉ có thể làm phá hôi cho nên hắn muốn làm không phải sông pha chiến đấu chiến sĩ mà là bày mưu n g h ị kế nắm giữ toàn bộ chiến trường cục diện n h u sĩ coi như muốn xuất thủ cũng liền cho địch nhân một k í c h trí mạng thời điểm mới có thể ra tay dạ tiêu nhết môi làm phụ thân hắn đương nhiên h i ể u dạ ca tâm tư ha h a tiểu tử ngươi màu đen xe con n ừ n g lại dạ tiêu cùng dạ ca hai người xuống xe đối diện phá đến hô hô do sông đem hai người tóc thổi đến tán loạn trước mắt là ầm ầm sóng dậy h o à g i a n g mà giang Thành, n quần quận nước sông chạy xiết sóng lớn cột trào cho đến roi mắt cuối cùng mới có thể trông thấy một tòa đứng lặng tại trên mặt sông màu đen tháo đài cao tới năm mươi mét tường thành kéo dài ngàn mét xa xa bên trên nhìn lại tựa như là một tòa trôi nổi ở trên sông hòn đảo mặt sông khắp nơi có thể thấy được nổi lơ lửng từng khối xanh thẳm băng nổi mùa đông nước sông băng lanh tấu h xương gió sông thổi vào người cũng khiến người run lập tập Dạ ca ngưng thần nhìn về nơi xa tùy ý gió sông thổi loạt tóc ánh mắt thoáng nhìn sau lưng là đã tập kết hoàn tất giả ra quân đội đều nhịp phương trận đội ngũ giả ra đầu lâu ác ma màu đen cờ xí tại phía trước tung bay hậu phương bao quát cười ở trên chiến mã trọng giáp kỵ sĩ người k h o á t pháp bảo tay cầm pháp trượng ma pháp sư đoàn thể mang theo các loại hạng nặng súng pháo cùng cường lực nọ pháo xa thủ cưới tại long lưng cùng s ư thiếu bên trên ngự trọng giáp các kỵ sĩ tay cầm từng trôi dài đến ba mét binh qua thương kích từng mặt cờ xí tung bay tại cao nhất cột c ờ đ ỉ n h phía trên là dạ da giữ t ậ n đầu lâu ác ma đồ án chiến mã thỉnh p h o n g phát ra hô hô gầm nhẹ móng n g ự a nôn nóng đạp tại mặt đất long l ư n g cùng sư thiếu khí lên bao nhiêu đồ sộ cảnh tượng a dạ ngọc long đi tới cùng dạ ca x ó g bay nụ cười nghiền ngẫm nhìn chằm chằm bờ sông bên kia màu đen thành bang đúng hay không a dạ ca đường đệ ngươi hẳn là lần thứ nhất thấy loại này đại quy mô chiến dịch tràng diện a đối với đã chinh chiến vạn tộc nhiều năm dạ ngọc long đến nói thật sự là hắn đã đối với dạng dạ ca cũng không phải là lần thứ nhất bên trên dạng này đại quy mô chiến trường tại la mịch m huyễn thuật trong thế giới hắn đã có hai đời đối mặt chiến tranh kinh nghiệm cho nên đối mặt hôm nay cảnh tượng như vậy hắn cũng sẽ không lộ ra quá lạ lẫm dạ ca quay đầu liếc mắt nhìn dạ ngọc long sau lưng là hắn tập kết quân đội riêng sắp tới có tám ngàn người nhiều b i n h mã của hắn số lượng là dạ gia tiểu b ố i bên trong nhiều nhất đều là hắn những năm này t r i n h chiến vạn tộc thành quả mà cách đó không xa dạ thanh tâm thực lực cùng hắn gần có được bảy ngàn minh mã dạ dương có ba ngàn người dạ n g vũ là hai nghìn người các minh đệ tỷ mượt khác đại đa số cũng đều là một hai n g à n binh mã tất cả dạ ra trong tiểu bối chỉ có dạ ca bên này quân đội thoạt nhìn là nhất keo kiệt vẹn vẹn chỉ có lấy ly sơ ảnh cầm đầu ba trăm danh nữ kiếm sĩ đằng sau đi theo ạt xua còn có mười ba tên ma nhãn cùng chiến sĩ tăng thêm hơn ba trăm tên cầm thương người bình thường binh sĩ tổng cộng chỉ có hơn sáu trăm người dạ ca những huynh đệ tỷ mọi kia nhóm nhìn thấy những cái kia cầm thương binh lính bình thường trong lúc nhất thời đều sửng sốt một chút lập tức bọn hắn cũng nhịn không được phốc phốc vụn phát ra tiếng cười kỳ thật theo lima nói dạ ca niên kỷ nhỏ bé cho nên hắn dòng chính nhân m ạ ít là hoàn toàn có thể lý giải. Vấn đề là, dạ ca binh lính sau lưng bên trong thế mà còn trộn lẫn lấy sắp tới một nửa người bình thường siêu p h à m giả chiến tranh tính toán binh lực thời điểm đồng dạng đều sẽ chỉ tính toán song phương siêu p h à m giả chiến sĩ số lượng thấp nhất cũng phải tối thiểu là hoàn cảnh siêu p h à m giả mới có làm phá o hồi tư cách mà dạ ca sau lưng cái kia hơn ba trăm tên người mặc bố giáp binh sĩ rõ ràng trên thân liền không có một chút xíu siêu p h à m chi lực h i ệ n nhiên là một đám người bình thường chỉ trang bị một chút cơ sở súng ống liền bất đắc dĩ làm dân binh ném lên đến rồi đây cũng quá khôi hại a một đám dân binh đưa ra làm gì vận chuyển vũ khí còn có siêu phạm áo giáp đều mang không nội a phải biết cho dù là một cái hoàn g cảnh siêu p h à m giả chiến sĩ đều có thể tùy tiện xử lý một trăm cái tay cầm hỏa dược thương giới dân binh quả nhiên còn là niên kỷ quá nhỏ không có đi lên chiến trường a chúng dạ ra huynh đệ tỉ muội có chút cơi trộm có chút hiếu kỳ hơi nghi hoặc một chút dạ thanh tâm trầm mặc nhìn về phía dạ ca trong ánh mắt bao nhiêu mang theo vài phần không hiểu theo lý mà nói dạ ca làm chiến tranh học viện lam mịt hiệu h trường học sinh thân truyền không có khả năng liền người bình thường cùng giữa siêu phạm giả t r a n lệch thật lớn đều không rõ ràng a dạ ca hoàn toàn không có phản ứng các huynh đệ tỉ muội khác ánh mắt thật giống như cái gì cũng không thấy đồng dạ hắn đứng tại ly sơ ảnh cùng a xùa bên cạnh nhìn một chút a xùa hồi hộp sao a xùa không không khẩn trương dạ ca không khẩn trương ngươi run dậy cái gì a xùa a xùa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên vô ý thức nắm chặt ở trong tay t r ư ừ n g nào ta ta là lần đầu tiên thấy loại tràng diện này cũng cho tới bây giờ không có đi lên chiến trường ta sợ cho dạ ca thiếu ra ngài mất mặt dạ ca nhàn nhạt cười cười vậy ngươi cũng là không cần lo lắng hôm nay không tới phiên chúng ta ra sân a a x a sở n g s ly sơ ảnh h ồ nghi n g h i ê n đầu dạ ca thiếu ra lời này là có ý gì a mặt chữ ý tứ dạ ca chậm rãi hôm nay mang các người đến chính là mang các ngươi giải mở mang hiểu biết để các ngươi nhìn xem dạ ra là làm sao đánh t r ư ợ nhưng hôm nay chúng ta không phải nhân vật chính mà là người xem nói dạ ca theo hệ thống trong thanh vật phẩm cầm ra một túi hạt dưa ba một chút xé ra muốn hay không dạ ca đưa cho hai người bọn hắn ly sơ ảnh à sùa không không cần dạ t i ê u hai tay cầm lấy một cái kính viết vọng nhìn về phía bờ sông bên kia màu đen pháo đài chỉ thấy cao cao màu đen trên tường thành càn b á tước dỗ bin tử tước lửa tử tước còn có cái khác ba vị nam tước đều đã đứng tại nơi đó biểu lộ trang nghiêm ha ha đều đến đông đủ dạ t i ê u nghiền ngắm cười một chút để ống nằm h xuống nói nói thế nào các ngươi ai nghĩ trước biểu hiện một chút cho đám này quân phản loạn mở trận tiêu thúc thúc ta tới dạ thanh tâm chủ động xin đi dạ t i ê u nhẹ gật đầu đồng ý giang thành trên tường thành dỗ bin tử tức trông về phía xa bờ sông bên kia dạ ra quân đội hồi hộp nói xem ra bọn hắn muốn phát động tiến công càn ba tức ánh mắt trầm xuống biểu lộ ngưng trọng chỉ thấy dạ thanh tâm đi lên phía trước mấy bước nâng lên một cái tay thanh lanh thanh em nghiêm nghị quát pháp sư phương trận chuẩn bị lớn hỏa cầu thuật trong lúc nhất thời hơn ngàn tên ma pháp sư sử dụng huyền phụ thuật đều nhịp lăng không mà lên theo bọn hắn đọc dây mâm sướng từng đoàn từng đoàn to lớn nóng bỏng hỏa cầu liền ngưng tụ tại bọn hắn trên pháp trượng súng pháo sư pháo nọ thủ chuẩn bị dạ thanh tâm lần nữa hạ lệnh g i a n g g i á c g i a n g giác hơn ngàn tên xạ thủ dựng lên từng môn hạng nặng hỏa lực súng pháo cùng pháo nỏ n h ắ m chuẩn bờ sông bên kia t ư ờ n g thành những n à y hạng nặng súng pháo h o ặ pháo mỗi một môn đều có thể nhét vào một viên bóng rổ ba dạ thanh tâm đôi bàn tay chắp tay trước ngực tự thân cũng lơ lửng nhạt, nhạt màuồn lực ở quanh thân nàng ngưng tụ. Thứ Già theo ố c c i môn. t h nàng n màu thi một pháp, cái lam dạ thanh tâm ánh mắt r u lên vòng thứ nhất công kích bắt đầu theo dạ thanh tâm ra lệnh một tiếng hơn ngàn tên pháp sư bắn ra trên pháp trượng đại h ỏ a cầu súng pháo thủ môn cũng đồng thời kích phát có súng hô hô hô hô phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh tất cả đại hỏa cầu cùng đạn pháo phát sạ những n à y hỏa cầu cùng đạn pháo xuyên qua trong suốt gia tốc chi môn trong nháy mắt tốc độ đề cao gấp năm lần không chỉ mấy ngàn mai đại hỏa cầu cùng đạn pháo giống như là đột nhiên được đến không h i ể u động năng lấy cực nhanh tốc độ hướng g i a n g thành cửa thành gào thét mà đi như là mưa sao băng chương 255, báo hỏa thức oanh tạc chương 255, báo hỏa thức oanh tạc đông đông đông đông thùng thùng oanh long long long long long long long tất cả đại hỏa cầu cùng đạn pháo chuẩn s á t trúng đích bờ sông bên kia cửa thành tường thành cùng bốn phía tháp phòng ngự phòng công sự bởi vì đột nhiên tăng tốc địch nhân căn bản đều chưa kịp phản ứng đạn pháo liền đã oanh đến trên mặt của bọn hắn mà dạ thanh tâm sau l ư n g pháp sư đoàn thể cùng súng pháo đoàn thể tiếp tục không ng tất cả pháp sư cùng súng pháo tay nghiêm c h ỉ n h huấn luyện hoàn mỹ tính toán tốt giữa lẫn nhau ngâm sướng thi pháp thời gian cùng lắp đạn thời gian mấy ngàn h ỏ a lực liên miên không ngừng đánh vào trên tường thành ngắn ngủi không đến trong vài giây liền có mười cái phòng ngự tháp pháo bị o à n h tạc phá hủy d ạ ca đôi mắt k h ẽ động thật là lợi hại d ạ thanh tâm một chiêu này cũng không vẹn vẹn chỉ là cho những này đại h ỏ a cầu cùng đạn pháo ra tốc mà thôi bình thường đến nói h ỏ a cầu thuật tầm bắn vẹn vẹn sẽ không vượt qua năm mươi mét đại họa cầu cũng sẽ không vượt qua trăm mét mà lúc này bọn hắn quân đội cùng địch nhân b bên kia khoảng cách chí ít có mấy ngàn mét x dạ thanh tâm gia tốc chi môn chẳng những tăng lên lớn hỏa cầu thuật tốc độ còn tăng lên rất nhiều hỏa cầu tầm bắn tương đương lập tức đem hỏa cầu thuật xạ tốc chậm cùng tầm bắn ngắn vấn đề toàn bộ đều giải quyết dạ ca n h ớ kỹ d a tốc chi môn một chiêu này trong trò chơi là thuộc về phi thường độ khó cao hệ phụ trợ kỹ năng không có cấp s trở lên phụ trợ lực học tập t i ê n phú nhân vật căn bản không có khả năng học được dạ ca quay đầu dùng hệ thống nhìn lướt qua dạ thanh tâm quả nhiên phụ trợ lực học tập sáu mươi mốt điểm cấp s xạ thủ lực học tập bảy mươi lăm điểm cấp s nguyên lai g a hỏa này chủ chức là cái xạ thủ dạ ca nghĩ thầm chủ chức là cái s ạ thủ lại phối hợp thêm ra tốc chi môn dạng này phụ trợ kỹ một bộ phối hợp xuống đến nữ nhân này viễn trình lực uy hiếp không thể khinh tường h a lại phối hợp thêm quân đội viễn trình chuyển vận hỏa lực quả thực chính là hòa mỹ g i á c giặc ca đập tiếp theo miệng hạt dưa coi như không tệ tốt kỹ năng không hổ là tỷ tỷ của ta con mẹ nó a sùa mắt t r ừ n g chóng đốc nguyên bản hoang dã xuất thân hắn nơi nào có gặp qua tình cảnh đáng sợ như vậy nguyên lai siêu phàm giả quân đội đều l ạ như thế đánh trận sao ly sơ ảnh cũng đã thấy mắt trợn nàng đang nghĩ nếu như là các nàng trước kia vạn kiếm thành phòng n g thực lực có thể ngăn cản bao lâu như thế viễn trình bao trùm chuyển vận đà kích cuối cùng nàng đáy lòng cho ra đáp án là cản c ọ p l ô n g dạng này một phen đ o a n h tạc xuống tới chỉ sợ không ra ba phút vạn kiếm thành tường thành liền ngăn không được tiếp lấy thành nội tất cả thiên phách cảnh trở xuống siêu phàm giả tại trong vòng mười lăm phút đều sẽ bị nổ thành thang g ố c l i sơ ảnh nghĩ thầm may mắn lúc trước đến tiến đánh vạn kiếm thành là tính cách ôn hòa thiện lương dạ ca tiểu thiếu ra nếu không lúc trước nếu như là dạ kiêu ra chủ tự mình đánh tới cái kia chỉ sợ lúc trước sở văn hà đến cùng là có cái gì dũng khí đi gây dạ ra a huy oanh phanh phanh phanh tiếng nổ liên miên bất tuyệt cản ba tức bọn người nằm xuống ghé vào tường thành lỗ châu m a i chỗ từng vòng đại hỏa cầu cùng súng pháo báo hòa thức đà kích trực tiếp mau đem bọn hắn oanh l ốc thần băng nam t ứ c dỗ bin tử tức mắng ngươi mẹ nó không phải nước băng hệ mà pháp sư sao ngươi đang làm gì đâu thần băng nam tức có chút xấu hổ kỳ thật vừa mới hắn nhìn thấy dạ ra quân đội bày ra mà pháp sư phương trận thời điểm hắn vốn là đã muốn xuất thủ nhưng hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái theo lý mà nói hỏa cầu thuật cùng những cái kia súng pháo khoảng cách hẳn là sẽ không xa như vậy ai nghĩ đến địch nhân còn có đột nhiên đ ề cao hỏa cầu thuật tầm bắn cùng xạ tốc kỹ năng đánh hắn một trở tay không kịp đợi đến hắn lại nghĩ thi pháp thời điểm địch nhân mưa sao băng hỏa lực đã đánh vào trên mặt ta ta biết thần băng nam tức cho mình một cái bảo hộ bình chứng thuật sau đó kiên trì đối mặt đầy trời pháo lâm hỏa vũ lăng không bay lên ba một tiếng chắp tay trước ngực ngâm sướng thi pháp bộc phát tự thân làm nam tức vạn tượng cảnh thực lực t a m gia ma pháp tường nước chỉ thấy tại ma pháp của hắn hiệu quả xuống mặt sông thình lình dựng lên một mặt cao tới trăm mét liên miên hơn ngàn mét thủy hệ ma pháp vách tường hô cản ba tức bên này mấy cái quý tộc cùng tránh tại tường thành binh lính phía sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm theo lỗ châu mai chối lộ đầu ra địa hình đối với chúng ta có lợi cản ba tức lập tức hạ lệnh pháp sư đoàn trợ giúp thần băng nam tức dậy thêm tường nước cách chờ công kích của địch nhân nghe tới mệnh lệnh đứng ở trên tường thành mấy trăm tên pháp sư cũng đều nhao nhao huy động pháp trượng thi triển Nguyên bản cao tới nước, tại t pháo, pháo dạ ca, r dạng này nước g n sông phía trên điều động thủy nguyên tố thực tế là rất dễ dàng địch nhân căn bản cũng không cần tiêu hao quá nhiều ma lực liền có thể thành lập được kéo dài ngàn mét đa trọng tương nước bất quá dạ thanh tâm hiển nhiên cũng là đã sớm dự liệu được sẽ có kết quả này nàng mà không biểu tình đưa tay phong hệ pháp sư chuẩn bị gió báo thuật lại có một ngàn tên phong hệ ma pháp sư lăng không mà lên t a m giai ma pháp gió báo hô một ngàn tên pháp sư đồng thời thi triển gió báo thuật tại trên mặt sông chế tạo ra cực mạnh khủng bố phong bạo chỉ một thoáng cồn g phong gào thét nhấc lên mặt sông thao thiên cự lãng chỉ thấy cái kia ba trăm mét tường nước tại cồn g phong phía dưới trong lúc nhất thời vậy mà lung lay sắp đổ cuối cùng vậy mà đảo ngược cản bá tức bọn hắn vị trí tường thành sụp đổ xuống tới con mẹ nó trên tường thành binh sĩ cùng các pháp sư đều kinh ba trăm mét tường nước đen nghỉ sụp đổ xuống tới tựa như là ngập trời sóng thần càn quét thành thị giống như tận thế phim khủng bố cảnh tượng sóng lớn bóng đen trực tiếp che lại toàn bộ tường thành vê anh sóng nước trực tiếp phá hủy pháo đài bốn phía mấy chục tòa tháp phòng ngự tháp ma pháp a a a a trên tường thành đám người căn bản chạy cũng không kịp trực tiếp bị sóng thần báo phủ dạ thanh tâm thấy cảnh này lạnh như băng nói vẫn chưa xong đâu nàng lần nữa đưa tay hạ lệnh lôi hệ pháp sư chuẩn bị lôi liên thuật sớm chương hai trăm năm mươi sáu phá thành chương hai trăm năm mươi sáu phá thành một ngàn tên lôi hệ ma pháp sư bay đến công chúng theo bọn hắn ngắn ngủi ngâm sướng đồng thời thi triển ra lôi liên thuật hơn ngàn đạo màu lam hình cung t h i ể m điện lấy hình đường thẳng phóng thích mà ra giống như một cây phân nhánh sinh trưởng nhánh cây vốn lượn quanh co đánh trúng bờ sông bên kia thành lâu tại nước truyền phía dưới lôi thuộc tính màu lam điện quang trực tiếp bao phủ cả tòa thành lâu lốp bốp điện quan g cách một dòng sông lớn đều có thể thấy rất rõ ràng đứng ở trên tường thành mấy ngàn tên lính cơ hồ tất cả đều chạm vào điện tại cao thế điện lưu phía dưới run dày không ngừng sau đó một cái tiếp một cái đổ xuống mất đi sức chiến đấu s o ta tưởng tượng còn lợi hại hơn ra ca nghĩ như vậy nói xem ra hãn vị này đường tỉ là đã sớm nghĩ đến địch nhân sẽ lợi dụng tường nước ti ừ dạ dương cắn răng n ắ m chặt n ắ m đấm trang chiến dịch này liên quan đến sau này tộc trưởng người ứng cử hắn cũng không dự định để dạ thanh tâm một người đem tất cả danh tiếng xuất tẫn v õ giả quân đoàn dạ dương tay giơ lên cũng bắt đầu chỉ huy thủ hạ của hắn cao dọ quát trên tường thành địch nhân đã không được theo ta sang sông công phá cửa thành sau l ư n g thủ hạ vâng tiếng nói vừa ra dạ dương nhảy lên mà ra một cước đạp tại trên mặt sông hắn đem hồn lực ngưng tụ tại lòng bàn c h â n sau đó liền ở trên mặt nước phi tốc bắt đầu chạy sau lưng một đám võ giả cũng theo sát bước chân của hắn ba ba ba dẫm ở trên mặt nước đi theo hắn hướng bờ sông bên kia tường thành khởi s ư ớ n g công kích da ngọc vũ cười đ ừ a nói dương ca thật đúng là sốt rồi đâu lúc này mới đệ nhất cầm liền bắt đầu muốn đoạt lấy biểu hiện mình nàng hôm nay còn là mặc một thân di cờ chế phục tóc tắt h đáng yêu màu hồng dây c ủ a tóc hai đầu hai tay ôm lấy trong ngực một đầu ngay tại n h à n nhã ăn khoai tây trên t ẹ t đỉ cho con xem ra không hề giống là đến đánh t r ư ợ ngược lại giống như là đến chơi xuân học sinh trung học thiếu nữ ngọc long ca ngươi đây ngươi không có ý định biểu hiện biểu hiện da ngọc vũ cười hì hì nhìn về phía bên c dạ ngọc long hai tay ôm ngực ánh mắt khinh miệt muốn biểu hiện lời nói có rất nhiều cơ hội gấp cái gì bành bành bành dạ dương ở trên mặt nước lao vụt đến cực nhanh không có ra một hồi liền đi tới cao năm mươi mét tường trước mặt lúc này hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân đột nhiên không thể động đậy túi đầu xem xét phát hiện trên mặt nước vậy mà kết băng tính cả hai chân của hắn cũng cùng một chỗ cấp tốc bị đóng băng ở thân băng nam t ứ c theo trên cổng thành lần nữa bay tới không trung hừ dạ ra đừng quá xem nhẹ chúng ta hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn ngũ giai ma pháp tuyết cố băng phong chỉ thấy nước sông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kết băng rất nhanh liền đem chạy nhanh ở trên mặt nước một đám võ giả toàn bộ đ ô n g cứng dạ dương dưới chân băng cũng thuận hai chân của hắn một đường ngưng kết đến bên hông t h â n băng nam tức cười lạnh xem ra dạ d a người trong cũng có lô mãng đồ đàn n h à lập tức hắn giơ tay lên x a thủ chuẩn bị tường thành lỗ châu m a i chỗ xuất hiện ba mươi mấy danh cung tiến thủ kéo căng dây c u n g nhắm ngay dưới tường thành bị đông lại dạ dương b ọ n người sở dĩ chỉ có vô cùng đáng thương ba mươi mấy danh cung tiến thủ là bởi vì tại vừa mới dạ thanh tâm cái t i ê một vòng hỏa phong lôi liên tục đà kích phía dưới trên tường thành thiên phách cảnh ngũ dai trở xuống siêu phàm giả đã toàn bộ bị lôi điện uy lực tê liệt đến không cách nào động đậy mất đi năng lực hành động dạ dương nhìn thấy một màn này lại hoàn toàn không có bối rối chi sắc t h ử l ệ n h một tiếng l ô mãng người là nói ta sao ừng thần băng s ữ n g sở chỉ thấy dạ dương nắm chặt s o n g q u y ề n trên mặt trên cổ trên cánh tay từng đầu gân xanh tại cơ b ắ c bên trên nổi lên bên ngoài thân tiêu tán ra màu tím ma khí vô tận lực buộc phát theo trong cơ thể hắn bánh liệt mà ra phanh uống dạ dương quát lên một tiếng lớn đột nhiên chấn vỡ ngưng k í c ở ngoài thân t ô n g tuyết Thân băng chỉ thấy a i trên n mặt băng lập tức xuất hiện mạng nhện vết nước đồng thời những ngày vết nước cấp tốc quyết tán không lâu lắm toàn bộ mặt băng đều bị triệt để chấn vỡ tất cả võ giả đều tránh ra đóng băng trói buộc đông dạ dương lại là dưới chân đạp một cái cả người tại màu tím ma khí b ọ c vào trực tiếp hướng cửa thành bắn vọt mà đi t a m gia i ma hóa võ kỹ ma s á t quyền dạ dương giống như một viên như đạ n tháo một quyền chính diện đánh vào cái kia mặt kiên cố sắt thép cửa thành phanh màu tím ma khí lôi cuốn nắm đấm trùng điệp đánh vào sắt thép cửa thành phía trên rung ra từng đạo sóng âm vận sóng thậm chí đứng ở trên tường thành cản bá tức bọn người đều cảm giác được dưới chân mánh liệt run dày một chút tiểu từ này lại muốn nhục thân cứng rắn phá tan cửa thành. Dỗ còn chưa có nói xong dạ dương lại một quyền đánh vào sắt thép cửa thành phía trên chỉ thấy cái tia dùng ma pháp thép hồng chúc tạo m à thành cửa thành mặt ngoài thế mà xuất hiện vô số đạo vết nứt nói đùa a l ba tước sắc mặt chắn bệnh cảm thấy một tia ngạt thở phanh lại là quyền thứ ba sắt thép trên cửa thành vết nứt trở nên càng nhiều càng dày đặc thật mạnh lực bộc phát dạ ca trầm âm cái này dạ dương mặc dù xem ra trách trách hô hô nhưng thực lực tự a hồ cũng không thể khinh thường càn ba tước biểu lộ trầm xuống không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy trên tường thành binh sĩ tại vừa mới cái kia một vòng đả kích xuống đại đa số đều đã mất đi năng lực chiến đấu hắn nhất định phải xuất thủ không nghĩ tới không đợi đến dạ kiêu một cái vẹn vẹn thiên phách cảnh tuổi trẻ tiểu tử thế mà liền đã đem hắn bước đến không thể không ra tay tình trạng càn chắp tay trước ngực đang chuẩn bị thi pháp lúc này chỉ ngay ba ba ba m ư ơ tiếng từng đầu khóa móc bay tới móc tại cao năm mươi mét trên tường thành ngay sau đó dạ ra những cái kia võ giả từng cái tất cả đều bay vào tới nhảy lên thành lâu không tốt càn ba tức vội nói mau đưa bọn hắn đuổi xuống đáng tiếc trên tường thành hiện tại chỉ còn lại số ít tiên phách cảnh ngũ dai trở lên siêu phàm giả chiến sĩ còn có thể có năng lực hành động cho dù có bọn hắn tại vừa mới kinh lịch một phen sóng nước thêm lôi điện bao phủ về sau thể lực cũng bị suy yếu rất lớn sức chiến đấu chi ít giảm một nửa mấy trăm tên i võ giả nhảy lên tường thành dễ như t r ở bàn tay liền phá tan những người này căn bản không mất quá lớn sức lực càn ba tức không có cách nào đành phải lại thi pháp đi đối phó nhảy lên tường thành những vo giả này t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy rút lui t r ư ơ n g hai trăm năm mươi bảy rút lui dạ thanh tâm xa xa thấy cảnh này lập tức giơ cánh tay lên h ỏ a hệ phong hệ lôi hệ pháp sư chuẩn bị hợp kích thế công mấy ngàn tên pháp sư nghe tới mệnh lệnh một lần nữa sắp xếp bảy ra thi triển hợp kích thế công phương trận h ỏ a hệ phong hệ lôi hệ ma lực năng lượng đồng thời tại bọn hắn trên pháp trượng ngưng tụ sau đó đồng thời phong thích hình thành vô cùng đồ sộ thiểm điện hỏa diễm phong bạo Phan, theo dạ dương một tiếng bão hống. cùng lúc đó t h i ể m điện hỏa diễm phong bạo cũng theo đó còn tới theo dạ dương trên đỉnh đầu lướt qua chuẩn xác không sai đánh trúng cửa thành v a n h long long long long cái k i a thật dày sắt thép cửa thành lúc này bị ba loại nguyên tố dung hợp nổ tung trực tiếp đánh nát thành bụi phấn hoàng bét càn ba tức sắc mặt t r ắ n g bệnh cái này lần này làm sao bây giờ l ợ tử tức nơm nớp lo sợ nói hoàn toàn đã phân tấp đại loạn ai có thể nghĩ tới c h i ế m cứ thiên nhiên địa lý ưu thế dễ thủ khó công danh xưng nam cảnh lực phòng ngự thuộc tính mạnh nhất gian thành ở trước mặt dạ ra thế mà không chịu nổi một kích như thế không có c á c nào Càn ba tại ứ c chuẩn cả còn có địch chỉ có cùng chiến. nặng nghề nói, để thành nội thành phòng quân chuẩn bị sẵn sàng, khởi động thành nội thanh toàn tự động tháp phòng ngự, phòng lân thống, trong thành cùng bọn hắn quyết nhất khởi tháp pháp, tháp, tháp khóa hệ thể mà ma xâm để tất tự quyết từ t bị ở bờ sông bên kia quan chiến giả kiêu nhìn thấy cảnh này sâu k í nói so tưởng tượng còn muốn dễ dàng không nghĩ tới đế quốc đám này quý tộc còn là giống như trước kia một điểm tiến bộ đều không có kiêu thúc thúc cửa thành đã công phá g i ạ thanh tâm quay đầu nói chúng ta phải t r ă n g lập tức đánh vào thành nội không dạ kiêu lại lắc đầu sau đó khoát tay nói thổi lên c à n lệnh rút quân dạ thanh tâm ngây ngốc một chút cái gì chứ dạ ca đã sớm ngờ tới sẽ có khác ngạc sắc. ra đã đều sớm sẽ tới một ngờ này bên ngoài, những người khác không một đều lộ ra kinh thân kết quả lộ dương ạ kiêu giải cũng có thích, không n g xoay ờ rời i đi. lui tội Rút lệnh lên. kèn Dạ d ư cũng đã công lên tường thành một đám võ giả đều lộ ra có chút mộng bức biểu lộ tình huống gì rút quân ta đều đã công phá cửa thành sờ lên tường thành đã vận sức chờ phát động chuẩn bị tiến hành một phen mãnh liệt tiến công ngươi thế mà đột nhiên nói cho ta không tiếp tục rồi dạ dương n í u như mày không biết đến tội cùng xảy ra chuyện gì nhưng ở trên chiến trường vô luận như thế nào đều phải phục tùng vô điều kiện quan trị huy mệnh lệnh đây là dạ ra t ừ lệnh cho nên không có cách nào dạ dương đành phải lựa chọn đường cũ rút lui một đám võ giả cũng nhao nhao theo trên tường thành này xuống vài trăm người hành động nghiêm chỉnh huấn luyện cấp tốc mà lưu loát đi theo dạ dương rút lui sao chuyện gì xảy ra l ợ tử tức bọn hắn cũng là một mặt m ở mịt dạ ra quân đội làm sao đột nhiên lựa chọn rút lui rồi mấy cái quý tộc nhao nhao quay đầu nhìn về phía càn ba tước càn ba tức ánh mắt phức tạp một câu đều nói không ra vừa mới cựa thành bị phá thời điểm và áo của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi thơm ư ớt bây giờ rốt cục nặng nề g h thở ra một hơi nặng nề g h mà dựa vào ở sau lưng trên vách tường tiêu thúc thúc ngài làm gì đột nhiên đem ta gọi trở về tối về về sau tại phòng hội nghị tác chiến bên trong giả dương bất đắc dĩ mà hỏi ta đều đã công phá cửa thành ta người đều sắp chiếm linh tường thành mắt thấy là phải cầm x u ố n g gian thành làm sao chúng ta đột nhiên liền rút lui rồi Giả y ê u q u a n h tay chậm rãi nói đích xác nếu như chúng ta vừa mới lựa chọn tấn công vào thành lợi nói chúng ta bây giờ cũng đã cầm súng gian thành đúng thế dạ dương nói vậy ngài vì cái gì còn muốn bỏ qua bọn hắn chúng ta thực sự đã công phá cửa thành dạ kiêu liếc mắt nhìn hắn nhưng nếu như chúng ta cường công vào thành lời nói ngươi cảm thấy chúng ta cần trả giá bao lớn đại giới đâu dạ dương nhữ mày cái này vừa mới trên tường thành địch nhân tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn mã thôi dạ kiêu nói còn có hơn bốn vạn binh lực còn tại thành nội ngươi dẫn người tấn công vào đi cùng người đánh c ậ n chiến địch nhân phối hợp thành nội tháp phòng tự động diện đ ị c h hệ thống ngươi coi như cuối cùng có thể cầm x u ố n g cả tòa thành trì thủ hạ của ngươi lại muốn chết bao nhiêu người mặc dù chúng ta dạ ra đều là không sợ chết chiến sĩ nhưng trận này nam cảnh chiến tranh Mục đ dạ kêu ngài. Ngài liếc qua ngồi tại nơi hẻo lánh trên ghế salon dạ ca là dạ ca chủ ý chúng dạ ra tiểu bối nghe nói nhao nhao cay đầu nhìn về phía trong nơi hẻo lánh dạ ca à, dạ ca lúc này đang ngồi ở trong nơi hẻo lánh hé hẻ miệng bên cạnh cao thâm tuyết trong tay chính cầm một môi điểm tâm cho hắn ném ăn đến trong miệng chúng dạ ra người dạ kiêu dạ ca cảm giác được các ca ca tỉ tỉ tập t r u n g tới ánh mắt lập tức cảm thấy đỏ mặt lên bất quá cũng may qua nhiều năm như vậy da mặt của hắn đã bị thâm tuyết ma ma rèn luyện ra được rất nhanh liền làm ra chẳng có cái gọi là bộ giáng ân chỉ cần hắn không xấu hổ xấu hổ chính là người khác dạ kiêu thúc thúc ngươi cái này liền hơi có chút thiên vị a dạ ngọc long lạnh lùng nói tiểu tử này hôm nay cái gì cũng không làm ngươi một câu liền nói là chủ ý của hắn cũng quá cho hắn mạ vàng a cái khác dạ ra tiểu bối c ũ ngày hiển nhiên đều có chút bất mãn. Dạ, không hề tiêu mãn. đều đ có bất Dạ thứ hai hôm qua dạ ra quân đội tại giang thành một trận chiến tin tức rất nhanh liền tại nam cảnh chuyên gia trong đế quốc tất cả tình báo linh thông các quý tộc đều đã biết hôm qua ở trên chiến trường phát sinh sự t ì n h dạ ra quân đội tại giang thành bờ bên kia phát động công kích vẹn vẹn không đến nửa giờ liền công phá cửa thành phá hủy giang thành bên ngoài tất cả công sự phòng ngự ngay cả tường thành đều bị người chiếm cứ mà lại nghe nói dạ tiêu cùng hắn dạ ra bộ đội chủ lực căn bản không có xuất thủ công phá cửa thành chuyện này vẹn vẹn là dựa vào dạ ra hai cái tiểu bối làm được mà hai cái này tiểu bối thậm chí cũng còn không đến ba mươi tuổi nhưng cuối cùng dạ ra quân đội nhưng không có lựa chọn tấn công vào thành chỉ là tại bờ sông bên kia dừng lại điên cuồng công kích về sau liền lựa chọn rút lui Mấy c h ụ c n ă m đến nay, g hai t r h m năm mươi qua cỡ lớn vạn tám ma h r a nhân trạng h n thái c h n ơ n g hai t r a m năm mươi tám ma hóa nhân h trạng n thái hiện tại chúng ta pháo đài xung quanh nguồn năng lượng công trình thiết kế phòng ngự bến cảng tháp ma pháp súng pháo tháp toàn bộ đều tại dạ gia liên cùng công kích xuống phá hủy cản ba tức rốt cục mở miệng đánh vỡ t r ầ mặc m mà kiềm chế cục diện chúng ta cần lập tức thu hoạch được tài chính cùng tài liệu duy trì đối với cửa thành cùng công sự phòng ngự tiến hành sửa chữa mà lại chúng ta cần càng nhiều tháp ma pháp cùng phòng ngự tháp pháo vốn có tháp phòng tầm bắn căn bản không đủ cái kia dạ thanh tâm thi triển năng lực có thể để bọn hắn quân đội tại mười mấy cây số bên ngoài bờ sông bên kia trực tiếp công kích chúng ta có thể bay mười mấy cây số hỏa cầu thuật đời ta đều tờ mở chưa thấy qua chúng ta tầm bắn đều căn bản không đủ làm sao cùng người ta đánh vương ân công tức hình chiếu ba dê mặt không biểu tình mười nón đan sen đặt lên b à n yên lặng nghe xong cạn bá tước tất cả p h ả n nàn ta biết vương ân công t ứ c nói ta sẽ mau chóng cho các ngươi đưa đi vật tư cùng công nhân giúp các ngươi đem thành phòng công sự sửa xong còn có cạn bá tước còn nói chúng ta cửa thành căn bản ngăn không được dạ ra công kích bên trong dạ ra có một cái nam không biết là cái gì quái lực rõ ràng chỉ có thiên phép cảnh nháy mắt lực buộc phát cùng lực công kích vậy mà so vạn tượng cảnh còn mạnh hơn ngươi nhất định phải đưa tới tốt hơn cửa thành vật liệu tốt nhất là hôn thép hôn thép vương ân công tức n h í mày hồn thép là hoàng thất đẳng cấp thứ nhất nghiêm ngặt quản khống siêu phàm vật liệu nội địa tất cả hồn thép đều phải bị mang đến bên cạnh dùng cho trường thành xây dựng ngươi để ta đi đâu cho ngươi tìm nhiều như vậy hồn thép đi cản ba tước tựa hồ cũng cảm thấy yêu cầu này có chút không quá hiện thực cái kia ngươi ít nhất phải phái thêm mấy cường giả tới trợ giúp chúng ta c h ấ n thủ gian thành chí ít đều phải là vạn tượng cảnh thực lực siêu phàm chiến sĩ ít nhất đến một trăm tên một trăm tên ngươi cho rằng vạn tượng cảnh cường giả là trên đường cải trắng sao vương ân công tức có chút bất mãn vạn tượng cảnh đều đã đạt tới có được tước vị tiêu chuẩ phanh cản b á tức vỗ lên bàn một cái đ ỗ n g nhiên đứng lên vậy thì có cái gì biện pháp tình huống hiện tại là chúng ta căn bản là thủ không được ngươi không thấy được tình báo sao không đến nửa giờ chúng ta cửa thành liền bị công phá chúng ta pháp sư cùng tay súng đoàn đội cùng bọn hắn quân đội pháp sư cùng tay súng đoàn rõ ràng là cùng một siêu phàm đẳng cấp đánh nhau giống như là vương giả cùng bạch ngân chơi game truyền vận hiệu suất cùng thực chiến tố chất quả thực ngày đêm khác biệt ngươi để chúng ta làm sao đánh trên bàn cái khác mấy tên quý tộc đều ngây người bọn hắn không nghĩ tới cản ba tức lại dám cùng vương ngân vỗ bàn bất quá ngẫm lại tự nhiên cũng có thể hiểu được trước kia mọi người đối mặt vương ân công tức chỉ dám cười làm lành mặt trừ thực lực của hắn còn có hắn làm nam cảnh đại công tức địa vị nhưng bây giờ tất cả mọi người là kẻ phản tộc lại đều là trên một cái thuyền châu chấu tại như thế trong t u y ệ t cảnh ai còn có thể quản được nhiều như vậy đâu vương ân công tức m ặ t không biểu tình nhìn xem cản trầm mặc một hồi lâu nói ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi phái hai mươi tên vạn tượng cảnh nhất giai c ự n giả g cái khác tài chính cùng vật tư ta cũng sẽ mau chóng đưa qua cho ngươi nhưng vô luận như thế nào giang thành đều phải giữ vững nếu không một khi c h ế bại ngươi hẳn là cũng rõ ràng rơi tại dạ ra đám tên điên kia trong tay sẽ là cái gì hạ tràng Căng trầm không nói gì. Vương thông tin, tin cút trong tộc phòng hội nghị sau cái máy về sau, sau quý tộc lần này ữ a lâm v o trong giống người lòng mỗi cúi như chết mặc, trầm mặt, mỗi người đều cúi đầu, trong lòng làm đều l ấ riêng nghi phần mình bản tính. Không hề nghi ngờ, hề dạ ra khẳng định sẽ còn lại đến. Lần này sẽ lại dạ ra vẹn vẹn chỉ là hai cái tiểu đối xuất thủ bọn hắn đều hoàn toàn chống đỡ không được nếu là đối mặt chính là dạ kêu quân đội mấy ngày về sau giang thành cửa thành sửa xong dạ ra rất nhanh liền được đến tình báo ngày thứ hai liền dẫn đầu quân đội đi tới bờ sông bên kia giang thành người vừa sửa xong cửa thành vừa b u ô n g lỏng một hơi kết quả sau một khắc đen nghị quân đội ngay tại bờ bên kia xuất hiện dạ ra quân đội đến rồi dạ ra quân đội đến rồi trên tháo đài lính gác sắc mặt trắng bệnh mau đỡ vang cảnh báo dạ ca trông về phía xa bờ sông bên kia giang thành phát hiện thành phòng pháo đài xung quanh còn nhiều ra rất nhiều tòa ma pháp tháp cùng thắp pháo hiển nhiên là hai ngày này xây mới dạ ca cười nói xem ra bọn hắn thắp phòng xây mới không í t nha dạ t i ê u nhẹ gật đầu、ứng. tay giơ lên súng pháo tay chuẩn bị một đám súng pháo tay n g o nhau tàn ra bưng lên bọn hắn vũ khí hạng nặng theo trên thân thương má lộ ra c h i ế c kia khổng lồ đến dọa người nòng súng cùng nhau nhắm chuẩn bờ bên kia nhưng mà lúc này long long long như địa trấn âm thanh minh đột nhiên vang chạy xiết nước sông lăn lộn thành vòng xoáy da ca đôi mắt n h ữ lại chỉ thấy bờ sông bên kia một bóng người chậm rãi bay lên không trung là càn ba tước a cái này lao đang rốt c ụ c quyết định tự mình xuất thủ sao da kêu nết môi cười càn ba tước ba một chút chắp tay trước ngực trong hốc mắt bị hồn khí tràn ngập biến thành thuần bạch sắc từng đoàn từng đoàn lưu động hồn lực khí tức lượn lở toàn thân thu la cảnh cường giả thực lực hoàn toàn triệt lộ mà ra khủng bố khí lưu ba động đem bao la hùng vị nước sông không ngừng quần quận đại địa đều tùy theo rung động g i ca nghĩ thầm không hổ là tu la cảnh cường giả sức chiến đấu thế nào không nói trước khi chàng vẫn là có thể thất giai dị năng thủy c h i cự nhân vê anh ẩm ẩm quần quận lăn lộn nước sông đ ỗ n g nhiên tập trung lại một cái cự đại hình người sinh vật theo trong nước chậm dại đứng lên cuối cùng biến thành một cái ba trăm m cao thủy c h i cự nhân mà càn b á tức hậu lực tại thủy c h i cự nhân bên ngoài thân dần dần thực chất hóa ngưng kết da màu làm nhà tao giáp bóng đen to lớn bao phụ tại dạ gia quân đội trước mặt đến cùng còn là tu la cảnh cường giả vẫn có chút đồ vật d ạ kiêu n h thế ư b ì ngọc h luận. n Dạ long nhìn thấy cái kia thủy c h i cự nhân lộ ra mấy phần thần sắc hưng phấn tiêu thúc thúc lần này để cho ta tới đi d ạ n kiêu nhìn hắn một cái được a ngươi có hứng thú liền lên đi dạng ọ c long nết môi tốt ta à ngoắc ngón tay sau đó liền nhảy lên phóng tới mặt sông sau lưng mấy chục cái người mặc kỳ dị áo đen chiến sĩ cũng đi theo hắn nhảy ra ngoài cắn nhìn thấy xuất chiến người là dạng ọ c long ánh mắt phát l ệ n h dạ kiêu ngươi lại dám xem thường ta không tự mình ra tay chỉ phái một tên tiểu đồi tới thăm dò sao vậy ta hôm nay liền để ngươi hối hận hai tay của hắn nhanh chóng két tấn cái kia khổng lồ thủy tri cự nhân t ì n h lình hành động vung lên quả đấm to lớn hung hăng liền hướng dạng ngọc long một quyền đ ậ p tới đông mặt nước ném ra một cái cự đại bọc nước dạng ngọc long thân ảnh ở trong nước biến mất lại xuất hiện đợi hắn xuất hiện lần nữa lúc toàn thân của hắn bị một đoàn thực chất hóa ma khí hỏa d i ễ m bao vây mà thân hình của hắn bề ngoài cũng dần dần phát sinh cải biến chiều cao của hắn theo nguyên bản một m tám cất cao đến hai m toàn thân bị u minh hỏa diễm màu xanh đen nơi bao bọc làn da cơ bắp trở nên như là dung nham hắc cám lại cừng rắn mà cơ bắp bên trong trong khe hở còn tản mát ra sâu kín lục s Cũng x u ấ không i nghĩ tới cái này dạ ngọc long thế mà có được biến thân ma nhân hóa trạng thái năng lực tất cả dạ da người đều sẽ có được một hạng đặc thù ma hóa huyết mạch thiên phú ma nhân hóa chính là trong đó một loại bất quá cũng ó được loại i t h không có nghĩa là không cách nào ma nhân hóa dạ ra người hạn mức cao nhất liền so có thể ma nhân hóa muốn thấp ma hóa huyết mạch thiên phú bên trong cũng có rất nhiều cái khắc cường lực thiên phú tỷ như dạ thắng hùng ma hóa huyết mạch thiên phú chính là lấy nữ tính vì lô đỉnh vì tự thân tu luyện lại thêm hắn là một cái người tu tiên chỉ cần hắn sống đủ lâu kỳ thật hạn mức cao nhất cũng rất cao chính là đáng tiếc về sau hắn bị huyết linh huyễn thuật làm hư đầu góc làm ra rất nhiều kinh thiên địa khiếp quỷ thần chuyện ngu xuẩn d ạ ca trầm ngâm một lát đồng tử lấp lóe khoa học kỹ thuật q u a n huy quét hình dạng ngọc long bảng thuộc tính dạng ọ c long khi tiến vào ma nhân hóa trạng thái về sau tất cả thuộc tính trực tiếp tăng vọt gấp năm lần đông hắn vô cánh khổng lồ bay về phía trước đi trực tiếp tại nguyên c h â dung ra một đạo âm bạo bất quá d ạ ca cũng có thể rõ ràng trông thấy dạng ọ c long thanh trạng thái bên trong thêm ra một cái, đặc năng, lượng màu đen đầu. cái năng lượng này đầu ngay tại nhanh chóng tiêu hao hiện nhiên đợi đến cái năng lượng này đầu tiêu hao hầu như không còn thời điểm ma nhân hóa trạng thái liền sẽ kết thúc cho nên dạng ngọc long cũng hoàn toàn không lãng phí thời gian giống như một đạo mũi tên một đầu tiến đụng vào cái kia thủy c h i cự nhân phần bụng sắp bén ma hóa chi trả o một kích liền xé nát thủy c h i cự nhân phần bụng từ thủy thuộc tính hồn lực ngưng kết áo giáp x o ạ t rồi nước hồn lực nháy mắt tán loạn áo giáp đai lưng nháy mắt vỡ vụn thành h ồ n g tin h cuối cùng biến thành lưu động nước trạng thái cái k i a to lớn ma c h ả o không ngừng xé ra không khí ở trong không khí lưu lại từng đạo móng l u ố t tàn ảnh tiếp lấy lại theo thứ tự đánh nát thủy c h i cự nhân giáp ngực hình giáp giáp vai quần giáp sạch phanh càn mắt trận tròn thanh âm đều run dày lên điều đó không có khả năng hắn vội vàng kết tấn muốn điều khiển thủy c h i cự nhân p h ả n kích nhưng mà cái k i a mấy chục tên vọt tới trên sông áo đen chiến sĩ lúc này tại thủy c h i cự nhân bên chân đã bao vây hắn chất pháp t ử hồn chú trận chỉ thấy mỗi cái áo đen chiến sĩ trong tay mỗi người đều vung ra một đầu phát ra màu xanh đen tia sáng xích sắt Ba m cá tại thủy tri cự nhân bên ngoài thân áo giáp bị toàn bộ phá hủy về sau da ngọc long lấy tốc độ siêu thành phương thức một đầu tiến đụng vào bộ ngực của nó sau đó từ phía sau của nó xuyên thấu mà ra o a n long long long long long long hơn ba trăm linh mét thủy tri cự nhân nháy mắt như là hòa tan đổ sụt băng điêu toàn bộ hóa thành lưu động chất lỏng sụp đổ về trong sông a giả kiêu nhìn thấy cảnh này cười khẽ một chút không có thủy chi cự nhân chặn đường hắn lần nữa tay giơ lên pháp sư súng tháo tay chuẩn bị hỏa lực táp chế võ giả đoàn kỵ binh đoàn chuẩn bị công kích lên t ư ờ n g thành giả thanh tâm chắp tay trước ngực tứ giai phụ trợ kỹ gia tốc chi môn súng tháo cùng hỏa cầu lần nữa bật hết hỏa lực toàn bộ a n h đến sông bờ bên kia đồng thời lần này hỏa lực so trước đó lần kia rõ ràng muốn mạnh hơn càng mạnh dày đặc hơn mà võ giả đoàn cùng kỵ sĩ đoàn cũng tại hỏa lực dưới sự h ể m hộ đạp trên mặt nước cơ hồ vô hại x u n g tới một phen báo hỏa thức điên cùng công kích về sau giang thành vừa mới xây dựng tốt cửa thành. cùng xung quanh pháo đài vừa mới xây xong tháp phòng ngự lại lần nữa bị toàn bộ đổ nát thành lâu trên pháo đài một mảnh hỗn độn tất cả tháp lâu hải cốt toàn bộ sụp đổ thành phế tích ngâm trong nước trên tường thành binh sĩ chết một mảng lớn nổn g a n g lộn s ộ n đổ vào tường thành lỗ châu m a i chỗ máu tơi ư thuận tường thành chạy xuống đem nước sông đều n h ộ n đỏ xem ra cực kỳ buồn liệt thế thảm dạ kiêu nói t ố t rút quân rút lui tiếng kèn văng lên dạ kiêu quay đầu nhìn một chút dạ ca cười cười người đề nghị viết lá thư này h ẳ n là không sai biệt lắm nên có tác dụng dạ ca như may thế thì sẽ không ta nghĩ bọn hắn hẳn là còn có thể lại đầu sắt một hồi lâu thật sao dạ t i ê u trông về phía xa sông bờ bên kia ánh mắt khinh miệt vậy ta ngược lại hy vọng bọn hắn có thể nhiều mặt sắt một đoạn thời gian dạ ra lần nữa rút quân c à n ba tước ngồi ở trên tường thành cái mông trống đỡ r ử a vào trong góc trên mặt một khối đen một khối ô nhẹ nhàng thở hồn hẹn một bộ hoài nghi nhân sinh bộ dáng cái này tờ mờ、giờ. còn không bằng trực tiếp tấn công vào đến một đ a o cho người ta đến thống khoái đây này lần này pháo r n h hậu quả so với một lần trước muốn càng thêm nghiêm trọng không chỉ có là cửa thành cùng tháp phòng ngự bị phá hủy Còn có vương nội ân trước n trang nguồn năng g lọc n mấy ngày vừa phái tới hai mươi tên vạn tượng cảnh siêu phạm chiến sĩ trong đó có một tên hôm nay tại một trận chiến này chết trận vô hình cảm giác gáp bách bao phủ tại sáu tên quý tộc đỉnh đầu tiếp xuống liên tục hai tuần dạ ra lại lục tục no ngoe tiến công nhiều lần mỗi một lần giang thành thành phòng kiến trúc vừa mới sửa xong dạ ra quân đội sẽ xuất hiện tại bờ bên kia đem vừa mới sửa xong cửa thành tường thành cùng tháp pháo lần nữa toàn bộ n ổ nát mỗi một lần bị n ổ nát giang thành phòng ngự đều sẽ tiến hành một lần đại thăng cấp tường thành cùng cửa thành sử dụng vật liệu đã ngay từ đầu 10% m a pháp thép hồng du nhập g n càng về sau 50% m a pháp thép hồng du nhập g n về sau lại đổi thành quý hơn vảy đá sáng g ạ c h cuối cùng biến thành màu hồng phẩm chất thánh vảy đá đây đã là đại tần kinh thành ngoại thành tường sử dụng siêu phản vật liệu mỗi một lần sửa chữa đều là một bút kết sủ tiêu xài chi tiêu tiền là một phương diện vật liệu tiêu hao cũng là một phương diện mà bọn hắn sở kiến tạo tháp pháo cùng tháp ma pháp cũng kinh lịch một lần lại một lần thăng cấp theo nguyên bản một cây số tầm bắn p h ạ m vi đến bây giờ đã tăng lên tới mười cây số nhưng mà mặc kệ giang thành phòng ngự như thế nào thăng cấp mỗi lần bọn hắn đối mặt dạ ra lần tiếp theo tiến công nhưng lại giống như căn bản không chịu nổi một kích mà dạ ra cũng là mỗi lần tiến công đều không vào thành chỉ là oanh tạc cùng phá hư nhiều nhất chính là xông lên tường thành giết mấy người binh sĩ cũng tử thương đến càng ngày càng nhiều nguyên bản năm mươi không không không thủ thành binh sĩ hiện tại đã chết sắp tới 10,000, còn lại bốn vạn người còn có một nửa đều nằm ở trong bệnh viện xây dựng chữa bệnh đồ ăn vật tư vật liệu lại chi tiêu thật giống như nước chảy hào, hào hào chảy dòng mà dạ ra bên đó đây chỉ sợ số người chết liền một trăm cũng chưa tới sáu tên quý tộc mỗi ngày đều tại thấp thỏm lo âu trung độ qua ai sẽ biết dạ ra hỏa cầu cùng đạn pháo lúc nào sẽ lần nữa oanh đến đỉnh đầu của bọn hắn c à n ba tức tự hồ đột nhiên nghĩ rõ ràng cái gì ta hiện tại có chút rõ ràng dạ ra muốn làm gì c à n nặng nề thở ra một hơi nói a dỗ bin từ tức người mờ mịt nhìn về phía hắn n dạ dạ dạ dạ giang u thành là nam cảnh phía nam trọng yếu nhất một tòa thành bang bọn hắn biết vương ân căn bản không có khả năng từ bỏ nơi này cho nên chỉ có thể liên tục không ngừng cho bọn hắn đưa vật tư đưa tiền giúp bọn hắn thăng cấp thành phòng phải biết đánh trận chính là đang đánh tiền lại như thế đánh xuống bọn hắn toàn bộ kẻ phản tộc minh quân cũng phải bị một cái giang thành kéo đổ cùng cản ba tước dừng một chút từng c h a nói ra nói bọn hắn muốn dựa vào phương thức như vậy bức vương ân h i ệ t thân chương hai trăm sáu mươi cửa thành mở rộng chương hai trăm sáu mươi cửa thành mở rộng dỗ bin tử tước lợ tử tước thần băng nam tước mấy người nghe nói như thế hai mặt nhìn nhau vậy chúng ta làm sao bây giờ lợ tử tước thần sắc phức tạp đối kháng chính diện chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào các ngươi cũng đều nhìn thấy dạ ra đám kia quái vật người đều vượt cấp đối địch thiên phách cảnh có thể làm vạn tượng cảnh dùng vạn tượng cảnh có thể đánh tu la cảnh húng chi từ đầu tới đôi dạ kiêu cái này tu la cảnh cựu gia cờ giả cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua đúng vậy à thần băng nam tức cũng một mặt n ơ m nớp lo sợ cứ theo đà này chúng ta cũng chỉ có c h ờ chết cái khác mấy cái quý tộc cũng cơ hồ đều là đồng dạng thái độ lúc này bọn hắn cơ hồ mỗi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến trước đó dạ kiêu đưa tới lá thư này tiền các ngươi nếu có ai muốn đầu hàng hoan n ê n đánh cái này đồng hồ rẽ số liên l à ta đây là ta dạ ra tư nhân tần số truyền tin người khác nghe lén không đến trên giấy viết thư nội dung bọn hắn hiện tại cũng đều nhớ kỹ rất rõ ràng có lẽ hiện tại đầu hàng thật là duy nhất có thể sống sót lựa chọn dỗ bin tử tức như mày các ngươi làm gì sẽ không muốn đầu hàng a bị dạ ra đám tên điên kia đánh mấy ngày liền sợ thành dạng này rồi đây chính là ma hóa gia tộc các ngươi dự định hướng ma hóa gia tộc túi đầu l ợ tử tức cười ngượng ngủng ha ha ha sao có thể chứ thần băng nam tức cũng cười nói đúng vậy a đúng vậy a sao có thể chứ cháu trai mới đầu hàng đâu hai mươi năm tước r nhưng bây giờ nếu như không đầu hàng chúng ta bây giờ phải làm gì dỗ bin tử tức nhữ mày trầm ngâm một hồi lâu nghĩ ra một ý kiến theo ta thấy cùng thứ nhất thẳng bị động bị đánh chúng ta dứt khoát chủ động xuất kích giết ra thành vọt tới bờ bên kia đi cùng bọn hắn liều đám người ngươi là ngại m ệ n h sống quá dài à? lờ tử tức cười khổ lắc đầu cái kia có thể làm sao bây giờ dỗ bin tử tức trứng mắt càn lúc này nói ta ngược lại là có một cái lớn mật ý nghĩ đã d i ra bọn hắn mỗi lần đều công mà không tiến vào vậy chúng ta dứt khoát liền không tu cửa thành cùng tường thành trực tiếp cửa thành mở rộng a lờ tử tức kinh càn ngươi nghiêm túc càn t h ầ n s ắ c nói nghiêm túc chúng ta bây giờ trên tay còn có hơn hai vạn có thể chiến đấu siêu phàm chiến sĩ tăng thêm mười bảy tên vạn tượng cảnh cừng giả nếu như thả bọn họ tiến đến cùng bọn hắn ở trong thành cận thân tác chiến chúng ta chí ít còn có lực đánh một trận nếu như có thể có cơ hội bắt được dạ da người nào làm con tin lời nói chúng ta liền có cơ hội nếu không chúng ta vẫn chỉ có thể như thế tươi sống bị bọn hắn mài chết mấy cái quý tộc hai mặt nhìn nhau cẩn thận châm trước về sau cảm thấy đây khả năng thật sự là trước mắt biện pháp khi không có biện pháp tốt vậy thì làm như vậy đi jobin cắn răng nói kết quả là mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới giang thành phụ trách sửa chữa tường thành nô dịch cùng công nhân toàn tuyên tiến vào thối giữa trạng thái tất cả binh sĩ toàn bộ lùi về thành nội chuẩn bị ở trong thành cùng dạ da liều chết một trận chiến tin tức này rất nhanh liền đến dạ da trong lỗ thai con mẹ nó loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra dạ tiêu như thế bình luận xem r a địch nhân của chúng ta thật đúng là mẹ nó là một thiên tài đêm nay giang thành người toàn viên tiến vào phòng bị trạng thái bởi vì đã bỏ đi tường thành mỗi một sĩ binh đều làm tốt dạ ra quân đội lúc nào cũng có thể sẽ giết vào thành chiến đấu chuẩn bị mỗi người đều rất khẩn trương bao quát c ả n bã tước hắn cũng không biết quyết định này đến tột cùng là đúng còn là sai nhưng ít ra đây là bọn hắn duy nhất có thể tìm kiếm p h á cục phương pháp mãi cho đến đêm khuya đều không có bất cứ động tinh gì dạ ra quân đội cũng không có tới phạm c à một mực thủ đến dạng sáng năm điểm rốt cục vây được không được chị không được mới nặng nề ngủ thiếp đi đến sáng ngày thứ hai càng bị bên ngoài tiếng đập cửa đánh thức n h ữ n g mày xảy ra chuyện gì rồi bá tước đại nhân một cái thủ hạ thân tín b ộ i vàng chạy tiến đến không tốt ngài mau đến xem càng đông nhiên có loại dự cảm không tốt đi theo thủ hạ bước nhanh đi tới thành nội binh sĩ nhà ăn con ngươi đột nhiên c o lại chỉ thấy mười tên binh sĩ bị giết chết t ứ chi bị đinh ở trên tường thử trạng cực kỳ thăng thiết bên cạnh trên tường còn hữu dụng máu tươi viết chữ đã các ngươi không đóng cửa vậy chúng ta coi như tiến đến a về sau mỗi ngày chọn lựa mười tên may mắn người xem các ngươi con chuột bùa nước càng còn có cái khác mấy tên quý tộc thấy cảnh này mặt đều lục không hề nghi ngờ địch nhân loại này khẩu khí bọn hắn đã cải trang trang điểm biến thành giang thành binh sĩ bộ giáng hôn đến thành nội đến càng để người mau đem thi thể nhận l ấ y đến sau đó nói cho trong phòng ăn những binh lính khác để bọn hắn không nên đem chuyện này lộ ra ra ngoài đồng thời lập tức bắt đầu tự tra thành nội tất cả mọi người không chỉ là binh sĩ còn có công nhân nô dịch người hầu còn có phổ thông công dân một cái cũng không thể bỏ qua nhưng mà căn bản vô dụng trong phòng ăn nhiều người như vậy rất nhanh tin tức liền truyền ra giang thành lòng người bàng hoàng tất cả mọi người thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon Cản bá tức biết, hiện bá biết, đại, đại nhân thủ hạ thân tín đứng tại cản ba tức sau lưng chúng ta bây giờ nên làm cái gì muốn không còn là hướng vương ân công tức cầu viện a chương à n g k lời, hai n l ế trăm sáu mươi mốt nên để bọn hắn ra sân biểu diễn chương hai trăm sáu mươi mốt nên để bọn hắn ra sân biểu diễn nào đó ma pháp sư phòng nhỏ gian phòng đen nhánh ưu ám ẩm ướt u minh hỏa đem cắm ở trên vách tường thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục cái t i ê n nhi thẻ không ảm ý ý ho ho ảm một tên tóc trắng xóa lao ma pháp sư chính giơ hai tay đối với cái bàn bên trên thứ nào đó thi pháp khuôn mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn khe ránh lao niên bạm bị con mắt còn rõ ràng miệng lẩm bẩm tựa h ồ ngay tại cử hành loại nào đó ta ác hát ma pháp nghi thức vẫn chưa hoàn thành à? vương ân công tức nhữ m à y h ỏ i nhanh nhanh lao ma pháp sư xoa xoa mồ hôi trên trán đại nhân ngài hẳn là cho thêm ta một chút thời gian ngươi biết ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian vương ân nặng nề nói bây giờ dạng này loạn chiến bên trong hắn nhất định phải tìm kiếm càng nhiều át chủ bài mới có lật bàn cơ hội nhưng sự tình cũng nên từng cái từng cái làm không phải sao lão ma pháp sư hỏi giang thành tình huống bên kia thế nào rồi vương ân trầm mặc một chút hắn mặc dù mấy ngày nay một mực ở chỗ này nhưng đương nhiên cũng có thu được tin tức của tiền tuyến chuyển tới rất không lạc quan cùng lúc đó nam cảnh chính nghĩa liên minh mấy gia tộc lớn thành viên ngồi vây quanh tại bạch tượng tòa thành trong nghị sự đại sảnh các ngươi gần nhất nghe nói giang thành tình huống hay chưa tề gia gia chủ nói dạ gia giống như đã sắp đem giang thành đánh hạ đến mà lại hai tuần chiến đánh xuống số người chết liền trăm người giống như cũng chưa tới mà giang thành cũng đã gần muốn hết đạn cạn lương toàn quân bị diệt chu gia gia chủ nói đúng vậy à chúng ta chu gia mạng lưới tình báo cũng siêu tập đến rất nhiều tin tức nghe nói giang thành t ư ở n g thành hiện tại đều cho đánh nát g i ra nhưng mỗi lần đều cố ý không tấn công vào thành giang thành người hiện tại đã trốn vào trong thành cũng không dám ra ngoài vũ văn gia gia chủ nói không nghĩ tới giang thành người thế mà vô dụng như vậy lại tiếp tục như thế giang thành không phải muốn để dạ ả gia vô hại cầm súng rồi hạ tầm hai tay ôm ngực liếc vũ văn gia chủ liếp mắt nói ngươi đây là ý gì nghe làm sao ngược lại tốt giống ngươi còn không vui lòng kẻ phản tộc minh quân thua trận như cái này vũ văn gia c h ủ ho nhẹ hai tiếng nói làm sao có thể chứ ta chỉ là coi là giang thành c h í ít sẽ để cho dạ gia đánh đổi một số thứ mà thôi tốt ta nhìn mọi người cũng đều đừng giả bộ mô hình làm dạng dạ ra dạ dạ người lại không ở nơi này bạch tượng hầu tức lúc này đ ỗ n g nhiên nói mọi người nguyên bản trong lòng hy vọng không đều là muốn mượn cơ hội này suy yếu dạ gia có lực sau đó chúng ta đi theo đoạt đầu người chiếm tiện n g h i sao cái này vốn là cũng là đế quốc hoàng thất bên kia ý tứ cho nên không có gì tốt che che lấp, lấp. đang ngồi giữa quý tộc lẫn nhau liếc mắt nhìn cũng đúng vũ văn gia gia chủ cười ngượng ngùng một chút nơi này đều là chính chúng ta người không có những cái k i ê u ma hóa như tại còn lao trang cái gì hạ tâm nhẹ nhàng hừ một tiếng không nói gì hôn t ầ n hầu tức nói tốt ta đã cũng nói ra ta nhìn tiếp tục như vậy không được dạ ra quân đội chiến lược giống như căn bản không thể so năm đó yếu nhược thậm chí ta nghe nói tiền tuyến chiến tranh đến bây giờ dạ kiêu cũng còn một lần không có xuất thủ tiếp tục như vậy lời nói công lao gì chẳng phải là đều để dạ ra cướp đi rồi phải biết giang thành thế nhưng là chiến lược trọng địa cầm xuống giang thành tuyệt đối là có thể tính đầu công vậy chúng ta làm sao bây giờ chu gia gia chủ hỏi on tần hầu tức hít mắt rất đơn giản dù sao hiện tại giang thành kỳ thật đã hết đạn cả lương sĩ、si、khí đê mê bản thân cũng không có cái gì sức chiến đấu đã g i ra không tiến công vậy chúng ta liền phái binh tiến công chờ chiếm linh giang thành bắt lấy cản lờ dỗ bin h mấy người bọn hắn công lao không phải về chúng ta mấy cái chính mình phân t ế gia gia chủ cười không sai chúng ta cái này mấy nhà cuối cùng ai có thể trở thành nam cảnh công tức đều được chỉ cần đừng để g i a làm liền chu gia gia chủ nói đúng vậy à nếu như dạ tiêu làm nam cảnh đại công tước chúng ta cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu vũ văn gia g a chủ nói k i ê n liền quyết định như vậy đi ta trở lại lãnh địa về sau liền bắt đầu kiểm kê binh mã chúng ta cùng một chỗ tiến công gian thành đến nỗi khai chiến về sau ai có thể bắt được cản lờ dô pin bọn hắn chúng ta liền đều bằng bản sự thế nào đi không có vấn đề cứ như vậy quyết định hạ t ầ m nhũ nhũ mày nhìn xem trong phòng hội nghị nam cảnh các quý tộc trong lòng lập tức có chút bận tâm tới đến dạ ra nơi đóng quân cái nào đó trong lều trại dạ ra cũng đang học dạ ca đem thu thập đến cản l nơ, dỗ pin thần b ă n g hai mươi năm tước hai mươi năm tước sáu tên quý tộc tư liệu chỉnh sửa thành sách bành một tiếng đặt lên b à n già ngọc long đem bên trong một quyển tư liệu cầm lên phát hiện vậy mà chừng một bản tài liệu d ạ n g dạy như vậy dày tùy tiện mở ra phía trên phi thường kỹ càng viết cạn mỗi một người bọn hắn tư liệu theo thực lực đẳng cấp diễn phần mình thân tín gia đình có được vũ khí trang bị thậm chí là yêu thích thói quen sinh hoạt bên ngoài nuôi mấy nữ nhân có mấy cái nhi nữ tính cách nhược điểm là cái gì đều viết rõ ràng người tài liệu này còn thật tắc k ta một cái thủ h ạ làm phương diện này sự t ì n h rất lợi hại hắn rất a m h i ể u thu thập tình báo tông tiếp đứng tại lều trại g ó c tối không người bên trong có chút tự hào rồi lên nụ cười cái k i a khỏe miệng đều nhanh v ẩ n h đến bầu trời dạ thanh tâm cũng cầm lấy một phần tư liệu là xem lập tức trầm mặc mặc dù nàng cũng có chính mình nhân viên tình báo nhưng là có thể đem tình báo thu thập đến cặn kẽ như vậy thật đúng là không tầm thường rất nhiều người đều sẽ chú trọng hơn đẳng cấp thực lực lại xem nhẹ tin tức kém tầm quan trọng ở trên chiến trường một cái rất đơn giản tin tức kém liền có khả năng hoàn toàn xoay chuyển chiến cuộc trình độ nào đó đến nói trọng yếu tin tức kém đưa đến tác dụng có khả năng xa so với một vị tu la cảnh cường giả cũng còn phải lớn giạ ca nói hiện tại áp lực cho không sai biệt lắm bọn cá cũng kém không nhiều nên c ắ n câu giang ậ u vũ nháy mắt một cái hỏi ngươi là nói bọn hắn sẽ tìm tới hàng sao đúng vậy không sai biệt lắm nên có người cho phụ thân gọi điện thoại giạ ca nói bất quá bọn hắn trong sáu người cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đầu hàng giạ ca vừa tay đặt lên bản trên tư liệu vạch ra trong đó hai người hai cái này sẽ không giạ mậu vì cái gì ta đoán dạ ca nói căn cứ tư liệu của bọn hắn tính cách ngủ rượu tre dạ mờ vũ dạ thanh tâm cầm lấy dạ ca chỉ hai người kia tư liệu nhìn một hồi chầm mặc một lát càn bát ư ớ c ngươi tài liệu này bên trên phân tích một đồng lớn nói người này rất thông minh khéo đ ư a đ ẩ y k h ô n khéo lao hồ ly một cái là cái tinh xảo tư tưởng ích kỷ người đã dạng này vậy hắn hẳn là một cái sẽ không đầu sát người vì cái gì ngươi còn nói hắn sẽ không đầu hàng đâu hắn đương nhiên sẽ không đầu sát dạ ca nói nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ đầu hàng tương phản chính vì hắn thông minh cho nên hắn mới sẽ không đầu hàng dạ thanh tâm không hiểu đây là ý gì dạ ca cười cười không có trả lời tiếp lấy dạ ca còn nói còn có chúng ta nam cảnh chính nghĩa liên minh những quý tộc kia các đồng minh chúng ta đem bọn hắn khẩu vị cũng sâu đến không sai biệt lắm bọn hắn hiện tại hẳn là rất bức thiết muốn vào sân đoạn đầu người cũng kém không nhiều nên để bọn hắn ra sân thật tốt biểu diễn một chút chương hai trăm sáu mươi hai ngươi làm sao cũng tại đây chương hai trăm sáu mươi hai ngươi làm sao cũng tại đây đêm khuya lờ tử tức tại gian phòng tại chỗ d ạ n bước chậm chạp không cách nào ngủ hắn biết rõ giang thành đã lâm vào tiết cảnh mặc dù hậu phương kẻ phản tộc liên minh còn tại liên tục không ngừng cho bọn hắn đưa tới vật tư nhưng bây giờ thành nội đã có dạ ra người chui vào mỗi ngày thành nội đều sẽ có mười tên binh sĩ trong giấc ngộng chết đi cái này xa so với chết trận càng thêm đáng sợ đối mặt chính diện chiến đấu c h ỉ ít có đối kháng cơ hội mà kiểu chết này lại là chết được không minh bạch càng mấu chốt là ai cũng không biết chính mình có thể hay không trở thành mục tiêu kế tiếp mấy ngày nay thành nội mỗi người cơ hồ đều là tại trong lòng run sợ trung độ qua có chút binh sĩ thậm chí cũng không dám một người đi nhà xí ngồi sồn bột cầu đi đều cần có người ở bên cạnh buổi tiếp không biết cùng nút trong bóng tối đồ vật luôn luôn càng thêm khiến người hoảng hốt nếu như vương ân không ra mặt nữa lời nói giang thành liền s o n g nhưng là vương ân khẳng định biết dạ ra muốn dẫn hắn hiện tại lại thế nào có thể sẽ hiện tại lộ diện đâu lão r a hỏa kia uy hiếp chúng ta cùng một chỗ tạo phản hiện tại chúng ta cũng chỉ là con cờ của hắn mà thôi mẹ nó xem ra nếu muốn mạng sống lời nói còn là chỉ có thể dựa vào chính mình mới đi lờ một bên tại chỗ dạo bước một bên lầm bầm lầu đầu nói hắn cắn răng đông nhiên giống như là làm cái gì quyết định giơ tay lên cổ tay đưa vào cái kia canh tư nhân dậy số n uy ở đây sao là ta lờ tử tước cái kia giạ kiêu tiên sinh ngày trước đó nói qua chúng ta có thể liên lạc ngài ta bây giờ nghĩ cùng ngài nói chuyện lờ gửi đi xong tin tức cười khổ một cái không nghĩ tới chính mình làm đế quốc quý tộc có một ngày thế mà lại hướng ma hóa g i a tộc túi đầu đầu hàng qua không bao lâu liền truyền đến tin tức hồi phục giạ kiêu a tại giạ kiêu tiến đến trò chuyện đi giạ kiêu mời đọc tiếp t ư nhân phòng khách lờ điểm kích tiếp nhận mời rất nhanh hắn hình chiếu ba d liền xuất hiện tại một con số hóa giả lập trong gian phòng giạ kiêu đang ngồi ở một tâm chức bàn trả vốn trả chỉ chính ỉ c h mình đối diện vị trí đến ngồi đi được rồi tốt lơ chê cười ngồi xuống nhưng hắn sau khi ngồi xuống đối mặt dạ kiêu cũng không biết nên nói cái gì trước kia hắn cho tới bây giờ không có cùng dạ kiêu đã từng q u e n biết mà lại đây là hắn lần thứ nhất đầu hàng rất không có kinh nghiệm chỉ có thể không ngừng xoa xoa bàn tay sau đó ngốc ngốc cười ngây ngô dạ kiêu l ư ờ m hắn một cái ngươi cười ngây ngô cái gì mặt rút gân rồi lơ không có gì nói thế nào bây giờ nghĩ thông rồi dạ kiêu một bên pha trà một bên nhàn nhạt nói lơ nghe nói đắng chát cười một tiếng đúng thế Kỳ thật h c ú n lợi vội vàng thừa nhận là ta lúc đầu không hiểu chuyện nhất thời hồ đồ dạ tiêu pha tốt trả thả hai cái chén rót nóng hổi nước trả lơ v i ý thức đi lấy trong đó một chén mặc dù là kỹ thuật số hóa thế giới uống đồ vật dĩ nhiên không phải thực chất nhưng vẫn là có thể thưởng thức được hương vị có điểm giống là xã khu hóa ba dê thực cảnh thế giới trò chơi cái này phòng khách đồ dùng trong nhà cùng vật trang trí cũng giống như vậy khái niệm đều là game giả lập thế giới thương phẩm ba dạ kiêu dùng trà kìm gõ một cái mù bàn tay của hắn lờ ngao kêu đau đớn một tiếng rút tay về dạ kiêu mặt lạnh lấy ta nói muốn cho ngươi uống sao lơ cái kia cái kia ngài cái này thả hai cái chén lơ không hiểu dạ kiêu a chúng ta uống hai chén không được sao cha này ta nạp tiền hai mươi khối giả lập tại m ù a ngươi là ai ngươi cũng xứng cùng ta uống t r à lơ dạ t i ê u đầu hàng còn không có điểm tù binh tự giác thành thành thật thật ngồi xuống đừng mẹ nó cho lão tử cười đùa t í tửng lơ dạ t i ê u chậm rãi đem hai chén t r à uống xong về sau đứng lên thành thành thật thật chở ở tại đây bọn người đủ lại nói nói xong hắn liền bắn ra b ú n g tay rời đi giả lập phòng khách lơ một mặt m ở mịt người đủ lại nói còn có ai a qua sau năm phút thần băng nam tức cũng tiến vào phòng khách lơ xoay đầu lại cùng hắn bốn mắt nhìn nhau thần băng lơ thần băng l nơ! thần băng hạ to miệng l nơ tử tước ngươi làm sao cũng ở nơi này ta còn muốn hỏi ngươi đây l nơ hừ hừ một tiếng âm dương quái khí nói hôm qua ngươi không phải nói cháu trai mới đầu hàng đó sao ta còn tưởng rằng các ngươi đều rất kiên định muốn t ử thủ đến cùng đâu ta cái này gọi kẻ thức thời mới là tuân kiệt thần băng bất mãn ngươi hôm qua không phải cũng là không đồng ý đầu hàng sao làm sao hiện tại sẽ ngồi ở chỗ này l nơ hai gò má đỏ lên người n g ư ơ i cũng nên trưởng thành ngươi hai mươi tuổi ý nghĩ cùng ngươi mười tuổi ý nghĩ có thể giống nhau sao a hai người lẫn nhau đấu v õ mồm âm dương quái khí một hồi lâu lúc này dỗ bin tử tức cũng tiến vào p h ò n g khách nhìn thấy ngay tại lẫn nhau hùng hùng hổ hổ lở cùng thần băng hai người lờ thần băng dỗ bin ba mẹ nó lờ rất là bất mãn dỗ bin n g ư ơ i hôm qua không phải nói nhau nhau muốn cùng dạ gia quyết nhất t ử chiến h u n g nhất sao n g ư ơ i mẹ nó làm sao có ý tứ tới đây đầu hàng đúng thế thần băng n ế u mày ngươi còn nói chúng ta sợ tới không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to hôn đản thế mà sau lưng chúng ta vụn trộm chạy tới nơi này đầu hàng cũng quá mẹ nó không trượng nghĩa đi dỗ bin mặt đỏ lên đ ỗ n g nhiên vô bàn một cái ai nói ta đầu hàng rồi l ừ cùng thần băng hai người n g h i hoặc vậy ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ta đã vừa mới đơn phương nhận dạ tiêu đại nhân làm nghĩa p h ụ của ta dỗ bin hừ lạnh cho nên ta chỉ là trở về nhận tổ q u ý tông lấy ở đâu đầu hàng cái này vừa nói l ừ cùng thần băng vậy ngươi ngưu bức một giờ về sau dạ tiêu một lần nữa trở lại phòng khách lúc này phòng khách bàn trà bên cạnh đã ngồi bốn người dỗ bin tử tước l ừ tử tước thần băng nam tước vương hạo nam tước dạ tiêu sờ sờ cái cảm quả nhiên cùng tiểu dạ ca phỏng đoán chỉ có cản tử tức cùng lưu vĩ nam tức không có lựa chọn đầu hàng tiểu t ử này đoán chuẩn như vậy chẳng lẽ b ậ t học hay sao chương hai trăm sáu mươi ba lần này ta sẽ lòng tham a chương hai trăm sáu mươi ba lần này ta sẽ lòng tham a dạ tiêu đại nhân ngài trở về l ự cười n g ự a n g ù n g đứng lên dỗ pin cũng đi theo còn chê cười kéo ra một cái ghế nghĩa phụ ngài tranh thủ thời gian ngồi những người khác dạ tiêu run lên áo khoác ngồi xuống cũng không c ó n hôn năn hắn cầm lấy uống trà một ngụm sau đó ung dung nói xem ra người đã đủ còn lại hai cái hẳn là cũng sẽ không đến hai tên giá hỏa kia thực tế là không biết điều thần băng nói g i ạ kiêu đại nhân chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng chúng ta mấy cái sau khi trở về lập tức đem cái kia hai thằng ngu xử lý xem như n h ậ p đội sau đó mở rộng cửa thành thả ngài quân đội vào thành ngài thấy thế nào g i ạ kiêu các ngươi cửa thành bây giờ không phải là đã mở rộng sao thần băng đây ta có thể cho các ngươi một con đường sống g i ạ kiêu đặt chén trà xuống cười lạnh nhưng các ngươi tiếp xuống sau này trở về đến theo ta nói đi làm không có vấn đề dỗ bin vũ bộ ngực một mặt trung tâm nói nghĩa phụ ngài có việc liền mời phân phó ta chính là ngài một độ khuyển ngài nói cắn ai ta trở về liền cắn ai l nơ, thần băng vương hạo đều hướng hắn ném đi khinh bị ánh mắt vậy các người ghi nhớ ta sau đó nói dạ tiêu c h ậ m dai nói các ngươi sau này trở về b ạ lạ b ạ lạ b ạ lạ b ạ lạ bốn người nghe xong về sau một mặt mở mịt hai mặt nhìn nhau tại sao muốn làm như thế l nơ không hiểu quân cờ không cần hỏi vì cái gì dạ tiêu nói đi làm liền đúng rồi dạ ca trong lều i trại cao thâm tiết đem một thanh t i ể u mới ma năng súng trường đưa cho dạ ca đây là mới nghiên cứu hàng có thể hình ma năng súng trường chuyên môn là người bình thường binh sĩ chế tạo uy lực phương diện mặc dù sẽ so với bình thường ma năng thương hơi hàng một chút xíu nhưng là băng đạn dung lượng cao hơn xa kích lúc đối thủ cổ tay gánh vác càng nhỏ hơn nguyên bản người bình thường sử dụng ma năng thương chỉ có thể mở ba phát tả h ư u nhưng bây giờ đổi thành cái này một cái liên tục mở một trăm thương cũng sẽ không có cái gì quá lớn khó chịu dạ ca cầm qua ma năng xuống trường trong tay hơi ước lượng thưởng thức một chút nhưng là uy lực thu nhỏ có phải là đại biểu vũ khí này chỉ có thể đối phó địa cảnh trở xuống siêu phạm binh sĩ rồi không cao thâm tiết lại lấy ra một viên bề ngoại giống như là pin đặc thù đạn bởi vì chúng ta có cái này đặc biệt nhằm vào nhân tộc g e n thiết kế đặc thù đạn giạ ca nhãn tình sáng lên cầm qua viên kia đạn đạn ở giữa bộ vị là hơi m ở bên trong là dầu mỡ chất lỏng màu đen ở bên trong có chút lay động những cái kia g e n vũ khí người đã nghiên cứu thành công rồi giạ ca cười nói đúng thế cao thâm tuyết nói loại này g e n phóng xạ đạn vô luận đánh trúng bất kỳ một cái nào bộ vị đối nhân tộc đơn vị đều có được kèm theo 2.500 điểm ngoài định mức tổn thương cho nên người bình thường binh sĩ sử dụng loại này ma năm thương gia tăng một phát đạn uy lực ngược lại không có tác dụng gì gia tăng băng đạn dung lượng ngược lại là trọng yếu chỉ cần đạn đủ nhiều mưa bom bão đạn đủ dày đặc cho dù là thiên phách cảnh siêu phàm giả chiến sĩ những người bình thường này đều có thể tập kích giết chết à đúng còn có cái này cao thâm tuyết lại lấy ra một bộ áo giáp bộ giáp này cũng là lần trước dạ ca theo huyết tộc nơi đón g quân thuận trở về chỉ bất quá bây giờ bộ giáp này ngoại hình đã phát sinh một chút cải biến phía trên thêm ra rất nhiều p h ù văn ấn ký cùng cơ giới bộ kiện bộ giáp này ta cũng cải tiến người bình thường mặc vào mỗi lần l ọ t vào nhân loại hồn lực công kích đều có thể triệt tiêu mất hai nghìn năm trăm điểm thương tổn mà lại mỗi một bộ áo giáp đều có thể phóng thích một lần năng lượng bình chướng uy lực tại mười trở xuống công kích đều có thể chống cự đương nhiên chỉ có thể ngăn cản một lần sử dụng một lần về sau tin liền sẽ hao hết sạch ta cũng vô pháp tại bộ giáp này bên trên lắp đặt càng nhiều năng lượng tin nếu không lấy người bình thường thể c h ế t trên trăm cân nặng áo giáp đặt ở trên người bọn hắn có thể đem bọn hắn trực tiếp mà chết rất tốt Dạ ca nghe song cao thâm tuyết giản giải g rất vui vẻ mà nói tuyết nhi ngươi thật là một cái thiên tài tiếp lấy hắn quay đầu hướng tống kiếp nói đi thông báo ly sơ ảnh lập tức đem những vũ khí này cùng đồ phòng ngự cấp cho số dưới được rồi lắp bản tống kiếp quay người nhanh như chấp liền rời đi lều trại lúc này Dạ ca bỗng nhiên cảm giác được cao b ỗ n thâm tuyết giống như là mỹ lệ mà trang nhã thú bông mèo nhắm mắt lại yên lặng hưởng thụ lấy sờ đầu phục vụ biểu hiện trên mặt mặc dù không có hiện lộ ra quá nhiều cảm xúc nhưng mỗi một cái chi tiết nhỏ đều có thể hiện lộ ra bị vớt ve trong thời gian tâm cảm giác hạnh phúc thậm chí cái đầu nhỏ sẽ không dễ dàng phát giác hơi nghiêng về phía trước chủ động đi nghênh hợp giạ ca ngón tay đợi đến giạ ca tay rời đi thời điểm cao thâm tuyết lại sẽ một lần nữa mở ra cái kia mỹ lệ đen nhánh con mắt trơ mắt nhìn d ạ ca mặc dù không nói gì trong ánh mắt lại rõ ràng tràn ngập còn chưa đủ ba chữ to không thể lòng tham n h a d ạ ca dội ra ngón tay ngoắc ngoắc cao thâm tuyết c á i mũi còn có một việc ta muốn thương lượng với ngươi cao thâm tuyết chuyện gì lần trước tại bách hồn rừng rậm trận trên kia huyết tộc sử dụng tín hiệu che đậy trang bị đại tần đế quốc sử dụng thông tin tuyến đường hoàn toàn bị che đậy lại tần đế quốc sử dụng chúng ta hệ thống tín hiệu cũng bị che đậy g ạ ca h í h í mắt lúc kia ta liền ý thức được tín hiệu thông tin tầm quan trọng chúng ta nhân tạo hệ thống có thể hay không thành lập được một cái thuộc về mình thông tin phương thức thì như vệ tinh cao thâm tuyết cái gì là vệ tinh Dạ ca nhất thời không nói gì không biết nên giải thích thế nào cái thế giới này tại một ít khoa học lĩnh vực có được so địa cầu cao hơn trình độ khoa học kỹ thuật nhưng một ít lĩnh vực cũng có chút địa phương là còn xa xa không bằng địa cầu liền rất thần kỳ tựa như là một g ố c phân nửa bên trái sinh trưởng rất rậm rạp nửa bên phải lại không có chút nào sinh cơ cây công nghệ có thể là bởi vì trên cái thế giới này rất nhiều vật chất là cùng địa cầu khác biệt siêu phàm thế giới trong không khí có linh khí trong không khí nguyên tố thành phần đều cùng địa cầu không giống rất nhiều vật lý cùng hóa học quy tắc cũng không quá giống nhau muốn đột phá t ầ n g khí quyển độ khó khả năng cũng khác biệt cho nên nhân loại còn không cách nào đem vệ tinh đưa đến vũ trụ đây là dạ ca phỏng đoán tốt ta mặc dù ta không biết cái gì là vệ tinh nhưng ta có thể thử một chút cao thâm tuyết dừng một chút lại một lần nữa dùng loại kia khiến người vô pháp cự tuyệt ánh mắt nhìn qua dạ ca lần này vẫn sẽ có ban thưởng đúng không dạ ca có cao thâm tuyết lần này ta sẽ lòng tham a muốn thăng cấp bản ban thưởng dạ ca chương hai trăm sáu mươi bốn g ư ờ i ít ta còn thực sự sợ l ậ xe chương hai trăm sáu mươi bốn người ít ta còn thực sự sợ lật xe giang thành trong nghị sự đại sảnh cản lờ dỗ bin h vương hạo thần bằng lư vĩ sáu tên quý tộc ngồi vây c h u n g một chỗ lần nữa mở một trận hội nghị đây đã là bọn h ắ n cái này hai tuần đã mở không biết lần thứ mấy sẽ hai tuần lễ đến nay giang thành tại dạ gia quân đội thế công phía dưới theo một tòa danh s ư n g nam cảnh quân sự pháo đài số một lực phòng ngự mát ma pháp khoa học kỹ thuật mát siêu cường lực thành bang pháo đài hiện tại đã bị phá hủy giống là một vị sắp sửa gỗ mục lão nhân có thể nói tại cái này hai tuần đến nay vô luận là thành nội bình dân còn là binh sĩ không hãi thành nội chạm phát sống đang bên trong. nội điện một Đêm đều qua, sợ lờ ạ i lọt vào không n g rõ ư i nghiêm tử r ọ n hiện tại giang thành hơn phân n g phá hư, tại a tức nói ra ra người h i ệ n nhiên đã chui vào thành nội mà lại bọn hắn người từ một nơi bí mật gần đó chúng ta còn căn bản không biết bọn hắn nhân số có bao nhiêu hôm nay làm làm cái này phá hư rõ ràng động động cái kia phá hư ta nhìn chúng ta không thể còn như vậy ngồi chờ chết xuống dưới càn ba tức nhắc lông mày nhìn hắn một cái ý của ngươi là lờ tử t ứ nói ta cảm thấy ngày đó jobin tử t ứ nói lời kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có có thể thao tác tính dù sao chúng ta vùi ở trong thành thế nào đều là một con đường chết cùng hắn bị tươi sống tra tấn đùa bỡn đến chết không bằng g i ế t ra thành đi cùng dạ ra người liều coi như chiến bại tối thiểu cũng có thể bại cái rõ ràng lưu vĩ nam t ứ c nghe xong những này gãi gãi đầu nói nhưng là bây giờ giang thành bên trong có rất nhiều dạ ra nội ứng đã ẩn nút tiến đến chúng ta tập kết quân đội ra khỏi thành bọn hắn khẳng định ngay lập tức liền sẽ nhận được tin tức cho nên chúng ta thành nội có thể án binh bất động lợi tử tức nói chúng ta cần hướng công tước đại nhân tìm kiếm chi viện cái này công tước đại nhân sẽ đồng ý sao nếu có triệt để tiêu diệt dạ ra cơ hội đại nhân nhất định sẽ nguyện ý bắt lấy lờ biểu lộ rất là chắc chắn tiếp lấy hắn cầm lấy một cái điều khiển từ xa đệ xuống n ú t b ấm một cái hình chiếu 3 a d bản đồ liền xuất hiện tại phòng họp chính giữa trên bản đồ đánh dấu một cái điểm đỏ lờ nói đây chính là dạ gia quân đội nơi đóng quân nơi đóng quân nếu như chúng ta có thể thành công đánh lén coi như bọn hắn là dạ gia chúng ta cũng chưa chắc không có phần thắng lư vĩ nam tức rất là giật mình ngươi là làm sao tìm được dạ gia đóng quân nơi đóng quân cái này đương nhiên là ta lâm ra thám tử làm được tình báo lờ mập mờ suy đoán trên thực tế đương nhiên là dạ tiêu cho hắn Cản bá t lúc c đầu bọn hắn còn chuẩn bị một phen lý do thoái thác thuyết phục cản ba tước không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy liền đồng ý cái phương án này vậy liền dễ làm rất nhanh bọn hắn liền kết nối cùng vương ân công tức thông tin các ngươi là nói tập kích dạ dày đóng quân nơi đóng quân vương ân công tức hình chiếu ba dê đứng ở trước mặt mọi người đúng vậy công tước đại nhân l ơ nói chúng ta đều nhất trí cho rằng đây là một cái hiếm có cơ hội tốt theo ta người liên lạc báo cáo dạ t i ê u dạ ca còn có cái khác dạ ra tiểu bối toàn bộ đều tại mảnh này trong nơi đóng quân vương ân công tức nhịu nhữ mày thật sao thế thì đích thật là một cá biệt bọn hắn cơ hội một lưới bắt hết l ơ nói dạ ra đã tại chúng ta thành nội xếp vào nhãn tuyến cho nên chúng ta không thể đ ộ n g trước nếu không một khi chúng ta bắt đầu tập kết binh lực nhất định sẽ bị bọn hắn phát giác chỉ có ngày trước phái binh khai chiến chúng ta lại sau đó mang binh ra khỏi thành cùng đoàn vương ân công tức trầm mặc một hồi đông nhiên nết môi cười một tiếng lờ tử tước không nghĩ tới ngươi cái tên này còn có đầu góc dễ dùng như thế một ngày xem ra ta trước kia thật sự là xem nhẹ ngươi hhh <cười> dễ nói dễ nói lờ cười cười lập tức lại cảm thấy không thích hợp vương ân lời này đến tột cùng là đang khen hắn đâu còn là đang mắng hắn đâu ta suy nghĩ một chút lại cho các ngươi trả lời được rồi công tước đại nhân chúng ta đợi đợi ngài trả lời c ú p máy thông tin vương ân ngồi ở trên ghế ngồi trầm ngâm suy tư tóc trắng lao pháp sư dẫn theo một ngọn đèn dầu từ phía sau chậm rãi đi tới đại nhân cái này tựa h ồ là một cái cơ hội tốt nếu như tình báo chuẩn xác vậy cái này đương nhiên là một cái cơ hội tốt nếu như có thể mượn cơ hội này tiêu diệt dạ tiêu cùng dạ ra một đám tinh anh hậu bối coi như dạ tuyển lao ra hỏa kia còn sống dạ ra cũng tất nhiên vận số sắp hết vương ân nhìn lao pháp sư l i ế mắt vấn đề là ngươi cho rằng lấy lở cái kia bao c ỏ năng lực hắn thủ hạ những tin tình báo kia thám tử là làm sao tìm được dạ ra nơi đóng quân vị trí chính xác lao pháp sư ý của ngài là cạm cười lạnh bấy. Vương Ân chính là e ngại giang thành bên trong tiên tiến nhất ma pháp khoa học kỹ thuật tháp những ma pháp kia khoa học kỹ thuật tháp có thể tự động khóa chặt tấn công vào thành nội kẻ xâm nhập bắn ra vợ lạt m à m a pháp công kích dạ ra muốn đỉnh lấy tháp ma pháp thắng được thắng lợi cũng cần đánh đổi khá nhiều mà dạ ra hiển nhiên là muốn vô hại cầm xuống giang thành không nghĩ cho nam cảnh chính nghĩa liên minh quý tộc khác kiếm tiền nghi lão pháp sư cho nên nói dạ ra người là cố ý dọ dỉ ra tình báo cho nợ bọn hắn không sai vương ân hữ lệnh dạ kia muốn dẫn dụ nợ bọn hắn mang binh ra khỏi thành dạ tập bọn hắn dạ ra nơi đóng quân lại mai phục bày ra cả bẫy dạng này một khi không có thành nội ma pháp khoa học kỹ thuật tháp bảo hộ tại trên đại bình nguyên giả a tiêu diệt bọn hắn quả thực liền giống như chơi đ ù a bất quá lợi tử tức gia hỏa này vừa mới rốt cục thông minh một lần nếu như bọn hắn là chính mình mang binh đi chịu chết vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ lao pháp s ư hỏi cho nên ngài là dự định tương kế tự kế ha ha không sai vương ân meo mắt lại bọn hắn không phải thích mai phục sao giả a lần này tiến đánh giang thành hết thẻ có ba mươi quân đội ta trực tiếp kéo một trăm năm mươi quân đội thiểm điện tức vây quanh đi qua ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn muốn thế nào ứng đối lao pháp sư sửng sốt 1 5 0 t r ă quân đội thế nhưng là công tức đại nhân kẻ phản tộc minh quân hết thể mới hơn 3 0 0 r ă m n g ư ờ i nếu như toàn bộ điều động đi qua hoàng giang hạ du cái khác thành ban g phòng tuyến tất nhiên để phòng chống giống đến lúc đó có thể hay không để nam cảnh chính nghĩa liên minh quý tộc khác quân đội thừa lúc vắng mà vào cho nên chúng ta động tác nhất định phải nhanh nhanh chuẩn hung á c dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt dạ kêu bọn hắn ba vào người sau đó lại rút lùi trở về thủ vương ân dừng một chút lại có chút khinh miệt nói mà lại ngươi đem nam cảnh còn lại mấy cái bên kia quý tộc thế g i a quân đội n g h ĩ quá cao cấp ngươi không nên nhìn dạ ra mấy ngày nay chiến đấu sau đó liền cho rằng những quý tộc kia cũng là trình độ này những quý tộc này cùng dạ ra hoàn toàn không thể so sánh bọn hắn hưởng thụ mấy chục năm hòa bình sinh hoạt xa hoa lãng phí dâm nhạc gia tộc quân đội điều hành năng lực năng lực tình báo chỉ sợ liền dạ ra một phần mười cũng không sánh nổi chờ bọn hắn tiếp thu được tình báo triệu tập xong quân đội chúng ta một trận chiến đã sớm đánh xong lão pháp sư nghĩ, nghĩ nói cũng đúng mà lại g i kêu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ta sẽ trực tiếp điều động một nửa binh lực đối phó bọn hắn vẹn, vẹn ba vạn người vương ân cười lạnh một tiếng. thẳng thắn nói đối mặt dạ ra đối thủ như vậy người ít ta còn thực sự sợ lật xe chương 265, không bình tĩnh một đêm chương 265, không bình tĩnh một đêm màn đêm buông xuống đêm nay nam cảnh các nơi quần c u ộ n sóng ngầm vô số nhánh quân đội ngay tại vô thanh vô tức lặng lẽ tập kết lao đêm bạch tượng hầu tức bọn hắn đã tập kết quân đội đang theo giang thành đi hạ tầm thần tình nghiêm túc nói bọn hắn trông thấy các ngươi sắp vô hại cầm xuống giang thành đã ngồi không yên dự định vượt lên trước các ngươi một bước công chiếm giang thành cướp đoạt phần này công lao giả kêu nhìn qua trước mặt hình chiếu ba d lùi ra sau chiến g h a phải không đám lao ra này quả nhiên thật đúng là không có tố c h ấ ta t hạ tầm n g h i hoặc ngươi làm sao cái phản ứng này vậy ta cần phải có cái gì phản ứng dạ kiêu đánh một c á i n g áp bọn hắn thích tới thì tới chứ sao hạ tầm yên tâm không có việc gì dạ kiêu n é t miệng cười một tiếng đã có tiếp khách tại chuyên môn trở lấy bọn hắn những khách nhân này bọn hắn vừa đến tuyệt đối có thể thu đến một phần siêu cấp sập d à i xét ồ hạ tầm trầm mặc một chút ngươi đây là bố cái gì cục a lần này cục cũng không phải tá bảy rất nhanh ngươi liền biết dạ kiêu dừng một chút lại hỏi đúng rồi các ngươi hạ ra quân đội đầu c ũ n hạ tâm là người tựa hồ rõ ràng cái gì hắn trầm mặc một lát cũng không có hỏi nhiều thật ta biết cúc máy thông tin dạ kiêu nằm ở trên ghế xích đu nó nút vén lỗ thai một cái một trận đánh thật là nhẹ nhõm không cần động thủ cũng không cần động não quả nhiên thế giới này mãi mãi cũng là người trẻ tuổi thời đại a một lát sau dạ ca dạ ngọc long dạ thanh tâm dạ m c vũ dạ dương bọn người toàn bộ đều tập kết đi tới dạ kiêu trong l i ề u trại đều đến đông đủ rồi dạ kiêu nhìn bọn hắn lên mắt theo trên ghế xích đu ngồi dậy ung dung nói vừa mới ta được đến tình báo đàn châu cùng đàn sói đã đều bị dẫn tới hết thể đều phi thường thuận lợi dạ ngọc long nghe nói trong lòng lập tức khé động hắn quay đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh bình tĩnh dạ ca tiểu từ này thế mà thật đều bị hắn cho tính chúng xem ra thật không thể khinh thị hắn dạ kiêu nhìn xem một đám dạ da tiểu bối giống như cười mà không phải cười nói tối nay các người đóng vai nhân vật là thợ săn có thể cầm tới bao nhiêu săn giết điểm tích lũy liền nhìn chính các ngươi biểu hiện ghi nhớ công bằng cạnh tranh nha chúng dạ ra người vâng bạch mục bình nguyên bạch tượng hầu tức cùng ô n n t ầ n hầu tức hai người r i ê n g phần mình cười ở trên chiến mã phía sau là mặc áo giáp cầm binh khí kỵ sĩ binh đoàn chậm rãi ở trên bình nguyên đi về phía trước lúc ban ngày xuống một trận tuyết nhỏ tối nay thời tiết có chút sương mù m ô n g lung nơi xa chuyển đến không biết tên g i ã thú thu giống không biết vì cái gì ô n n t ầ n hầu tức luôn cảm thấy đáy lòng có chút bất an ngươi làm sao rồi bạch tượng hầu tức nhìn hắn một cái ta luôn cảm thấy không thích hợp a h n tức ầ hầu n t nói là lạ ở chỗ nào rồi cái này h n t ầ n h ầ u tức trầm m ặ t xuống hắn cũng không nói lên được nơi xa toà nào đó trên ngọn núi một cái thiếu nữ x i n h đẹp thân ảnh đứng ở chỗ này xa xa nhìn về nơi xa ban đêm hàn phong gợi lên mái tóc dài của nàng cùng di cờ chế phục váy để thân hình của nàng càng lộ ra thức tha quả nhiên đến nữa nha dạng n g ậ vũ hai tay ôm trong ngực t ẹ t đi, mỉm cười nói xem ra ta người đệ đệ kia thật đúng là lợi hại đâu ngươi nói đúng hay không nhỏ dê nga g ô n nga gâu bị thiếu nữ ôm vào trong ngực tẹt đi nên hai tiếng vậy chúng ta cũng bắt đầu biểu diễn đi giang hậu vũ nói nhỏ dê thi triển tuyết sương mù thuật g â u eddy hít một hơi thật sâu bụng dần dần biến lớn sau đó tại mười mấy giây sau đột nhiên phun ra ra ngoài phun ra một đống xương trắng Ừm. nơi này sương mù làm sao đột nhiên biến lớn rồi hôn t ầ n hầu tức nói bạch tượng hầu tức lông mày hơi đ ộ n g một chút không thích hợp cái này sương mù giống như là siêu phàm giả cố ý tạo nên lúc này mặt đất chuyển đến khẽ chấn động giống như là nhóm lớn sinh vật tiếng bước chân chạy nhanh âm thanh trong đó còn có nhân loại tiếng bước chân rất nhanh chấn động từ từ kịch liệt bạch tượng hầu tức sau lưng kỵ sĩ quân đội đều có vẻ hơi thất kinh không biết đến tột cùng là tình huống gì hòn tần hầu tức con ngươi co dù lại vội văn nói toàn thể cảnh giới giống rốt cục vô số đầu bề ngoài giống như là tê giác cự hình dị thú xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong mỗi một đầu dị thú trên lưng đều ngồi một tên siêu phảm giả ngự thú sư hiển nhiên là phe địch quân đội có địch nhân mọi người chuẩn bị chiến đấu bạch tượng hầu tức kinh đây không phải huyền tổ thú sao huyền tổ thú một loại sinh hoạt tại hung thú rừng rậm sơn hải dị thú v A là rất nhanh hai bên quân đội liền chém giết lẫn nhau lại với nhau binh qua âm thanh tiếng thú gạo tiếng kêu thảm thiết pháp thuật âm thanh không dứt bên hai liên tục không ngừng một đêm này nhất định máu chạy thành sông lúc này bên trong gian thành một trận đại đổ sát ngay tại t h i ế n khai thành nội khắp nơi đều là thi thể trên tường thành t h á p canh xuống các loại kiến trúc xuống khắp nơi có thể thấy được nằm trong vũng máu người có thể nói là máu chạy thành sông máu tươi thuận thành nội thoát nước thông đạo chạy tới hoàng giang cơ hồ đem toàn bộ mặt sông đều nhôm u đỏ trang diện có thể nói cực kỳ bi thảm khắp nơi đều tràn ngập tuyệt vọng thút thít cùng kêu trên phốc phốc thần băng nam tức đem một thanh băng đao đâm vào một tên vạn tượng cảnh siêu phàm chiến sĩ trong lồng ngực người tên này vạn tượng cảnh siêu phàm chiến sĩ là trước kia vương ân phái tới tri viện bọn hắn cừng giả trước khi chết mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại sẽ chết ở trên tay của thần băng thần băng bốn người xuất l í n h lấy bọn hắn dòng chính bộ đội ở trong thành bằng nhanh nhất tốc độ xử lý lúc trước vương ân chi viện cho bọn hắn hơn mười vị vạn tượng cành cực giả còn có cái khác một đống lớn vương ân phái tới chi viện cho bọn hắn binh sĩ đương nhiên bọn hắn còn muốn đem c ả n cùng lưu vĩ hai cái này không có đầu hàng người dòng chính nhân mã c ả n quét cái sạch sẽ vì vì cái gì lưu vĩ nam tức run lẩy bẩy thối lui đến góc tường t h â n tín của hắn đều đã bị tàn sát ánh sáng bây giờ đã không có đường lui chương hai trăm sáu mươi sáu cho các ngươi một đầu sinh đường chương hai trăm sáu mươi sáu cho các ngươi một đầu sinh đường là chính ngươi không biết thời thế lợ tử tức máu me khắp người ánh mắt lạnh lùng giống như một vị s á t thần phốc phốc một kiếm đâm r a xuyên qua bộ ngực của hắn chấm dứt lư vĩ nam tức sinh mệnh lư vĩ nam tức theo chân tường chậm r ã i trượt ngồi xuống sau đó nằm trong vũng máu thẳng đến triệt để chết đi con mắt cũng còn trận thật lớn nghiêm nhiên là chết không nhắm mắt thanh nội ánh lửa bắn ra b ố n phía khói đen c u ộ n c u ộ n manh liệt lên thiên không thanh nội từng tòa tháp ma pháp theo đại hòa sụp đổ xuống tới binh sĩ tiếng teo gen tiếng đeo thảm thiết liên tiếp tại lửa dỗ bin thần băng vương hạo bọn người đứng phía sau mấy trăm vị siêu phạm chiến sĩ những người này nghiễm nhiên là bọn hắn tinh nhuệ nhất thủ h ạ càn cùng l ư vĩ thủ h ạ đại bộ phận đều đã bị chúng ta tiêu diệt thần băng nam tức đi lên phía trước bất quá c ả n bá tức đến cùng trốn đến đi đâu rồi làm sao không nhìn thấy hắn ta cũng không nhìn thấy hắn dỗ bin tử tức nói bữa tối về sau g i a hỏa này giống như liền biến mất đồng dạng lần h ũ nhũ mày nghĩ thầm cẳng sẽ không chạy à? hô lúc này một trận hàn phong đánh tới một người mặc áo bào đen t â n ảnh xuất hiện ở bên cạnh kiến trúc trên mái hiên đứng chắc tay áo bào tại gió đem xuống thổi đến bay phân phật các ngươi sự tình làm được không tệ lắm dạ tiêu thanh em u n g dung vang lên lờ bọn người vừa nghe thấy thanh em này liền biết là dạ tiêu vội vàng cung kính nói dạ tiêu đại nhân càn bá tức không thấy càn a dạ tiêu dừng một chút nghĩ thầm lại bị dạ ca tiểu tử kia cho đoán đúng ta đoán chừng là hắn phát hiện không hợp lý trước đó chạy trốn lờ có chút khẩn trương sợ dạ tiêu lại bởi vì việc này trách tội bọn hắn làm việc bất lợi bất quá c ả n những thủ hạ kia đã bị chúng ta cho toàn bộ diệt trừ a không có việc gì chạy liền chạy đi dạ tiêu chẳng có cái gọi là nói được rồi lâm nạp tùng k h u khí lập tức hỏi dò vậy chúng ta dạ kiêu nết miệng cười một tiếng yên tâm ta giữ lời hứa cho các người một con đường sống nói hắn đưa tay dâng lên bá một cái đại h á n áo đen rơi xuống rơi xuống nở trước mặt của bọn hắn dạ kiêu nói đây là thân đồ thủ hạ ta đệ nhất cao thủ hắn sẽ mang các ngươi rời đi nhân tộc địa giới tránh đi người gác đêm cùng quân đế quốc t h á i mắt các ngươi hiện tại liền thừa dịp loạn rời đi đi thời điểm ra đi nhưng khiêm tốn một chút đừng mang quá nhiều người cũng đừng mang quá nhiều tài bảo nếu để cho đế quốc biết ta thả các ngươi những này kẻ phản tộc ta cũng không cách nào bàn giao lơ bọn người vội vàng bắt tạ được rồi được rồi đa tạ dạ kiêu đại nhân thân đ ồ là cả người cao gần hai mét đại hán trên mặt có mười mấy đầu thật sâu mặt sẹo cả khuôn mặt xem ra phi thường khủng bố biểu lộ cũng là băng lánh vô tình đi theo ta đi hắn nói chuyện cũng lạnh đến như cái máy móc nói xong liền nhanh chân q u a y người rời đi lơ dỗ pin thần băng vương hạo bọn người thấy thế vội vàng đuổi theo dạ kiêu nhìn qua bọn hắn một đường bóng lưng rời đi lại nhìn một chút thành nội vẫn khắp nơi đều là chém giết huyết tinh nhựng đỏ tràn cảnh xem ra đêm nay rất nhiều người phải ngủ không được rồi thân đổ mang lơ dỗ pin vương hạo thần băng bốn người tới dã ngoại ngọn núi này lâm hoang vắng không người địa hình hiểm trở mà lại trong núi rừng đặc thù độc khuẩn m ộ c sẽ phát ra thiên nhiên khí độc bình thường chỉ có buôn lậu con buôn mới có thể tại vùng này hoạt động bốn cái quý tộc mỗi người phân biệt đều mang hai tên thủ hạ mỗi người đều mang mặt nạ p h o n g độc tám thủ hạ mỗi người đều khiêng một dương lớn t ử bảo vật những bảo vật này đủ để cho bọn hắn nửa đời sau áo cơm không lo l i ê n vợ con bọn hắn đều không mang theo b ở i vì bọn hắn rất rõ ấ t r ràng dạng này trốn chết một đường gian uy trên đường khẳng định khó tránh khỏi sẽ đụng tới người bình thường chạy trốn độ khó trực tiếp lên cao mấy cái đẳng cấp. có thể sống sót mới có lại tìm l ã o bà lại sinh hài t ử cơ hội ai không nghĩ tới chúng ta cũng có một ngày này vương hạo nam tức thở dài một hơi lợ tử tức cười khổ một tiếng đúng vậy à ai có thể nghĩ tới đâu dỗ bin tử tức nói được rồi có thể sống sót cũng không tệ chính là đáng tiếc ta cái kia trong thành trong hầm n g ầ m thu thập mấy chục năm thiên tài địa b ả o cũng còn chưa kịp mang đi thần băng nam tức lúc này giống như nghe tới cái gì thanh âm kỳ quái ai các ngươi nghe thanh âm gì chỉ nghe trong rừng g i m loáng thoáng truyền đến không biết tên dã thú gầm nhẹ mà lại khoảng cách rất gần không đầy một lát ba mươi mấy đầu da lông tuyết trắng cự lang trong rừng xuất hiện những này sói cái đầu so tê g i á c còn muốn to lớn toàn thân da lông tuyết trắng phi thường xinh đẹp đây là dạ da nuôi nuốt sương nguyện cự lang cùng vương ân nuôi nuốt huyền t ổ thú đều thuộc về bị thuần hóa dị thú ngoại hình vô cùng to lớn mà lại phi thường h u n g ánh sương lang q u ầ n chậm rãi tới gần nết môi lộ ra sắc bén răng trắng phát ra hô hô gầm nhẹ chính là chỗ này thân đồ đống nhiên ngừng lại chậm d ã i xoay người lợ tử tức trong lòng đống nhiên lột bột một chút cái, cái gì chính là chỗ này rồi hắn c ư ờ ngượng ngùng hai tiếng thân đồ tiên sinh ngại lợi này là có ý gì còn nghe không hiểu sao thân đồ cười lạnh nơi này chính là con đường của các ngươi cuối cùng lờ mấy người lập tức giật mình ngươi ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu dỗ bin mở to hai mắt nhìn già tiêu vừa mới không phải nói muốn lưu cho chúng ta một con đường sống sao không sai a thân đồ nhàn n h ạ t nói gia chủ nói muốn lưu cho các ngươi một đầu sinh đường tuyệt đối nói được thì làm được các ngươi sẽ c o i được chúng ta dạ ra nuôi nốt gà vịt heo dê trâu đ á i nộ cùng kết cục lờ dỗ bin vương hạo thần băng ngươi các ngươi không giữ lời hứa lờ mặt đỏ lên thân đồ hư lệnh lợi vô ích chúng ta dạ ra là ma hóa gia tộc ở trong mắt các n g ư ờ i chúng ta dạ ra không phải liền là một đám hèn hạ vô sỉ không từ thủ đoạn l ã n h huyết vô tình không giữ chữ tín không có võ đức trùn phản diện sao ngươi trông cậy vào một đám nhân vật phản diện cùng ngươi coi trọng chữ tín đầu góc hứa mất ta cái này lờ hít sâu một hơi không xin chờ một chút thân đồ tiên sinh mời xin ngươi cho ta một cái cùng dạ kiêu đại nhân nói chuyện cơ hội lâm nạ nụ lực duy trì lấy tỉnh táo nếu như chúng ta chết chuyến đi về sau sau này kẻ phản tộc liên minh quý tộc khác phản quân khẳng định cũng đều sẽ không lựa chọn đầu hàng bọn hắn sẽ ôm cùng các ngươi t ử chiến đến cùng thái độ trận này nam cảnh chiến tranh vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi làm như vậy đối với các ngươi đến nói là không lợi không phải sao c h u y ề n đi thân đồ nhữ mày nơi này chỉ chúng ta mấy người nếu như toàn bộ các ngươi chết ở chỗ này ngươi cho rằng chuyện này sẽ truyền đi sao chương hai trăm sáu mươi bảy không chỗ có thể trốn chương hai trăm sáu mươi bảy không chỗ có thể trốn lờ nháy mắt ngốc chạy rồi như bị xét đánh dỗ bin tử tức ánh mắt chầm xuống mẹ nó đã dặng này vậy còn chờ gì cùng hắn ngồi cho chết không bằng cùng hắn liều vê anh nói xong thình lình buộc phát hồ lực t r i ể n lộ ra tu la cảnh nhất dài thực lực tiếp lấy liền tựa như một đạo như mũi tên phóng tới thân đồ nhưng mà sau một khắc b á dỗ bin đầu người vọt thẳng ngày bay lên chỉ còn một bộ không đầu thân thể không ngừng dâng trào ra máu tươi không biết tự lượng sức mình thân đổ tay trái trở nên đen kịt một màu giống như một thanh cương đao sắc bén dỗ bin máu tươi theo tay của hắn bên cạnh chậm rãi nhỏ giọt xuống mấy đầu xương lang lập tức vọt lên chia ăn rơi dỗ bin thi thể lơ bọn người thấy thế sắc mặt đều trắng rồi dỗ bin dù sao cũng là tu la cảnh cơn giả nhưng mà l vừa mới quay người mới phóng ra bước thứ hai thân đổ liền bám một chút quanh tay mặt không biểu tình xuất hiện ở trước mặt hắn l ngốc trệ một chút nhìn lại thần băng nam tức cùng vương hạo nam tước bọn hắn đã toàn bộ đổ vào trong vũng máu sương lan còn cấp tốc chụp mồi ăn cơm không đến vài giây đồng hồ thời gian liền đem bọn hắn sẽ rách thành mấy đầu khối thịt bịch lờ trực tiếp quỳ xuống không ngừng dập đầu không van cầu ngươi bỏ qua ta bỏ qua ta cho ta một con đường sống ta có thể đem ta hết thẻ đồ vật cho ngươi nga ô nói được nửa câu một đầu xương lang không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn há to mồm một ngụm liền cắn đầu của hắn sau đó từ n g ư ợ c một chút trực tiếp nuốt xuống càn ba tức ngồi tại một đầu sư t h i ế u trên lưng sớm đã rời đi xa xa giang thành khu vực phi hành trên đường đi ngang qua bạch một bình nguyên cắn nhìn thấy trên bình nguyên một mảnh đại quy mô chém giết cảnh tượng b ạ chiến chiến những mục b này là chính nghĩa liên minh quân đội cản ba tức nghĩ thầm xem ra tất cả những thứ này quả nhiên chính là dạ ra một tay an bài trò hay lợi tử tức bọn hắn khẳng định đã hướng dạ tiêu phản chiến quý hàng nhưng chỉ sợ lợi tử tức bọn hắn kết quả sau cùng hẳn là sẽ không rất tốt sư t h i ế u lại phi hành một trận lách qua bạch một bình nguyên theo một mảnh rừng rậm trên không xuyên thẳng qua phanh lúc này một tiếng đinh thai nhức góc tiếng súng đột nhiên vang lên trong rừng rậm chim chóc bị súng vang lên bừng tỉnh nao nhao bay lên đến không trung một đạo khủng bố trói mắt hồng quang theo trong rừng rậm bắn ra đối diện hướng không trung mà đến sư t h i ế u bị một thương này đánh trúng phần bụng trực tiếp xuyên q u a thân thể l i ê n hô một tiếng rú thảm cũng không kịp phát ra sư thú toàn bộ thân hình liền trực tiếp nổ tung biến thành vô số huyết nhục khối hướng bốn phương tám hướng về ra cản ba tức con người co g ụ c lại vội vang một cái xoay người từ không trung rơi xuống v ữ n thanh g hiện. Hiện này súng ngắm m ộ tên là hủy diệt thuộc về hồn có thể thương một loại là dạ thanh tâm theo mạng lưới trên phòng đấu giá theo một vị nạc danh vũ khí nhà phát minh trong tay mua lại tốn nàng rất lớn giá tiền dạ ca liếc mắt nhìn liền biết thanh này súng ngắm là cao thâm tuyết tác phẩm Hẳn là một, hai năm là t r ư ớ cả ở trên Internet t ê u y ba tức nhìn thấy dạ ca bọn hắn sắc mặt rất là khó coi các ngươi làm sao biết ta đường chạy trốn dạ ca cười nhạt một tiếng muốn né、e、tránh trên đường biên giới người gác đêm cùng quân đế quốc lộ tuyến hết thể cứ như vậy mấy đầu mà lại ngươi khẳng định cũng sẽ lách qua bạch một bình nguyên chiến trường như vậy đường chạy trốn liền căng ít dạ thanh tâm cùng dạ ngọc long ở bên cạnh nhìn thật sâu dạ ca l ư ớ c mắt dạ ra người gần đây đều là t i ê u ngạo không chịu t h a không có cái nào dạ ra tiểu b ố i nguyện ý thừa nhận hắn không bằng huynh đệ tỷ bội của mình nhưng trận này trong chiến dịch dạ ca biểu hiện đích sắc không thể không khiến người cảm thán khâm phục mà lại loại biểu hiện này cũng không phải là ở chỗ hắn siêu phàm thực lực cá nhân hắn đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có địa cảnh dưới tình huống thế mà có thể bằng sức một người khống chế toàn bộ chiến cuộc quả thực là làm người khó có thể tin làm quý tộc ngươi xem như rất thông minh ngươi hẳn là đoán được nợ bọn hắn kết cục sẽ không rất tốt cho nên ngươi không có lựa chọn đầu hàng ăn chúng ta cho ngươi họa b á n h nướng giá cao mỉm cười đáng tiếc ngươi lựa chọn chạy trốn kết cục cũng sẽ không rất tốt càn ba t ư c khuôn mặt có chút run rẩy một chút hắn nặng nề nhìn bốn phía d ư n rậm dạ ra mai phục tại nơi này siêu phàm chiến sĩ đại khái có hơn một trăm người bất quá đẳng cấp cũng không tính cao. cơ bản đều là bách hồn cảnh tả hữu cường giả mà dạ ca sau lưng xa xa tránh tại xung quanh trong rừng d ậ m lại còn có hai ba trăm danh thủ cầm súng trường mặc kỳ quái áo giáp người bình thường binh sĩ càng không hiểu những dân binh này thế mà đều chuyển tới trên chiến trường đến rồi đây là ý gì phô trương thanh thế góp đầu người sao những người bình thường này cơ bản có thể không đáng kể nếu như chỉ có cái này hơn một trăm cái siêu phàm chiến sĩ đó cũng không phải không có cơ hội càng ba tức nghĩ như vậy hàm giác k h cắn thình lình bộ phát hồn lực triển lộ g a tu la cảnh đệ lục gia thực lực cương đại khí tràng thình lình phóng thiết g a hồn lực mãnh liệt mà ra hình thành vòi dòng khí lưu trong rừng cây mặt đất tàn khô lá h é o húa lập tức toàn bộ bay lên mà lên chương hai trăm sáu mươi tám thủy cổ nhân chương hai trăm sáu mươi tám thủy cổ nhân thật mạnh h ồ n khí da ca nheo mắt lại da ngọc long bọn người không khỏi mừng rỡ mỗi người biểu lộ đều trở nên nghiêm trọng xem ra cái này cản b á tức trước đó tại thủ thành thời điểm còn giữ lại một bộ phận thực lực cản b á tức hai tay ngưng tụ nồng đậm màu lam h ồ n khí bàn tay của hắn hướng phía dưới ánh mắt h u ám hai đầu rủ xuống cánh tay thật giống như đang dần dần hoa tan màu lam n h ạ t mang theo một chút sền sệt nước thuận cánh tay chậm rãi chạy sôi đến dưới chân trên mặt đất góp nhặt ra một bãi một bãi đầm nước nhỏ thứ dai dị năng thủy cổ nhân chỉ thấy từng cỗ toàn thân nước xuống hình người sinh vật liền theo trong đầm nước kia chậm rãi n ô lên cuối cùng biến thành mười cái chiến sĩ những n à y theo trong nước xuất hiện chiến sĩ mỗi một cái bề n g o à i xem ra đều cùng nhân loại bình thường không có khắc gì nhưng hai con mắt của bọn họ vô thần không có tập trung xem ra tựa như là nửa sống nửa chết người chết sống lại đồng dạ, dạ dương n h ữ mày vốn cho là hắn chạy trốn một cái tùy tùng đều không có mang. không nghĩ tới còn là mang mấy tên thủ hạng bất quá những người này thế nào thấy như vậy kỳ quái dạ ca nhàn nhạt giải thích nói thủy cổ nhân một loại thủy thuộc tính kẻ dị năng năng lực hắn có thể đem bắt tới rất nhiều nhân loại lấy nuôi cổ hình thức nuôi n ố t ở trong cơ thể mình thủy lung thế giới bên trong để những người này ở trong đó tàn sát lẫn nhau đồng thời có thể ăn hết cùng chính mình cùng lồng cái khác cổ nhân cuối cùng biến thành mạnh nhất cổ nhân chiến sĩ mà cản làm những n à y thủy cổ nhân chiến sĩ tốt chủ không chỉ có thể tùy thời triệu hoán bọn hắn đi ra chiến đấu cũng tùy thời có thể thôn vệ hết trong cơ thể mình những n à y cổ nhân lấy bổ sung chính mình lực lượng Khư, nghe kỳ kỳ quái quái dị năng. dạ dương n ế t miệng loẹ loẹt đồ vật ta ngược lại muốn xem xem có bao nhiêu lợi hại nói xong hắn liền dưới chân đ ạ p một cái như một đầu mạnh mẽ báo s ô n g ra ngoài t a m gia i ma hóa võ kỹ ma sắc quyền dạ dương toàn thân bị màu tím ma khí b a o khỏa một quyền đánh vào cách hắn gần nhất cái kia tia h nhân h ủ y cổ c ế n lồng ngực. Nhưng sĩ cái mà i k thủy cổ nhân chiến sĩ t h ế m à động đều không hề đ ộ n g cái k i a giống như tử thi khuôn mặt túi đầu xuống lạnh lùng nhìn hắn một cái dạ dương sắc mặt đột biến vừa định muốn thu hồi năm đấm nhưng mà thủy cổ nhân chiến sĩ trở tay ba bắt lấy cổ tay của hắn tiếp lấy một h i ệ tay liền đâm vào sương s ừ n của hắn dạ dương kêu lên một tiếng đau đớn vừa định muốn p h ả n kích lại bị thủy cổ nhân bắt lấy quần áo gãy cổ áo sau đó đột nhiên một cái ném qua vai trực tiếp ném ra ngoài cái này ngã một cái lực đạo so nhìn bằng mắt thường lớn hơn nhiều lắm dạ dương thân thể hiện một đường thẳng bay ra ngoài tại đen nhánh trong rừng rậm liên tục đụng gãy mấy cây đại tụ h cuối cùng phát ra một tiếng nặng nề trầm đục dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm nhất thời hoảng sợ phải biết dạ dương có thể nói là danh sưng đem tất cả thêm điểm đều điểm tại công kích cùng b ộ phát bên trên nam nhân hắn mặc dù là thiên phách cảnh thực lực nhưng hắn một quyền liền ngay cả tu la cảnh chúng vào chỉ sợ đều muốn lui lại mấy bước. không n vậy ta hôm nay liền muốn các ngươi đều đánh đổi mạng sống đại giới nói hắn giao nhau nâng lên hai tay màu lam nhạc hồn lực tại trong bàn tay hắn có chút phát sáng mà cái kia mười cái thủy cổ nhân chiến sĩ cùng nhau vọt lên dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm mấy chục cái áo đen thủ hạ lập tức nên đón tiếp lấy cùng những cái k i a thủy cổ nhân giao chiến cùng một chỗ nhưng mà những cái k i a thủy cổ nhân chiến sĩ biểu hiện ra cực mạnh sức chiến đấu mấy chục cái áo đen thủ hạ công kích tại những n à y thủy cổ nhân trước mặt giống như căn bản không có tác dụng thủy cổ nhân dễ như chở bàn tay liền đem những n à y áo đen thủ hạ toàn bộ đánh ngã dạ ngọc long thấy thế trực tiếp mở ra ma nhân hóa hình thức dạ thanh tâm cũng đem c ổ n g kềnh súng ngắm cất đặt phía sau sau đó theo hai đầu đôi chân dài buộc trên đùi rút ra hai thanh súng ngắn một bên ở trong rừng cây linh hoạt tẩu vị vừa hướng chuẩn những cái tia sông dạ ca thì không chút do dự triệt thoái phía sau đến an toàn vị trí hắn d â m tại trên một cây khô quan sát chiến cuộc đồng thời hắn đưa tay làm một thủ thế ra hiệu các dân binh dựa theo trước đó huấn luyện dọn s o n g tập kích t r ậ n hình không được đòn công kích bình thường căn bản phá không được phòng dạ thanh tâm nhữ mày hai thanh súng ngắn băng đạn đã toàn bộ t h a n h k h ô n g cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì những n à y thủy cổ nhân bên ngoài thân tựa hồ có một tầng hơi mỏng hồn lực hình thành một tầng màng bảo hộ mà lại dạ thanh tâm cảm giác được loại này hồn lực phi thường vật đ ụ phản phất là đến từ trí ít mấy trăm người hồn lực dung hợp lại cùng nhau nàng rất nhanh liền nghĩ đến cái này mấy trăm người cũng đều là đã từng cùng hắn nuốt tại một cái nước trong lồng xem như cổ nhân chăn nuôi lại bị ăn sạch những nhân loại khác chiến sĩ nhị giai ma nhân kỹ ngục long chi c h ả o biến thân ma nhân trạng thái dạng ngọc long dựa vào tốc độ trực tiếp lách qua những cái kia thủy cổ nhân ma nhân dưới trạng thái tay của hắn biến dị thành ma long móng ư ớ c ma hóa nhân hai cánh mở ra liền hướng cản bá tức phóng đi cản bá tức nhìn hắn một cái miệng khinh động ngâm sướng nhất giai dị năng lưu trướng m à u lam nhạt hồn lực ở trước mặt hắn n ư n g kết ra một mặt hơi mỏng lưu động tường nước dạng ngọc long một trào móc nước vào tường bên trong tiếp lấy những cái kia lưu động dòng nước liền thuận cánh tay của hắn đem hắn toàn bộ thân thể bao vây lại để hắn trong lúc nhất thời khó mà tránh thoát cái này nước thật nặng g i a ngọc n g long thầm mắng một câu hỏng bét đánh giá thấp lao ra hòa này động lúc này chỉ nghe được loại nào đó năng lượng chùm sáng phá vỡ không khí vụ vù, vù âm thanh truyền đến c h ù n g sáng kia dễ như t r ở bàn tay xuyên qua cản bá tức trước mặt thủy trướng trực tiếp t r ú n g đích thân thể của hắn ách cản bá tức kêu lên một tiếng đau đớn con ngươi chừng lớn che ngực vô ý thức cứu người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hệ thống thành công chúng đích mục tiêu hệ thống không nhìn phòng n g tạo thành chân thực tổn thương mục tiêu hv 2500. dạ ca bưng một thanh ma năng súng ngắn ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể trông thấy trong suốt bảng hệ thống phía trên cho thấy vừa mới một thương kia đánh ra số liệu dạ thanh tâm sửng sốt một chút quay đầu nhìn về phía vừa mới năng lượng chùm sáng bắn ra rừng cây vừa mới đó là cái gì là ma năng thương chùm sáng đạn sao thế nhưng là rõ ràng cảm giác vừa mới cái kia thương năng lượng uy lực cũng không có rất lớn kết quả thế mà một thương liền xuyên thấu cản ba tức nước hồn lực bình chứa c a n t cũng quay đầu nhìn thấy dạ ca trong tay bưng súng ngắn ma năng thương ma năng thương cũng không phải là cái gì ly kỳ súng ống vũ khí s ớ m tại mấy năm trước cao thâm tuyết liền lấy nặc danh hình thức ở trên phòng đấu giá tuyên bố qua loại vũ khí này chỉ có điều loại vũ khí này băng đạn dung lượng quá nhỏ mà lại sử dụng tiêu hao giá cả đắt đỏ đại đa số thời điểm đều là các quý tộc vật siêu thập cũng có một chút con em thế g i a sẽ dùng tới làm làm hồn lực hao hết về sau bảo mệnh át chủ bài nhưng là theo l e mà nói dạ ca đẳng cấp chỉ là địa cảnh như vậy hắn có thể sử dụng ma năng thương tối đa cũng chỉ có thể là địa cảnh đẳng cấp mà thôi làm sao có thể một thương liền xuyên t ấ u hắn hồn lực bình chướng càn rất là không hiểu bất quá cũng chỉ là không hiểu mà thôi hắn tạm thời còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề dù sao 2.500 điểm hp đối với hắn cái này tu là cảnh cường giả đến nói không đáng kể chút nào càn t r ầ m mặc nhìn xem giạ ca nghĩ thầm chính mình tại trước khi chiến đấu liền thu thập qua tiểu gia hỏa này một chút tư liệu nghe nói qua hắn một ít sự tích sở vạn hà lúc trước chính là không hiểu thấu bại tại tiểu t ử này trên tay tiểu t ử này tuyệt đối là một cái không xác định nhân tố tóm lại trước tiêu diệt hắn tuyệt đối không sai bên trên xử lý trước cái tuổi đó nhỏ nhất càn hạ lệnh mười cái t h ủ cổ nhân lập tức phục tùng mệnh lệnh cầm lưng tụ thành thể rắn hồn lực thủy đao hướng dạ ca lao đến dạ ca đứng tại chỗ căn bản không nhúc ních chỉ nghe hang hốc động vô số tiếng súng tạ đen nhánh trong rừng tây văng lên hai ba trăm người tạo thành người bình thường tay súng tiểu đội đồng thời nổ súng trọn vẹn mấy trăm đạo ma năng chùm sáng từ sau lưng hắn bắn đi ra đánh trúng những cái kia thủy cổ nhân tại từng tiếng kêu thảm xuống những cái kia thủy cổ nhân bên ngoài thân phòng ngự hồn khí giống như là hoàn toàn mất linh như vậy tại mấy trăm đạo chùm sáng xuống trực tiếp bị loạn thương bắn phá mà chết cái gì cằn mở to hai mắt nhìn dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm hai người cũng là một mặt kinh ngạ n g u y ê n lai d ạ ca mang đến những dân binh kia trên tay bưng súng trường đều là ma năng thương bất quá người bình thường không có siêu p h à m chi lực là làm sao điều khiển được ma năng thương phải biết dù chỉ là hoàn cảnh đẳng cấp ma năng thương nổ súng thời điểm khủng bố ma thương nổ súng thời điểm khủng bố ma lực phản chấn cũng hoàn toàn đủ để đem một người bình thường trực tiếp trái tim sốc không có siêu p h à m hòa hợp người bình thường đối với ma lực năng lượng kháng tính hẳn là cơ bản vì linh mà lại vì cái gì những cái kia thủy cổ nhân chiến sĩ hồn lực bình t h ư ớ n g đột nhiên mất đi hiệu được rồi nhưng bọn hắn có thể thông qua trong lỗ hai b ở lootus nghe tới mệnh lệnh sau đó liền trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng riêng phần mình đến chỉ định vị trí chuẩn bị cản ba tức quay đầu nhìn một chút dư quang bốn phía quét qua liền phát hiện mình đã bị hai ba trăm đem súng trường nhắm ngay đầu hàng đi dạ ca đề nghị bị bắn thành cái sảng cảm giác cũng không quá dễ chịu cán vô ý thức lui lại một bước những này dạ ra dân binh vũ khí trong tay rõ ràng có gì đó quái lạ mà lại một đám người bình thường lại có thể điều khiển ma năng thương trừ phi những người bình thường này trên thân toàn bộ đều mặc loại nào đó có thể giảm xuống ma năng phản chấn siêu phản bạo khí những dân binh này trên thân áo giáp phi thường cho tới bây giờ đều chưa từng g ặ p qua chẳng lẽ cũng là bởi vì những này h ả o giáp nguyên nhân vấn đề là siêu phàm bảo khí lúc nào trở nên như thế không đáng tiền rồi hai ba trăm h à o dân binh nhân thủ một kiện mặc dù ta không biết ngươi vừa mới dùng thủ đoạn gì đánh bại ta cổ nhân khôi lỗi cắn l ệ n h lùng nói nhưng ngươi dựa vào hai ba trăm đem ma năng thương liền cho rằng có thể chấn nhất ta ngươi cũng quá coi t h ư ờ n g tu là cảnh siêu phàm giả vừa dứt lời c à n đột nhiên đưa tay trong chớp mắt liền đi tới dạng cá trước mặt tốc độ nhanh đến kinh người hắn dự định trước bắt lấy cái này tiểu ma trùng làm con tin càng nghĩ thầm những này dạ d a dân binh thương trong tay mặc dù rõ ràng có quỷ nhưng ma năng thương băng đạn dung lượng đều rất nhỏ một thương liền nhất định phải nhét vào một lần đạn, đạn dược lấy hắn tu la c ả n h thể c h ế t t r ọ i cứng hai ba trăm thương cũng tuyệt không phải vấn đề nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp trực tiếp đem cản thế giới quan trấn vỡ d i ca thân hình p h ố c hóa thành một đoàn khói đen ở trước mặt hắn biến mất mà túi kia vây quanh ở trong rừng cây hai ba trăm h ả o dân binh cũng đồng thời bót có bắt đầu xạ kích cán v ộ ý thức liền ngưng tụ lại nước hồn lực bình c h ư ớ mặc dù hắn nhớ tới đến loại này bình c h ư ớ g i ố n g như cũng không có tác dụng vô số đạo năng lượng trùn sáng rất nhẹ nhàng liền xuyên thấu hồ toàn bộ tập kích ở trên người của cạn g e n đạn là nhằm vào nhân loại g e n thiết kế ra được đạn, đạn dược loại này năng lượng t r ù m sáng có thể trực tiếp phá hủy siêu phàm giả thể nội siêu phàm tế bào đồng thời phân giải nhân thể sản xuất ra hồ n lực cho nên chỉ cần là nhân loại hồn lực chế tạo ra bình t h ư ớ n g tại loại này g e n đạn trước mặt liền căn bản là thùng rông kêu to Dạ ca bởi vậy còn cho loại này đạn dược lên một cái tên khác chúng sinh bình đạn đạn tại dừng lại bão hòa thức bao t r ù m công kích đến cạn căn bản không có né tránh không gian trừ phi có được không gian thuấn di năng lực dị năng nếu không bằng vào tốc độ căn bản không có khả năng né tránh được mà lại c ả n rất nhanh kinh ngạc phát hiện những dân binh này trên tay m à năng súng trường thế mà là toàn tự động bọn hắn nổ súng phương thức thế mà không phải thay phiên nổ súng thay phiên đ ổ i đạn mà là cùng một chỗ đứng thành m ấ y hàng trình độ lớn nhất cam đoan hỏa lực cũng không tổn thương đến người một nhà sau đó toàn bộ có súng chửi chết hang hốc hang hốc hang hốc mấy trăm đạo chùm sáng tập kích một điểm tràn diện thực tế là quá mức kinh ngạc ư dạ dương theo đen nhánh trong rừng cây vịn cây cối chậm rãi đi tới vừa ra tới liền thấy mưa bom bão đạn chùm sáng tràn diện cái kia hồng quang phản chiếu trên mặt của hắn chiếu chiếu ra hắn mộng bức biểu lộ con mẹ nó t ì n h h u ố n g gì? c nếu phát ra một t ra i n g k ê thảm thiết như t a nhân nát lỏng, t cõi thể của hắn từng hắn của t ớ c m ộ t đều đ a n g k h ô n g ngừng năng sáng xuyên bị ma năng chủng sáng chỗ xuyên qua, m ỗ i một p h á t ma n ă n đạn g m ệ n h b ê n trong đều tại thiêu đốt trong cơ thể hắn tế bào. Cũng tại mắt trần thể thấy tốc trôi bào, hắn cũng nhanh chóng đều độ điểm、HB. đối qua HP HP, cơ có 2.500 với một cái c tu la ả n h c ư ờ n g giả đến nói đến k h ả n ă nhân g gió cũng liền cạo k ô n tính、là. Nhưng nếu như n g h lạ. với 10, nhân v ớ i 100, n h â n với 1.000, n h â n vậy ớ i 10.000, v coi như hoàn toàn không giống tại dừng lại loạn thương bắn phá phía dưới càn b á tức rốt c u c chống đỡ không nội nga xuống thân thể của hắn làn da mặt ngoài toàn bộ đều là thiêu đốt điểm lầm tấm kia là ma năng thương dấu vết mà trong cơ thể của hắn nội tạng chỉ sợ đã bị thiêu đến vô cùng nghiêm trọng càn thoi thóp nằm trên mặt đất chỉ còn lại cuối cùng một hơi liền một ngón tay đều không động đậy trước khi chết hắn đều không thể nghĩ thông suốt chính mình đường đường một vị tu la cảnh siêu phẳng giả làm sao lại chết tại một đám người bình thường tạo thành bộ đội trên tay chương hai trăm bảy mươi để cho ta tới thử một chút chương hai trăm bảy mươi để cho ta tới thử một chút dạ ca đi đến chỉ còn lại một hơi c ả n bá tức trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ta sớm nói qua cho ngươi bị bắn thành cái sàng cảm giác cũng không tốt c ả n bá tức miệng giật giật rất cố gắng mở mắt ra nhìn xem dạ ca hắn rất muốn một lần nữa b ò lên nhưng mà trên thực tế hắn liên động một ngón tay đều làm không được trên người hắn trúng hơn bạn mai g e n đạn thể nội hồn lực tiết điểm đã hoàn toàn bị phá hủy nội tạng từ lâu thủng trăm ngàn lỗ dạ ca lộ ra quang ly chi kiếm chỉ ở trước mặt của hắn thản nhiên nói còn có gì ngôn gì sao càn bá tước ta phốc phốc lời còn chưa dứt dạ ca đã một kiếm đâm xuyên hắn phần gáy theo cổ của hắn trước xuyên ra ngoài được rồi ngươi còn là đừng nói dù sao ta cũng không sẽ thay người thực hiện dạ ca đem b ạ t kiếm đi ra cản dạ ngọc long dạ thanh tâm dạ dương cản ba tức chết còn bên cạnh trên mặt đất những cái kia thủy cổ nhân thi thể cũng cấp tốc h ò a tan thành nước sau đó tại bùn đất mặt đất cấp tốc khô cạn bên cạnh mấy cái huynh đệ thì muội dạ dương ánh mắt phức tạp mà dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm thì mặt không biểu tình nhìn xem trên mặt đất cản chết đi thi thể không biết suy nghĩ cái gì binh lính của ngươi sử dụng chính là vũ khí gì ma năng thương sao dạ thanh tâm nhìn xem ánh mắt của hắn hỏi vì cái gì cản hồn lực hậu thuẫn tại các ngươi ma năng đạn trước mặt không hề có tác dụng cái này sao đương nhiên là bí mật dạ thanh tâm cũng không tiếp tục truy vấn dạ ngọc long q u a n h tay khẽ cười một cái à xem ra ngươi còn dự định đối nhà mình người cũng lưu lại thủ đoạn đương nhiên ta dù sao cũng phải để phòng giống dạ thắng hùng người như vậy dạ ca cười cười tốt ca ca của ta cắt tỉ tỉ c ả n chỉ là một cái khai vị thức nhắm b u ổ i tối hôm nay chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu vừa mới ta đã được đến tình báo bạch tượng hầu tức bọn hắn quân liên minh đã cùng vương ân kẻ phản t ộ quân đội ở trên bạch một bình nguyên đánh lên hiện tại chúng ta đã công phá g i a n thành kẻ phản loạn minh quân chủ yếu binh lực cũng đều bị dẫn đi hoàng giang hạ du một đường thành bang phòng thủ đều cực độ c h ố n g rỗng đúng là chúng ta dẫn đầu quân đội một đường xuôi nam một ngụm làm khí bình định những này kẻ phản tộc tốt nhất thời kỳ giang ọ c long nâng lên một bên lông mày đây cũng là ngươi tính toán kỹ giã ca đúng giang ọ c long thật sâu liếc nhìn giã ca hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch dạ thắng hùng cùng sở vạn h à đều là chết như thế nào ở trên tay hắn lúc đầu giang ọ c long là muốn mượn lần này chiến dịch nhìn xem tiểu tử này đến cùng có cái gì siêu phàm thiên phú có thể bị lan mịch hiệu trường có trọng đặc biệt tiến vào chiến tranh học viện nội môn trở thành học sinh thân kết quả hai tuần lễ đến nay đánh nhiều lần như vậy chiến dịch tiểu tử này sửng ư sốt u một lần đều không có xuất thủ dạng ọ c long cho đến nay đều không có thấy tận mắt dạ ca siêu phảm năng lực nhưng mỗi một trận chiến dịch kết quả lại đều thâm thụ ảnh hưởng của hắn thật giỏi g i a n g a hào đệ đệ của ta dạng ọ c long niết miệng trong lòng nghiền ngẫm cười thầm thật là làm cho ta đều trở nên hưng phấn này mới đúng mà đánh bại dạng này đối thủ cạnh tranh mới tính được là bên trên thú vị b ạ c h m ụ c bình nguyên bên trên đại chiến còn đang tiếp tục mấy chục vạn người ở trên bình nguyên giao chiến theo chỗ cao tầm mắt nhìn thấy đều là hỗn loạn chèm giết h â y n a n g khắc đồng mau chạy thành sông đã không đủ để hình dung một trận t h á m thiết cùng bị trắng bạch tượng hầu tức cơi tại một đầu cự tượng trên lưng sắc mặt cực kỳ khó coi bọn hắn tại sương mù bên trong cùng địch nhân giao chiến chung quanh quân địch đen nghị t một mảnh cho đến roi mắt cuối cùng căn bản đ ế n không hết đến tột cùng có bao nhiêu địch nhân hắn rất sớm đã phát hiện tình huống không thích hợp nhưng chờ hắn kịp phản ứng thời điểm liền đã không kịp mai phục bọn hắn phe địch quân đội đã hoàn toàn đem bọn hắn bao vây lại c h i t để phong tỏa đường lui của bọn hắn rõ ràng bọn hắn mới là kẻ tập kích những này kẻ phản loạn làm sao lại có nhiều như vậy trên tình báo không phải nói gian thành tại dạ ra hai tuần lễ tiến đánh tiêu hao xuống binh sĩ trên cơ bản đều đã thương thì thường tàn thì tàn chết thì chết chỉ còn hai mươi phẩy không không không binh lực cũng chưa tới sao nhưng đã dạng này những ngày mai phục bọn hắn quân địch lại là chuyện gì xảy ra nơi này chi ít có mười mấy vạn người a chẳng lẽ nói trong chúng ta dạ ra kế bạch tượng hầu tức sắc mặt càng thêm trắng bệnh hắn tự a hồ đã rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra cùng lúc đó dạ ra một đám t i ể u bối đã chia ra thành hai mươi đường xuyên qua gian thành diễn phần mình bắt đầu sôi nam một đường thảo phạt kẻ phản tộc minh quân chiếm đoạt lĩnh thanh bang Tối nay, bọn hắn điểm tích lũy cạnh tranh vừa mới bắt đầu dạ ca cưới tại một đầu x ư ơ n g n g u y ệ t chi sói bên trên hậu phương theo sát hắn sáu trăm tên lính có cưới tại x ư ơ n g lang bên trên có cưới ở trên chiến mã có thị cưới tại long hưng cùng sư thiếu bên trên rất nhanh liền đi tới tòa thành thứ nhất hồ trước mặt thiên việt thành dạ ca nhìn cách đó không xa thành trì nhẹ nhàng đọc lên tòa thành trì này danh tự thông qua kính v i ế n vọng hắn có thể nhìn thấy trên tường thành đứng từng loạt từng loạt tay súng cung thủ pháo thủ ma pháp sư hiển nhiên sớm đã phát hiện bọn hắn quân đội tung tích đã ở trên tường thành trận địa sẵn sàng thiên v i t h à n h trong trò chơi thuộc về tiến đánh độ khó cấp c thành、bang. cùng giang thành so sánh tòa thành này cơ bản có thể xem như không chịu nổi m ộ t đích quân phản loạn liên minh hết thể ba trăm linh linh linh lực giang thành năm mươi vương ân đưa ra đến một trăm năm mươi nói cách khác giang thành về sau phòng tuyên cơ bản có thể nói là cửa thành mở rộng trạng thái một trăm linh người cần phân phối c h â n thủ trụ phương nam ba mươi mấy tòa to to nhỏ nhỏ thành thị cùng pháo đài bình quân tính toán xuống thiên việt thành bên trong hiện tại khả năng nhiều l ắ m liền mấy ngàn binh sĩ đương nhiên mấy ngàn người kỳ thật cũng không tí chỉ ít d ạ ca binh lực của mình vốn là chỉ có sáu trăm người li sơ ảnh cầm cưỡ ngựa đi tới d ạ ca bên người dạ ca thiếu ra chúng ta không có ma pháp sư đoàn đội nên như thế nào công thành đâu cái này a dạ ca ngón tay gãi gãi cái cảm hắn thủ hạ trong chiến sĩ ly sơ ảnh các nàng là kiếm sĩ người bình thường tạo thành tay súng đoàn mặc dù có ma năng thương xem như công kích từ xa nhưng lại không thích hợp chính diện công thành mà quân đội của bọn hắn bên trong không có ma pháp sư cùng pháo thủ nghề nghiệp siêu phẩm giả cũng không có loại kia chuyên về thi triển phạm vi lớn không chẳng kẻ dị năng công lên thành đến đích xác sẽ có chút phiền p h ư c thực tế không được liền lạnh công đi a sủa chủ động tiến lên nói ta mở ra ma nhãn tiến lên đem cửa thành phá sau đó vọt thẳng đi vào cận chiến Dạ ca đương nhiên tin tưởng ạ t xua bọn hắn có chính diện tấn công vào đi năng lực chỉ có điều không có ma pháp sư cùng kẻ dị năng hỏa lực hiểm hộ làm như vậy x ô n g l ờ i nói khả năng liền sẽ có chút thương vong để cho ta tới thử một chút đi một cái non nớt mà thanh lãnh giọng nữ chuyển đến cao thâm tuyết ngồi tại một đầu k h á t x ư ơ n g nguyện chi sói trên lưng ánh mắt lạnh n h ạ t đầu về sau như nhu quả chi vũ thật dài đôi ngựa theo gió dập dờn Trưng thâm tuyết 271, chỉ có cao lý sơ ảnh hơi kinh ngạc nhìn xem cao thâm tuyết nàng biết cao thâm tuyết chỉ là huyền cảnh siêu phàm giả m à thôi cao thâm tuyết nói ta siêu phàm đẳng cấp thấp tổn thương khả năng có hạn bất quá quấy rối cùng nhiệm g hộ có lẽ còn là không có vấn đề dạ ca đương nhiên đối với thâm tuyết ma ma có tuyệt đối tín nhiệm nghe nói n ở nụ cười t ố t vậy ngươi liền thử một chút đi lý sơ ảnh ánh mắt phức tạp cưới ngựa tiến đến dạ ca bên cạnh nhỏ giọng nói tiểu thiếu ra dạng này có phải là quá nguy hiểm rồi phải biết một cái huyền cảnh chiến sĩ ở trên chiến trường khả năng liền muốn biến thành p h á hôi nàng căn bản không tưởng tượng nổi cao thâm tuyết một người phải làm sao công thành dạ ca nói yên tâm tuyết nhi nàng không cần tới gần không cần tới gần li sơ ảnh mở mịt chỉ thấy cao thâm tuyết cầm ra một cái hộp hộp mở ra bên trong tràn đầy có hơn một trăm cái cỡ nhỏ bao con nhậu cao thâm tuyết dựng thẳng lên hai ngón mặc niệm chú văn chỉ thấy cái kia hơn một trăm cái nhỏ bao con nhậu toàn bộ đều theo trong hộp chậm rãi bay lên tại không trung bành một tiếng mở ra biến thành trên trăm con máy móc chim dở dồn li sơ ảnh mở to hai mắt nhìn cái này vẫn chưa xong cao thâm tuyết lại lấy ra cái thứ hai Cái thứ hộp, ba b hộ, ra, mở ê nhiều trong bao con n lần nữa toàn d ệ hiện n lên. Hơn 300 con rồn, quân đội đỉnh n bay bầy ca máy chim h móc tại đội i dở xuất đầu.、Nhiều、nhất chỉ có thể nhiều như vậy cao thâm tuyết bình tĩnh đôi mắt nhìn về phía dạ ca lại nhiều ta hồn lực khống chế không đến ly sơ ảnh à sùa nhiều nhất ly sơ ảnh xấu hổ bình thường một cái huyền cảnh cơ giới sư đồng thời khống chế ba đài khống chế vật hẳn là liền đã đến cực hẳn a mà cao thâm tuyết cái này một người khống chế ba trăm đài đây quả thật là nhân loại sao dạ ca mỉm cười bắt đầu ngươi biểu diễn đi ở trên chiến trường thủ hạ binh sĩ là công chuẩn bị bắt đầu trước đó cao thâm tuyết trong suốt đôi mắt nhìn qua dạ ca tướng quân hẳn là sẽ dành cho ban t h ư ở n g a dạ ca sẽ ly sơ ảnh một mặt m ở mịt mà phía sau nàng những cái kia nữ các kiếm sĩ nghe nói như thế cũng bắt đầu xì xào b à n tán nói lên thì thầm ai ai các ngươi nghe được không một hồi nếu như là công dạ ca thiếu gia sẽ đích thân cho ban t h ư ở n g a nghe giống như rất để người dáng vẻ h ứ n g phấn sẽ là ban thưởng gì a có thể được đến dạ ca thiếu gia sờ đầu một cái sao nhìn n g u y ê điểm kia tiền đồ tóm lại dạ ca thiếu gia thiện lương như vậy người Khẳng định là rất cao ó yêu b thâm ư ờ n viết c đen như mực con ngươi lấp lóe qua khoa học kỹ thuật số lượng con huy hiển nhiên là khởi động hệ thống tại hệ thống không chế xuống hơn ba trăm linh đỡ máy móc chim thình lình bất cánh toàn bộ hướng thiên việt thành bay đi mà cao thâm tuyết ngón tay cũng bắt đầu giống như đánh đàn dương cầm tại máy tính trên bàn phím nhanh chóng đạt tấu đó là cái gì thiên việt thành trên tường thành sĩ quan cùng các binh sĩ nhìn thấy không chúng cái kia lít nha lít nhít bay tập mà đến máy móc bầy chim lập tức có chút sợ run đêm tối phía dưới bọn hắn ngay từ đầu còn thật sự cho rằng là một đám chim chóc thằng đến tiếp cận đến chỉ có mười mấy mét bọn hắn mới phát g i á c vật kia không thích hợp cái kia từng cái chim chóc con mắt không ngừng loẽ ra khoa học kỹ thuật h ồ n quang n g h i nhiên là muốn nổ tung không được sĩ quan kinh hô một tiếng là không người h ơ anh còn chưa có nói xong cái kia máy móc chim đã vọt tới trên đỉnh đầu của hắn nổ tung còn lại trên trăm con máy móc chim cũng gần như đồng thời nổ tung trong lúc nhất thời trên tường thành nổ tung ánh lửa liên kết liên miên sĩ quan phản ứng cũng là tính nhanh vô ý thức liền lập tức ngưng tụ lại hồn lực tại thân thể của mình t r u n g quanh hình thành hồn lực hậu thuẫn hắn ngược lại là cũng không có hoảng bởi vì cách gần về sau hắn liền có thể cảm giác được cái kia máy móc chim bên trên mang theo hồn lực phản ứng cũng không mạnh cái này liền nói rõ k h ô n g chế những này máy móc chim siêu phàm giả hẳn là đẳng cấp cũng không cao như vậy bọn hắn tự bạo uy lực khẳng định cũng sẽ không rất lớn nhưng mà làm sĩ quan hai tay giao nhau nâng lên. Lòng tin tràn đấy c hệ o là mình hồn lực lúc, lại này mình máy móc chim hồn ngăn cản những máy móc này chim nổ tung、lúc. hắn lại kinh ngạc thể phát h có i n nổ cái kia thống u xuyên qua n năng lượng g lại tiếp trực ắ n hồn lực bình trướng, lực đ i với t h â thể của hắn tạo thành trực tiếp tổn t hắn h của n ư ơ quan. Hệ thống, tạo h ố n g t thành tổn thương thành công hệ thống không nhìn phòng ngự tạo thành chân thực tổn thương mục tiêu hv 924. cao thâm tiết trước mắt bảng hệ thống cho thấy số liệu Dạ ca nhìn thấy trên tường thành lấp lóe ra cái k i a đặc thù tia sáng đôi mắt khé động hỏi người đã đem g e n vũ khí chế tắc thành thuốc nổ rồi không kỳ thật còn không có đây chỉ là thí nghiệm mà thôi cao thâm tuyết một bên tỉnh táo thao tắc một bên nói kỳ thật 90% hiệu quả vẫn là phổ thông nổ tung ta chỉ là đem g e n đạn bên trong phóng xạ năng lượng cất vào máy móc chim bên trong sau đó dùng phổ thông thuốc nổ tiến hành dẫn bạo m à t h ô i mà lại loại này nổ tung phương thức tổn thương phạm vi là hướng bốn phía t ả n g ra không giống g e n đạn là tập trung một điểm cho nên thực tế tổn thương cũng không có g e n đạn cao như vậy giá ca thì ra là thế cao thâm tuyết hai tay cực nhanh tại máy tính trên bàn phím đ à t đấu nàng cái kia mười cái trắng non ngón tay tốc độ đã nhanh đến mức cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh a sủa cùng ly sơ ảnh ở bên cạnh thấy mắt chừng chóng ốc đã triệt để mắt trở tròn mẹ a đây quả thật là người sao thâm tuyết tiểu thư nàng ly sơ ảnh nói lắp bắp nàng là làm sao làm được đồng thời khống chế mấy trăm con máy móc chim dở dồn mà lại nàng cái này trên màn hình giống như cũng không có hình ảnh a nàng là làm sao thấy được máy móc chim hình ảnh dạ ca cười cười lợi hại hơn nữa trò chơi cao thủ đương nhiên cũng không có khả năng chỉ dựa vào bàn phím cùng chụp quay tinh tế khống chế mấy trăm đơn vị bàn phím cùng c h ụ c tay tại tuyết nhi trên tay chỉ là làm được lựa chọn khống chế đơn vị tác dụng tựa như là chơi sở tạ cờ d ạ p thời điểm con chuột kéo một phát liền có thể tuyển định mấy trăm tiểu binh nhưng chân chính tinh tế khống chế những này máy móc chim nhưng thật ra là tuyết nhi h ư n g lực đây chính là cơ giới sư rõ ràng đều là nhà khoa học lại vì cái gì là siêu phàm nghề nghiệp nguyên nhân đến nỗi tuyết nhi là làm sao tại sao như vậy khoảng cách không cần biểu hiện màn hình cũng có thể nhìn thấy máy móc chim tầm mắt hình ảnh kia liền dính đến hệ thống vấn đề g a ca khẳng định không thể nói trên thực tế cao thâm tuyết trước mặt hiện tại khẳng định còn có một cái chỉ c o nàng có thể nhìn thấy bảng hình ảnh chỉ có điều ly sơ ảnh các nàng không biết mà thôi cho nên phương thức chiến đấu như vậy tại tất cả cơ giới sư bên trong chỉ có cao tâm h t u y ế t có thể làm được chương 272, nhẹ nhõm công phá chương 272, nhẹ nhõm công phá mấy trăm con máy móc chim ở trên tường thành nổ tung tại hệ thống dưới sự trợ giúp những ngày máy móc chim chính xác hóa chặt trên tường thành mỗi một tên đ ệ n h nhân chỉ thấy tại một mảnh liên miên nổ tung trong ngọn lửa từng người từng người pháp sư xạ thủ pháo thủ ở trên thành lầu chạy chối chết có trực tiếp theo tường đống chỗ bị nổ bay đi ra ra a ca nghĩ thầm trang diện này nơi nào giống như là tại hiểm hộ cùng bay dối nếu như cao thâm tuyết hồn lực đầy đủ máy móc chim cũng đủ nhiều lời nói chẳng phải là nàng một người là có thể đem trong thành quân phòng thủ toàn bộ nổ chết tuy nói dạ ca biết cao thâm tuyết tại tương lai trong trò chơi kịch bản thực lực rất đáng sợ một người liền dẫn phát bỏ nạn n ổ loạn phá hủy vô số thành bang nhưng vậy ít nhất là sau khi trưởng thành nhưng một thế này nàng mới là cái tiểu nữ hài m à thôi dạ ca nghĩ thầm hắn người xuyên việt này xuất hiện đã cải biến trò chơi kịch bản tuyến bên trong rất nhiều lịch sử chuyện gì phát sinh đều không kỳ quái có lẽ là bởi vì một thế này có hệ thống xuất hiện có hệ thống phụ trợ cao thâm tuyết thao tác máy móc hiệu suất mới bị tăng lên rất nhiều điều khiển mỗi một cái giờ dồn cần thiết tốn hao hồn lực cũng bị giảm mạnh trên tường thành bị nổ tổn thương các chiến sĩ đều lộ ra hoảng sợ hốt hoảng bộ dáng chạy trốn từ phía sương lang một móng đuốt đập tại một tên rút kiếm xông lại chiến sĩ trên t h ầ n sau đó mở ra miệng to như chậu máu cúi đầu cắn hai chân của hắn giống như là sẽ ra thịt bò đem hắn đập vỡ vụn thành hai nửa a sủa theo sương lang trên lưng nhảy xuống mở ra ma nhãn cùng chiến sĩ trạng thái giống như là một đầu mất k h ô n g chế như dã thú máu bắn tứ tung ở giữa liền giết chết vài tên binh sĩ không có ở trên tường thành lưu lại một cái người sống giống a sủa khoe miệm chạy ra chạy nước miếng giống như là một đầu dã thút dạ ca trong quân đội còn lại mười ba tên ma nhãn cùng chiến sĩ cũng toàn bộ tiến vào cổng hóa trạng thái đi theo li sơ ảnh hướng cửa thành p h ó n g đi võ kỹ công kích chi thế li sơ ảnh tay cầm dạ ca đưa cho nàng trôi này h ổ phách kiếm nữ kiếm sĩ toàn thân hất lên ngân giáp dưới người nàng chiến mã cũng là như thế công kích có thể nói là thế như t r ẻ tre thiên v i ệ t thành cửa thành liền nửa phút đều không có kiên trì đến liền bị nàng cùng mười ba tên ma nhãn cùng chiến sĩ phá hủy tựa như d â y cứng giống nhau yếu ớt những n à y ma nhãn cùng chiến sĩ lực công kích hiển nhiên khủng bố d o a người tất cả ý đồ ngăn cản bọn hắn thiên việt thành binh sĩ đều bị bọn hắn dễ như t r ở bàn tay xé nát những quái vật này p h ả n phát sinh ra chính là vì phá hư mà sinh ra ca lúc trước thu lưu ạt sủa cùng còn lại đám kia nô lệ thời điểm trong bọn hắn hoạn có ma nhãn chứng cũng không chỉ có mười mấy người này mà là hơn mấy trăm người những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma nhãn chứng triệu chứng nhưng đại đa số người đều không thể chịu đựng khống chế ma nhãn thống khổ quá trình liền ở trong quá trình này chết đi mà có thể kiên trì nổi đều cùng ạt s a là lực ý chí cực kỳ bền bị qu dạ ca quân đội lập tức cấp tốc tấn công vào trong thành bắt đầu như b ẻ cành khô giết chóc đều không cho lui ngăn lại bọn hắn một tên thân thể giống như đại sơn lực sĩ hùng hùng hổ hổ cơ chiến truy dẫn theo mấy trăm tên võ giả cạn tại vào thành đường chính giữa hai tay của hắn nắm chặt cán dài chiến truy màu quýt đấu khí hỏa diễm lực lượng liền tại hắn chiến truy bên trên bút cháy lên hắn gào thét vung vẩy lên đại truy đối diện phóng tới ly sơ ảnh thế nhưng là mới chạy như liên ra ngoài mấy bước liền gặp mấy t r ụ đạo ma năng chùm sáng theo ly sơ ảnh sau lưng bắn đi qua tập kích trúng đích ở trên người hắn lực sĩ kêu hắn căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra vừa mới đó là cái gì ma năng thương sao loại vật này không phải bình thường đều chỉ có con em thế gia tài năng mua được sao dạ ra quân đội thế mà nhân thủ một thanh ma năng loại vũ khí lúc nào trở nên như thế không đáng tiền lực sĩ cắn răng vừa định một lần nữa đứng lên nhưng mà sau một khắc lập tức lại có trên trăm đạo ma năng chùm sáng đồng thời đánh c h ú n g ở trên người hắn trên thân cái kia từng khối phát đạt khối cơ thịt bên trên bị bắn ra từng đạo đốt cháy k h é t vằn lit nha lit nhít thật giống như tổ hong â lần này lực sĩ rốt cục gánh không được Nhau nhau trận chiến đấu này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát dạ ca cùng cao thâm tuyết đi theo quân đội phía sau cùng nên ngang đi tới thành nội một tên trẻ tuổi chiến sĩ run lẩy bẩy trốn ở trong góc vừa vặn trông thấy dạ ca mà dạ ca cũng đúng lúc quay đầu nhìn thấy hắn trẻ tuổi chiến sĩ sắc mặt tái đi cho là mình bị phát hiện thế là kêu to nâng kiếm chủ động hướng hắn xông lại、Đinh. sau đó hắn cũng không thể vọt tới dạ ca trước mặt ly sơ ảnh liền một kiếm chặt nghiêng mà đến cùng trẻ tuổi chiến sĩ trường kiếm trong tay đụng vào nhau trẻ tuổi chiến sĩ thiết kiếm trong tay bị chém đứt thành hai nửa trẻ tuổi chiến sĩ ngã nhào trên đất ly sơ ảnh đem hổ phách kiếm chỉ ở trước mặt của hắn đừng trẻ tuổi chiến sĩ âm thanh run dày ta đầu hàng đừng giết ta cầu ngươi ly sơ ảnh hư lệnh cho những cái kia đầu nhập h ắ c cám chủng tộc kẻ phản tộc bán mạng thế mà còn không biết xấu hổ cầu xin tha thứ trẻ tuổi chiến sĩ n g â nớp lo sợ nói ta ta không có c á c nào ta là thiên việt thành binh sĩ ta không có lựa chọn quyền lực. người nhà của ta tất cả đều tại thiên việt thành nếu như ta làm đảo binh lời nói bọn hắn ly sơ ảnh mật người sau đó trầm m ặ t xuống giả ca hít mắt sau đó cao giọng nói có can đảm chống cự toàn bộ ngay tại chỗ chém giết chủ động đầu hàng ta có thể miễn đi bất tử giả ca đem hồn lực hòa vào trong thanh âm mang cực mạnh tính xuyên thấu cả tòa thành thị đều có thể rõ ràng nghe tới hắn thanh âm rất nhanh chiến đấu liền triệt để kết thúc thành nội có rất nhiều bình dân bất quá cơ bản đều tránh ở trong phòng không dám thò đầu ra mà các binh sĩ đại đa số cũng đều rất thức thời lựa chọn đầu hàng bọn hắn thủ thành t ư ớ n lĩnh vừa mới cái kia lực sĩ đã chết bọn hắn không có trưởng quan căn bản không có lại chống cự đi xuống cần thiết trận này công thành chiến toàn bộ hành trình không có vượt qua nửa giờ giả ra quân đội liền hoàn toàn k h ô n g chế cả tòa thành thị tiếp lấy tất cả đầu hàng binh sĩ đều bị tập trung lại đại khái còn thừa lại hơn một ngàn người còn lại cơ bản đều là đầu hàng ném đến không đủ nhanh đã không có cơ hội đầu hàng bị bắt làm tù binh đám binh sĩ nơm nớp lo sợ xếp m ấ y hàng chất thành một đống bọn hắn từng nghe qua dạ da thanh danh tại trong suy nghĩ của bọn hắn ma hóa người đột biến chính là tàn nhẫn bạo ngược đại danh tử ở trong mắt bọn hắn giả ra công thành về sau làm sao đồ sắt tù binh đều không kỳ quá chương hai trăm bảy mươi ba hai con đường chương hai trăm bảy mươi ba hai con đường giả ca tư đầu trầm l y nói các ngươi hẳn là đều rõ ràng các ngươi tiền nhiệm chủ tử làm một ít chuyện gì bọn hắn phản bội không phải đại tần đế quốc mà là toàn bộ nhân tộc bọn hắn cùng hắc ám chủng tộc làm giao dịch bán ra chính mình đồng bào máu tươi đổi lấy tài phú cùng tài nguyên mà các ngươi chính là những tên khốn kiếp kia nhóm đ a phủ cho nên các ngươi cũng hẳn là rõ ràng tội danh của các ngươi chớ cùng ta nói các ngươi những n à y tầng dưới chót chiến sĩ không có lựa chọn bởi vì nói với ta cũng vô dụng các ngươi phải xem đế quốc chấp pháp quan có thể hay không nghe các ngươi giải thích cho nên hiện tại đặt ở trước mặt các ngươi có hai con đường đầu thứ nhất chính là mặc ta vào dạ d a chiếnến giáp từ giờ trở đi trở thành ta dạ d a chiến sĩ đi theo ta dạ d a cùng một chỗ tiếp tục xuôi nam chinh chiến nếu như các ngươi có thể may mắn theo trận này nam cảnh trong chiến tranh sống sót đồng thời biểu hiện được tốt ta lại trợ giúp các ngươi lừa dối quải cho các ngươi một cái thân phận của dạ thành sau này các ngươi liền chính thức trở thành ta dạ d a người đầu thứ hai các ngươi từ giờ trở đi chính là đầu hàng tù binh là cùng theo những cái kia đại nịch bất đạo kẻ phản tộc cùng một chỗ tạo phản binh sĩ ta sẽ đem các ngươi giao cho đế quốc chờ đợi các ngươi chính là hoàng tộc cùng chấp pháp quan thẩm phán bị bắt làm tù binh các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau dạng này ngay xong bọn hắn giống như căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn nào khác kết quả là không có chút nào ngoài ý mến hơn một n g h n hào siêu p h à m chiến sĩ toàn bộ lựa chọn con đường thứ nhất chiếm lĩnh thiên việt thành về sau dạ ca hoàn toàn không có tại thiên việt thành trình đốn y tứ mà là trực tiếp mang mở rộng hơn một n g h n người quân đội thẳng đến tòa thành tiếp theo dạ ca rất rõ ràng t h ừ a dịp bạch tượng hầu tức cùng vương g ân công tức một trăm năm mươi phẩy không không không đại quân lẫn nhau dây dưa đêm nay chính là bọn hắn khóa chặt thắng thế thời cơ tốt nhất tuyệt đối không thể lãng phí thời gian ở sau đó trong vòng một tiếng dạ ca lại liên tục hướng ba tòa thành thị khởi xướng tiến công có trước một lần kinh nghiệm lần này dạ ca còn chưa vào thành liền trực tiếp cầm cái loa lớn kêu gọi khuyên hắn đầu hàng mà lại hiệu quả quả nhiên phi thường rõ rệt đại đa số thủ thành chiến sĩ nghe tới dạ ra quân đội đến vốn là trực tiếp sợ hiện tại nghe xong có thể đầu hàng càng là trực tiếp dơ lên cờ trắng còn lại một bộ phận coi như không có đầu hàng trung thành binh sĩ cũng tại giạ ca ma xạ thủ bộ đội vô tình thương hạ bị toàn bộ đánh chết mà những cái kia bị bắt làm tù binh đến binh sĩ bọn hắn cũng đều nhớ ký giạ ca lời nói cho nên mỗi một cái đều biểu hiện được phi thường dũng mãnh không muốn sống như s ô n g về phía trước phong mấy trận cầm đánh xuống giạ ca trong đội ngũ binh sĩ số lượng chẳng những không có hao tổn ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều quân đội đã mở rộng đến hơn năm ngàn người tù binh đến dị năng chiến thu cùng chiến mã cũng nhiều mấy đầu tích tích hệ thống có tin tức mới đã công phá ba tòa thành thị dạ thanh tâm cũng là ba tòa dạ dương cùng dạ mộng vũ đều là hai tòa các ngươi là tốc độ nhanh nhất dạ ca hiểu rõ lại dò xét lại báo tống tiếp được rồi dạ ca nói dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm cũng đều đã đều công phá tòa thứ ba thành dạng này công thành hiệu suất thật sự là chưa từng nghe thấy ly sơ ảnh không khỏi cảm thấy lũ lưỡi lưới, nàng theo mười bốn tuổi lên liền đảm nhiệm vạn kiếm thành kiếm sĩ cũng coi là cái lao tướng nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này công thành hơn một giờ phá một tòa thành còn đi mà lại trong bốn giờ này phần lớn thời gian đều vẫn là tiêu hao đang đi đường bên trên mặc dù có các loại chiến thú toa ạ kỵ nhưng thành thị cùng thành thị ở giữa còn là cách có một khoảng cách đảng binh lâm dưới thành về sau đại bộ phận địch nhân đều cơ bản đã chuẩn bị kỹ càng cờ trắng đầu hàng thực tế là quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g này chỗ nào là chiến tranh đây quả thực đã biến thành dạ gia nội bộ đua tốc độ trò chơi đúng rồi d ạ ca thiếu ra l i sơ ảnh nhắc nhở đều đã qua thời gian dài như vậy kẻ phản tộc một trăm năm mươi phẩy không không không minh quân khẳng định cũng đã được đến tin tức biết nhà đều bị chúng ta trộn bọn hắn hiện tại khẳng định đã vội vã tại trở về thủ trên đường chúng ta muốn hay không hơi quan sát một chút nếu không v ạ nhiều n ấ t t bị bọn hắn n h ậ giáp kích. Dạ ca Dạ người ó i tiên tâm đi, tâm n k h ô cần phải để ý đến bọn hắn, bọn hắn về không phải để đ ý về ợ c Ồ, ly sơ ảnh n g ư Dạ ca tự t i như cười cười. n i ề u n g ờ i như vậy quân đội cũng không phải dễ dàng điều động như vậy mười mấy vạn người rút lui đều không phải dễ dàng như vậy cùng bạch tượng hầu tức quân đội của bọn hắn chiến đấu về sau bọn hắn tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề đại chiến một trận còn chưa tới kịp trình đốn liền gấp trở về thủ không loạn mới là lạ càng nhanh liền sẽ càng loạn chỉ cần bọn hắn vội vã trở về thủ như vậy tại bọn hắn trở về thủ trên đường phải trải qua chờ đợi bằng hữu của bọn hắn tất nhiên sẽ đưa cho bọn họ một món lễ lớn vương ân cái này ngu ngốc chúng ta hoàn toàn bị dạ ra tính toán chết sợ kệ hầu tức ngồi tại một đầu huyền tổ thú trên lưng một mặt tâm trầm sau lưng cho đến roi mắt cuối cùng liếp nhìn lại đều là ngay tại điên cuồng chạy nhanh chiến thú cùng đi đường quân đội tiếng v õ ngựa không ngừng từng chiếc máy móc chiến xa theo sát phía sau ở trên gỗ bi bình nguyên dơ lên cắt đ u ổ i quần quận đám tu tiên giả ở trên trời ngự kiếm phi hành cưới tại long hưng cùng sư t h i ế u trên lưng ma pháp sư bay tại hai bên cả tri quân đội đều tại bằng nhanh nhất tốc độ hướng trở về làm kẻ phản tộc minh quân bên trong một vị duy nhất hầu tước đồng thời cũng là ngoại trừ vương ân một vị duy nhất thiên khải cảnh siêu phản giả vốn là vì lần này đánh lén kế hoạch cam đoan có thể tiêu diệt g i ra mới an bài hắn vị này thiên khải cảnh cường giả đến chấn trợ kết quả lại bị g i ra cho xuyến bọn hắn ở trên bạch m ộ c bình nguyên căn bản không có nhìn thấy g i ra nơi đóng quân cải bóng nhưng mà cùng bạch tượng hầu tước quân đội của bọn hắn làm một trận lớn đợi đến phát hiện tình thế không thích hợp thời điểm bọn hắn muốn rút lui đã tới không kịp sau đó liên đạt được nhà bị người đánh cắp tý tức hầu tước đại nhân nghe nói g i a đã một đường x ô i nam liên tục công phá và một tên phụ tá ở bên cạnh hồi hộp nói quân đội của chúng ta toàn bộ đều bị triệu tập tới thiên việt thành lệ thành hàn thành những thành thị này toàn bộ đều đ ề phòng chống rỗng binh lính của chúng ta cơ bản nhìn thấy dạ ra quân đội đến liền đã đầu hàng tốc độ của bọn hắn thực tế quá nhanh sợ kệ m a n g một câu còn không đều là vương ân xuống quyết sách cái này vương bắt đ ộ c tử cùng huyết tộc làm chuyện giao dịch bại lộ còn muốn kéo chúng ta cùng một chỗ xuống nước hiện tại muốn dẫn chúng ta cùng một chỗ chiến bại cùng hắn cùng một chỗ làm đồng đội thật mẹ nó ngược lại tám đời hầu bét chương hai trăm bảy mươi bốn ta đánh người đồng dạng đều hạ tử thủ nhưng là bây giờ nói cái này đều đã muộn phụ tá thở dài gỗ b ì bình nguyên thượng phong c ắ t h ô, ô thổi vùng này lại được xưng là quỷ ảnh sa mạc bởi vì chỉ cần đến ban đêm nơi này báo cắt cuộc tập trong đêm đen thật giống như có thể nhìn thấy vô số quỷ ảnh đang nhấp nháy mà báo cắt càng quét thanh â m lại hình như quỷ quái đang gào khóc lúc này phụ tá đột nhiên cảm giác được cảnh vật chúng quanh nhận ẩ n có chút không thích hợp hầu tước đại nhân tại sao ta cảm giác có chút không đúng đâu phụ tá đ ỗ n g nhiên cảnh dắt lên ta nhớ được cái này một mảnh sa mạc cũng không có dài như vậy à nhưng chúng ta đã đuổi rất lâu đường vẫn là không có đi ra ngoài sợ kệ hầu tức nghe nói như thế đôi mắt hơi đ ộ n g một chút cũng biến thành cảnh rất lên trước mắt gỗ bị bình nguyên vẫn n g u y ê n n g ô n g vô bờ thật giống như hoàn toàn không có cuối cùng đồng dạng quay đầu nhìn lại sau lưng quân đội thành liệt đi theo bọn hắn mười mấy vạn người quân đội cùng một chỗ đi đường cái đuôi kéo rất dài c h ỉ ít kéo dài mấy cây số xa đại nhân bao cắt càng lúc càng lớn rất nhiều bộ đội đều tẩu tán phụ t a lớn tiếng nói hiện tại bao cắt thanh â m to đến không hợp thói thường nóng này lại trói thai bọn hắn chỉ có tăng lớn âm lượng mới có thể nghe được lẫn nhau t h a nhâm sợ kệ hầu tức không có lên tiếng trên trán của hắn thuận khuôn mặt c h ẩ m rãi trượt xuống tiếp theo giọt m ồ hôi lạnh chúng ta chúng mai phục rồi phụ tá kinh cái gì sợ kệ hầu tức sắc mặt đ ố n g nhiên chìm quỷ ảnh sa mạc vùng này diện tích căn bản cũng không có lớn như vậy không có khả năng lâu như vậy vẫn chưa ra khỏi phiến bình nguyên này phụ tá hỏi chẳng lẽ là chúng ta ở trong báo cắt lạc đường rồi không hẳn là cũng không phải là đường sợ kệ hầu tức cắn răng chúng ta hẳn là đã sớm đi ra quỷ ảnh sa mạc phụ tá không có quá rõ ràng sợ kệ hầu tức ý tứ đã sớm đi ra sa mạc rồi thế nhưng là nơi này rõ ràng hắn nhìn chung quanh Trung rõ quanh cảnh tượng rõ ràng còn lời à bao cắt n cỏ còn u chưa dứt một thanh âm liền văng lên lao tôn lúc này mới phản ứng được xem ra ngươi cũng biến thành chậm chạp là dạ t i ê u thanh âm chỉ thấy dạ tiêu thân ảnh tại một mảnh báo cắt trên bầu trời chậm rãi hiện hiện dạ tiêu nết miệng cười một tiếng h e o lô chờ các ngươi rất lâu dạ tiêu phụ tá b ô n g nhiên kinh hắn vội vàng rút kiếm ra đến có định nhân cẩn thận mai phục dạ tiêu h í p mắt nói lúc này mới biết được cẩn thận nhưng không kịp ba sau một khắc hai tay của hắn chắp tay trước ngực bắt dai dị năng huyết sát bao cát trong đêm tối đầy trời gió cắt gào t h é t phảng phất trong lúc bất trợt biến thành đỏ như máu bay ở trên trời ngự kiếm phi hành người ô tiên cưới l o ngưng các pháp sư đều trực tiếp bị không trùng cuồng tập máu cắt càn quét đến cùng một chỗ trên mặt đất hạt cắt cũng đột nhiên cấp tốc lưu động hình thành một cái cự đại sa mạc vòng xoáy đây đây là chuyện gì xảy ra từng cái binh sĩ hoảng sợ cúi đầu nhìn lại vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian thân thể của bọn hắn hoàn toàn bị cái k i a đỏ như máu cắt chảy nước vào không ngừng hạ xuống huyết sát hạt cắt đã lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến bên hông bọn hắn huyết ề sát hạt cắt đã lấy cực nhanh t c c độ lan tràn đến bên hông bọn hắn huyết sát hạt cắt đã lấy cực nhanh tốc độ lan t r ô n đến bên cái này cái này phụ tá thân thể cũng dần dần bị huyết sắc cắt c h ả y thôn vệ hắn muốn buộc phát hồn lực tránh thoát ra ngoài nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái này huyết sắc cắt c h ả y không chỉ có tại thôn vệ hắn còn đang không ngừng hút hắn hồn lực cùng sinh mệnh huyết sắc cắt c h ả y nhiệt độ dần dần lên cao rất nhanh liền lên tới một ngàn độ trở lên a a theo từng tiếng k ê u thảm tất cả bị huyết sắc cắt c h ả y thôn vệ đi vào binh sĩ lại trong chớp mắt bị nhiệt độ cao hạt cắt toàn bộ bị nướng thành than đen sợ kệ hầu tức cơi tại cao lớn huyện tổ thú trên lưng thẳng đến huyện tổ thú bị triệt để trôn sống về sau hắn mới nhảy lên một cái bay đến không trung hắn nhìn lại tầm mắt nhìn thấy tất cả binh sĩ đã toàn bộ bị hết u y sắc cắt chạy chỗ vùi lấp chỉ còn từng cái nướng đến cháy đen cánh tay hoặc đầu lộ ở bên ngoài dạ kiêu sợ kệ hầu tức nghiến răng nghiến lợi trong đồng tử tràn đầy l ử a giận nguyên một nhánh quân đội thế mà cứ như vậy ngạnh x i n h x i n h cho dạ kiêu chôn sống ta ở đây dạ kiêu tại không trung như dẫm trên đất bằng đi móc móc lỗ mũi ta ở trong này chờ các ngươi rất lâu ta còn tưởng rằng các ngươi không tới chứ may mà ta không có từ bỏ vê anh sợ kệ hầu tức ánh mắt t â m trầm phóng ra toàn bộ hộ lực thiên khải cảnh cường giả quần quần khủng bố khi tràn thình lình bộ phát toàn thân cao thấp đều bị màu xanh đậm hồn lực hỏa diễn bao vây dạ kiêu cười hít mắt nói à ngươi thật giống như rất sinh kỳ à chuyện gì để ngươi như vậy táo bạo chờ ta pha xương c ố t của ngươi sợ kệ hầu tức nặng nề g h mà nói đến lúc đó nhìn ngươi có thể hay không cười được nói xong chỉ thấy sợ kệ hầu tức thân ảnh một trận mơ hồ sau đó liền đột nhiên vọt tới dạ kiêu trước người thất gia quỷ linh tham ác được quỷ một đầu tướng mạo cực xấu quỷ linh tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện không ngừng biến lớn giữ tợn gào thét hướng dạ kiêu đánh tới dạ kiêu cười lạnh một tiếng tay không d ố ra tại cái kia quỷ linh sắp cắm đến hắm thời điểm bóp l thượng như là bóp lấy mẹo cổ đồng dạng sợ kệ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin đây chính là ngươi tham ác quỷ linh a dạ kiêu trực tiếp ngón tay vừa dùng lực đem hắn linh thể bóp nát sau đó bóp bóp n ắ m tay chậm d ã i nói yên tâm ta đánh người đồng dạng đều hạ thử thủ cho nên ngươi một hồi không có quá nhiều thống khổ sợ kệ hầu t ứ c ngươi lời còn chưa dứt dạ kiêu đã một quyền hung hăng đánh ở trên mặt của hắn phanh sợ kệ hầu t ứ c ngao một tiếng rú thảm cả người như một viên như đạn pháo hiện thẳng tắp bay ra ngoài hơn một ngàn mét xa phi hành quá trình thậm chí còn rung ra âm bạo đáng ghét s ở kệ hầu tức dừng lại về sau l a o đi khỏe miệng vết máu là một vị thiên khải cảnh cơn giả thế mà bị tu la cảnh cho đánh đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã vừa mới hắn chỉ là chủ quan không có tránh ra lần này hắn nhất định v a n n nhưng mà lúc này g i d t i ê u đã thoáng hiện đi tới đỉnh đầu của hắn lại là một cước t ử trên trời dáng xuống đạp xuống đến s ở kệ hầu tức trừng to mắt vội vàng hai tay dao nhau nâng lên ngưng kết r a màu xanh đậm hồn lực hộ thể vain hồn lực bình t h ư ớ n g mãnh liệt chấn động một chút mặc dù ngăn lại một cách này nhưng sợ kệ hầu tức còn là cảm thấy rung động không thôi Cái n có, có à sợ kệ hầu tức sắc mặt tái nhuận đã hoàn toàn bị dọa sợ hắn biết dạng này phòng là không phòng được thế là dứt khoát triệt tiêu bình xuất h ư ớ n g một cái độn thuật rời đi đến lấp lóe ra ngoài xa vài trăm thước s ở kẻ hầu tức thừa dịp tránh thoát đứng không hai tay nhanh chóng kết ấn bắt dai quỷ linh ác n g ộ u tháng ư ờ i em ở đâu g i ạ tiêu thanh em xuất hiện tại hắn sau đầu từ phía sau bắt lấy s ở kẻ hầu tức cái kia vốn là liền không nhiều tóc sau đó dắt lấy đầu của hắn t ừ không trung thẳng đứng xoay tròn lấy nhanh chóng rơi xuống đất h o a n h ngồi trên mặt đất ném ra một cái hô to võ kỹ dùng sức hướng trên mặt đánh trị quyền g i ạ tiêu lại đem s ở kẻ đầu theo trong đất rút ra sau đó lại lập tức hướng trên mặt hắn liên tục quanh mấy quyển phanh phanh phanh phanh phanh, phanh, phanh. sợ kẻ hầu tức ngay từ đầu còn muốn lại thi triển bình c ư ớ n g muốn một chút chống cự nhưng mười mấy quyền về sau bình t h ư ớ n g không có chút nào ngoài ý muốn vỡ vụn sợ kệ đã triệt để tuyệt vọng muốn tuyệt hắn hoàn toàn không nghĩ ra chính mình một cái thiên khải cảnh nhất giai cường giả thế mà tại một cái tu la cảnh cựu giai cường giả trước mặt bị đánh đến không hề có lực hoặc thủ năm phút đồng hồ về sau sợ kệ hầu tức nằm trên mặt đất một gương mặt bị đánh thành đầu heo hình hoàn toàn không cách nào động đậy g i a kêu đứng ở một bên đốt một nén hương khói hài lòng hít một hơi sau đó ngồi sùng xuống chậm rãi phun ra khói xanh phun tại sợ kệ hầu t ư c trên mặt nha cái này bất lao tôn sao gần nhất làm sao như thế kéo rồi ngươi ngày này mở cảnh trình độ rất lớn a sơ kệ hầu tước dạ t i ê u lấy xuống sở kệ hầu tước xi、si、bờ đồng hồ sau đó hỏi hắn mật mã là bao nhiêu sơ kệ hầu tước a bị ta đánh phải nói không ra lời nói đúng không dạ t i ê u đẩy ra miệng của hắn vậy ta liền đem ngươi đầu lưới hái được lưu cho người có ích a ô a ô, ô. sơ kệ hầu tước hoảng sợ dạ t i ê u lại nguyện ý nói sơ kệ ba hai bảy năm bốn dạ t i ê u cái này còn tạm được dạ kiêu giơ tay lên biểu phát một chuỗi dây số sau đó đánh ra ngoài rất nhanh vương ân hình chiếu ba d liền xuất hiện ở trước mặt của hắn a nha vương ân đã lâu không gặp dạ tiêu khoát tay một cái sau đó tận lực điều chỉnh đồng hồ camera đem hắn cùng biến thành đầu heo tướng sợ kẻ hầu tức cùng một chỗ đập tiến vào trong tấm hình đến lên tiếng chào hỏi đi nhìn một cái cái này ai đ â y là vương ân quân đội của ngươi giống như không quá không chịu thua kém nha dạ tiêu lại chuyển một cái hình ảnh đem ống kính chuyển hướng những cái k i a bị trôn sống than nướng tại hạt cắt dưới đáy chỉ còn lại cháy đen cánh tay cùng đầu lộ ở bên ngoài binh sĩ bọn hắn bộ dạng này chỉ sợ cũng không thể quay về Vương Ân. Dạ thông i cười, ê u đầu mỉm à này n Vương Ân, trận chiến tranh này, ngươi g đi, đã h k có phần tin h ắ n n g g ư ơ sẽ k h ô g trồng thật c ậ y vào đ á m kêu h u y ế t tộc có thể có g i ú p ngươi l ậ tiêu bàn thông Tút, tút, tút, t n của máy. Dạ t i nhú n bay thật đúng là pha lê tâm mới nói hai câu liền tắt điện thoại thực sự là công tước đại nhân g i ra quân đội ngay tại hướng nam nhanh chóng đẩy tới một tên áo đen thủ hạ quỷ ở trước mặt vương ân ánh mắt phức tạp báo cáo thiên v i t h à n h đức thành mặc thành chờ hai mươi mấy tòa thành thị đều bị công phá vương ân biểu lộ cực kỳ u ám nhưng hắn cũng không nói thêm gì có lẽ hắn biết hiện tại lại nói đã không có dùng chỉ là khoát tay một cái ta biết đi xuống đi áo đen thủ hạ lui ra phanh áo đen thủ hạ vừa đi vương ân xong quyền liền nện tại trên bàn dạ kiêu bị ngươi cho xuyến vương ân thân thể không khỏi bắt đầu phát run lên hiện tại hắn đã rõ ràng hết t h ể đều hiểu hắn vốn cho là lờ tử tức bọn hắn có thể dò xét đến dạ ra nơi đóng quân là dạ kiêu cố ý nghĩ dẫn bọn hắn tiền đến mà triển khai mai phục không nghĩ tới lờ tử tức những ngu xuẩn này vậy mà phản bội hắn hướng dạ ra đầu hàng bọn này n ư n g ẩn hướng dạ da đầu hàng hậu quả là cái gì bọn hắn liền không có nghĩ tới sao bọn hắn thật sự cho rằng đầu nhập dạ da có thể sống nói như vậy dạ da cũng đã sớm tính toán đến hắn lại p h ả i binh t i ề n đến dạ da cũng coi như đến bạch tượng hầu tức bọn hắn sẽ tại tối nay xuất binh cho nên hắn liền cố ý đem chúng ta hai bên tính toán đến cùng một chỗ để chúng ta cá chết lưới rách mà bọn hắn dẫn ra chúng ta xuôi nam phòng quân thừa cơ nhặt cái đại tiện nghi vương ân thân thể tại ẩn ẩn run rẩy hắn cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác như vậy ra mỗi một bức cờ đều bị hắn tính toán gắt gao cho dù là lúc trước cùng dạ tuyền đối n ị c h thời điểm hắn cũng không có loại cảm giác này. dạ tiêu bên người rõ ràng có rất lợi hại quân sư đang vì hắn bảy mưu tinh kế đến tột cùng là hạng người gì có thể tính toán đến trình độ như vậy vương ân rất là ảo não nhưng bây giờ lại ảo não hối hận cũng đều vô dụng hắn nhìn xem bên cạnh bản đồ vẹn vẹn trong vòng một đêm hiện tại đã có hai mươi mấy tòa thành thị liên tiếp bị dạ ra chiếm lĩnh còn tiếp tục như vậy lời nói rất nhanh bọn hắn liền muốn đánh tới xem ra bọn hắn đã đem ngài bước đến tuyệt cảnh nữa nha lão pháp sư từ trong bóng tối chậm rãi đi ra đem một chỗi tạo hình kỳ lạ dây truyền đưa cho vương ân sợi dây truyền này bề ngoài có chút âm chầm đáng s phía trên chỗ n g ó c nối từng khỏa lục lục đỏ đỏ bạo thạch ngoại hình điêu khắc giống là từng khỏa không rõ sinh vật đầu lâu vương ân đôi mắt k h ẽ động tiếp nhận dây chuyền thành công rồi đúng thế lão phát sinh nói đã dựa theo ý của ngài vì đó phụ ma đặc thù hắc cám phủ văn đồng thời cường hóa đến một ư ơ i hai tinh bất quá loại này hắc cám phủ văn là dùng một lần sản phẩm mà lại ngài tại sử dụng trong quá trình tuyệt đối không thể để cho ngài trạng thái thuộc tính rất xuống hai mươi trở xuống bằng không mà nói ngài sẽ bị phản vệ ta biết vương ân đem dây chuyền đeo lên trên cổ vừa leo lên hán phản phất liền nghe tới dây chuyển bên trong chuyển đến thấp giọng thì thầm Huyết t ộ c bên kia, xem ra ngài n kia, ra xem h ấ t một thanh định đ bọn phải họ mới buộc ư ợ c Lão Pháp Sư đề n g hai ị chúng t h ệ n t ạ i phải nhất định đ e m b ọ n hắn cùng m ộ t chô kéo xuống n ư ớ c m ớ i được. b p n g không n mà ó i ngài chỉ dìm ự a v thuyền chương lật hai trăm bảy m ư ơ g 276, đập nồi dìm thuyền điểm này ta đương nhiên biết vương ân nặng nề nói trong lòng ẩn ẩn có chút hỏa khí nhưng hắn còn là hít sâu vài khẩu khí t ậ n lực kiềm chế cảm xúc của mình bởi vì hắn biết bất cứ lúc nào gấp đều là tuyệt đối không dùng hắn biết do cục diện bây giờ dạ ra quân đội thế công thế như t r ẻ tre gần như không thể ngăn cản nam cảnh các đầu phòng tuyến tan tác tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn huyết tộc đám này không đáng tin cậy ra hỏa cũng không phải thật nghĩ thầm muốn giúp hắn chỉ là muốn làm lão lục mà thôi nhưng nếu như hắn có thể thành công sử dụng cái kia vương ân sờ sờ trên cổ mình dây chuyền như vậy tuyệt địa lật bàn cũng không phải là không có khả năng hiện tại cần nhất chính là thời gian tích tích lúc này xì bợ đồng hồ lần nữa chuyển đến tin tức thông tin vương ân giơ cổ tay lên kết nối thông tin chuyện gì thông tin đối diện thủ hạ nơm nớp lo sợ nói công công tước đại nhân nguy thành triệu thành chu thành đã toàn bộ bị dạ gia c ô n g phá ba tòa thành thị nam tức lanh chúa toàn bộ bị dạ gia người giết chết còn lại binh sĩ có năm thành đầu hàng uy thuận dạ gia b a thành làm đ ả o binh vương ân gương mặt đột nhiên co lại một gương mặt trở nên trắng bệnh trắng bệnh lúc này mới vài phút lại có ba tòa thành thị luân hãm、vâng. vương n v ân rốt cuộc không cách nào nhấn lại cảm xúc điểm trong nháy mắt bộc phát một trưởng đập ở bên cạnh trên bàn trực tiếp đem lào pháp sư ma pháp bàn làm việc đập cái vợ nát sơ kệ hậu tước càn ba tước dỗ bin tử tức bọn gia hòa này bình thường như bức thổi đến vang động trời Tại siêu p h à một giả hiệp h i lúc cũng luôn la cũng họp h é muốn không xử phạt thể giả ra, đám ể cho được hắn sinh bọn ý làm q u thuận, tuyển trẻ tuổi tiểu bối suốt ngày tự giết khoác nhau, chỉ còn nói còn ngày lẫn còn giả lại giả bối lại lao, đã ra ư mươi ờ thời i hai điểm, bại bại. mấy mạch, ném ném, Một đám chạy chạy, không có gì đáng sợ. Kết quả chân chính đánh lên thời điểm, ném ném, chạy thì căn có bản đáng lên quả Kết gì sợ. phế vật l i ê n kéo dài thời gian đều làm không được t ừ n g cái đều bị người ta miệu sát này làm sao chơi vương ân đều không thể lý giải sơ kẽ một cái thiên khải c ả n h cường giả là làm sao bại tại một cái tu la cành trên tay p vẹn vẹn la phá lao pháp sư ở một bên lẳng lặng nhìn hắn phát tiết không nói gì không biết qua bao lâu vương ân ngẩng đầu nhìn trước mắt nam cảnh bản đồ đột nhiên sinh lỏng ra một loại bi thương cảm giác đã tưởng toàn bộ nam cảnh đều dưới sự khống chế của hắn bây giờ tại ngắn ngủi một đêm trong thời gian đã chỉ còn lại vẹn vẹn vài tòa thành trì lao pháp sư nói công tước đại nhân chúng ta còn có cơ hội là không sai còn có cơ hội vương ân nặng nề thở ra một hơi nhưng bây giờ hết thể tựa hồ cũng biến thành đập nồi dìm thuyền hiện tại dạ ra quân đội đã đẩy tới đến nơi này nhưng xem ra cái này vài tòa thành tuyệt đối thủ không được vương ân đem một ngón tay rơi ở trên địa đồ bạch thành đây là kẻ phản loạn liên minh cuối cùng một tòa thành chỉ. bạch thành hiện tại thủ thành tướng lĩnh là ai vương ân hỏi lao pháp sư nói là bạch tiến cùng bạch tình thì ra là thế là hai người bọn hắn a vương ân hí mắt tốt vậy liền đem bạch thành xem như cuối cùng dạ ra ngộ đ i ệ bạch thành bạch tiến đứng tại cao cao trên tường thành sau lưng thành lâu pháo đài to lớn bao la hùng vĩ dưới cổng thành tuyết trắng mênh mang tòa thành thị này giống như tên của nó trừ màu trắng c á n h tuyết tất cả công trình kiến trúc màu sắc đều là một mảnh trắng tuyết tường thành cùng pháo đài đều là từ một loại tên là bạch ngương thạch vật liệu xây thành đây là bạch thành đặc thù vật liệu dưới tường thành từng nhóm binh sĩ theo cửa thành đi vào bạch thành những binh lính này nguyên bản đều là c h ấ n thủ cái khác thành bang binh sĩ bất quá bởi vì vương ân công tức mệnh lệnh bọn hắn đều đã từ bỏ nguyên bản chính mình thành bang lui g i đến bạch thành đến đem cuối cùng một điểm b nguyên bản c h ấ n thủ trở thành đơn thành t r á c h thành chiến sĩ toàn bộ đều l u i giữ đến bạch thành đến xem ra công tức đại nhân là dự định ở trong này cùng dạ gia quyết nhất từ chiến bạch t i ê n nói nhưng là nguyên bản dạ gia chia ra hai mươi đường bọn hắn thực lực vốn chính là phân tán mà bây giờ chúng ta lực lượng tập trung bọn hắn lực lượng cũng nhất định sẽ một lần nữa tập trung đúng vậy a bạch tinh b u ô n g tay nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác bạch t i ê n mái đầu bạc trắng ở trong gió bay múa thần sắc nghiêm trọng không nghĩ tới dạ gia sức chiến đấu so ta tưởng tượng còn cường hắn hơn trách không được trước đó công tức đại nhân một mực để phòng bọn hắn những này ma hóa nhân âm hiểm xào trá nếu như bọn h ắ n đến chúng ta nhất định phải cẩn thận n h â n tộc địa giới mấy chục năm chưa phát sinh cỡ lớn chiến dịch đã để mọi người dần dần quên mất chi này ma hóa ghen người đột biến gia tộc vì sao lại được xưng là chiến tranh đại danh tử nhất là lần này dạ t u y ể n cũng còn chưa tham chiến nhưng hiện tại xem ra sói vĩnh viễn là sói dù cho ngươi mười năm chưa gặp nó đối với ngươi t u é t ra r ă n g nanh giá tính của nó vĩnh viễn sẽ không biến mất cũng sẽ không bởi vì một đầu lang vương ẩn lui mà như vậy xuống dốc bạch tinh nhìn hắn một cái do dự một chút nói cái kia k hiện tại ngoại giới đều tuyên bố công tước đại nhân là kẻ phản tộc không chỉ có phản bội đế quốc còn c u n g hắc cám chủng tộc làm giao dịch đâu bạch tiến n h u n h ư m à y ngươi làm sao lại nghe dạng này mê sảng công tước đại nhân làm sao có thể làm chuyện như vậy hiển nhiên là bị dạ ra đám kia quỷ kế đa đoan ma hóa nhân cho hãm hại đế quốc cũng không biết chuyện gì xảy ra thế mà lại tin vào dạ gia hoang hôn phải biết dạ gia mới thật sự là ma hóa nhân gia tộc bạch tình há to miệng không nói thêm gì nữa thả ta ra các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta chúng ta lại không phải vương ân binh sĩ dựa vào cái gì để chúng ta ra chiến trường thay hắn bắn mạng đây không phải muốn chúng ta chịu t r á c sao m bạch tiến nhận ra trên người bọn hắn trang phục có rất nhiều đóng quân tại bạch thành người săn ma công hội thành viên có rất nhiều võ giả công hội có rất nhiều ma pháp sư công hội còn sở hữu dị năng người công hội từng cái công hội công ty siêu phẩm giả còn có một chút thì là vừa vặn đi ngang qua bạch thành ở trong này ngủ lại lang thang võ giả cùng mạo hiểm giả hiện tại những người này tại thành phòng quân xua đổi u phía dưới toàn bộ đều bị tập trung đi qua một cái khiên súng săn gã đại hán đầu chọc đứng d ậ y chỉ vào bạch tiễn hùng hùng hồ hồ các ngươi những người này cũng quá vô pháp vô thiên đi theo vương ân cùng một chỗ cùng hắc cám chủng tộc thông đồng làm vậy phản bội đế quốc cũng phản bội nhân loại còn cưỡng chế đem chúng ta thành nội siêu phàm giả toàn bộ đều bắt tới để chúng ta lên tường thành cho các ngươi cản thương chịu chết thật làm chúng ta người săn ma công hội dễ khi dễ sao đúng thế chúng ta chỉ là chú tại bạch thành võ giả phân hội lại không phải hắn vương ân thủ h ạ hàng năm thuế chúng ta võ giả công hội đều có đúng hạn giao lại không nợ hắn tại sao muốn thay hắn lao tử săn giết cả một đời ma duệ cùng hát cám chủng tộc có thâm c ử u đại hận vương ân tên i x u ấ t sinh kia làm kẻ phản tộc còn muốn cưỡng chế chiêu mộ chúng ta khi hắn binh sĩ thật sự là làm trò cười cho thiên hạ bạch tiễn có chút mỹ mày là ai mạnh chế chiêu mộ các ngươi là ta một người mặc thành phòng quân chế phục chiêu mộ quan đi ra ung dung nhìn xem v ư ơ n g tiện bạch tiễn tướng quân g i ra ma hóa nhân quân đội lập tức liền muốn công tới lúc này chúng ta nhất định phải tập trung thành nội tất cả lực lượng mới được đây cũng là vương ân công tức ý tứ bạch tiễn sửng sốt một chút lẩm bẩm nói là công tức đại nhân ra lệnh a gã đại hán đầu chọc giữ rằng nói dù sao lão tử là chết cũng sẽ không thay cái kia kẻ phản tộc vương ân bán mạng các ngươi liền dẹp ý n i ệ m này đi bạch tiến nhìn xem gã đại hán đầu chọc nói nghiêm túc công tước đại nhân sẽ không là kẻ phản tộc hắn chỉ là bị người hãm hại các ngươi nhất định là bị dạ gia lan ra tin tức giả cho lừa gạt gã đại hán đầu chọc nếp miệng trên internet đều đã chứng cứ vô cùng xác thực các ngươi còn muốn n ị biện bạch tiến nhớ mày lại hắn cũng không phải là không nhìn thấy trên internet một chút tin tức nhưng là hắn cũng không tin tưởng đầu năm nay thứ gì đều có khả năng làm giả chính yếu nhất chính là qua nhiều năm như vậy hắn đối với vương ân tín nhiệm cùng Trung tâm. từ đ ấ y lòng bên trong vẫn tin tưởng vương ân công tước phụ trách chiêu mộ thành phòng quân quan lúc này đi tới trong tay còn cầm một thanh đợi cũ thức hồn tay thiện nghệ thương trực tiếp nhắm ngay cái t i a gã đại hán đầu chọc đầu hơi anh hồn có thể thương uy lực cực lớn gã đại hán đầu chọc đầu trực tiếp bị một thương manh bạo ngã trên mặt đất đỏ trắng dao nhau tương tự trôi đ ầ y đất còn có người có vấn đề khác sao chiêu mộ quan nhất miệng nguyên bản kháng nghị chúng siêu phạm giả lập tức đều an tĩnh xuống tới hồi yên cùng tống kiếp dùng dịch dung thuật cải biến dung mạo trang điểm thành lang thang vó giả lẫn trong đám người tống kiếp vui tơi hớn hở nói xem ra vương ân tên kia cái này là thật bị lao b ả n ép lên tiệt lộ thế mà đều đã đến cần chiêu mộ bình dân vào thành phòng quân làm khiên thị tình trạng c h ậ t c h ậ t c h ậ t hồi yên nhàn nhạt nói ta ở trong này tiếp tục xem ngươi trở về cùng chủ nhân báo cáo tình huống được rồi sư phụ tống k ế t n ó i dựng thẳng lên hai ngón thân thể dần dần đen nhanh biến thành một mảnh lũ ảnh hình thái cùng cái bóng dưới đất h ò a làm một thể ầm ầm một đầu vạn tượng cảnh huyền tổ thú tại một đám dạ gia chiến sĩ vây công phía dưới thoi thót máu me khắp người rốt cục trùng điệp nga xuống da ca đứng tại trạch thành tường thành trên pháo đài một tay nắm vớt ve tường thành gạch đá chậm rãi lại là một tòa thành công a Dạ ca đứng tại pháo đài bên cạnh tháp ma pháp cao điểm liếc mắt túi nhìn xem cả tòa thành thị tiến đánh tòa thành thị này bọn hắn căn bản không mất bất luận khí lực gì thành nội tất cả thành phòng quân đều đã rút đi cả tòa thành thị biến thành một tòa thành công trên đường phố trống rỗng một bóng người đều không có cả tòa thành thị chỉ để lại một chút phổ thông cảm bây thuật cùng dị thú bậc hậu nhìn ra được bọn hắn rút rất vội vàng cao thâm tuyết tại một đầu huyền tổ thú thi thể bên cạnh vớt ve đầu này cự hình dị thú cứng rắn như tê giác thể ra sau đó đối với mấy cái dạ gia chiến sĩ nói tìm chiếc xe chuyển vận trước tiên đem những n à y huyền tổ thú thi thể tìm địa phương chứa đựng đừng để nó hư tối h chờ chiến tranh kết thúc về sau giúp ta trở về đi mấy người lính một mặt mờ m ị n không biết cao thâm tuyết muốn một đầu chết đi dị thú thi thể làm cái gì nhưng bọn họ cũng đều biết thân phận của cao thâm tuyết nghe nói ân là dạ c a thiếu gia mẹ n u ô i dù sao cùng dạ c a thiếu gia quan hệ rất thân mật địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết cho nên bọn hắn không có chút nào điều kiện liền đáp ứng dạ ca đi tới tò mò hỏi ngươi muốn những n à y huyền tổ thú thi thể làm cái gì cao thâm tuyết vuốt ve huyền tổ thú cái tia cường tráng cơ bắp nói Không cao ó gì, chẳng q u là c ả thâm ấ y những n tuyết ề n tổ thú k t h nói thể rất thích làm giang thành một trận chiến tổn thất năm mươi người này thành nhỏ ngăn không giả kêu thúc thúc cho chúng ta đoạn hậu sở k ẹ hầu tức dẫn đầu 150,000 trở về thủ quân đội cũng là toàn quân bị d i ệ t hiện tại vương ân thủ hạ binh lực đã là còn thừa không có mấy hắn hẳn là muốn đem còn lại tất cả lực lượng đều tập trung lại d ạ ca gật đầu không sai ly sơ ảnh mở mịt hỏi chúng ta đã liên tục đụng phải mấy tòa thành k h ô n g bọn hắn một mực tại t r i ệ phòng chạy trốn đến cùng là dự định rút đi đâu vậy chứ d ạ ca đệ lên trên cổ tay xì vợ đồng hồ điều ra bản đồ ta nghĩ đại khái sẽ là nơi này d ạ ca chỉ chỉ trên bản đồ một vị trí nào đó bạch thành bạch thành là một tòa thành thị lớn tại nam cảnh nhân khẩu số lượng gần với ạ tân thành ơ nhưng nữa c c á nội địa biên cảnh rất gần, ca đoán địa ca rất r t dạ ờ vương vậy, vui vẻ như cười. sơ ân giờ phút này hẳn là liền tránh tại trong tòa thành này. Nói như vậy, chúng ta thắng ảnh giờ tại lợi tới. Li phút sắp tòa ta là Dạ ca không nói gì, quay đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Trên đường chân trời, mặt trời đã chậm dãi dâng lên, trời cũng dần dần sáng. Nhưng không trời xôi. trời, trời dãi trời gì, quay đầu phía xa đã chậm về mặt biết vì cái gì d ạ ca đấy lòng luôn có một loại dự cảm bất t ư ở n g loại dự cảm này rất mãnh liệt ẩn ẩn cảm thấy sẽ phát sinh cái đại sự gì mà lại là rất đáng sợ đại sự vương ân nhất định là sẽ không chịu t u a hắn rút quân tập trung binh lực không thể nghi ngờ là muốn làm đánh cược l ầ n c u ố i một cái cùng đường mạt lộ người sẽ làm ra cái dạng gì sự t ì n h đều không đáng đến kỳ quái húng chi là vương ân dạng này rất có thực lực người nghe nói thực lực của hắn cùng ra ra dạ t u y ể n là cùng một cái tầng cấp đến cái cấp bậc này lấy một làm vạn cũng không phải là chuyện khó khăn gì không thể cao hơn g quá sớm ra ca ánh mắt t r ầ m tĩnh nhẹ nhàng nói càng là bị buộc lên tuyệt cảnh người càng là sẽ làm ra chuyện kinh khủng tuyệt đối không thể phớt lờ ly sơ ảnh nhẹ gật đầu ta rõ ràng lúc này tông tiếp thân ảnh từ dưới đất trong cái bóng chậm rãi nổi lên này l ã o bản ta trở về chương 277, không thể phớt lờ chương 277, không thể phớt lờ 276 chương đã bổ đến 4.000 g h ì n chữ mọi người nhớ kỹ đem trước một chương đổi mới một chút ta dạ ca nhìn thấy tống tiếp hỏi hắn tình huống thế nào rồi tống tiếp nói hh ắ c ắ c ta cùng sư phụ thành công trà trộn vào bạch thành hiện tại vương ân đã đem hắn tất cả thế lực toàn bộ tập trung ở nơi đó nha dạ ca nhẹ gật đầu điểm này ngược lại là như h à n đoán vương ân quả nhiên đem bạch thành xem như sinh tử quyết chiến phòng tuyến cuối cùng mà lại hiện tại bạch thành đã hỗn loạn tư mừng tống tiếp giang tay ra nói vương ân không chỉ là đem chính hắn thế lực toàn bộ tập trung lại còn cưỡng ép chiêu mộ rất nhiều bình dân siêu phàm giả vì bọn họ bán mạng tông k i ế p đem hắn tại bạch thành chứng kiến hết thể hoàn chỉnh nói một lần ta cùng sư phụ ở trong thành thăm dò đã hơn nửa ngày thô sơ giản lược thống kê một chút tông k i ế p nói vương ân thế lực của mình hẳn là còn có hơn hai vạn thủ hạn nhưng nếu như tính l u ô n những cái kia cưỡng ép chiêu mộ đến bình dân siêu phàm giả hẳn là có thể có cái năm mươi thậm chí ta còn nghe nói vương ân có thể sẽ đem người bình thường cũng lâm thời huấn luyện thành dân binh đưa lên tường thành nếu nói như vậy bọn hắn thành phòng quân nhân số sông lên mười mấy hai trăm linh trở lên chỉ sợ đều không phải vấn đề ly sơ ảnh nắm chặt nằm đấm rất bất mãn mà nói cái này vương ân quá đáng ghét thế mà đem người bình thường đều liên lụy vào hắn đây rõ ràng liền đem người bình thường xem như khiên thị t a tống k i ế p buông tay hại ai nói không phải đâu da ca trầm m ặ t xuống vương ân sẽ làm ra chuyện như vậy hắn cũng không kỳ quái nhưng chỉ là như vậy sao vương ân cho rằng đem một đám người bình thường tạo thành dân binh đưa lên tường thành làm bia lỡ đạn dạ ra, ra lại bởi vì mềm lòng không đành lòng cưỡng ép tiền đánh nếu như là dạng này cái kia vương ân cũng quá ngây thơ dạ ca người xuyên việt này không nói trước dạ ngọc long dạ thanh tâm bọn hắn những này thuần túy dạ ra ma hóa nhân trong từ điện nhưng cho tới bây giờ đều không có không đành lòng mấy chữ này bọn hắn sẽ chỉ xử lý hết thể trước mắt trở ngại sẽ không để cho bất kỳ vật gì ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới ta biết dạ ca trầm mặc một hồi lâu nói các người tiếp tục gần núp tại bạch thành trong thành chúng ta thông qua hệ thống giữ liên lạc được rồi tống tiếp dựng thẳng lên hai ngón thân thể lại lần nữa biến thành lũ ảnh trạng thái chậm dại đắm chìm tiến vào trong tay bóng ca ta đã được đến thám tử tin tức ma hóa nhân gia tộc dạ ca dạ ngọc long dạ thanh tâm bọn người xuất lĩnh hai mươi tri bộ đội đã công phá nam cảnh tất cả thành trì toàn bộ đều hướng chúng ta bên này tập hợp tới bạch tính đi đến ca ca trước bản báo cáo bất quá nghe nói dạ ra ra chủ dạ kiêu xuất lĩnh dạ ra quân chủ lực bởi vì đoạn hậu nguyên nhân cũng không có tại bọn hắn trong những người này bạch tiến ngay tại trước b à n trình hợp hiện tại chỗ thu thập được tất cả tình báo chậm rãi lắc đầu nói dạ ra cùng trong đế quốc tất cả hiện có quý tộc thế g i a đều không giống bọn hắn cường đại cũng không phải là đơn độc bởi vì nào đó một vị cường đại tướng lĩnh cho dù dạ kiêu không tại dạ ra quân đội sức chiến đấu cũng sẽ không yếu bất bao nhiêu siêu p h à m giả trong chiến tranh đế quốc tất cả quý tộc thế gia quân đội tác chiến hệ thống cơ hồ đều là một cái dạng từ một vị cường đại cao giai siêu p h à m giả dẫn đầu một đám trung đê giai siêu p h à m giả chiến sĩ đơn giản đến nói chính là một cái thực lực cực mạnh cực giả dẫn đầu một đám thực lực cực yếu thủ hạn cho nên bình thường đến nói vị này cao giai siêu p h à m giả tướng l ĩ n h chính là cả c h i quân đội h ạ c h tầm một khi vị này tướng lĩnh bị quân địch tướng quân c h á n đầu như vậy còn lại trung đê giai siêu p h à m giả chính là một đám dê đợi làm thịt bởi vì dù cho một trăm p h ẩ n không không không cái bách hoàn cảnh thiên p á c h cảnh siêu phạm giả chiến sĩ cũng không có khả năng chống đỡ được một vị tu la cảnh thiên khải cảnh định cấp cường giả siêu phàm thế giới đẳng cấp chính là khoảng cách một trăm phẩy không không không cái hoàn g cảnh chiến sĩ cũng vô pháp chiến thắng một cái vạn tượng cảnh tướng lĩnh cho nên trong siêu phàm thế giới người và người cao thấp quý tiện đẳng cấp giai tầng cũng hiện ra đến vô cùng n h u n nhuyễn các quý tộc cũng đều lười nhác huấn luyện chính mình tương đối đê giai thuộc hạ n g trong mắt bọn họ những này chiến sĩ cấp thấp chính là mạo s ư n g nhân số phá hôi hoặc là thay bọn hắn làm công việc bận thị mệt nhọc mã từ thôi nhưng dạ da hoàn toàn chính là một cái ngoại lệ bọn hắn hoàn toàn đánh vỡ dạng này thông thường mỗi một cái dạ da chiến s đồng thời một khi tổ hợp sẽ còn phát huy ra uy lực cực lớn ra ngọc l o n g giả thanh tâm bọn hắn những người này cao nhất cũng chỉ chính là vạn tượng cảnh nhất g i a i thực lực nhưng từng tòa tu la cảnh cường giả đóng giữ thành bang đều tại thế công của bọn hắn xuống liên tiếp tan tác thậm chí cái kia giả ca nghe nói thực lực của hắn vẹn vẹn chỉ có địa cảnh nhưng hắn xuất lĩnh quân đội nghe nói nhưng vẫn là giả ca một đám trong tiểu bối trước mắt chiến tích tốt nhất đã dẫn đầu quân đội liên tục công phá bảy tòa thành trì cho nên dù cho giả i ê u không tại bọn hắn cũng hoàn toàn không e ngại rắn mất đầu đây mới là g i a chân chính đáng sợ địa phương bạch tính nghe tới ca ca những lời này trầm mặc một hồi lâu nói Cà, ngươi cho là chúng ta một trận chiến này có bao lớn phần thắng từ trước mắt tư liệu đến xem lời nói bạch tiễn dừng một chút sau đó từ trong miệng nặng nề thở ra một hơi có thể nói là không có phần thắng chút nào bạch tình có chút ngạc nhiên hắn không nghĩ tới Cà Cà sẽ nói ra dạng này lời nói ở trong mắt nàng Cà Cà gần đây đều là chiến vô bất thắng tồn tại Cà Cà là vương ân công tức thủ hạ mạnh nhất tướng lĩnh không chỉ có có được tu la cảnh của u giai đ ỉ n h phong thực lực mà lại từ nhỏ đã đọc thuộc lòng các loại binh thư cho nên theo trở thành bạch thành cao nhất tướng lĩnh đến bây giờ vẫn luôn chưa từng có thua trận một lần đều không có nếu là như vậy bạch tính do dự một chút nói ca ngươi cho là chúng ta còn có chiến đấu cần thiết sao bạch tiến nói lời này của ngươi là có ý gì bạch tính nói bên ngoài những người kia ngôn luận ngươi hẳn là cũng nghe tới ca ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi sao bạch tiến trầm m ặ t lại qua một hồi lâu khép lại trước mặt binh thư sau đó đứng lên ta đi tìm đại nhân nói chuyện hắn nói bạch tinh lập tức nói ta cùng đi với ngươi không bạch tiến nói chính ta đi bạch tiến một người đi tới một tòa cũ kỹ ma pháp sư phòng nhỏ phòng ở trước hắn biết vương ân công tức ngay ở chỗ này đi ra phía trước gõ gõ cửa、gỗ. rất màn chập liền mở ra mở cửa làm ộ t vị tóc trắng xóa người m ặ cáo bào đen l á o ma pháp sư tuổi của hắn xem ra chí ít vượt qua ba trăm tuổi nếp nhăn trên mặt khe dính so con mắt còn muốn rõ ràng bạch tiến tướng quân lão pháp sư có chút không người trong âm thanh khàn khàn lộ ra cung kính có chuyện gì không bạch tiến hỏi công tước đại nhân đâu đại nhân đang ở bên trong lao pháp sư nói tránh ra một cái thân vị mời đến đi chương hai trăm bảy mươi tám khổ nhục kế chương hai trăm bảy mươi tám khổ nhục kế bạch tiến nhẹ gật đầu đi vào rất nhanh hắn liền gặp được vương ân công tước đại nhân bạch tiễn cung kính k ê u lên vương ân công tức tựa hồ cũng đã sớm đoán được hắn sẽ đến nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ còn hướng hắn hơi cười sau đó liền chỉ chỉ trước mặt vị trí ngồi đi bạch tiễn ngồi xuống vương ân công tức hỏi hắn tới tìm ta có chuyện gì không bạch tiễn châm chức một hồi lâu tìm t ừ sau đó nói căn cứ thuộc hạ cầm tới tình báo giá ra quân đội chia ra hai mươi đường sắp tại bạch lâm sườn núi tập kết sau đó cùng một chỗ đối với bạch thành phát động cuối cùng thế công vương ân công tức nhẹ gật đầu ta cũng cầm tới tình báo đây có lẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng sau đó dùng nặng nghề mà tín nhiệm ánh mắt nhìn qua bạch tiễn vất vả ngươi bạch tiễn trầm mặc một hồi lâu tâm tình mười phần hỗn loạn nhưng cuối cùng vẫn là hỏi ra hắn muốn hỏi vấn đề đại nhân buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy thành phòng quân chiêu mộ quan cưỡng ép mang đến rất nhiều bình dân siêu phẩm giả yêu cầu bọn hắn p h ụ thêm thành phòng quân chiến y lên tường thành chiến đấu chiêu mộ quan còn nói là ngài ra lệnh không sai đó là mệnh lệnh của ta vương ân công tức trực tiếp thừa nhận ngươi hẳn là cũng đã thấy dạ ra thực lực nếu như chúng ta không đem còn thừa tất cả lực lượng tập trung lại chúng ta căn bản sẽ không có bất kỳ phần thắng bạch tiễn ánh mắt phức tạp nhưng là... hiện tại bạch thành võ giả công hội người săn ma công hội những người kia bọn hắn đều cảm xúc rất lớn không muốn nghe theo mệnh lệnh của ngài coi như bọn hắn tạm thời tại cường quyền phía dưới t h ầ n phục tại thành phòng quân võ lực dưới sự uy hiếp bị buộc đi đến t ư ờ n g thành cũng không có bất kỳ trợ giúp nào à. đến lúc đó giả ra quân đội công tới đánh lên nhiều lắm chỉ có thể nhiều một chút kẻ đầu hàng cùng đạo binh mà thôi ngược lại sẽ còn tổn thương sĩ khí vương ân công tức còn là nhàn nhạc nói điểm này ngươi không cần lo lắng ta tự nhiên có để bọn hắn nghe lời phương pháp nghe tôi vương ân nói như vậy bạch tiễn cũng vô pháp lại nói cái gì tốt ta hắn hít một hơi thật sâu còn là lại hỏi ra vấn đề thứ hai đại nhân còn có một việc bên ngoài bây giờ có rất nhiều liên quan tới ngài t r u y ề n môn bọn hắn nói ngài là kẻ phản tộc phản bội nhân loại tự mình cùng hắc cám chủng tộc thông đồng làm vậy hơn nữa còn đem đồng tộc người xem như nô dịch thẻ đánh bạc bán cho huyết tộc ta biết người đang suy nghĩ gì vương ân công tức nhẹ gật đầu nói ra khiến bạch tiễn hoàn toàn không nghĩ tới lời nói không sai t r u y ề n môn cũng không phải là giả những chuyện này đều là ta làm bạch tiễn một mặt kinh ngạc hắn không nghĩ tới vương ân công tức sẽ trực tiếp thừa nhận những gì hắn làm vương ân công tức cười khổ một cái nhìn xem bạch tiễn ngựa khi ôn hòa nói tiểu bạch ngươi là ta tín nhiệm nhất bộ hạ cũng là ta trung thành nhất tâm phúc cho nên ta không muốn lửa dối ngươi ta đích sắc đã phạm sai lầm mà lại đã không cách nào vẫn hồi nếu như ta nhận thua như vậy bên cạnh ta cùng ta liên quan tất cả mọi người sẽ chết giả ra làm việc gần đây chạm thảo trừ c a n toàn bộ nhân tộc cũng đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta càn ba tước lợ tử tức mấy người bọn hắn đã theo trên cái thế giới này biến mất giả ra, ra tin tức là bọn hắn đã hướng giả ra đầu hàng chạy ra nội địa bọn hắn muốn dựa vào loại lời này giao động chúng ta bên này quân liên minh quan tâm để càng nhiều người lựa chọn đầu hàng nhưng trên thực tế dạ dạ đã sớm đem bọn hắn toàn tộc người toàn bộ xử tử ngươi nhìn những n à y ma hóa nhân chính là dạng này không giữ chữ tín tin tưởng bọn họ chính là dạng này hạ tràng bạch tiện ánh mắt phức tạp trong lòng ngũ vị tạp trần không biết nên nói cái gì cho phải ta đã không có đường lui cũng không có khả năng có lựa chọn nào khác cho nên ta chỉ có thể đập nồi dì m thuyền từ chiến đến cùng vương ân công tức nặng nề mà thở dài tiếp tục chầm dai nói thẳng thắn nói bên cạnh ta hiện tại đã không có còn lại bao nhiêu có thể người tin được cản lờ bọn hắn đều lựa chọn đầu hàng ta duy nhất có thể tin được chỉ có ngươi đời ta thống hận nhất chính là người phản bội ta nhưng là ngươi ngoại trừ bởi vì ta biết ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn tại cần cù chăm chỉ làm việc cho ta cũng không có ham muốn bất kỳ vật gì cho nên nếu như ngươi muốn rời khỏi ngươi hiện tại liền có thể tan mất bạch thành thành phòng quân nhất cao thống lĩnh vị trí mang em gái ngươi rời đi bạch thành ta sẽ không trách ngươi nhưng ta đề nghị ngươi rời đi bạch thành về sau nhất định phải rời xa dạ ra quân đội nếu để cho bọn hắn trông thấy ngươi kết quả của ngươi khẳng định liền sẽ cùng cản bọn hắn đùng dạc Ta. bạch t i ễ n há hốc mồm trong lúc nhất thời lại phát hiện chính mình không cách nào ngôn ngữ như nghẹn ở cổ họng ngươi làm quyết định đi vương ân công tức bình tĩnh nhìn hắn dạ ra quân đội bây giờ còn chưa có đến nếu như ngươi bây giờ rời đi b ạ c h thành hẳn là còn kịp lấy thực lực của ngươi chạy đi hẳn không phải là vấn đề mang em gái ngươi tìm một tòa linh khí thâm sơn ẩn cư cái hai năm chờ danh tiếng bình tĩnh trở ra đến lúc đó tìm cơ hội rời đi nội địa có lẽ còn có thể nhặt về một cái mạng bạch tiến hơn nửa ngày đều không có nói ra lời nói đông nhiên nắm chặt nắm đấm đại nhân mệnh của ta là ngài cho bạch tiến châm t r ư ớ hồi lâu sau còn là làm ra lựa chọn ta sẽ thể sống chết vì ngài hiệu chung dù sao khi còn bé là vương ân thu dưỡng bọn hắn đối với hắn mà nói vương ân ở trong lòng của hắn liền giống với nghĩa vụ tồn tại vương ân công tức nết môi cười cười h ả o tiểu tử ta không có nhìn l ầ m ngươi như vậy ngươi liền hết sức đi chuẩn bị đi thực lực của ngươi sẽ không thua dạ ra đám người kia huống chi hiện tại dạ kiêu không tại chỉ dựa vào dạ ca dạ ngọc long những người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi bạch tiến nặng nề thở ra một hơi được nói xong liền bay người rời đi lão pháp sư lúc này đi tới trên người hắn pháp sư trường bảo bên trên treo các loại truy sức để hắn đi đường thời điểm đ ì n h đương v ă n g lên đứa nhỏ này đối với ngài thật đúng là trung thành lao pháp sư nói bất quá ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngài đánh tình cảm bài vương ân công tức m ặ t không biểu tình nói muốn khống chế người khác nhau tự nhiên cũng cần dùng phương pháp khác nhau trên mặt của hắn sớm đã không có vừa rồi đối mặt bạch tiễn thời điểm bộ kia từ ái phụ thân mỉm cười tiếp lấy vương ân công tức lại hỏi lão pháp sư đồ vật chuẩn bị xong chưa đúng thế lão pháp sư nói theo hắn cái kia rộng lớn áo bảo trong tay áo cầm ra một chi chứa màu đỏ thấm máu tươi bình nhỏ không thể nghi ngờ là h á cám chi、huyết. vương ân tiếp nhận hắc cám chi huyết nhìn xem trong tay trong bình lay động màu đỏ thâm chất lỏng đôi mắt có chút meo lại hắc cám chi huyết kinh lịch mấy cái phiên bản đổi mới cải tiến tại bạo bính thanh nghiên cứu phía dưới đã tận lực á p chế đối với người dùng sinh ra độc tính giảm xuống tác dụng phụ để cao người dùng đối với ma khi ô nhiễm kháng tính mà vương ân trong tay cái này một chi hắc cám chi huyết thì hoàn toàn tương phản tăng lớn độc tính tác dụng phụ cùng thành nghệ tính đồng thời cũng tăng lên rất nhiều uy lực có một chút giống như là cái thứ nhất phiên bản hắc á m chi huyết nhưng lại so cái thứ nhất phiên bản hắc á m chi huyết uy lực tăng mạnh chỉ cần phục d ụ n g cái này một chi hắc cám chi huyết liền sẽ triệt để sa đọa thành ma hóa nhân vĩnh v i ê n thoát ly không được đối với hắc cám chi huyết ỉ lại trở thành lục thân không nhận ma hóa quái vật đồng thời sẽ chỉ nghe theo hắn hiệu lệnh trên thực tế đây vốn chính là vương ân công tức ngay từ đầu tích lũy trợ b ả o bính thanh cùng lý giáo sư nghiên cứu hắc cám chi huyết thời điểm muốn chế tác được hiệu quả nhưng là về sau b ả o bính thanh nghiên cứu phương hướng cũng không thể để hắn hài lòng ra hỏa này thế mà ngược lại giảm xuống h á m chi huyết độc tính cùng m lực tên kia chỉ muốn cần nhờ vật này cứu nữ nhi của hắn cùng để trên hoang dã đám người mạng sống cho nên vương ân tại phát hiện điểm này về sau mới muốn để lương khoan diện trừ cái này không nghe lời h o à n g dã đ ổ t ụ c h ư ơ n g hai t r ư ơ i c h í trận chiến cuối cùng chương 279, t r ậ n chiến cuối cùng vương ân nắm chặt ở trong tay chi này hắc cám chi huyết lại sờ sờ trên cổ dây chuyền ánh mắt dần dần trở nên càng thêm nặng nề hiện tại thế lực của hắn đã tại bạch thành t ậ p kết giá ra quân đội cũng sắp đến tất cả thẻ đánh bạc nắm trong tay phải chăng có thể là bản thành bại ở một lần này nhưng kế hoạch k i ê u một khi thực hành liền không còn có bất luận cái gì đường lùi một khi không có khống chế lại tình thế vậy hắn liền sẽ vạn kiếp bất phục không đến bị bất đắc dĩ hắn là thật không nghĩ làm như vậy vương ân do dự nhiều lần nhưng hắn nhìn về phía tấm kia chiến lược bản đồ phía trên đánh dấu mấy tòa thành thị đã một tòa một tòa bị dạ d a công phá luân hãm trong đầu lập tức lại nghĩ tới ngàn năm trước kia bị dạ t u y ể n đạp ở dưới chân bi thương từng màn hình ảnh thật giống như phim đèn chiếu ở trong đầu của hắn hiện lên hơn một ngàn năm hắn thật vất vả trở thành nam cảnh công tước trở thành đế quốc nam cảnh lớn nhất người cầm quyền thành lập được hắn thế lực to lớn sao có thể tiếp nhận được trong vòng một đêm thân bại danh liệt quyền lực địa vị thế lực tài nguyên hết thể đều bị phá hủy sự thật đều là dạ gia ép dạ tuyền dạ kiêu dạ ca vương ân trầm trọng thờ h giống như g i ã thú hô hấp l ấ y nico lát huyết tộc quân đội hiện tại đóng quân ở đâu vương ân hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại về sau ánh mắt c h ầ m tính hỏi lao pháp sư hồi đáp ngay tại đế quốc địa giới phía nam phòng tuyến thứ nhất ngoài t r ư ờ n g thành một tòa trong rừng rậm khoảng cách t r ư ờ n g thành đại khái có cái m ộ ư ơ i cây số tả hưu khoảng cách đi vương ân cười lạnh đến bây giờ bọn hắn cũng còn không có động tĩnh gia hỏa này quả nhiên ngay từ đầu không có ý định c h i viện chúng ta đúng vậy đại nhân lao pháp sư nói huyết tộc dù sao cũng là hắc á m c h ủ tộc bọn hắn không tin được a vương ân trắng bệnh cười mấy lần rất có một loại anh hùng mạt lộ cảm giác nói cho nicolas để hắn chớ cùng ta đuồng n h ị c h tâm nhãn quay tới quay lui không có ý nghĩa vương ân m ặ t không biểu tình nói ta biết hắn muốn cái gì để hắn chuẩn bị kỹ càng là được lão pháp sư có chút không người đúng thân thể của hắn chậm rãi lui lại biến mất trong bóng đêm giả ca quân đội là sớm nhất đến bạch thành phụ cận nhưng giả ca cũng không có gấp tiến công mà là để quân đội t r ư ớ c ngay tại chỗ hạ trại hiện tại vương ân đã bị buộc đến góc chết cùng đồ mặt lộ tựa như là một đầu bị giam tiến vào trong lồng g i á thú hoàn toàn không có cần thiết sốt ruột nếu như muốn quá gấp suy nghĩ muốn đem hắn chế phục lời nói ngược lại khả năng sẽ còn bị tóc này cùng dưới trạng thái giã thú thừa cơ bị cắn ngược lại một cái lúc này đã đến chợ tối mặt trời dần dần xuống núi trời chiều từ phía tây hướng toàn bộ thế giới lan tràn giống như là máu màu đỏ nhiễm lượt toàn bộ thế giới d ạ ca đứng ở trên bạch lâm s ơ n núi ánh mắt trầm tính xa xa ngắm nhìn dưới núi bạch thành Khi thành thị, ngũi là lớn luận một tòa rất nếu dạ dương đi tới nơi đóng quân nhìn thấy dạ ca quân đội đã theo nguyên bản hơn sáu trăm n g ư ờ i mở rộng đến bây giờ sắp tới sáu bảy ngàn người không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ hỏi một chút mới biết được những người này toàn bộ đều là một đường công phá mấy tòa thành thị xuống tới bị dạ ca hợp nhất tù binh trên thực tế dạ ca tù binh đầu hàng binh sĩ nhân số xa xa so nơi này còn nhiều hơn chỉ có điều dạ ca cũng không phải là mỗi người đều dùng dạ ca một bên hợp nhất những n à y đầu hàng chiến sĩ một bên để ám ảnh nhân viên tình báo cẩn thận thẩm tra mỗi một người bọn hắn thân phận bối cảnh hơi bối cảnh thân phận có chút mơ hồ hắn đều một mực không cần dù sao cũng là ở trên chiến trường vạn nhất trong bọn hắn có vương ân tâm phúc trá hàng xem như nội ứng trà trộn vào đến cái k i u ngược lại sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả dạ ca rất rõ ràng mình bây giờ trách nhiệm làm lãnh tụ cả c h i quân đội thông soái hắn có quyết sách hết t h ể quyền lực đồng thời tất cả áp lực cũng đều tập trung ở trên người hắn một khi hắn phạm phải bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lầm đều có khả năng để thủ hạ vô số người bởi vì hắn mà tìm cái chết vô nghĩa cho nên hắn không thể không cẩn thận từng ly từng tí uy dạ dương ca ngươi đánh hạ vài tòa thành trì g i a n n g vũ ôm trong ngực tẹt đi, đi tới hỏi dạ dương trầm mặc một chút nói ba tòa ai nha Ta tòa. ba cũng là dạ mộng nói, không nha. vũ cười hì hì nói, rất không tệ nha. dương ạ d nắm c h ặ trầm mặc xuống không có lại nói tiếp dạ ca ban đầu thủ hạ tuy ít nhưng trước đó trong rừng rậm chặn đường cản bá tức thời điểm hắn đám kia thủ hạ lại có thể móc ra mấy trăm thanh ma nam thương mà lại tựa hồ cũng là trên thị trường không có vũ khí kiểu dáng cũng không biết hắn là làm sao làm đến nghĩ đến đây chính là dạ ca vũ khí bí mật như vậy hắn có thể đánh hạ nhiều như vậy thành trì cũng là không tính kỳ quái ban đêm dạ ca dạ ngọc long dạ thanh tâm dạ dương dạ ngậu vũ chờ một đám dạ gia tiểu bối tập trung ở trong đó một cái trong lều trại mở lên hội nghị tác chiến thương thảo ngày mai tiến công bạch thành chiến thuật hiện tại vương ân đã cùng đổ m ặ lộ dạ thanh tâm q u ê n tay chấm dãi nói bạch thành là hắn cuối cùng căn cứ địa nghe nói hắn đã đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung tại nơi này dự định cùng chúng ta đến một trận sinh tử quyết chiến đâu dạ ngọc long cười lạnh vùng vây dây chết đến mức này ta cũng muốn nhìn xem lão gia hỏa kia còn có thể chơi ra trò giang ân gì dạ thanh tâm nhìn hắn một cái không muốn phớt lờ đừng quên vương ân chúng quy là một vị thiên khải cảnh cừng giả còn có đóng giữ tại bạch thành bạch tiễn tướng quân cũng là đế quốc một trong danh tướng nghe nói là vương ân thủ hạ mạnh nhất chiến tướng là tu la cảnh định phong cừng giả mà mỗi mỗi của hắn bạch tỉnh cũng đồng dạng là tu la cảnh mỗi một cái đều có lấy một làm bạn lấy ba người này chiến lược chúng ta nếu như muốn chính diện ngạnh công lời nói khả năng cần trả giá lớn vô cùng đại giới dạ ngọc long nhữ mày ta đương nhiên biết cái này còn cần ngươi tới nhắc nhở đám người lưu i d u lao nhau thảo luận ngày mai chiến thuật nhưng cuối cùng cũng không có cái thống nhất kết quả dạ ra người đều là phi thường t i ê u ngạo ngồi ở chỗ này mỗi một cái dạ ra tiểu bối cơ hồ đều là đỉnh cấp thiên tài đối với chính mình phán đoán tự nhiên mười phần tự tin cho nên ý kiến liền rất khó thống nhất trước đó là có dạ tiêu tộc trưởng này ở đây từ hàn thống lĩnh đại cục cho nên mới có thể dẫn mọi người cùng một chỗ tiến đánh g i n thành nếu không dạ ra người ngược lại phân tán ra đến thời điểm chiến lược sẽ c ă n g mạnh bởi vì ai cũng sẽ không chân chính phủ h a i cho nên dạ ca từ đầu tới đôi cơ hồ đều không nói gì bởi vì hắn biết nói cũng không có gì cái dám dùng tiếp tục như vậy không ngừng không nghỉ dạ m n g vũ giang tay ra ta nhìn không bằng chờ kiêu thúc thúc bộ đội đến sau này hay nói đi kiêu thúc thúc mặc dù lưu lại giúp chúng ta đoạn hậu nhưng c ư ớ c lực của bọn hắn cũng mạnh hẳn là rất nhanh liền sẽ đuổi kịp chúng ta đám người trầm m ặ t xuống dạ thanh tâm nói ta nhìn có thể không có kiêu thúc thúc cái này tu là cảnh cường giả toa trấn chúng ta những người này cũng ứng phó không được bạch tiễn bạch tình vương ân bọn hắn những ngày tu la cảnh trở lên cừng giả giang ọ c long nói bất quá chúng ta ngày mai cũng có thể tiến hành một chút tính thăm dò viễn trình tiêu hao tiến công tìm kiếm bọn hắn thực lực lại nói đám người cơ bản đều đồng ý quyết định này nhao nhao nhẹ gật đầu hội nghị tác chiến kết thúc về sau chúng dạ ra người riêng phần mình trở lại lều trại của mình dạ ca cùng cao thâm tuyết cũng trở lại bọn hắn trong lều trại hôm nay n g ư ờ i giống như rất ít cao thâm tuyết vừa tay vì dạ ca sửa sang lại cổ á o lần thứ nhất dẫn đầu nhiều người như vậy tham dự quy mô lớn như vậy siêu phàm chiến tranh có phải là cảm thấy rất có áp lực dạ ca đôi mắt có chút đ ố n g lúc đ í c h không nghĩ tới cao thâm tuyết thế mà lập tức liền nhìn rõ nội tâm của hắn ngươi biết ta đang suy nghĩ gì cao thâm tuyết sóng mắt nhu hòa ta là người mẹ nuôi làm sao lại không biết hài tử tâm tư dạ ca đúng rồi cho ngươi xem một vật cao thâm tuyết nói theo trên thân cầm ra một viên màu bạc đạn đạn rất xinh đẹp chỉnh thể màu trắng bạc chỉ có ở giữa là hóng ánh sáng long lanh trong suốt thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong đầy loại nào đó chất lòng màu bạc đây là nhằm vào huyết tộc ghen bí ngân đạn cao thâm tuyết nói hiệu quả so nhằm vào nhân loại ghen đạn còn tốt hơn dạ ca con mắt bông nhân sáng ngươi nhanh như vậy liền đã đem nhằm vào huyết tộc ghen nghiên cứu vũ khí hoàn thành rồi cao thâm tuyết ừng g i ca rất là hưng phấn cầm lấy đạn bóp giữa ngón tay ở giữa vật phẩm bí ngân đạn phẩm chất màu tím t h u ố c tính vật công năm trăm ma công tám trăm hiệu quả đối với huyết tộc đơn vị tạo thành ngoài định mức ba nghìn điểm chân thực tổn thương cũng đối với hắn tạo thành tế b à o phá hư có hai mươi phần trăm tỷ lệ khiến cho sinh ra b ồ nôn mê muội thiếu đốt tê liệt suy yếu chờ mặt trái trạng thái cao thâm tuyết nói còn có ngươi lần trước nói thiết kế chiến thu áo giáp ta cũng đã làm tốt đồng dạng cũng là nhằm vào huyết tộc trang bị ta đã liên lạc đợi trong gia t để nàng mệnh công nhân đại lượng sản xuất rất tốt ra ca cười cười không nghĩ tới cao thâm tuyết nghiên cứu hiệu suất tốc độ so hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm trong khoảng thời gian này cao thâm tuyết vẫn luôn đi theo hắn cùng một chỗ tấn công thành trì ban ngày cùng hắn cùng một chỗ công thành ban đêm cùng hắn cùng một chỗ thương thảo chiến thuật thật không biết nàng là làm sao còn có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa nghiên cứu những vật này chẳng lẽ đây chính là cái gọi là t h i ê n tài ông lúc này ra ca đột nhiên cảm thấy trong đầu một trận vụ v ụ Tại hắn một hắn c á khác i i khống k thức chế ý vật dẫn bên a cũng chính là hiện là thâm ạ i t n tuyết tộc nhìn u t ra giả đ ca đem chủ thần c tập trung tại BZN kia, rụt rụt, dần dần h sắc biến hóa hỏi người làm sao rồi giả ca sắc mặt có chút tái n h u t n trên chắn cũng chảy ra mồ hôi lâm tấm lập tức đưa tay méo nhéo, nhéo cao thâm tuyết khuôn mặt nói nghiêm túc tuyết nhi lần này ngươi thật sự là giúp đại ân vũ khí của ngươi trang bị nghiên cứu phát minh hoàn thành chính là thời điểm ngang cao thâm tuyết mê hoặc nghiêng đầu một chút không để ý tới giải lúc này lều i trại bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt lộn xộn tiếng ồn ào rất nhanh thanh â m bên ngoài trở nên càng lúc càng ồn ào đồng thời nương theo lấy một tiếng thật dài tiếng kèn văng lên dạ ca sắc mặt đột biến bởi vì hắn nghe được cái kia tiếng kèn chính là dạ ra bị tập kích lúc khẩn cấp tín hiệu dạ ca cùng cao thâm tuyết đều vội và ngọt ra lều trại chỉ thấy trong nơi đóng quân đã dạ r a áo đen chiến sĩ cùng một đám không biết từ nơi nào xuất hiện quân y chém giết cùng một chỗ các loại đao quang kiếm ảnh binh qua va chạm dị năng cùng ma pháp bay loạn tiêu thảm gào thét thanh â m cũng liền miên không ngừng dạ ca lập tức liền ý thức được cái gì không hề nghi ngờ đây là địch nhân tiên hạ thủ vi cường không nghĩ ở trong thành ngồi chờ chết cho nên lựa chọn chủ động xuất kích dạ tập bọn hắn nơi đóng quân Hô! không biết cái nào ma pháp sư thả hỏa Một ma biết tới. đoàn đối nào nóng bỏng hỏa cầu đối diện bay cái cầu ca ra sư Dạ l lúc này một cái thân ảnh màu trắng từ không trung đồng bến rơi xuống m ú i chân nhẹ nhàng điểm ở bên cạnh một tòa lều trại tam gia á đ ỉ n h da ca ngẩng đầu nhìn lên kia là cả người khoác ngân bạch á o giáp nam nhân màu bạc trắng tóc dung mạo cơ ư nghị n g khôi nô cao trắng cặp kia màu nâu ánh mắt lợi như lơi lao chỉ là nhìn một chút liền có một loại khiến người vô pháp hình dùng cảm giác c ác bách bạch tiên tướng quân da ca hi mắt hắn đương nhiên nhận ra cái nam nhân này dù sao g i a hỏa này cũng coi là trong trò chơi trọng yếu nở tờ cờ một trong đế quốc nam cảnh mạnh nhất tri tướng tu la cảnh đ ỉ n h phong siêu p h à m cường giả đồng thời hắn cũng là binh gia môn phái một trong những nhân vật đại biểu liên quan tới bạch tiễn trong đế quốc có thật nhiều liên quan tới truyền thuyết của hắn nghe nói ra hỏa này trước kia cũng là chiến tranh học viện học viên tại nội môn đạt tới cấp độ yêu nhiệt g bình xét cấp bậc không chỉ có siêu p h à m thiên phú c h ắ c tuyệt quân sự thiên phú cũng là đ ỉ n h cấp trong cuộc đời to to nhỏ nhỏ đánh qua trên trăm tràng chiến l ĩ n dịch nhưng xưa nay đều chưa từng bại bạch tiễn rất hứng thú nhìn xem dạ ca xem ra ngươi nhận ra ta dạ ca vô vô quần từ dưới đất đứng lên nếu muốn đánh bại được người dù sao cũng phải trước thu thập địch nhân tư liệu nói không sai bạch t i ễ n hít mắt ngươi chính là dạ r a cái kia tiểu thiếu da dạ ca nghe nói ngươi tại nam cảnh trên chiến trường biểu hiện m ư ờ i phần kinh diễm cản b á tức bọn hắn đều là bị ngươi đánh bại dạ ca không nói gì chỉ là trầm tĩnh nhìn xem hắn xem ra ngươi là một cái rất có đầu góc người thống lĩnh bạch t i ễ n ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn đáng tiếc ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội này bởi vì ngươi đêm nay liền sẽ chết nói xong bạch t i ễ n thân ảnh náy mắt mơ hồ sau một khắc liền tới đến dạ ca trước mặt dạ ca con ngươi co g ú t lại tu la cảnh đỉnh phong cương giả nếu muốn giết hắn cái này địa cảnh thực lực siêu phẩm giả quả thực chính là trong một nhịp hít thở sự tình căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống lúc này linh thình lình theo dưới chân trong cái bóng xuất hiện cạn ở trước mặt của dạ ca ba hai tay của hắn chắp tay trước ngực ngũ dai dị năng thiên ảnh rết chương hai trăm tám mươi g i tập chương hai trăm tám mươi g i tập bạch t i ễ n đôi mắt khẽ động sau đó hắn liền gặp chính mình chung quanh trăm mét vông trong phạm vi cái bóng toàn bộ dựng đứng lên biến thành mấy ngàn đầu sắc bén chứng nhận giống như là từng đầu cực nhỏ mà có thể giết người vô hình màu đen dây dài cùng nhau hướng hắn bao phủ mà đến bạch tiễn đành phải từ bỏ công kích dạ ca một cái lắc mình thoát đi thiên ảnh dết phạm vi công kích dị năng ảnh khống linh hai tay nhanh chóng kết ấ n khống chế những cái kia cái bóng hướng bạch tiễn đuổi theo mấy ngàn đầu sắc bén dài nhỏ ảnh tuyến đan sen quét ngang phát ra cắt không khí bén nhọn vù vù âm thanh không nghĩ tới cái này dạ ra tiểu thiếu ra bên người còn có thực lực mạnh như vậy hộ vệ bạch tiễn một bên triệt thoái phía sau né tránh ảnh tuyến một bên trong lòng như thế thầm nghĩ ám duệ tận thế nguyền rùa huyễn thuật huyết linh huyễn thuật dạ ca cũng đồng thời xuất thủ theo một trận khói đen từ sau lưng hắn mãnh liệt mà ra vô số quả đen hướng bạch tiễn bay múa mà đến bạch huyết linh cũng theo linh miêu trạng thái biến thành la l ụ miêu nương trạng thái tinh hồng con người gắt gao nhìn chằm chằm bạch tiễn con mắt đây là cái gì bạch tiễn nhìn thấy bạch huyết linh tinh hồng đồng t ử nháy mắt trước mắt thế giới biến thành một mảnh đỏ như máu lập tức cảm giác được đầu góc của mình nhận loại nào đó tinh thần lực s u n g kích đáng tiếc loại này tinh thần s u n g kích đối với hắn cái này tu là cảnh cường giả thật sự mà nói là có yếu linh linh dạ ca nhũ mày ngay lập tức tiến lên ôm lấy nàng đồng thời mấy chục con đen nhánh quả đen hóa thành khói đen hướng bạch tiễn giáp công mà đến đồng thời tách ra hát quang ông t ậ n thế nguyện rủa chúng đích đáng tiếc đối mặt tu là cảnh đ ỉ n h phong cương giả hiệu quả vẹn vẹn chỉ tiếp tục không chấm một giây mặc dù chỉ có không chấm một giây nhưng bạch tiễn còn là biến sắc hắn biết rõ cảm nhận được vừa mới cái kia không chấm một giây bên trong trong cơ thể mình hết thể năng lượng đều bị phong cấm thật q u ỷ dị năng lực không một giây tại siêu phàm giả thoáng qua liền mất chiến đấu ở giữa kỳ thật có thể làm không ít chuyện cho nên kỳ thật vừa rồi cái kia một chút vô cùng nguy、hiểm. bạch tiễn nghĩ thầm còn tốt tiểu t ử này chỉ là địa cảnh mà thôi cũng không có người bắt lấy cơ hội này đứng không đối với hắn triển khai công kích bằng không mà nói ba ba bá lúc này linh thủ ấ n lần nữa cải biến lại khống chế ảnh tuyến theo bốn phương tám hướng vây quanh cắt mà đến bạch tiễn rốt c ụ c không dám thất lễ trực tiếp rút ra vũ khí của hắn một thanh thân kiếm giống như mặt kính sáng tỏ màu trắng bạc trường kiếm xuất hiện trong tay hắn thanh kiếm này tên là lam sát cường hóa đến m ư ơ i hai tinh thân kiếm mặt ngoài tản mát ra lúc cần lúc hiện màu hồng tia sáng thứ g a i kiếm kỹ huyết ảnh l ă n đoạn ông chỉ thấy một đạo trướng mắt bạch quan tại không trung nợ、rộ. bạch tiên trợt nhìn lại rõ ràng chỉ xuất một kiếm lại phảng phất có vô số h u y ê n ảnh kiếm khí trong nháy mắt gào thét mà ra linh không c h ê bóng đen sợi tơ lập tức tại không trung toàn bộ bị chém đ ứ c nhưng là còn không có xong còn lại năm mươi mấy người ám ảnh chiến sĩ lúc này cũng đột nhiên nhao nhao từ t r u n g quanh trong cái bóng xuất hiện bọn hắn tay cầm đòn đao đối với bạch tiến triển khai vây công bạch tiến dư quang lạnh lùng liếp nhìn t r u n g quanh cầm k i ế m cổ tay chuyển một cái lại là một cái huyền ảnh lan đoạn ba ba ba ba ba năm mươi mấy tên ám ảnh chiến sĩ toàn bộ bị bất lui vẹn vẹn trong nháy mắt thậm chí đều không thấy r trên người mỗi một người bọn hắn liền xuất hiện khác biệt trình độ thật sâu nhàn nhạt, nhạt kiếm thương có tổn thương tại ngực có tổn thương nơi cánh tay có trên mặt xuất hiện mấy đạo nhàn nhạt, nhạt vết dài qua mấy giây liền chậm rãi chạy ra máu đến đây là ám ảnh các chiến sĩ kịp thời cảm thấy được những cái kia mắt thường cơ hồ nhìn không thấy vô hình kiếm khí kịp thời làm ra phản ứng tránh đi một bộ phận chí mạng kiếm khí công kích kết quả bằng không mà nói nếu như là bình thường binh sĩ chỉ sợ tại vừa mới trong nháy mắt liền đã toàn quân bị diệt toàn thể bị kiếm khí loạn trảm phân thây bạch tiễn cảm thấy ngoài ý mớn đây là lần thứ nhất tại đối mặt nhiều người như vậy thời điểm hắn u y ễ n ảnh lăng đoạn thế mà không có bất kỳ ai giết chết thế mà đều chỉ là thụ thương xem ra những này dạ d a chiến sĩ so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn bạch tiến có thể rõ ràng cảm giác được trừ cái kia linh bên ngoài cái khác ám ảnh đều chỉ là vạn tượng cảnh siêu p h à m dạ mà thôi hắn một chiêu từ dai kiếm kỹ thế mà đối mặt năm mươi mấy người vạn tượng cảnh liền một người cũng giết không được cái này tại bình thường là tuyệt đối không có khả năng những này dạ d a chiến sĩ bình thường đến tột cùng trải qua cái dạng gì đáng sợ h ấ n luyện tài năng biến thành dạng này dạ ca ông、um、đã hôn mê đi bạch viết linh đứng ở sau lưng của linh tỉnh á o quan sát đến bạch tiến thực lực thông qua hệ thống quét hình dạ ca có thể nhìn thấy bạch tiễn thực lực vẫn là tu la cảnh đ ỉ n h phong bản g t h u c tính cũng tương đối bình thường cùng hắn trong ấn tượng trong trò chơi không sai biệt lắm dù sao từ khi dạ ca đi tới cái thế giới trò chơi này về sau cái thế giới này rất nhiều kịch bản đều đã bị cải biến không bài trừ còn sẽ có càng nhiều hiệu ứng hồ điệp dạ ca không cách nào khẳng định bạch tiễn thực lực có còn hay không là hắn trong ấn tượng trong trò chơi cái dạng kia có khả năng so trò chơi trong kịch bản càng mạnh cũng có khả năng yếu hơn dạ ra trong nơi đông quân lên đại hỏa chém chém giết giết thanh em vẫn còn tiếp tục dạ mộng vũ mấy người cũng ở trong nơi đóng quân cùng bạch tiễn mang đến những người kia chém giết xử lý mấy cái bạch thành chiến sĩ về sau dạ ngọc long bọn hắn cả đám cũng đi tới dạ ca bên cạnh lạnh lùng cùng bạch tiễn rằng co dạ thanh tâm có chút nhữ mày nghĩ thầm người này bên người tự mang thật mạnh kiếm thế vẹn vẹn chỉ là đứng trước mặt của hắn liền có thể cảm giác được trong tay hắn thanh kiếm kia băng lãnh lưới kiếm phản phất thời khắc thiếp tại cổ của nàng trên da băng lanh thâu xương có loại cảm giác không rét mà run tu la cảnh cường giả bên trong trừ dạ kia thúc thúc hắn vẫn là thứ nhất khiến người có loại cảm giác này vương ân công tức thủ hạ đệ nhất chiến tướng già ca khẽ gật đầu một cái ừ n là hắn già ngọc long mặt không biểu tình nhìn chằm chằm bạch tiễn nghe nói ngươi cũng không phải là kiếm sĩ t r ư ớ c nghiệp giả ngươi đã thành công thức tỉnh thành hồn kiếm sĩ nghe nói trong đế quốc thành công thức tỉnh thành hồn kiếm kiếm t r ư ớ c người vẹn vẹn chỉ có ba cái trong đó một cái chính là ngươi bạch t i ễ n khỏe miệng có chút tác động một chút cũng không trả lời lúc này mội mội của hắn bạch tình cũng theo phía sau hắn đi ra đi tới bạch tiến bên người bạch tiến bay đ ầ đi cùng mội, mội của hắn bạch tình liếp nhau một cái, cái gì cũng không nói dạ thanh tâm nhìn về phía bạch tình nghĩ thầm nữ nhân này hẳn là mội mội của hắn bạch tình nghe nói nàng đồng dạng cũng là tu la cảnh cừng dạ nhưng là so với vương ân thủ hạ đệ nhất chiến tướng bạch tiễn mội mội của hắn bạch tình ở trong đế quốc cũng không có cái gì quá lớn danh khí đến mức cũng không có người nào hiểu rõ lai lịch của nàng cũng không ai biết hắn siêu phạm năng lực là cái gì theo một trận tiếng bước chân hơn hai trăm danh thủ cầm ma năng thương tay súng nhóm bao vây đi lên theo từng tiếng kéo động chốt súng thanh âm hơn hai trăm người cùng nhau dùng súng trường nhắm ngay bạch tiễn bạch tiễn liếc qua ta được đến tình báo nói Các n g ư vây quanh hắn ma năng tay súng đoàn lập tức đều bị cường đại khí trang áp đảo trên mặt đất không cần nói cầm thường căn bản đứng lên cũng không nổi mỗi người đều cảm giác trên thân giống như là ép một toàn đùi lớn ngã trên mặt đất không ngừng tiêu thảm đáng tiếc đối với ta là không dùng bạch tiến mặt không biểu tình những ngày yếu ớt người bình thường ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể rét bọn hắn giả ca nghĩ thầm quả nhiên trước đó liên tục tiến đánh nhiều như vậy tòa thành bạch t i ê n cuối cùng vẫn là cầm tới trên chiến trường tình báo khư giả vờ giả vịt vậy liền để ta tới nhìn người một chút đến cùng có bao nhiêu b ả n sự giang ngọc long h ừ lạnh một tiếng đột nhiên nổi lên trực tiếp tiến vào ma nhân hóa trạng thái triển khai ma nhân cánh liền đối diện hướng bạch tiên đánh tới dạ dương thấy thế cũng đột nhiên dưới chân đ ạ p một cái toàn thân bốc cháy lên ma khí hòa diễm đồng thời đi theo s ô n g tới không biết tự lượng sức mình bạch tiến căn bản đứng tại chỗ không n ú c ních trường kiếm chém ngang vùng ra kiếm khí quét qua căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì g i n g ngọc long cùng dạ dương liền trực tiếp bay ngược ra ngoài dạ ngọc long theo ma nhân trạng thái trực tiếp bị đánh về thông thường trạng thái d n khẽ một tiếng thân thể bay tứ tung ra ngoài ba mươi mấy mét xa đụng ngã hai tòa lều trại mới dừng lại dạ dương thì từ không trung đông một tiếng trùng điệp cẳng xuống đất một mặt vẻ mặt thống khổ nhìn kỹ mới phát hiện bụng của hắn xuất hiện một đạo thật dài kiếm thương vết thương xem ra rất sâu liền trong bụng ruột đều thấy được không ngừng ra bên ngoài tuân ra máu tươi ngự thú triệu h á n phim hoạt hình cá mập cá mập ngự thú triệu h á n máu đen mệt thuộc dạ n ộ n g vũ ném ra hai cái giống n g ộ n nhưng bảo tiểu cầu trong đó một cái tiểu cầu biến thành cùng loại cá mập q u á i vật một cái khác tiểu cầu thì nhảy ra một cái huyết sắc bạch thuộc bạch t i ễ n hoàn toàn nhìn cũng không nhìn một kiếm cái k i ê u phim hoạt hình cá mập cá mập liền bị nhất đao lưỡng đoạn lại một kiếm cái k i ê u máu đen bạch thuộc liền biến thành bốn đoạn rơi trên mặt đất thân thể hóa thành một vũng máu phanh dạ thanh tâm ngón tay bóp hủy diệt súng ngắm có súng đại đường k í n h súng ngắm miệng phun bắn ra một đạo khủng bố hồn có thể h ư n g quang đồng thời phát ra một tiếng vang thật lớn bạch tiến y nguyên vẫn là vô cùng đơn giản một kiếm đó đỡ đạn bắn vào trên thân kiếm chỉ bắn tung tung tóe ra một nhưng là một phen dưới sự vây công đến căn bản liền cận thân đều làm không được không được quá mạnh dạ thanh tâm m í môi thực lực trên lệnh quá nhiều căn bản không phải một cái cấp bậc mà lại dạ thanh tâm nhìn về phía bên cạnh b ạ c h tình b ạ c h tình đứng ở một bên vẫn luôn không có xuất thủ chỉ gặp nàng yên lặng đứng ở nơi đó xem ra hoàn toàn không có muốn giúp đỡ ý tứ nhưng nàng hai tay lại một mực duy trì kết tấn tư thế nàng tại thi pháp dạ thanh tâm suy nghĩ nhưng là nàng đã bảo trì cái kia thi pháp thủ lớn lâu như vậy căn bản còn là sự tình gì đều không có phát sinh năng lực của nàng đến cùng là cái gì hẳn là không sai bị lắm bạch tiến nghĩ thầm tiểu tình nàng hẳn là cũng nhanh hoàn thành phục chế kiếm kỹ ma ảnh lan g đoạn lúc này mấy đạo vô hình kiếm khí đột nhiên hướng hắn đánh tới bạch tiến trong lòng hơi hồi hộp một chút quay đầu trông thấy vậy mà là dạ ca hắn một tay quang ly một tay ảnh nguyện hai tay đan sen làm ra hợp c h ạ m động tác phục chế kiếm kỹ song trọng ma ảnh lan g đoạn đinh đinh đinh bạch tiến vô ý thức nhất kiếm đón đỡ vô số kiếm khí va chạm tại trên thân kiếm của hắn phát ra đinh đinh đinh thanh âm dạ ca cái này hai chiêu xuống tới cũng không có bao nhiêu lực công kích dù sao cũng là đê giaiêu phàm giả để bạch tiễn kinh ngạc vấn đề là dạ ca thế mà cũng sẽ sử dụng viễn ảnh lan đoạn một chiêu này thế nhưng là yêu cầu cực kỳ cao độ kiếm kỹ mai cho đến hắn thức tỉnh trở thành hồn kiếm sĩ trước đó hắn mới hoàn toàn học được bạch tiễn ngầm đầu trông thấy dạ ca vậy mà chủ động đối diện mà đến phía sau hắn nương theo lấy khói đen máy liệt một cái địa cảnh chủ động gần ta thân bạch tiễn ánh mắt run lên không biết sống chết bạch trong tay lăng sắt kiếm tình l ì n h quét qua nhưng dạ ca thân ảnh bành hóa thành khói đen tiểu tán tránh thoát cái này trí mạng một kiếm đồng thời hắn lần nữa thi pháp ám duệ tận thế nguyền rủa nương theo lấy bén nhọn quả đen gọi tiếng trong khói đen mười mấy con đen nhánh quạ đen bay ra bạch tiến nhìn thấy những quạ đen này ánh mắt có chút biến đổi hắn đã vừa mới trúng qua một lần tận thế người đền rủa biết một chiêu này quỷ dị cho dù là chỉ có không h c ấ một m g i â y hắn cũng tuyệt đối không dám đánh cược cho nên hắn lập tức lựa chọn né tránh né tránh khói đen cùng quá đen hô d i ca thân ảnh theo khói đen ở ngoài mười mấy mét địa phương xuất hiện hắn đưa tay làm một thủ thế d i ca ngay tại lúc này d i ca tại hệ thống mã hóa trong giọng nói đối với tất cả ám ảnh tử sĩ phát ra mệnh lệnh mấy chục cái ám ảnh tử sĩ nhìn thấy hắn hiệu lệnh lần nữa phân tán ra đến mỗi người trong tay đều cầm một đầu màu đen xích sắt bá hơi vung tay liền theo bốn phương t á m hướng hướng bạch tiễn ném đến xích sắt siêu siêu siêu màu đen xích sắt vung ra tốc độ cực nhanh bạch tiễn vì tránh né khói đen cùng q u a đen tẩu vị không gian đã bị dạ ca cho phong kín mười mấy đầu màu đen xích sắt lập tức quấn chặt lấy thân thể của hắn có xích sắt trói khóa lại cánh tay của hắn có xích sắt trói khóa lại phần eo của hắn còn có trói lại hai chân của hắn hơn năm mươi đầu xích sắt cơ hồ là cùng một thời gian khóa ở trên thân của bạch tiễn có chút xích sắt không có địa phương trói khóa liền quấn quanh ở những người khác xích sắt bên trên, vòng vòng tương liên. hình thành t ắ c trừ để cái k h ắ c xích sắt trở nên càng thêm vững chắc trong lúc tháng o qua bạch tiễn liền không thể động đậy bạch tiễn trong lòng siết chặt đột nhiên hắn lập tức giống như rõ ràng cái gì tiểu t ử này hắn là cố ý trước đó bên trong lần kia tận thế nguyền rửa hắn cố ý để ta hiểu rõ đến một chiêu này q u ỷ dị để ta sinh ra tâm lý mâu thuẫn thế là ta liền sẽ vô ý thức tránh cho bị cái này đoạn khói đen trung đích bạch tiễn nặng nề ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy dạ ca tấm kia mỉm cười khuôn mặt hắn liền biết mình đoạt đúng t r ư ơ n g hai trăm tám mươi mốt l a n g sắt kiếm ý một bên dạ thanh tâm nhìn thấy dạ ca chủ động hướng bạch tiễn tiến lên thời điểm con mắt trực tiếp chừng lớn đây là các nàng những minh đệ tỷ bội này lần thứ nhất nhìn thấy dạ ca lần này chiến dịch bên trên tự mình xuất thủ không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thủ chính là đối mặt một vị tu la cảnh cường giả dạ. dạ thanh tâm nghĩ thầm tiểu ra hỏa này điên hắn muốn làm gì một cái địa cảnh siêu phàm giả chủ động hướng tu la cảnh cường giả trên mặt sông người ta một cái trong nháy mắt là đủ làm ngươi thịt nát sương tan tan thành mây khói nhưng nhìn đến dạ ca thi triển ra ma ảnh lăng đoạn dạ thanh tâm nhất thời mộng một chút đây không phải bạch tiễn kỹ năng a làm sao dạ ca cũng sẽ còn có dạ ca thi triển đi ra khói đen đến cùng là cái gì vì cái gì bạch tiễn xem ra đối với những khói đen kia cùng quạ đen như vậy k i ê n kỵ còn bị làm cho liên tục tẩu vị một cái tu la cảnh c ư ờ n giả không nên liền chọi cứng một cái địa cảnh siêu phạm giả kỹ năng cũng không giảm a kết lang kết lang kết lang kết lang thằng đến dạ ca phối hợp với ám ảnh tử sĩ hơn mười đầu màu đen xích s ắ t phong tỏa tất cả không gian cùng nhau trói khóa lại bạch tiễn đem vị này tu la cảnh định phong cường giả gắt gao khống lại dạ ra một đám h u n h đệ tị mọi đ i u kinh thật là hoàn mỹ phối hợp g i a mộng vũ ở trong lòng nói Dạ ngọc long nhữ mày thầm nghĩ tiểu tử này vừa mới cái k i ê n một bộ liên triều chẳng lẽ đều là hắn tính toán tốt dùng khói đen xua đổi bạch tiễn buộc hắn t ẩ u vị sau đó ám ảnh tử sĩ nắm lấy cơ hội tiền hậu giáp kích phong tỏa bạch tiễn né tránh không gian vấn đề là vừa mới mọi chuyện đều phát sinh nhanh như vậy cũng không gặp dạ ca cùng ám ảnh các tử sĩ câu thông dù cho một câu thời điểm chiến đấu trong nháy mắt sẽ xuất hiện nhiều như vậy chi tiết bọn hắn thế mà liền có thể bằng vào ăn ý phối hợp đến tốt như vậy chẳng lẽ trong bọn họ còn có người sẽ sử dụng tâm linh trò chuyện dị năng thuật hay sao dạ ca thu hồi khói đen hai ế c chi linh bay tr trong trò chơi bạch t i ễ n cùng bạch tình hai huynh mội không chỉ là nờ c ờ cũng là kịch bản bốt tại trò chơi hậu k ỳ kịch bản bên trong bởi vì đối với vương ân công tức quá mức trung thành hai huynh mội bị vương ân lợi dụng trở thành vương ân tại cùng đồ m ặ t lộ tựa hồ dùng để vứt bỏ quân bảo s u ấ t người công cụ về sau bị người chơi khống chế nhân vật chính đánh bại trở thành tù binh t ẩ y trắng trở thành nờ c ờ đối với loại này trong trò chơi xuất hiện qua có thanh máu bốt dạ ca quả thực không nên quá tuần thủ g i ca hiện tại chỉ là địa cảnh nếu như chỉ bằng mượn hắn chính mình chỉ có tấm lưng cùng tính toán năng lực còn là còn thiếu rất nhiều thực lực sai biệt quá lớn Coi có toán như hắn có thể tính toán đến thể bởi ạ c thuộc cùng h h Tiễn mỗi một lần quen mỗi sơ hở, nắm lấy cơ h ộ tổn thương cũng là cạo gió, người ta chết, trợ một cũng người đứng ở nơi đó cho người đánh cũng đánh không chết, nhưng có ám ảnh hiệp trợ chính là một chuyện cho hiệp khác. gió, cạo có là là Bởi đó ở ám vì ám ảnh các tử sĩ đều có hệ thống cho nên dạ ca có thể thông qua hệ thống cùng bọn hắn thời gian thực t i ế n hành mã hóa c â u thông nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào để bọn hắn phối hợp dạ ca chậm rãi đi đến bị vô số xiềng xích khống lại bạch tiễn trước mặt thân thể của hắn hiện ra lớn chữ hình bị hơn mười đầu màu đen xích sắt theo bốn vương tám hướng buộc hắn muốn buộc phát đấu khí dùng mang kình cưỡng ép tránh thoát xích sắt chói buộc hơi anh nhưng mà cũng không thành công năm mươi mấy người ám ảnh chiến sĩ nắm chặt xích sắt tay bởi vì cơ bắp dùng sức hơi run dày bạch tiễn mặt đều muốn ngại tím dần dần cầm kiếm tay tựa hồ cũng sắp không cách nào nắm chặt chỗ u kiếm ngón tay chậm rãi bông ra đinh lang giang có khoảng chừng ba phút lang sắt kiếm cuối cùng từ bạch tiễn trong tay chót ra rơi xuống đất bắt được ngươi bạch tiễn tướng quân giả ca trên mặt nhàn nhạt mỉm cười nhìn xem bị chế phục bạch tiễn bạch tiễn tạm thời từ bỏ g i y r u ộ tùy ý hơn mười đầu màu đen xích s nhìn thật sâu dạ ca liếp mắt người so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn vừa mới lần thứ nhất ta bị khói đen cấm ma một i â y thời điểm ngươi không có thừa cơ công kích ta lúc kia ta nguyên lai tưởng rằng là ngươi không có bắt lấy cái kia thời cơ bây giờ suy nghĩ một chút ngươi hẳn không phải là không có năng lực nắm lấy thời cơ mà căn bản chính là cố ý ừ m dạ ca nhàn n h ạ t nói lúc kia coi như ta bắt lấy một i â y công kích đến ngươi cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bao nhiêu tổn thương chẳng bằng giữ lại làm xuống một lần làm nền đã ngươi đã biết cái kia khói đen sẽ sinh ra hiệu quả như vậy trong lòng ngươi liền nhất định sẽ có kiên kỵ bạch t i ế n khuôn mặt có chút khẽ nhăn một cái ta hiện tại lý giải trách không được vị kia l a m mịch hiệu trưởng thà rằng làm trái đế quốc quy tắc n g ầ m bước lên đắc tội hoàng tộc phong hiểm cũng muốn để ngươi tiến vào chiến tranh học viện nội môn còn thu ngươi trở thành học sinh tân h truyền Dạ ca dễ nói dễ nói cái khác dạ gia huynh đệ tỷ bội ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao bọn hắn không có tự mình chúng qua tận thế nguyền rủa cho nên đường nhiên không rõ vì cái gì bạch t i ế n sẽ kiên kỵ cho nên đại đa số người cũng căn bản nghe không hiểu g i ca cùng bạch tiễn hai người đang nói cái gì chỉ có dạ ngọc long cùng dạ thanh tâm ẩn ẩn phỏng đoán đến cái gì trong nơi đông quân bạch tiễn mang đến dạ tập bạch thành chiến sĩ cũng dần dần rơi vào hạ phong tập kích chính là dạng này nhất định phải tại địch nhân thư g i ã n giai đoạn chưa kịp phản ứng trước đó đem địch nhân triệt để xử lý dạ ra các chiến sĩ từng cái theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại làm tốt phản kích chuẩn bị về sau bạch tiễn bọn hắn những n à y thừa dịp lúc ban đêm ở giữa tập kích người cũng liền không có gì ưu thế mười cái tay cầm trùy thủ ám ảnh t ử sĩ cũng đồng thời bao vây bạch tỉnh dạ ca ngóc đầu nhìn một chút bạch tiễn nói thế nào đầu hàng không bạch tiễn cười lạnh quân nhân không có đầu hàng cái này vừa nói đối đãi ngươi thái độ của ta cùng đối đãi cản bá dạ ca nói nghiêm túc bạch t i ế n tướng quân ta kính trọng ngươi là đáng giá tôn kính tiền bối chiến sĩ chỉ cần ngươi đầu hàng ta sẽ lưu cho ngươi cùng m ộ i m ộ i của ngươi một con đường sống dựa theo đối đãi tù binh viếc cấp bậc đối đãi tuyệt không làm khó dễ các ngươi bạch t i ế n nhìn xem dạ ca chậm rãi lộ ra một cái ánh mắt khinh miệt ha ha tiểu g i a hỏa ngươi thật sự cho rằng ngươi chế phục ta rồi dạ dương n ế t miệng khư một tiếng liền kiếm sĩ trọng yếu nhất kiếm đều rời tay ngươi còn có trò sức gì bạch tiễn không nói gì chỉ là cởi khậy ngay sau đó dạ ca liền cảm giác được bạch tiễn trên thân đấu khí đang lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc n n g t đồng thời những đấu khí này đã cấp tốc ngưng kết thành kiếm khí một chiêu này là da ca trong lòng k h ẽ động vội vàng nắm lên cao thâm tuyết tay về sau giúp mở lục giai kiếm k h í lăng sát kiếm ý bạch tiện ánh mắt hàn quang nói lên liên gặp hắn cặp kia màu sáng bạc trong con mắt vô số đoạn kiếm khí sắc bén chống rông xuất hiện điên cuồng c ắ t không gian cong tranh c h a n h c h a n h c h a n h c h a n h c h a n h x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t bốn phương tám hướng trói khóa ở trên người hắn hơn năm mươi đầu màu đen xích sắt trong cùng một lúc bị chống rông đan sen xuất hiện kiếm khí đều chặt đứt chương hai trăm tám mươi hai nguyên lai、like、ngươi còn tưởng rằng chương hai trăm tám mươi hai nguyên lai ngươi còn tưởng rằng già ngọc long già thanh tâm bọn người biến sắc vội vàng hướng bên cạnh rút mở mấy ngàn đoạn trống rồng xuất hiện vô hình kiếm khí cơ hồ cắt bạch tiễn tự thân m ộ mươi mét b á n kính bên trong tất cả sự vật hàng quang lấp loe không ngừng khủng bố kiếm khí vụ vũ âm thanh khiến người sợ hãi liền dưới chân mặt đất đều xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình v â t kiếm mà những cái kia trói khóa hắn màu đen xích sát tự nhiên cũng toàn bộ đều bị chém đứt chân chính kiếm trước người kiếm mãi mãi cũng ở trong lòng các ngươi những người tuổi trẻ này làm sao lại hiểu được đạo lý này bạch tiến thoắt ly ràng buộc rồi mà không biểu tình nói ra câu nói này. hắn đưa tay năm ngón tay cách không một chảo rơi trên mặt đất lang s á t kiếm rung r ậ y bay trở về đến trong tay của hắn linh lạnh lùng nhìn chằm c h ặ m hắn lần nữa thi triển năng lực ngũ giai dị năng thiên ảnh giết vô số đầu biến thành màu đen dây d à i ảnh nhận lần nữa hướng bạch tiễn của tới bạch tiễn thấy thế bay đến không trung huy kiếm một chạm hóa thành vô số đạo kiếm khí tung hành liền gặp vô số kiếm khí cùng ảnh nhận đan sen đinh đinh căng căng thanh thúy binh khí tiếng va chạm vang không dứt bên h a i hắn toàn thân áo trắng thân ảnh tại không trung về sau lật sau đó góp chân rơi tại một tòa lều trại đinh chót ở trên cao hiện tại dạ ra quân đội đã đều kịp phản ứng lại tiếp tục đánh xuống cũng không chiếm được tiện nghi gì tiểu tình bên kia hẳn là cũng đã thi thuật hoàn thành không sai biệt lắm nên rút bạch t i ê n bay đầu hướng bạch tình phương hướng nhìn lại chỉ thấy bạch tình cũng đúng lúc hướng hắn nhìn qua hướng hắn nhẹ gật đầu hai người ánh mắt trao đổi ý tứ là đã hoàn thành thỏa đáng bạch t i ê n đem cầm trường kiếm mu bàn tay đến một cái tay khác dựng thẳng lên hai ngón sau đó đông nhiên thả ra ba đạo kiếm hoàn bay về phía ngay phía trên không trung ba đạo kiếm hoàn tại không chung tách ra trướng mắt bạch quang dạc ngẩng đầu nhìn liếp mắt nghĩ thầm xem ra cái kia hẳn là bạch tiễn cho bộ đội của hắn tín hiệu rút lui bạch tiễn đang chuẩn bị dẫn người rút lui lúc này một cái toàn thân thiêu đốt lên ma khí hỏa diễm thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn ngươi cho rằng ngươi muốn đi thì đi dạ dương q u á t lên một tiếng lớn một cái cương mánh lăng không đá ngang hướng bạch tiễn nghiêng đá mà đến hiển nhiên là muốn báo vừa mới một kích kia mối thủ ngũ dai ma hóa v õ kỹ si ạ x a ma đao cái này đá ngang ở trong không khí vạch ra một đạo màu đỏ thâm khí nhận sắc bén đến tựa như là một thanh áo thuộc tính ma đao bạch tiễn n g o á i nhìn lướt qua chỉ là thoáng một bên đội liền né qua hắn một kích này đồng thời dựng thẳng lên ngón tay nhất chuyển lại là ba đạo kiếm hoàn đâm ra bà ba bá vài tiếng ba đạo kiếm hoàn phân biệt c h ú n g đích dạ dương l ự c bụng bên trái b ả vai vị trí dạ dương rên khẽ một tiếng tại không trung mất đi cân bằng t r u n g điệp ném tới mặt đất mà bạch tiễn cũng không có ý định bỏ qua cái này không biết tự lượng sức mình đưa tới cửa người trẻ tuổi trường kiếm ba hất lên từ không trung lao xuống mũi kiếm hướng dạ dương trái tim đâm thẳng tới dạ dương mở to hai mắt nhìn trong n h y mắt cảm giác tuyệt vọng nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn mà thân thể của hắn hoàn toàn không cách nào làm ra né tránh né tránh động tác cũng không phải là bởi vì vừa mới bị kiếm hoàn đánh chúng cho nên đau đớn đến không cách nào động đậy mà là bạch tiễn tại xuất kiếm nháy mắt khủng bố kiếm thế hoàn toàn áp chế ý chí của hắn để thân thể của hắn mỗi một tấc lực lượng đều không thể thi triển đây chính là ta điểm c u ố i rồi sao dạ dương trong con mắt phản chiếu ra lăng sắt kiếm tay bóng mặc dù sinh ở dạ da hắn rất sớm đã tưởng tượng qua tử vong bộ dáng nhưng không nghĩ tới thế mà lại tới nhanh như vậy còn là lỗ mạng a thật xin lỗi mẹ ta vẫn là không có thể thay đổi rơi ta cái này thật xấu dạ dương biết mình tránh không khỏi nhưng hắn cũng không có nhắm mắt lại mà là cắn chặt hằm răng một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm một kiếm k i a hướng hắn rơi xuống phản phất muốn gắt gao ghi nhớ bạch tiện bộ dáng chờ chết về sau biến thành ác quỷ tìm hắn báo thù v ơ i anh cái này một rơi kiếm rơi đến mặt đất bổ ra một cái sâu đạt mười mấy mét hố sâu to lớn bụi đất tung bay bụi mù tràn ngập Ừm! bạch tiện đứng đang tung bay trong bụi mù ngước mắt liếc mắt nhìn ở bên cạnh hắn trừ mặt đất bay lên bụi đất còn có cái tia quỷ dị lượn lờ khói đen cùng phiêu phiêu đáng đáng màu đen lông vũ, còn có quả đen trói th chỉ thấy cách hắn phía bên phải mười mấy mét bên ngoài một nơi nào đó dạ ca thân ảnh theo khói đen hội tụ mà xuất hiện một cái tay mang theo dạ dương cổ áo đem hắn ném lên mặt đất hiển nhiên vừa mới trong khoảnh khắc đó là hắn dùng thai ách chi linh khói đen hóa hình năng lực đem dạ dương mang ra ngoài dạ dương một mặt s ữ n g sở vừa mới hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã chết chắc trong đầu ngay tại thảm ở đâu ai ngờ sau một khắc đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ b ỡ n g bị cái kia hư vô mở mịt khói đen ba khỏa sau đó lại xuống trong một nhịp hít thở liền bị dạ ca mang ra ngoài dạ dương ngồi dưới đất kinh ngạc n g ầ đầu nhìn về phía đ g i ạ hỏa này đã cứu ta g i ạ thanh tâm lông mày nhớ lên g i d g i a huynh đệ thì muội gần đây giữa lẫn nhau đều là lớn nhất đối thủ cạnh tranh theo xuất sinh lên chính là địch nhân lớn nhất đây là lần thứ nhất nhìn thấy có g i d g i a người cứu mình huynh đệ g i ạ ngọc long cũng lộ ra rất hứng thú biểu lộ bạch t i ễ n nhìn xem g i ạ ca híp híp mắt cái kia khói đen hẳn là đến từ g i ạ ca trên bờ vai đứng con quạ đen kia trừ vừa mới cái kia cấm ma hiệu quả cái kia khói đen hẳn là cũng có thể nháy mắt đem cái nào đó vật thể phần tử hóa đạt tới nháy mắt tranh né công kích cũng theo khói đen ở trong không khí chuyển vị hiệu quả đích thật là rất lợi hại năng lực con quạ đen kia linh thú hẳn là chí ít làm à u đỏ bình xét cấp bậc trở lên sù vật còn tốt cấp bậc của hắn cũng không cao nếu không ta hôm nay chỉ sợ cũng không thể toàn thân trở ra bạch tiễn cũng không có ý định tiếp tục cùng dạ ca bọn hắn dây dưa một cái lắc mình liền rời đi mà bội bội của hắn b ạ c h tình nhìn thấy ca ca rời đi cũng đồng dạng lách mình đi theo rời đi trong nơi đong quân t ù y bọn hắn cùng đi b ạ c h thành chiến sĩ cũng tại được đến rút lui tín hiệu về sau nhau nhau cấp tốc rút khỏi nơi quân dạ dương vô vô còn đứng lên ánh mắt phức tạp nhìn xem dạ ca ngươi tại sao phải cứu ta dạ ca nghĩ hoặc ngươi không muốn bị cứu. nhưng ngươi vì cái gì dạ ca kinh ngạc nhìn hắn lộ ra phù hợp hắn cái tuổi này tiểu hài tử đơn thuần mà ngây thơ biểu lộ a nguyên lai、like、ngươi còn cho rằng ngươi có năng lực cùng ta cạnh tranh hậu tuyển tộc trường a dạ dương chương hai trăm tám mươi ba nhất định là tội ác tại trời át lan chương hai trăm tám mươi ba nhất định là tội ác tại trời át lan dạ dương đỏ lên một gương mặt ngươi xem thường ta để mặt ta dạ ca vươn tay bóp bóp hắn trên cánh tay cơ bắp ngươi cái này một thân khối cơ thịt tương lai khẳng định là cái rất tốt tay chân muốn không ngươi về sau liền lưu ở bên cạnh ta cho ta lột hạt dưa đi dạ dương dạ ca muốn không lột hạch đảo cũng được ngươi cái này l ự c t a y như thế lớn một lần đồng thời bóp nát năm khỏa hạch đảo cũng không có vấn đề à. ta cũng sẽ không cho ngươi làm cái gì tay chân dạ dương đẩy ra dạ ca sờ lọt tay nhữ mày một mặt nghiêm túc mục tiêu của ta là trở thành dạ gia t ộ c t r ư ở n g dẫn đầu dạ gia đúc lại một ngàn năm trước vinh quang ta thế nhưng là đã thể dạ ca nhàn nhạt cười một tiếng cái chuyện cười này rất có thú dạ dương nắm chặt nằm đấm khuôn mặt trướng đến càng đỏ ngươi liền chờ xem ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay đã cứu ta quyết định bởi vì ngươi cứu một cái sẽ làm ngươi cực độ đau đầu đối thủ cạnh tranh nói xong dạ dương quay người liền đi đi vài bước hắn lại dừng một chút đột nhiên quay đầu lại nói còn có đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta một lần liền có thể trông cậy vào ta đến lúc đó sẽ t h ủ hạ lưu t ì n h nói xong rốt cục bước nhanh mà rời đi dạ ca nhún vai dạ n g vũ đi tới quay đầu nhìn một chút rời đi dạ dương lại cười dịu dàng xông dạ ca nói ra hỏa này chính là giống như h ò đá nhất là miệ cứng rắn nhất nếu như nhỏ ca cứu người là ta ta tỉ tỉ này khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt ôm nhỏ ca hung hăng báo đáp dạ ca dạ ngọc long hai tay vây quanh ở trước ngực rất có thâm ý liếc mắt nhìn dạ ca cười lạnh một tiếng nói h ả o đệ đệ của ta sinh ở dạ g i a thiện lương cũng không phải cái gì ưu điểm nha hắn còn nhớ rõ dạ ca khi còn bé thiện lương đến không giống một cái ma hóa nhân liền một cái tiểu động vật cũng không n g u y ệ n ý tổn thương gia tộc huấn luyện viên để hắn sinh đ à o một cái x u ấ t sinh ra hắn đều không đành lòng cho nên dạ ngọc long cho tới bây giờ không có cảm thấy dạ ca sẽ là hắn đối thủ cạnh tranh kết quả hồi trước hắn liền nghe nói dạ ca bị chiến tranh học viện l a m mịch thu làm học sinh thân truyền còn có không hưởng phí một binh một tốt đánh hạ vạn kiếm thành cùng tự tay xử lý dạ thắng hùng sự tình nghe tới những tin tức này thời điểm dạ ngọc long còn cảm thấy kinh ngạc nghĩ thầm chẳng lẽ hắn cái này đệ đệ đột nhiên đ ổ i tính hay sao hắn cũng không cảm thấy một cái không quả quyết đáy lòng mềm mại người có thể làm được những chuyện này nhưng hôm nay xem xét hắn cái này đệ đệ mặc dù bộ phận trên năng lực đến nhưng nội tại còn là cùng nguyên lai、like、một cái dạng cũng không có cái gì cả biến chúng ta dạ ra người nhất định phải là một đám tội ác tại trời ác lan dạ ngọc long nhìn một chút hắn, ung dung nói, Ác l a n một cái khác â n từ l đêm thị nữ sinh tre lấy chính mình thụ thương bộ vị nói cái kia bạch tiện thực lực giống như so trong truyền thuyết còn mạnh hơn vừa mới liền kém một tấc hắn kiếm khi kia liền đâm xuyên tâm mạch của ta ta cũng thế một cái đêm thị nam sinh nặng nề mà nói ta thiếu chút nữa cũng bị hắn giết không nghĩ tới đám này phế vật quý tộc thủ hạng thế mà còn có dạng này một viên cường tướng dạ ngọc long khoanh tay sâu kín nói tốt xấu là trong đế quốc xếp hạng trước ba hồn kiếm sĩ nam cảnh mạnh nhất danh tướng vẫn có chút trình độ chúng ta cũng không thể hoàn toàn đem đám này quý tộc quân đội xem như không có đầu góc d a quái bổ nhưng có một chút ta thực tế không nghĩ ra dạ thanh tâm nhũng mày dạ ca nhìn một chút nàng làm sao bạch t i ễ n cùng bạch tình hai huynh m g ụ i đều là tu l a cảnh cường giả dạ thanh tâm nói buổi tối hôm nay hai người bọn hắn cùng đi đánh lén chúng ta nơi đóng quân nhưng từ đầu tới thôi cái k a bạch tỉnh đều không có xuất thủ qua cho dù là bạch tiễn bị ám ảnh tử sĩ không lại nàng cũng không có ra tay giúp đỡ dạ ca sờ sờ cái cảm ừ m quả thật có chút kỳ quái dạ thanh tâm nói ta vừa mới ở bên cạnh có nhìn thấy cái k a bạch tỉnh kết loại nào đó thi pháp thủ ấn ta vốn cho rằng nàng muốn ra nhận cho nên một mực tại phòng bị nàng không nghĩ tới từ đầu tới đuôi nàng đều là ở bên cạnh xem kịch có lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy chui vào đánh lén đã thất bại cho nên r ứ t khoát bảo tồn thực lực a một cái đêm thị nam s i n nói dạ thanh tâm trầm mặc không nói gì nàng tương đối thích biết người b i ta bạch tiễn làm đế quốc danh tướng trên internet có rất nhiều tư liệu của hắn năng lực đẳng cấp gia đình đều phi thường kỹ càng mà bạch tình cùng bạch tiễn không có kém mấy tuổi cũng là theo mười mấy tuổi lên liền theo bạch tiễn cùng tiến lên chiến trường cùng vạn tộc chèm g i ế t kết quả trên internet đối với tư liệu của nàng tin tức cơ hồ la linh thực tế là không thể tưởng tượng đêm nay bạch tiễn tập kích cũng có rất nhiều địa phương để nàng cảm thấy không thích hợp nói là dạ tập nơi đông quân nhưng bạch tiễn cũng không có mang rất nhiều người mà lại hắn tự thân giống như cũng không có thi triển ra toàn bộ thực lực bộ dáng chẳng lẽ nói hắn lần này dạ tập còn có mục đích khác dạng dạ thúc thúc thúc thúc dạ ngọc long nết miệng cười một tiếng thế nào ngươi sợ rồi ta chỉ là không muốn đánh không có nắm chắc cầm dạng thanh tâm liếc mắt nhìn hắn dạng ca nợ nụ cười rất tốt đêm nay một trận chiến này rất nhiều chiến sĩ đều bị thương là nên chưa chỉnh đốn chỉnh đốn trị chỉ liệu một chút thương binh cùng hinh đệ bọn tỷ mỗi ngắn gọn mở xong một hội nghị về sau dạ ca cùng cao thâm tuyết cùng một chỗ trở lại lều trại của mình b ạ c h huyết linh nằm trên giường của hắn vẫn chưa tỉnh lại hai ếch chi linh đứng tại đầu giường t r ạ i vớt hắn đen nhánh l ô n g vũ ly sơ ảnh đứng tại bên giường chiều cố nhìn thấy dạ ca bọn hắn tiến đến trở lại nói dạ ca thiếu ra ngươi trở về dạ ca đi tới nhìn một chút linh linh thế nào rồi tạm thời còn không có thất tỉnh ly sơ ảnh nói vừa mới theo đội trị liệu hệ phụ trợ đã qua đến xem qua không có vấn đề gì quá lớn chính là cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi dạ ca nhẹ gật đầu ừng ly sơ ảnh nhìn xem dạ ca mất máy môi tựa hồ muốn nói cái gì dạ ca làm sao rồi ly sơ ảnh nói dạ ca thiếu ra ngươi quá thiệt lương tại dạ gia dạng này cạnh tranh tàn khốc trong gia tộc về sau khẳng định ngăn thiệt thòi a dạ ca mậu một chút ly sơ ảnh mặc dù ta đến dạ gia thời gian mới mấy tháng mà thôi nhưng ta cũng đã đại khái hiểu rõ dạ gia hình thức cũng theo dạ gia những cái kia hầu gái nơi đó nghe nói rất nhiều chuyện của ngài a dạ ca b u ồ n cười ngươi là nói ta vừa mới cứu dạ dương sự tình chương hai trăm tám mươi bốn vũ khí cùng đ ư ợ i ể m chương hai trăm tám mươi b ố vũ khí cùng được điểm đúng vậy a ly sơ ảnh b i t miệng nếu như ngài không cứu hắn chẳng phải thiếu một cái đối thủ cạnh tranh rồi mà lại ngài nhìn hắn vừa mới dáng vẻ đó liền câu cảm tạ đều không có ngài sinh ở dạng gia dạng này chiến tranh trong gia tộc khắp nơi đều là lanh huyết vô tình nếu như ngài quá mức thiện lương tương lai khẳng định sẽ trở thành ngài nhược điểm trí mạng dạ ca cười nhạt một tiếng nói ta những n à y ma hóa nhân huynh đệ tỉ mụi nếu như bọn hắn sẽ mở miệng nói cảm t ạ cái kia mới kỳ quái mà lại ngươi sai thiện lương xưa nay sẽ không là nhược điểm đối với những cái kia nhận biết thấp người mà nói thiện lương mới có thể là nhược điểm tương phản là ngươi nhận biết cao thời điểm thiện lương ngược lại có thể trở thành người có thể dựa nhất vũ khí l y sơ ảnh nháy mắt một cái nàng còn là lần đầu tiên thấy có người nói thiện lương cũng có thể coi vũ khí giá c a m ỉ m cười người thiện lương càng có thể nhìn rõ nhân tính mềm mại phát hiện người khác tâm lý nhược điểm rất nhiều chuyên về đùa bỡn lòng người hiểu được dùng nhân c h i pháp chuyên về hát mặt đỏ lãnh đạo đều đã từng có thiện lương sơ tâm mà những cái kia tại tuổi thơ thời kỳ liền mất đi chung tịnh lực cùng lý lẽ tâm c ự đoan lợi mình người bọn hắn đối với lòng người cảm giác lực đã thoái hóa đến không sai bị lắm cho nên suy nghĩ của bọn hắn cũng sẽ càng thêm đơn giản thô bạo đương nhiên muốn đem thiện lương làm v điều kiện tiên quyết là ngươi không thể bị thiện lương lôi cuốn đứng trước lựa chọn phải bảo vệ chính mình vật quan trọng lúc nên đem lương tâm ném đi một bên thời điểm liền phải ném đi một bên dù cho có một trăm phẩy không không không người vô tội ở dưới chân của ngươi ngươi cũng nhất định phải không có chút nào đ ỉ n h trệ dẫm lên tuyệt không thể do dự nô、no. ly sơ ảnh một mặt ngốc trệ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu năng cũng không hề hoàn toàn lý giải nhưng ẩn ẩn cảm thấy thật là lợi hại bộ dáng giá ca thiếu ra thật không giống như là một cái mười tuổi hài từ đâu thật sự là quá lợi hại lời nói ra đều thật là khó hiểu nha giá ca c u i người r ộ i ra một ngón tay điểm nhẹ trên giường bạch huyết linh c á i chán cảm giác tinh thần lực của nàng tình huống tổn thương huyết linh huyết thuật vốn là có thể tạo thành cực mạnh tinh thần sung kích kỹ năng nhưng bạch tiễn đẳng cấp cùng nàng trên lệch thực tế quá nhiều mới có thể bị dạng này phản vệ dạ ca nói sơ ảnh người đi để theo đội y sư cố gắng nhịn chế một chút trị liệu tinh thần lực chén thuốc tới a a t ố t đúng rồi còn có dạ ca lại nhìn xem nàng hỏi người nữ kiếm sĩ trong đoàn có bao nhiêu người từng có cùng ngự quỹ sư đối chiến kinh nghiệm ngự quỹ sư ly sơ ảnh nghĩ nghĩ hẳn là cơ bản một nửa trở lên đều có sao rồi dạ ca theo hệ thống trong thanh vật phẩm đã loát ra một túi dừng hoàn đưa cho nàng ngươi cầm đi phân phát xuống dưới đây là cái gì trừ tà hoàn chống cự quỷ hồn năng lực a lý sơ ảnh thân thể vô ý thức run lên một cái không quá tự tại hỏi tiểu thiếu gia làm sao đột nhiên muốn phát loại vật này chúng ta nơi đóng quân chẳng lẽ có quỷ sao dạ ca ngươi phát xuống dưới chính là ờ lý sơ ảnh rời đi về sau cao thâm t u y ế t nhìn một chút dạ ca hỏi những cái kia trừ tà hoàn là muốn đối phó cái kia bạch tính sao dạ ca kinh ngạc làm sao ngươi biết nha đầu này chẳng lẽ còn có đọc tâm thuật hay sao cao thâm tuyết hiểu con không ai bằng mẹ dạ ca cao thâm tuyết đôi mắt trong suốt nhìn qua hắn vừa mới dạ thanh tâm các nàng thảo luận cái k i a bạch t ì n h năng lực thời điểm ngươi cũng không có biểu hiện ra nhiều khó khăn làm bộ dáng nói rõ trong lòng ngươi đối với thực lực của nàng sớm đã có số dạng này a d ạ ca sờ sờ cái m ũ i nghĩ thầm xem ra sau này hắn đến cố ý giả bộ lại giống một điểm nếu không gặp được thâm tuyết ma ma dạng này trí lực cao lập tức liền bị nhìn thấu khó mà làm được ngươi là làm sao biết nàng là n g quỷ sư cao thâm tuyết hiếu kỳ hỏi là tông t ế p bọn hắn cầm trở về tình báo a dạc cười, cười. làm trò chơi cấp bột game thủ hàng đầu loại này mang nở c ờ cờ cùng bột đầu hàm nhân vật còn cần đến làm tình báo a ngày thứ hai dạ ra quân đội tại nơi đóng quân tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức dạ thanh tâm dạ ngọc long dạ m g c vũ dạ dương bọn người nhao nhao phái ra riêng phần mình dưới trướng bồi dưỡng tình báo thám tử bắt đầu đều bằng bản sự ám c h i ế n dạ ca thì là tại lều trại của mình bên trong p h u p h u p h u ngủ cả ngày lớn cảm giác cái này một giấc theo giữa trưa một mực ngủ đến mặt trời lặn phía tây hoàng hôn dần chìm màu vỏ quýt g á n g chiều dần dần biến thành màu tím sậm không bao lâu h á cám liền triệt để bao phủ b Trăng tròn các h chân trời bên cạnh hiền hiện. chiến hướng phía ậ m mông trong mây mù hiện hiện. Một dại trời da dai chiến sĩ hướng về phía trong nơi ở quân bên lung trong tên trung trong đóng ra g sĩ về đêm các lính gác hét l ê nhao c a n gác g chút. đều lên tinh thần một i chủ chúng Bạch công, c Thành khởi nhất định phải ngày mai liền nên đến, ngày mai chúng ta liền đem đối với Bạch khởi xướng tiến công. Đêm nay mai mai đem đêm ta đối với i c h ừ nhao g b ạ c tiễn đám người i đám k đừng lại để lại c h bọn hắn dạ thở. Vâng. Các lính gác nhau nhau trả h lính nhau Vâng. nhau gác Các t lời nói thời gian từng giây từng phút trôi qua bóng đêm càng ngày càng sâu rất nhanh liền đi tới rạng sáng về sau dạ ra quân đội trong nơi đóng quân hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trong rừng cây côn trùng kêu vang thanh âm đại bộ phận binh sĩ đều chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại mấy chục cái canh gác trinh sát chiến sĩ treo ở trên trời trăng tròn không biết lúc nào vậy mà biến thành màu đỏ tươi màu ánh trăng như sa mỏng cửa hàng ở trên mặt đất trong rừng cây gió đêm thổi đến bóng cây lay động phát ra tiếng vang xào xạc ở vào tình thế như vậy cực kỳ q u ỷ dị ừng cái gì thanh âm tại nơi đóng quân bên ngoài trên cây phụ trách gác đêm lính gác bỗng nhiên cảnh giác hắn loang thoáng nghe tới thanh âm huyền áo kia là loại nào đó không thể diễn tả thì thấm gh vào lỗ giống như là có người thiếp ghé vào lỗ thai hắn bên trên nhỏ giọng nói chuyện bạch tình thân ảnh lặng yên không một tiếng động ở phía sau hắn hiện hiện thân ảnh của nàng theo hơi mờ dần dần biến thành thực thể mà người lính gác này biểu lộ lúc này cũng biến thành ngốc trệ ánh mắt của hắn trống rông vô thần tựa như là mất đi hồn đồng dạng bạch tình vươn tay nhẹ nhàng đầy người lính gác kia liền theo rừng cây rơi xuống ngã vào trong bụi cỏ nàng cũng từ không chung một cái xoay người rơi xuống đất không có phát ra bất kỳ thanh âm một cái quỷ hồn hình người hơi mờ sinh vật chậm rãi xuất hiện ở sau lưng của nàng xem ra kế hoạch rất thuận lợi bạch sau đó lầm bầm lầu bầu nhàn nhạt, nhạt nói một câu tiếp lấy nàng từ cửa chính đi vào dạ ra nơi đóng quân trong nơi đóng quân an tĩnh đến đáng sợ tất cả canh gác binh sĩ tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ ánh mắt trống rông n g ố c trệ giống như là hoàn toàn mất đi bản thân ý thức đối với đi tới bạch tỉnh cũng là một bộ mặc kệ không hỏi thái độ Trưng 285, quỷ Mộc Thuật Trưng 285, quỷ Mộc Thuật Huyết sắc ánh trăng bao phủ toàn sột sột soạt soạt ánh nơi đóng quân, 285,、so、285, -so -so -so -so -so -so. Quỷ Quỷ Mộc Mộc bộ sắc phủ bao trong nơi đóng quân tất cả mọi người giống như đều đã toàn bộ ngủ như chết phụ trách gác đêm lính gác ánh mắt ngốc trệ giống như là bị cô hồn trong lều trại trong lúc ngủ mơ dạ ra chiến sĩ cũng không phản ứng chút nào bạch t ì n h đưa tay thả ở bên thai bờ b l u e t o t ca chui vào thành công bọn hắn đã toàn bộ chúng ta huế y thuật t ân hiện tại tất cả đều ở trong giấc mộng làm ác mộng đ ầ u yên tâm đi em gái ngươi ta năng lực ngươi còn không hiểu rõ a trừ phi bọn hắn có thể trước đó phát hiện ta thi pháp đ ă n ký nếu không thiên khải cảnh trở xuống không ai có thể thoát ly được ta quỷ mậu thuật coi như dạng tiêu cái tia tu l à cảnh đ ỉ n h phong đến cũng không được chớ đừng nói chi là dạng ngọc long bọn hắn những n à y cao nhất chỉ có vạn tượng cảnh nhất dai g i a hỏa bạch tinh rất là tự tin cười cười tối hôm qua nàng cùng ca ca dẫn người đến đánh lén dạ ra nơi đóng quân kỳ thật bất quá là ngụy trang mà thôi bạch tiên phụ trách chính diện chiến đấu hấp dẫn dạ ra người chú ý mà nàng thì ở trong này âm thầm thiết hạ u y ễ n thuật trận pháp đem nguyên một khối nơi đóng quân đều biến thành nàng quỷ mậu k u quỷ hôn sẽ lặng yên không một tiếng động bám thân tại trận pháp trong phạm vi mỗi người trên thân để bọn hắn khi tiến vào ngủ mơ về sau lâm vào không ngừng nghỉ cảnh quỷ loại này h u y ế n thuật là từ nàng sen lẫn quỷ linh chế tạo ra thi triển quá trình phi thường ẩ n nấp thi thuật lúc hồn lực ba động rất nhỏ cho dù là có người nhìn chằm chằm vào động tác của nàng đều rất khó phát hiện nàng là đang thi triển h u y ế n thuật lưu lại trật pháp cho nên cơ hồ là khó lòng phòng bị cho dù có người hoài nghi nàng làm cái gì sau đó phái người đem nơi đóng quân cẩn thận kiểm tra một lần cũng rất khó phát hiện nàng đến cùng ở trong này động cái gì tay chân vợ lu tốt t hai n g h e đầu kia bạch tiễn thanh âm chuyển tới không nên đắc ý quá sớm giả ra những này ma hóa người đột biến thể chết không thể dùng thường nhân tình huống tới làm phán đoán tối hôm qua giao thủ thời điểm ta liền cảm g i á được những này ma hóa nhân năng lực thực chiến xa xa cao hơn bọn hắn mặt giấy đẳng cấp nhất là cái kia dạ ca ngươi muốn trọng điểm chú ý một chút thiếu niên kia xa so với chúng ta dự đoán lợi hại hơn nhiều lắm bạch tình nhữ mày có thể làm cho ca ca cho ra đánh giá như thế nhân vật cũng không nhiều nhưng là hắn trung quy là cái địa cảnh a ta chỉ lợi hại cũng không phải là chỉ siêu phàm đẳng cấp bạch tiễn nói rất chân thành tối hôm qua trận chiến kia hắn cùng dạ ca giao thủ qua một lần thiếu niên này cũng không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì thực tế tính công kích tổn thương nhưng bạch tiễn y nguyên đối với hắn khắc sâu ấn tượng thiếu niên này chiến đấu ở quy cực cao vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt mấy cái động tác mấy cái lâm tràng thủ thế chỉ huy phán đoán liền phối hợp những cái kia ám ảnh tử sĩ dùng khói đen cùng xích sắt tính toán không chế lại hắn đến bây giờ bạch t i ế n đều không muốn thông hắn lúc ấy là làm sao ở trong chiến đấu ngắn như vậy mấy giây ở giữa làm được tất cả những thứ này liền hắn cái này tung hoành xa trường nhiều năm như vậy lao tướng đều cảm thấy không thể tưởng tượng bạch tính nghe ra ca ca trong lời nói nghiêm túc nói tốt ta ta biết không quan hệ dù sao hắn hiện tại chúng ta quỷ m ộ u thuật một hồi ta đi đem hắn giải quyết hết liền tốt g i ca g i ngọc long bọn hắn những người này cũng chỉ là một ít cá mà thôi giả tiêu con cá lớn này hẳn là lập tức liền nên đến bạch t i n h nói cười liếm môi một cái căn cứ bọn hắn được đến tình huống trước h ừ n g đông sáng giả tiêu bộ đội không sai biệt lắm liền nên đến nơi này giải quyết hết d i ca bọn hắn những người này chỉ là thuận tiện mà thôi để giả tiêu tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống đi vào bẫy d ậ p của nàng mới là nàng chân chính mục đích giả tiêu đại khái làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến nhà mình quân đội đâm xuống nơi đóng quân lại bị địch nhân thiết hạ viễn thuật c ậ t pháp cho nên đây tuyệt đối là trực tiếp giải quyết hết giả tiêu tốt nhất cơ hội chỉ cần cầm xuống giả tiêu như vậy đánh tan g i ra quân đội chính là dễ dàng sự tình nghe nói dạ tiêu ở tiền tuyến trên chiến trường phi thường nhẹ nhóm liền đánh bại sở kệ hầu tức cái này thiên khải cảnh cờ giả bạch tiến bên thai cơ bên trong nghiêm túc nói thực lực của người này thâm bất khả chắc ngươi nhất định phải chú ý yên tâm đi ca trong lòng ta nắm chắc bạch tình nói nếu như ta phát hiện quỷ mộng thuật k h ô n g chế không được hắn lời nói ta sẽ lập tức rút lui cúp máy b ở l ù tốt thông tin bạch tình tại dạ ra trong nơi đóng quân đi dạ một vòng nhìn chung quanh một lần rất nhanh liền tìm tới dạ ca lều trại xốc lên lều trại rèm đi đến bạch tình nhìn một chút nơi này đưa tay một cái búng tay hồn lực tia sáng liền giống như là bóng đèn chiếu sáng nơi này. lêu trại rất lớn bạch tình liếc mắt liền thấy nằm ở trên giường ngủ dạ ca bạch tình tại dạ ca bên giường ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận nhìn kỹ cái này i ê n lặng ngủ say ma hóa nhân thiếu niên có chút không tự chủ được bị cái này t u ấ n tiếu thiếu niên tướng ngủ hấp dẫn dội ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt của hắn dạ ca dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu đáng tiếc chúng ta là đ ị c h nhân bạch tình lầm bầm lầu đầu nói yên tâm đi tỉ tỉ ta sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi nói nàng chậm rãi nâng lên một cái tay sau lưng sen lẫn quỷ hồn chậm rãi tới gần leo lên dạ ca giường cái tia hơi mở thân thể ngăn chặn dạ ca th quỷ h ồ n hé miệng đang luôn xuống cắn đột nhiên bành một tiếng d ạ ca thân thể hóa thành hư vô mở mịt quỷ dị khói đen ở dưới mí mắt của bạch tình tiêu tán bạch tình chừng to mắt chuyện gì xảy ra siêu siêu siêu mấy đầu màu đen xích sắt đột nhiên theo bốn phương tám hướng trói khóa mà đến bạch tình trong lòng chấn động nhưng nàng phản ứng cũng cực nhanh lập tức một cái độn thân né tránh ba đầu màu đen xích sắt trói khóa tại nàng sen lẫn quỷ hồn trên thân đem hắn trói khóa khống chế lại quỷ hồn phát ra bén nhọn mà thê thảm tiêu to không ngừng dãy rủa bạch tình kinh ngạc cái này xích sắt thế mà có thể khóa lại nàng sen lẫn qu q bạch. bạch tình dư quang về sau quét qua liền gặp lý sơ ảnh tay cầm hổ phách trường kiếm xông nàng đối diện trạm đâm mà đến bạch tình lập tức thoáng hạ thấp thân hình tránh thoát cái này một đánh lén lưới kiếm theo trước mặt của nàng xạch qua còn cắt đứt nàng mấy sợi tóc đen tham gia kiếm kỹ ảnh cách lý sơ ảnh đem trường kiếm vung vẩy rất xinh đẹp liên tục mấy chiêu công kích đều rất cứng mãnh bạch tình đứng phó nàng hai cái hiệp mượn tránh né đứng không hai tay kết tấn lại gọi ra hai đầu quỷ linh nhào về phía ly sơ ảnh sau đó thừa cơ kéo dài khoảng cách đông đông đông từng đ ợ ạ n ồn ào tiếng bước chân văng lên ba mươi mấy cái nữ kiếm sĩ theo lều chạy bên ngoài và vào có chút còn bưng ma n ă n g thường đem hắn vây quanh hoàn toàn phá hỏng đường lui của nàng chương hai trăm tám mươi sáu thánh hồn chi diễm chương hai trăm tám mươi sáu thánh hồn chi diễm thối lui đến trong nơi hẻo lánh bạch tình sắc mặt đột biến làm sao có thể các ngươi không có bên trong ta quỷ mộng ảo thuật nữ các kiếm sĩ lạnh lùng nhìn xem nàng trong đó có mấy người tránh ra một con đường. dạ ca cao thâm tuyết còn có miêu nương la lụy trạng thái bạch huyết linh theo giữa các nàng đi ra bạch tình con n g ư ơ i l ó e lên dạ ca đây là ngươi thiết hạ cảm ấy dạ ca mỉm cười a kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không ngươi đã sớm phát hiện ta tại các ngươi nơi đóng quân thiết hạ h u y ê n thuật trận pháp rồi bạch tình nhũ mày điều đó không có khả năng ta trận pháp t ă n ký trừ anh ta bên ngoài không ai có thể phát hiện được mới đúng mà lại ta trận pháp cũng không có bị phá hư h u y ê n thuật cũng thành công thi triển vì cái gì các ngươi xem ra hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng muốn biết sao ừng không nói cho ngươi dạ ca nhàn nhạt nói tù binh nhưng không có tư cách hỏi nhiều như vậy vấn đề nói hắn đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái ly sơ ảnh bọn người lập tức vây công đi lên mấy cái ám ảnh tử sĩ cũng theo trong cái bóng xuất hiện mỗi người trong tay đều dắt lấy một đầu thiếp lá b ù a màu đen xích sắt bạch tinh bị mười mấy người vây công trong lều trại không gian hạn chế nàng làm ngự q u ỷ sư phạm vi hoạt động để nàng rất khó thi triển đến mở nàng thả ra mấy cái đê d a i quỷ linh công kích quánh i ề u cũng đều bị ly sơ ảnh một kiếm t r à n diện những người này đối với quỷ hồn tổn thương khẳng tính làm sao lại cao như vậy bạch tinh nhữ mày lại hoàn toàn không thể nào hiểu được nàng xoay chuy khóa chặt đứng tại mọi người đằng sau dạ ca bắt giặc trước bắt vua nàng hai tay hợp ấn lục giai quỷ linh chiến h ồ n quỷ giống ở ba theo một tiếng ngang ngược gào thét một đầu thân hình c a o lớn giống như nữ thu nhân quỷ hồn cái bóng xuất hiện đồng thời bám thân ở trên thân của bạch tình bạch tình con mắt chỉ một thoáng biến thành tràn ngập ngang ngược màu đỏ tươi lực lượng cũng trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần giống như thoăn thoắt mô báo phóng tới dạ ca trực tiếp phá tan cản ở trước mặt nàng mấy cái nữ kiếm sĩ li sơ ảnh không nghĩ tới bạch tình một cái n g quỷ sư thế mà có thể bộ phát mạnh như vậy năng lực cận chiến kinh bận đ i u quay đầu dạ ca thiếu ra cẩn thận dạnh ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua sông lại b ạ c h t ì n h cũng không hề động ở trong ý thức của hắn màu đỏ thâm thánh hồn hỏa diễm trong lúc nhất thời hùng manh tiêu đốt liên tục không ngừng lực lượng đáng sợ từ đó rút lấy ra cỗ lực lượng này dần dần kéo lên càng ngày càng mạnh màu đỏ thâm thánh hồn chi diễm tại dạ ca bên ngoài thân mở mịt l ợ t lở giống như xôi trào dung nham tiêu đốt bên cạnh linh cùng ly sơ ảnh cũng n h ị n không được xoay đầu lại bị dạ ca trên thân đột nhiên hiện ra đến lực lượng làm c h ấ n kinh đến Thánh Lâm yêu Pháp, yêu giấu linh ngọn lửa màu đỏ thấm theo một đạo hồng quang dít g à o mà ra thậm chí một đạo màu đỏ cổ sáng đều theo lều trại đỉnh bay thẳng trời cao trực tiếp điểm sáng đen nhánh b ầ u trời đêm thánh hồn chi diễm trực tiếp ở trên người của bạch tình bốc cháy lên yêu dấu linh h ỏ a bạch huyết linh thấy cảnh này trong lòng khẽ động hắn đã có thể hoàn toàn không chê thánh hồn bên trong lực lượng rồi yêu dấu linh h ỏ a phóng thích là chuyện trong n y mắt bạch tình căn bản không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra trên thân liền không hiệu bốc cháy đến đồng thời nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ngọn lửa màu đỏ thấm cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn không giống, giống a a a a a. bám thân ở trên người bạch tình chiến hồn quỷ bắt đầu thống khổ gào thét bạch tình cùng bám thân trên người mình chiến hồn quỷ cảm giác là tương liên nàng có thể cảm giác được chiến hồn quỷ loại đau khổ này quả thực là đến từ linh hồn tan nát cói lòng g ê n dị. loại này quỷ dị hòa diễm căn bản cũng không phải là nhân loại có thể khống chế hòa diễm cũng hẳn là không phải ma tộc hòa diễm bạch tình tại loại này đỏ thấm trong ngọn lửa cảm nhận được yêu khí mà lại là đẳng cấp cực cao ngàn năm cấp bậc đại yêu yêu khí cái này vẹn vẹn chỉ có địa cảnh ma hóa nhân thiếu niên trên thân làm sao có thể có dấu loại lực lượng này bạch tình mồ hôi lạnh chảy r ò n g r ò n g nàng không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra mà lại nàng bi ai phát hiện nàng căn bản thoát khỏi không được cái này đỏ thấm hỏa diễm t h n p h ệ bạch tình phát hiện điểm này về sau vội vàng cùng bám thân nàng chiến hồn quỷ tách rời ve sầu thoát s á t trốn thoát chiến hồn quỷ bị màu đỏ thấm thánh hồn chi diễm bao khỏa toàn bộ biến thành một bộ h ỏ a nhân a không hỏa quỷ cho dù nàng lại thế nào điên c ố n giấy r u ộ n đều không thể dập tắt bám vào trên mặt đất đỏ thấm liệt diễm tại từng tiếng cùng loạn gào thét tiếng rên dỉ bên trong chiến hồn quỷ toàn bộ hồn thể từng chút từng chút từng ch bạch tinh sắc mặt trắng b ệ c h nhìn xem một mặt này nàng n g h ĩ không sai cái tiêu đỏ thấm h ỏ a diễm hẳn là sẽ thiêu đốt đến mục tiêu triệt để tan thành mây khói mới thôi liền linh hồn đều triệt để tiêu tán mới có thể biến mất nếu không vĩnh viễn sẽ không dập tắt vừa mới may mắn chiến hồn ủy tượng là áo ngoài bám vào ở trên người nàng cho nên mới có thể để cho yêu dấu linh hòa không có trực tiếp đốt tới nàng siêu siêu Siêu. lúc này ám ảnh tử sĩ vung đến mấy đầu màu đen xích sắt thừa cơ trói khóa lại tay chân của nàng tử chi còn có mấy đầu xích sắt chói lại bờ eo của nàng làm nàng triệt để không cách nào động đậy bạch tình rất nhanh liền bị trói giống cái bánh trưng ngã trên mặt đất lại còn muốn không ngừng d â y rủa ách thả ta ra dạ ca đi tới trước mặt nàng chậm rãi ngồi sụp xuống, xuống bắt được ngươi bạch tình tướng quân hoan nên tự chui đầu vào lưới bạch tình trên mặt đất d â y rủa hơn nửa ngày rốt cục tiếp nhận không cách nào tránh thoát sự thật từ bỏ sau đó hung hăng nhìn xem dạ ca ngươi ngươi đến cùng là phương nào quái vật chẳng lẽ ngươi trừ ma hóa huyết mạch còn có yêu tộc huyết mạch hay sao vì cái gì trên người của ngươi sẽ có ngàn năm đại yêu lực lượng dạ ca không nói cho ngươi bạch tình dạ ca h í mắt kỳ thật đêm qua ngươi vừa thi thuật thiết hạ huyễn thuật trận pháp thời điểm ta liền phát hiện chỉ là một mực giả vờ như không biết mà thôi sẽ không thực sự có người cảm thấy mình làm thần không biết quỷ không hay a không thể nào không thể nào bạch tình cố ý không có phá hư trận pháp liền suy nghĩ ngươi ban đêm có thể hay không thật chủ động đưa tới cửa kết quả quả nhân ai Dạ ca một bên chật chật trào phúng một bên rỗi ra ngón tay chọc chọc bạch tình khuôn mặt dáng dấp ngược lại là thật đáng yêu đáng tiếc chúng ta là đ ị c h nhân bạch tình chương hai trăm tám mươi bảy uy hiếp một một chương hai trăm tám mươi bảy uy hiếp một một bạch tiến ở trong thành chờ đợi hồi lâu đứng ở cửa sổ nhìn về nơi xa thành nội cảnh tượng bên trong bạch thành một mảnh đèn đốt sáng trưng bạch tiễn q u a y đầu nhìn một chút trên vách tường đồng hồ treo tường tí tách trôi qua thời gian đây đã là cái này giờ bên trong hắn lần thứ ba n h ì n thời gian tiểu tình làm việc gần đây cũng sẽ không dây dưa dài d ò n g hiện tại đã thời gian dài như vậy không có tin tức thực tế là không thích hợp chẳng lẽ bạch tiễn nâng lên xị bờ đồng hồ bấm bạch tình dãy số rất nhanh điện thoại kết nối uy g i ca khoan thai thanh â m theo thông tin đầu kia chuyển tới bạch tiễn trong lòng siết chặt ánh mắt lập tức trầm xuống thấy lạnh cả người ở trong lòng cấp tốc lan tràn ra mặc dù ngay từ đầu hắn liền nghĩ đến bạch tình khả năng đã hành động thất bại bị dạ ra tù binh thậm chí khả năng bị giết chết nhưng là chân chính chứng thực điểm này còn là làm hắn có chút không thể nào tiếp thu được bạch tiễn tướng quân dạ ca cười nhẹ nhàng tại sao không nói chuyện a muốn như vậy còn gọi điện thoại tới có cái gì nghĩ nói chuyện sao bạch tiễn thanh âm tràn ngập t â m lãnh ngươi đem tiểu tình thế nào rồi nàng không có việc gì bất quá đã trở thành tù binh của ta dạ ca dừng một chút đương nhiên nàng về sau sẽ hay không có sự tỉnh đều quyết định bởi bạch tiễn tướng quân ngươi sẽ làm thế nào bạch tiễn ngươi muốn cái gì dạ ca đơn giản trực tiếp đầu hàng ngươi cùng em gái ngươi cùng một chỗ đầu hàng đương nhiên ta biết tướng quân cách làm người của ngươi ngươi đối với vương lân cái kia láo tất đang rất trung tâm loại người như ngươi coi như quy hàng tại ta ta cũng không dám yên tâm dùng cho nên ta cần đầu hàng chỉ là các ngươi huynh m g ộ i cùng rời đi bạch thành đến nơi này của ta ở vài ngày không muốn can thiệp trận này nam cảnh chiến tranh đợi đến chiến tranh kết thúc ta liền sẽ thả các ngươi các ngươi yêu đi đi đâu đâu điều đó không có khả năng bạch tiện ngữ khí băng lãnh không có chút nào gợn sóng người muốn ta làm đào binh kia liền không có c á c nào dạ ca nói vậy ta cũng chỉ có thể thật tốt chiêu đãi ngươi muội nàng hiện tại nhưng vui vẻ cái gì nước ớt nóng ghế hùn nhỏ roi ra ngọn nến đèn đùa mèo đ ồ n g đều đã chịu qua một vòng n g ư ơ i bạch tiễn trong mắt cơ hồ muốn toát ra lửa đến chúng ta ma hóa nhân gia tộc thế nhưng là có tiếng tâm ngoan thủ lạc chuyện gì đều có thể làm được Dạ ca miệng đầy hù dọa người lời nói nhất là ta đám kia ca ca tỉ tỉ t ừ n g cái bao nhiêu cũng còn dính điểm biến thái ta đều nhìn không được chật chật chật bạch tiễn cứ như vậy đi ngươi còn có mười hai giờ cân nhắc thời gian g i ca nói trong vòng mười hai tiếng n g ư ơ i nghị thông suốt liền gọi điện thoại cho ta bằng không mà nói n g ư ơ i liền chuẩn bị giúp em gái n g ư ơ i nhặt sắp đi thông ấ t t tin c ủ a máy sau khi cúp điện thoại bạch t i ễ n đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu trong căn phòng an tĩnh có thể nghe thấy hô hấp của hắn trở nên từ từ dày đặc dạ ra nơi đóng quân dạ kêu ngồi s ổ m ở trước mặt của bạch tình ánh mắt trầm lặng nói đây chính là bị ngươi tù binh cô nàng kia bạch t i ễ n tướng quân muộn muội bạch tình bị mười mấy đầu cấm ma xích sắt trói khóa tại trên một cái ghế nhưng vẫn là một bộ cứng đến nôi giống như hòn đá biểu lộ dù cho đối mặt trong truyền thuyết tội ác tại trời đại ma đầu dạ tiêu cũng là hung tợn nhìn hắn chằm chằm bên cạnh dạ ca nhẹ gật đầu đúng vậy a dạ tiêu cho hắn ca gọi qua điện thoại không đánh qua dạ ca nhún b a i bất quá cái này hai huynh mội tính tình đều rất b ư n g b ì n h bị bắt làm tù binh cũng không chịu chịu thua bạch tinh lạnh lùng hừ nói anh ta là bạch thành đệ nhất tướng quân chiến sĩ trung thành cùng b ì n h quang ở trong mắt hắn là vị thứ nhất đồ vật không có bất kỳ vật gì có thể dao động hắn là tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi khuất phục dạ tiêu nết miệng cười cười vậy nhưng quá khéo Ta người này thích nhất tỉnh thấy hắn nhân đạo tàn nát con tim quang, người này chính người vinh nhìn hắn nhân con là hủy phá khác sự đạo bạch ộ dáng quá nhưng sướng. ta vui b tình ta rất thích ngươi cá tính tiểu cô nương hy vọng ngươi tại kinh lịch một phen tàn phá về sau còn có thể b ả o trì lại bộ dáng bây giờ dạ t i ê u đôi mắt hiếp lại thủ hạ của ta sẽ cho ngươi biết ma hóa người đột biến vì sao lại để những danh môn chính phái kêu e ngại nguyên nhân thực sự hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi nói chuyện còn là kiên cường như vậy bạch tình thân thể lập tức có chút run lên một cái một gương mặt trở nên tái nhợt vô cùng dạ kiêu nói ra lời nói này thời điểm ánh mắt bình tĩnh ngữ khí bình tĩnh hời hợt cũng k h ô n g c ra kêu quay đầu nhìn một chút hắn ngươi định làm gì ta có biện pháp để nàng thật tốt phối hợp chúng ta thật sao tiểu tử ngươi sẽ không ngay cả mình thẩm vấn bộ đều có a ta không có a ra ca n h n may ta dự định tự mình đến ra i ê u ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta dạ ca n g h i hoặc dạ kiêu ngươi tiểu tử này n g u y ê n lai biến thái như vậy dạ ca dạ kiêu nhìn một chút dạ ca lại nhìn một chút bên cạnh cao thâm tuyết cùng bạch huyết linh nhữ mày tiểu tử ngươi ngược lại không quan trọng nhưng chớ đem tuyết nhi cùng l i n h l i n h cũng cho làm hư cao thâm tuyết dạ ca ngươi đến cùng đang nói cái gì được rồi dù sao là ngươi bắt đến người chính ngươi làm quyết định đi dạ kiêu tùy tiện đứng lên v ô vỗ dạ ca bả vai sau đó liền ra ngoài trong gian phòng chỉ còn lại dạ ca bạch huyết linh cao thâm tuyết bạch tình bốn người không hiểu đâu dạ ca lẩm bẩm sau đó quay đầu nhìn xem bạch tình bạch tình hồi hộp nhìn xem bọn hắn ngươi muốn làm gì dạ ca cố ý lộ ra một cái cười xấu xa chớ khẩn trương kỳ thật ta cũng không muốn làm cái gì dắt lang dắt lang dắt lang xe đẩy bánh xe trên mặt đất tiếng ma s á t chuyển đến chỉ thấy cao thâm tuyết y ê n lặng đẩy tới một cái dính đẩy máu giải phẫu đưa vào xe tựa như là theo thẩm vấn bộ huynh đệ nơi đó mở tới phía trên còn trưng bày các loại loại loại công cụ cao thâm tuyết cầm lấy xe đẩy bên trên mấy cây cho ma ma bài cương trâm còn có mấy đầu roi cảm thấy hiếu kỳ cầm trên tay thưởng thức một chút thử một chút có giãn sau đó trong suốt đôi mắt nhìn về phía dạ ca từ đâu vừa mới bắt đầu bạch tình dạ ca tức xả mặt lại đừng làm rộn cao thâm tuyết nghiêm đầu không phải nói muốn thi hình sao là muốn thi hình bất quá khu khu chờ một chút lại nói dạ ca nói đi tới bạch tình trước mặt trước lúc này ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề ta sẽ căn cứ câu trả lời của ngươi lại cân nhắc ta muốn hay không thi hình bạch tình hừ nhẹ một tiếng ngươi muốn hỏi cái gì các ngươi hẳn là cũng biết vương ân làm những cái kia chuyện thất đức ca dạ ca hỏi đã dặn này các ngươi còn muốn vì hắn bán mạng đây chính là các ngươi trong suy nghĩ chiến sĩ vinh quang a bạch tinh là người sau đó lập tức trở mặt lại bởi vì ngươi ca là cái mù quáng theo n g u c h u n g người hắn loại người này giảng trung nghĩa trọng cảm tình phản bội với hắn mà nói là x ỉ nhục nếu như vương ân tùy tiện có thể nói hai câu đánh tình cảm bài lời nói hắn đoán chừng liền có thể cảm động đến nào ảo càng thêm vì đó khăng khăng một mực cho nên dù cho ngươi biết không đáng vì vương ân ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cũng vẫn như cũ khuyên không trở lại hắn đúng không dạ ca nói ngươi ca là vì vương ân mà chiến mà ngươi là vì ngươi ca mà chiến bạch tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắm làm sao ngươi biết mà lại thế mà còn biết đến rõ ràng như vậy dạ ca nhất miệng nghĩ thầm ta chẳng những biết những này ta liền các ngươi khi còn bé là tại cái nào thôn bị ma vật tập kích về sau bị vương ân thu dưỡng đ ề u biết người ca trong trò chơi là cái thế này khó đánh b ụ n mỗi đánh một lần mở đầu cũng đều được thả trò chơi cờ gờ còn tờ m ở không thể nhảy qua nhưng phàm là cấp bậc đánh tới cao dai người chơi cũng không thể không biết các ngươi điểm kia phá sự bởi vì đều đã lặp lại nhìn vô số lần người ca mặc dù ngu chung nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng vương ân tên kia không đáng các ngươi vì hắn liều chết dạ ca chậm rãi tiếp tục nói ngươi cho rằng vương ân là thật tầm đối đãi các ngươi sao người ca vì hắn bán mạng cuối cùng sẽ có một cái gì kết quả tốt sao bạch tinh trầm mặc mấy giây không nói gì qua một hồi lâu nàng đột nhiên cười lạnh ngươi nghĩ t r â m n g õ i chúng ta ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao vâng mà lại ta là công khai t r â m n g õ i trực tiếp dương mưu da ca bung tay ngươi nhìn ra cũng không có cái gì dám dùng dù sao trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng ta nói đều là lời nói thật bạch tinh miệng giật giật không cách nào phản bác lần nữa trầm mặc kỳ thật chúng ta có thể hợp tác da ca ánh mắt nghiền ngẫm ta có thể cho ngươi một cơ hội có lẽ có thể để ngươi ca thấy rõ ràng vương ân sắp mặt liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp cái kia cũng đơn giản trận này nam cảnh chiến tranh nhiều ngày như vậy xuống tới chắc hẳn ngươi hẳn là cũng rõ ràng chúng ta d i ra quân đội thực lực coi như chính diện tiến công cứng đôi cứng chúng ta cũng có niềm tin tuyệt đối san bằng các ngươi bạch thành đến lúc đó dù sao liền nên làm sao tới liền làm sao tới chúng ta bắt ngươi làm con tin ở trên chiến trường b ấ y nhiều ngươi ca lực chú ý sau đó đánh bại bạch thành quân đội công phá thành trì chém đầu vương ân nhưng mà vương ân đại khái sẽ bắt ngươi ca chống đỡ đầu thứ nhất bệnh sau đó thừa cơ chạy trốn chúng ta cũng chỉ có thể trước diệt trừ ngươi cái kia ngoan cố không thay đổi cố chấp mù quáng theo ca ca sau đó tiếp tục truy kích thẳng đến xử lý vương ân cuối cùng vương ân bị chúng ta xử lý hoặc đuổi bắt nam cảnh chiến tranh kết thúc về sau để hắn lấy kẻ phản tộc thân phận tiếp nhận toàn bộ nhân tộc thẩm phán đồng thời ca ca c ủ a ngươi làm kẻ phản tộc đồng đảng cũng đem lưu lại tiếng xấu thiên cổ trên sách giáo khoa lưu lại một trang n ộ i bật lưu cho hậu nhân phỉ n ộ ngươi nhìn ta cái này kịch bản có phải là an bài đến phi thường hợp lý bạch tình phải làm sao lựa chọn ra ca ôm lấy hai tay xem chín ngươi bạch tình tâm tình trở nên từ từ nặng n ề mà đắm chát nói là lựa chọn trên thực tế thật theo dạ ca nói như vậy nàng nơi nào còn có lựa chọn cơ hội thiếu niên này quá mức lợi hại đã hoàn toàn đem tâm lý của nàng nắm đến xích sao qua một hồi lâu bạch t i n h ngẩng đầu lên thần s ắ c phức tạp nhìn xem dạ ca con mắt hỏi ngươi muốn làm thế nào chân trời nổi lên ngân bạch sắc mặt trời dần dần dâng lên bình minh quang huy chiếu dọi toàn bộ thế giới bạch tiễn một đêm chưa ngủ người khoác ngân bạch chiến giáp hắn ngồi ở trên tường thành hai tay gấp lại tại trôi này cổ láo trường kiếm trên chỗ kiếm đầy trong đầu đều là đêm qua sự tình dạ ca tối hôm qua tại thông tin bên trong nói với hắn lời nói hôm i tại ệ n còn k h n nay g n tất r n hắn g đầu Hắn lo nhiên g là muốn khai chiến thời gian căn cứ bọn hắn được đến tình báo dạ kêu dẫn đầu bộ đội cũng đã đi tới bạch thành đối diện bạch lâm sườn núi dạ ra quân đội tất nhiên sẽ vào hôm nay khởi xướng tiến công dạ t i ê u bộ đội đều là chân chính tinh binh cường tướng đó mới là chi này m à hóa nhân gia tộc chân chính lực lượng trước đó dạ ca dạ ngọc long bọn hắn xuất lĩnh quân đội cùng so sánh còn chỉ có thể coi là tiểu hài tử công thành trò chơi thanh nội đã bắt đầu trước khi chiến đấu động viên chuẩn bị cùng dạ gia quyết nhất từ chiến từng nhóm võ trang đầy đủ chiến sĩ bị dẫn đầu tập trung lại mấy cái thành phòng quân trưởng q u a n ở trong thành tung bay khắp nơi đều tràn ngập dẹ trường trương cùng túc sát chi khí bạch tiến tại dưới cổng thành phương nhìn thấy một đám xem ra sợ hãi rụt rẽ binh sĩ những người này mặc dù đều mặc binh sĩ quần áo nhưng xem xét chính là lâm thời gót chính là một đám người bình thường bị kéo qua làm phá hôi trên thân không có bất luận cái gì một kia siêu p h à m lực lượng k h í tức mỗi người xem ra thần sắc vây lộn đi trên đường đung đung đưa đưa xem ra rất không bình thường bạch tiến có chút nhữ mày hắn thực tế không biết những người này coi như đem bọn hắn đưa lên chiến trường thì có ích lợi gì chẳng lẽ công tước đại nhân thật muốn để những người này làm tầm khiên thịt người sao bạch tiến tướng quân lúc này nhìn thấy người này đứng lên mã đội trưởng mã đội trưởng cười ha hả nói bạch tiến tướng quân quả nhiên tận chức tận trách ra, sớm như vậy liền đến trên tường thành đến thị xác Ơn. bạch tiên nghĩ thần m kỳ t h ậ sắc nghiêm trọng nắm chặt chuốt kiếm ta hiện tại lo lắng trên chiến trường dạ, dạ dạ đám người kia sẽ bắt ta mội mội làm con tin lấy dạ dạ đang kia ma hóa nhân không từ thủ đoạn hẹn hạ cá tính bọn hắn khẳng định sẽ làm như vậy mã đội trưởng vỗ vỗ mở vai của hắn thở dài nói bất quá tại đại cục diễn trước tình cảm cá nhân tự nhiên là phải nhượng bộ Đây là chương ú n g n này hai trăm tám mươi tám bắt đầu tiến công chương hai trăm tám mươi tám bắt đầu tiến công bạch tiễn cặp k i a màu xám xanh trong đôi mắt nháy mắt hiện lên một hơi khí lạnh bất quá cố hàn ý này thoáng qua l i ề n mất rất nhanh nét mặt của hắn khôi phục lại bình tĩnh thản nhiên nói ừ m ta biết có sự giúp đỡ của ngài công tước đại nhân nhất định có thể thắng trận chiến tranh này thắng lợi mã đội trưởng khẽ cười nói đợi đến công tước đại nhân mang quân đội phản công nam cảnh đoạt lại những cái kia bị dạ ra công chiếm thành bang theo nhân tộc độc lập ra ngoài thành lập vương quốc của mình n g à i nhưng chính là khai quốc công thần bạch tiễn không nói gì nghĩ thầm phản công nam cảnh người uống lớn a trong lòng của hắn phảng phất đã thấy kết quả của cuộc chiến tranh này trận này nam cảnh chiến tranh ngay từ đầu thời điểm hắn còn cho rằng lấy công tức đại nhân thực lực lại liên hợp cản b á tức bọn hắn có lẽ thật sự có cơ hội thành lập được chính mình tự trị quốc gia nhưng về sau cùng dạ gia giao thủ qua cùng dạ ca giao thủ qua về sau bạch tiễn liền rõ ràng dạ gia thực lực tổng hợp cùng trong đế quốc quý tộc khác thực lực tổng hợp căn bản cũng không phải là một cái lợi cấp trừ phi công tức đại nhân có được cái gì hủy diệt cấp hát chủ bài nếu không đã không có phần thắng chút nào bạch tiến biết vương ân công tức đã thất bại nhưng hắn còn là lựa chọn lưu lại vì báo đáp công tức đại nhân đối với ân tình của hắn cùng hắn làm chiến sĩ vinh quang bạch tiến nhìn một chút dưới cổng thành những cái kia bị tập trung lại một mặt huệ bại suy sụp binh sĩ hỏi những người này đều không phải siêu phẳng giả đem những người bình thường này cưỡng ép chiêu mộ tới xây dựng thành dân binh cũng không thể tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu mà lại bọn hắn cũng không phải thành tâm vì công tức đại nhân mà chiến đến lúc đó vừa đánh nhau tất cả đều là đảo binh còn ảnh hưởng sĩ khí. Ta thực tế tới trưởng nét một tiếng. nghĩa Ha không mạnh những ha, cùng có cười đến kéo người này miệng gì. rõ Mã đội ý bạch tiến ê n tướng quân, ngươi liền、sai. Bọn hắn cũng không phải bị chúng ta đây sai. phải đ bị bụt ép Bọn b hắn nguyện. đều là tự、nguyện. Ồ, ạ có h Tiên c chút n h ư mày tự nguyện hắn quay đầu nhìn một chút dưới tường t h à n h phương lộ ra nghi hoặc t h ầ n sắc đúng vậy a mà lại ta c a n đoan trong bọn họ tuyệt đối sẽ không tồn tại g o binh mã đội trưởng cười ha h a n g à i một hồi nhìn tốt thế là được hoa ô năm lúc này một trận kéo dài tiếng còi cảnh sát thình lình vang lên trên tường thành các chiến sĩ nhao nhao sắc mặt đột biến bởi vì bọn hắn biết cái này tiếng cảnh báo liền mang ý nghĩa dạ d ạ khởi xướng tiến công bạch tiến cùng mã đội trưởng đều lập tức đi tới trước tường thành nhìn ra xa xa phương xa trên đường chân trời cũng không nhìn thấy dạ dạ quân đội tới gần thân ảnh bạch tiến có chút n h ũ n mày nhưng là cảnh báo vang đây là vì sao lúc này có một cái siêu phạm chiến sĩ đ ỗ n g nhiên kinh hô lên chỉ vào bầu trời các ngươi mau nhìn bạch tiến ngẩng đầu nhìn lại sau đó cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ chỉ thấy bầu trời xa xăm phía trên một mảnh đen kịt lít nha lít nhít máy móc chim dờ dồn phô thiên cái địa hướng bọn hắn bay tới liếp mắt chợt nhìn lại chỉ ít có hơn ngàn nữa. trên tường thành không ít người đều phát ra thanh âm h o n g sợ là máy móc chim dở dồn không tốt quân địch có máy móc sư bọn hắn có máy móc sư trời ạ n h i ề u như vậy tại siêu phàm trên chiến trường một tên cơ giới sư tồn tại không thể nghi ngờ là tương đương chuyện kinh khủng bởi vì cơ giới sư ở trên chiến trường có thể cung cấp quần thể c h u y ể n vận là cực kỳ khủng bố cơ giới sư bản thân liền là hy hữu nghề nghiệp mà lại muốn thăng cấp đột phá độ khó cơ hồ không thấp hơn người tu tiên nếu như muốn theo tương đối hiện đại hóa thuyết pháp khác biệt khả năng ng a y tại ở cơ giới sư khó khả năng càng thiên về khoa học tự nhiên loại người tu tiên khó càng thiên về văn q u a loại có thể điều khiển hơn ngàn đỡ máy móc chim đối phương đây ít nhất là vạn tượng cảnh thực t c a bạch thành binh sĩ đều là như thế hoảng sợ thầm nghĩ bạch tiên ánh mắt chầm xuống lúc trước hắn có chiếm được qua tiền tuyên chiến báo dạ ra trong quân đội tựa hồ đích sắc có một chút cơ giới sư trước đó bọn hắn chính là dạng này công phá thiên việt thành đều không cần hoảng bạch tiên tỉnh táo ra lệnh khởi động tất cả tháp ma pháp năng lượng và y nhiêu trang bị phá hư những ngày máy móc chim cùng cơ giới sư tín hiệu liên tiếp a là một tên binh lính vội vàng hấp tấp đáp rất nhanh tất cả tháp ma pháp đều bị khởi động màu tím nhạt ma pháp chi quang hình thành từng cái to lớn quang cầu tại đỉnh tháp sáng lên bởi vì cơ giới sư ở trên chiến trường thực tế quá mạnh cho nên chỉ cần là hơi lớn một chút thành bang đều sẽ thiết lập có tháp ma pháp chính là vì chuyên môn khắt chế cơ giới sư không chế không trung đơn vị nhưng mà rất nhanh bạch t i ễ n liền phát hiện cho dù tháp ma pháp toàn bộ mở ra những cái k i a đập vào mặt bay tới máy móc bảy chim tựa hồ cũng hoàn toàn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì làm sao có thể bạch t i ễ n cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ những n à y máy móc chim còn lắp đặt chống cự tháp ma pháp năng lượng c ủ yêu trang bị thế nhưng là những n à y máy móc chim hình thể đều nhỏ như vậy loại kia khổng lồ công nghệ cao trang bị làm sao có thể có thể áp suất tại nhỏ như vậy máy móc chim bên trên đối phương cơ giới sư rốt cuộc là ai mã đội trưởng nhìn thấy tháp ma pháp không có tác dụng vội vàng hùng hùng hổ hổ quá lớn tay súng cùng pháp sư đâu m a u đem những máy móc này chim đều đánh xuống a nghe nói như thế trên tường thành tay súng nhóm lúc này mới nao nhao bưng lên thương đến nhắm ngay trên bầu trời máy móc chim xạ kích nhưng là những này máy móc chim tốc độ phi hành cực nhanh hơn nữa còn sẽ tẩu vị siêu siêu siêu mấy cái liền tránh đi đ ư n đạn vọt thẳng đến tường thành khởi s ư n g tự sát t ứ c nổ tung tập kích dầm dầm dầm liên tiếp tiếng nổ vang trên tường thành lập tức khói lửa nổi lên bốn phía mạch thành binh sĩ kêu thảm không thôi dạ d a quân đội lúc này cũng rốt cục tại mặt đất trực tuyến xuất hiện dạ ca cùng cao thâm tuyết đều đứng tại một c ố cự hình xe bọc thép trên lưng cao thâm tuyết ngồi ở chỗ đó trên đầu mang theo vờ giờ k í n h mắt trên đùi đặt vào máy tính trên thân kết nối lấy mười mấy đầu lấp loài ánh đèn khoa học kỹ thuật c á i ống một đôi tay giống như là đánh đàn dương cầm ở trên bàn phím nhanh chóng thao tác khống chế máy móc bể chim dạ ca biểu lộ nghiêm túc có chút bận tâm nhìn xem cao thâm tuyết chỉ thấy cao thâm tuyết k h ỏ e miệng chậm rãi tràn ra một tiên máu tươi sắc mặt tựa hồ cũng dần dần trở nên tái nhợt dạ ca lập tức nói ngươi dạng này không được dùng một lần khống chế nhiều như vậy chỉ máy móc chim hồ n lực của ngươi sẽ siêu phụ tải dạ ca nhớ kỹ cao thâm tuyết nói qua nàng nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần khống chế ba trăm con vượt qua lại không được nhưng bây giờ nàng ngay tại dùng một lần đồng thời khống chế một ngàn con cái này hiển nhiên đã vượt xa khỏi nàng khả năng tối đa nhất còn nhiều g ấ p ba mang theo vờ giờ kính mắt cao thâm tuyết lại bình tĩnh nói không sao tối hôm qua ta đã cải tiến qua những n g máy móc chim hơi giảm xuống một chút đ lực giảm bớt năng lượng ti tăng lên số lượng cùng quấy dối năng lực trong lòng ta năm chắc tin tưởng ta được không dạ ca trầm mặc một chút mất máy môi tốt h ta ngươi không nên quá miễn cưỡng bạch tình liền đứng ở sau lưng bọn họ toàn thân bị cấm ma xích s á t buộc chặt tại một cây thạch thiết trên cây cột uy dạ ca quay đầu nhìn một chút nàng làm sao rồi ngươi nói chuyện phải giữ lời bạch tình nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta sẽ phối hợp ngươi nhưng ngươi tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến anh ta dạ ca nhàn nhạt nợ nụ cười hoàn toàn không đả thương được ta cũng không dám cam đoan bạch tình ngươi bất quá ngươi yên tâm sẽ không để cho hắn có chuyện gì dạ ca nói xong xa xa nhìn về phía nơi xa bạch thành nhìn xem bạch thành dạ ca dần dần nhũng m ả y trước đó hắn luôn có một loại dự cảm bất tưởng hắn còn tưởng rằng chỉ là tâm lý tác dụng nhưng bây giờ càng tiếp cận bạch thành c ô này dự cảm liền càng mãnh liệt dạ ca cảm giác được bạch thành phía trên giống như ẩn ẩn có một c ô quỷ dị t à ác khí tức tại quanh quần loại lực lượng này chỉ có hắn cái này có được ma vương huyết mạch người mới có thể cảm giác được cùng trước đó tại vạn kiếm thành đụng phải ma kiếm thời điểm cảm giác có chút tương tự cái này vâng ân dạ ca lẩm bẩm nói sẽ không phải thật muốn làm cái gì lớn yêu t i ê u thân a máy móc chim oanh tạc tiếp tục một hồi lâu bạch tiến đứng tại trong đuổi mù ho khan vài tiếng cắn răng hắn cảm giác được k h ô n g chế những n à y máy móc chim cơ giới sư thao tác mặc dù ưu tú nhưng là những n à y máy móc chim tự bạo huy lực lại cũng không lớn dạ ra quân đội thừa dịp máy móc chim phải dối đã bắt đầu hướng tường thành đ ờ y tới mấy chục con long l ư n g cùng sư thiếu đi theo tại máy móc bảy chim hậu phương bay tới giang ọ c long dạ dương bọn người xuất lĩnh lấy một đám võ giả hệ siêu phàm giả cưới sương nguyệt chi sói hướng tường thành lao vụt mà đến cùng ta xông giang ọ c long quát giết tiến vào bạch, bạch tiến thay thế tràn ng đông dưới chân hắn đạp một cái cả người bay lên đến không trung cong một tiếng rút ra l ă n g sắt kiếm bạch tiễn thân thể treo tại mấy trăm mét cao không trung toàn thân bị màu trắng mở mịt hồn lực quấn quanh bao khỏa giống như một đạo trướng mắt bạch quang chỉ thấy một cỗ khí thế đáng sợ ngay tại cấp tốc huyết tán ra đến bao phủ toàn bộ chiến trường dạng ngọc long trong lòng hơi hồi hộ một chút thật mạnh kiếm ý bắt dài kiếm kỹ bạch tiễn dựng thẳng lên trường kiếm hốc mắt cơ hộ bị bạch quang tràn ậ p hai ngón trên thân kiếm nhẹ nhàng xẹn qua lựa lờ toàn thân hồn lực càng ngày càng mạnh kiếm thế như là càng, quét hội tụ vào dòng, tập trung đến càng ngày càng mạnh vạn kiếm quy tông ông nhưng nghe một trận thông thiên triệt địa kim loại vụ vụ thiên địa phảng phất vì đó biến sắc lấy bạch tiễn làm trung tâm hơn b ạ n trôi từ hồn lực ngưng kết ra thực thể trưởng kiếm xuất hiện kiếm khí tung hành như ngân hà đổ ngược rực rỡ trói mắt vô số kiếm quang đan vào một chỗ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cắt thành mảnh vỡ gia ca thấy cảnh này lập tức b ư ớ c lên một bên lông mày liền bắt giai kỹ năng đều trực tiếp thi triển đi ra đi lên liền trực tiếp mở lớn xem ra bạch tiễn là thật nghiêm túc siêu phàm giả kỹ năng cấp bậc cũng đối ứng với kẻ thi thuật đẳng cấp theo hoàng huyền địa thiên đối ứng chính là nhất giai đến từ giai kỹ năng siêu phàm giả mỗi lần tăng lên một cấp mới có thể khống chế tương ứng đẳng cấp năng lực b á t giai kỹ năng chính là tu la cảnh cường giả có khả năng khống chế kỹ năng mạnh nhất đương nhiên thuộc về là đại chiêu chỉ thấy không trung bạch tiễn thủ thế vung lên vạn kiếm như là nghe tới hiệu lệnh nhao nhao riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu mau chóng đuổi theo bọn chúng vẽ ra trên không trung từng đạo y ê u mỹ đường vòng cung như là đang nhảy một chi hoa lệ vũ đạo mũi kiếm chỉ chỗ không khí phảng phất đều bị cắt ra lộ ra từng đạo màu làm dấu vết ông trong mắt, hàng ngàn con máy móc chim trong mắt liền bị vạn kiếm toàn bộ phá hủy hầu như không còn sau m ộ t khắc lại là trong một nhiệm hít thở nương theo lấy long ưng cùng sư thiếu từng tiếng kêu thảm những cái kia bay tại không trung đi theo máy móc chim long ưng cũng nhao nhao bị loạn kiếm chém giết bạch tiên thần sắc băng lãnh giống như một tôn vô tình sát thần tiếp lấy ngón tay hắn lại là nhất chuyển cái kia đầy trời mưa kiếm liền ngược lại hướng dạ ra quân đội đánh thẳng tới t giang ọ c long dạ dương hai người đều là hít sâu một hơi mưa kiếm đã hoàn toàn bao phủ bọn hắn chạy trốn không gian lấy bọn hắn thực lực căn bản không có khả năng thoát ly vạn kiếm xung kích p h ạ vi giang n g c ắ n răng thả ra ma khí đã chuẩn bị tiến vào ma nhân trạng thái liều mạng một lần. lúc này bạch tình một tiếng bén nhọn têu to bỗng nhiên văng lên bạch tiến nghe tới mội mội thanh âm trong lòng đột nhiên run lên hắn lập tức q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa dạ ra trong quân đội ở giữa một cỗ cỡ lớn xe bọc thép bên trên bạch tình đang bị cấm ma xích sắt buộc chặt tại một cây trên cột sắt sắt mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy chật vật lộ ra vẻ mặt thống khổ tựa hồ chính tao nộ loại nào đó tra tấn mà dạ ca liền đứng tại bên cạnh nàng vừa vận cùng bạch tiến anh mắt chạm vào nhau mặt mỉm cười hướng hắn lộ ra một cái khác có thầm ý biểu lộ bạch tiến đầu ông ông tác hưởng chống g ố n g hắn lập t ngươi nghĩ thông s u ố t liền gọi điện thoại cho ta bằng không mà nói ngươi liền chuẩn bị giúp em gái ngươi nhặt sắp đi vào đúng lúc này bạch tiễn cơ hồ là đình chỉ suy nghĩ hoàn toàn là xuất từ bản năng hắn dựng thẳng lên hai ngón vội vàng thu liễm hồ lực dừng lại vạn kiếm quy tông công kích phía trước dạ dương nguyên bản đã nhắm mắt lại nếu như nói dạ ngọc long còn có sinh cơ thiên phách cảnh hắn căn bản cũng không khả năng ngăn cản được tu la cảnh cường giả bát d à i kiếm kỹ nhưng mà qua một hồi lâu dạ dương phát hiện chính mình thế mà bình yên vô sự vừa mở mắt nhìn bạch tiễn thế mà đem vạn kiếm quy tông cho thu hồi nhất thời làm hắn nghi hoặc mà không hiểu tình huống、gì? dạ dương một mặt một b ư ớ c dạ ngọc long nhìn một chút trên trời bạch tiễn lại quay đầu nhìn một chút dạ ca cùng bạch tỉnh nên môi nghiền ngấm cười một tiếng sau đó nói xem ra chúng ta cái k i a tốt đệ đệ bắt lấy ra hỏa này uy hiếp đã dạng này vậy ta coi như không k h á c h khí nói xong dạ ngọc long trực tiếp tiến vào ma nhân trạng thái theo sương n g u y ệ t chi sói trên lưng nhảy lên một cái bay thẳng bên trên tường thành bạch bạch hai móng đuốc vung ra ở trong không khí xé ra từng đạo đỏ như máu vết cắt nháy mắt giết chết trên tường thành mười mấy tên bạch thành chiến sĩ dạ ngọc long liếm môi một cái lắc lắc ma trào bên trên nhiễm máu tươi hắn nhưng không có chút nào hiểu ý từ nương tay trên tường thành binh sĩ thấy thế đều cấp tốc hướng quanh hắn công mà đến mã đội t r ư ở n g mắng bạch tiễn ngươi chuyện gì xảy ra dạ dương thấy thế có chút nhăn lại lông mày đáng ghét ngươi cấp thật đúng là nhanh ta cũng sẽ không để ngươi đem đầu người toàn đoạn nói xong cũng mang còn lại dạ ra chiến sĩ cấp tốc nhảy lên tường thành bắt đầu cùng bạch thành thủ thành chiến sĩ c ậ n thân vật lộn thứ giai phụ trợ kỹ dạ tốc chi môn dạ thanh tâm chắp tay trước ngực thì triển ra một cánh cửa ánh sáng sau đó hạ lệnh ma pháp sư đoàn súng pháo tay đoàn chuẩn bị viễn trình duy trì chương hai trăm tám mươi chín v ư ơ nguyên ân ma bản ở trên chiến trường trước đó hắn đã dưới đáy lòng âm thầm làm ra quyết định hắn cùng mọi mọi đều là quân nhân cũng là chiến sĩ nếu là chiến sĩ như vậy chết trận xa trường là nàng số mệnh mình tuyệt đối không thể bị dạ ra những người kia uy hiếp quái nhiễu thế nhưng là khi hắn nghe tới bạch t i n h gọi tiếng thời điểm bạch t i ễ n còn là cơ hồ bản năng lưu thủ bạch t i ễ n n g ư ơ i đến cùng đang làm gì mã đội trưởng lúc này tức giận oa và kêu to lên lúc này bạch t i ễ n mới rốt cục lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía dưới chiến trường hỗn loạn tương h mừng lập tức trở xuống đến trên tường thành hỗ trợ chiến đấu giang ọ c vũ nhìn xem trên tường thành loạn chiến nói lại nói nếu là bạch tiến thật trong cơn tức giận cái gì cũng không để ý ngọc long ca cùng dương ca sẽ không phải gặp nguy hiểm a giá ca lắc đầu n ữ khí chắc chắn sẽ không gia hỏa này tuyệt đối làm không được trơ mắt nhìn xem mội mội bị chính mình hại chết giờ khác này dạ ca bỗng nhiên giống như lại rõ ràng cái gì dạ gia cường đại trừ thực lực bên ngoài thật còn có rất nhiều nhân tố bạch tiên tự nhiên là phi thường chiến sĩ xuất sắc nam cảnh đệ nhất tướng lĩnh nhưng khi hắn nhận tình cảm giảng buộc liên lụy về sau sức chiến đấu có lẽ liền ba thành đều không phát huy ra được ma hóa người đột biến gia tộc truyền thống để mỗi một tên tiểu bối theo xuất sinh lên lẫn nhau chính là đối thủ lớn nhất cùng định nhân hoàn toàn không có thân tình có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này vậy lên chân bắt chéo nhản nhã gầm hạt g i a dạ tiêu liếc mắt nhìn hắn sâu kín hỏi lại nói ngươi vì cái gì có thể khẳng định như vậy ngươi hiểu rất rõ cái này bạch tiến sao dạ ca không có lê n tiếng có chút khinh bị liếc mắt nhìn cả lơ phất phơ phụ thân thế nào rồi dạ tiêu đơn thuần nháy mắt một cái nghi hoặc nhìn dạ ca trên tường thành dạ gia chiến sĩ cùng bạch thành binh sĩ kịch liệt cùng một chỗ hôn loạn tương mừng bạch tiến cản tại một đám dạ gia võ già trước mặt xuất liên tục mấy chiêu đê g i a kiếm kỹ liền dễ như chở bàn tay đem những người này toàn bộ cất ngã bất quá nhưng phàm là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hắn xuất kiếm đã trở nên do do dự dự mà lại rõ ràng thủ hạ lưu t ì n h mấy kiếm gọt đến đều phi thường nhạt liên tục mấy chiêu xuống tới cũng đều chỉ là đem những này dạ ra võ giả toàn bộ đả thương m à t h ô i liền một cái bị hắn giết chết đều không có g i ạ ngọc long cùng dạ dương cũng nhìn ra điểm này thế là không chút kiên kỵ nào hướng trước mặt hắn v ọ t tới t a m giai ma hóa võ kỹ ma sát quyền nhị giai ma nhân kỹ ngục long chi trảo càng bạch tiễn ngực bị g i ạ ngọc long một trảo tổn thương giáp ngực bị trực tiếp đánh nát sẽ ra ba đạo màu tím sầm lỗ hồng hắn kêu lên một tiếng đau đớn vụt vụt, vụt liền lui mấy bước、Đúng. dạ dương còn muốn thừa thăng xông lên thân thể đột nhiên chuyển động vung ra một cái roi đá bạch tiễn ánh mắt run lên thủ đoạn chuyển động trường kiếm vẩy một cái lập tức vung ra một trận cương phong dạ dương cùng dạ ngọc long hai người đều trực tiếp bị đâm bay ra ngoài h ừ xem ra công tức đại nhân phán đoán thật không sai g i a hỏa này quả nhiên sẽ chỉ xử trí theo cảm tính thời khắc mấu chốt liền sẽ như xe bị tuột xích mã đội trưởng đã theo trên tường thành lui xuống tới nhìn xem bạch tiễn biểu hiện lạnh lùng nói ở phía sau hắn một đám người bình thường tạo thành binh sĩ con mắt ba ba nhìn xem hắn những người này trạng thái phi thường kỳ quái ánh mắt của bọn hắn mê ly hoặc ngốc、trệ. không có tiêu cự vẻ mặt ngây nô bất nhân v à n h mắt hiện ra một loại quái dị màu xanh tím khẽ nhết miệng khỏe miệng giữ lại một tia nước b ọ t thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ giống như là tại bởi vì trước mắt chiến tranh mà cảm thấy sợ hãi nhưng lại giống như không phải mã đội trưởng n ở nụ cười gằn từ trong ngực cầm ra một bình hắc cám chi huyết nhìn xem bọn hắn giờ đến phiên các ngươi ra sân hy vọng các ngươi đừng để công tức đại nhân thất vọng đều chuẩn bị x o n g c h ư a nhìn thấy hắc cám chi huyết những người này chết lặng trong ánh mắt lập tức đều lộ ra không che giấu được khát vọng cùng khao khát sau đó điên cùng giống gà con mồ t ó c dùng s sau đó tranh nhau chen lấn theo mã đội trưởng trong tay lấy đi cái kia hát cám chi huyết bạch t i ễ n đang cùng dạ ngọc long cùng dạ dương hai người c ủ a nhau nghĩ đến thế nào tài năng tại không chọc giận dạ ca dưới tình huống giải quyết bọn hắn đúng lúc này một tiếng cùng loạn tràn ngập ngang ngược tiếng giống đột nhiên văng lên giống bốn bạch t i ễ n ngơ ngác một chút không biết xảy ra chuyện gì dạ ngọc long biến sắc hắn đột nhiên cảm giác được rất nhiều phần phi thường c ư ờ n g đại ma hóa chi khí tình huống gì giống lại là một tiếng gào thét mấy trăm toàn thân bị màu tím ma khí bao khoả thân ảnh nhảy lên một cái bay vọt lên từng thành dạ ngọc long dốt cục thấy rõ ràng kiên nghiễm nhiên là một đám ma hóa người đ ổ i biến bọn hắn con người hiện ra tím đậm hoặc đỏ thấm bên ngoài thân mánh liệt ra sương mù ma khí bọn hắn thần thái và mẹo ánh mắt dữ tợn xem ra đã hoàn toàn mất đi nhân loại bản tính trong cổ họng phát ra nặng nề thở dốc giống như một đám nguy hiểm d ã thú bọn hắn nhìn chằm chằm dạ ngọc long cùng dạ dương bọn người bộ dáng tựa như là nhìn chằm chằm một đám con n g ồ i ma hóa người đ ổ i biến dạ ca xa xa nhìn thấy màn này lập tức nhũ mày lại trong nhân loại cho đến nay chỉ có dạ da người là hoàn toàn khống chế ma hóa chi lực nhân loại cái khác ma hóa người đ ở biến cơ bản cũng là cái dạng này hoàn toàn mất đi tài trí cùng lý tính lực lượng căn bản không nhận chính mình khống chế hát cám chi huyết dạ y ê u n h a o mắt lại xem ra vương ân tên kia trước đó giúp đỡ b ả o bính thanh nghiên cứu hát cám chi huyết chân thực mục đích hẳn là muốn chế tạo ra một nhóm có thể thụ hắn mệnh lệnh ma hóa người đ ở biến dạ ca trầm mặc một lát đưa tay thả tại lỗ thai bờ l ù tốt bên trên dạ dương ca ngọc long ca không sai b i ệ t lắm không cần cường công tranh thủ thời gian trở về trên tường thành dạ ngọc long niết miệng nặng nề nhìn chằm trước mặt đám kia vây công đi lên ma hóa nhân khư nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt、ta. mấy trăm ma hóa nhân đã điên cùng nào h tới gia ngọc long ma nhân trạng thái thời gian đã qua hiện tại cũng chỉ có thể dùng thông thường trạng thái chiến đấu g i ạ dương quyền c ư c cùng sử dụng cấp tốc đánh ngã mấy cái ma hóa nhân nhưng rất nhanh liền bị sau、so、lưng nhào tới mặt khác hai cái ma hóa nhân đ a n h lén phần lưng lọt vào trọng kích cả người thuận thế hướng phía trước lăn hai vòng còn có một cái khác đêm thị nam sinh cũng tại một đám ma hóa nhân dưới sự vây công bị thương còn lại dạ da võ giả đều cùng những này ma hóa nhân loạn chiến cùng một chỗ bạch tiến cũng cảm thấy mấy phần ngạc nhiên những này ma hóa nhân hắn đều gặp n g h i nhiên chính là trước đó bị chiêu mộ đến đám kia không phải siêu phạt giả rõ ràng đều là người bình thường đột nhiên liền toàn bộ biến thành ma hóa người ở biến cái này hiển nhiên chỉ có một cái khả năng h ắ t cám chi huyết bạch tiên chú ý tới những cái tia ma hóa nhân trên cổ có thể thấy rõ ràng biến đen huyết mạch đường v â n cái tia rõ ràng chính là phục d ụ n g h ắ t cám chi huyết nhân loại sẽ xuất hiện triệu chứng chương hai trăm chín mươi không phải làm được rất tốt chương hai trăm chín mươi không phải làm được rất tốt ngũ dai ma hóa võ kỹ xi、si、ạ x a ma đao dạ dương thân thể vọt giữa không trung lợi dụng thân thể chuyển động chân phải giống như là một thanh đao sắc bén vạch cái vòng tròn mấy cái muốn xông lên vây công hắn ma hóa nhân bị hắn một cước này quét đến sáu bảy cánh tay bị phi thường chỉnh tề gọi xuống tới nhưng là những n à y ma hóa nhân dưới sự ảnh hưởng của hát cám chi huyết căn bản không sợ đau đớn gãy tay còn là điên cuồng hướng phía trước tuân trong đó một cái ma hóa nhân dựa vào một cái tay vẫn là nhào tới tay trái trùng điệp cào tại dạ dương ngực lưu lại mấy đạo vết t r ả o dạ dương kêu lên một tiếng đau đớn lưu lại mấy bước mắng thầm thật sự là một đám khó chơi quái vợt ba dạ ngọc long chắp tay trước ngực mặc niệm chú văn ngũ giai ma hóa vo kỹ ma long giống dạ ngọc long giữ tợn hé miệng một tiếng giống như ma long gào thét tiếng gầm gừ phát ra mang mê mội âm gào thét lập tức giống như là gợn sóng ở trong không khí k h u y ế t tán ra đến đám kêu ma hóa nhân lập tức đều bị trấn trụ ngừng tại nguyên c h â không cách nào động đậy đầu ông ông rút lui dạ ngọc long nói dạ ca cầm kính viễn vọng nhìn xem trên tường thành tình huống để ống nhầm xuống bọn hắn đều bình an rút khỏi đến dạ thanh tâm nói không nghĩ tới vương ân còn lưu lại dạng này một tay át chủ bài mấy trăm ma hóa người đột biến cái này cũng không dễ đối phó dạ ra mặc dù là ma hóa nhân gia tộc nhưng bọn hắn một nhà cũng liền như vậy mấy chục cái ma hóa người li sơ ảnh bọn hắn những n à y dạ ra chiến sĩ cuối cùng cũng là phổ thông nhân tộc phạm chủ mà thôi dạ t i ê u gối lên hai tay huệ p ả i đánh một cánh áp vương ân tốt xấu là đế quốc tứ đại công tức một trong trên tay làm sao lại không có điểm bảo mệnh át chủ bài sau đó vô vô cái mông theo ghế bãi biển bên trên đứng lên không quan trọng dù sao chúng ta lần này tiến công lại không phải muốn dùng một lần bắt lấy bọn hắn tình huống hiện tại không phải cũng còn tại dạ ca kế hoạch trong phạm vi a tóm lại trước rút lui chứ sao dạ ca một mặt ghét bỏ ánh mắt liếc qua phụ thân ngươi đổi tới tiền đến cùng chúng ta hội hợp toàn bộ hành trình chính, chính là dạng này đốc trên a ghế bãi biển tính mát g ầ m hạt dưa vện h lên chân bắt chéo bên cạnh còn thả cái mang ống hút quả dừa chỉ thiếu chút nữa hai cái m i nữa ở phía sau giúp tấn ma cái này mẹ nó là đến giúp đỡ đánh trận rõ ràng mẹ nó là đến xem trò vui a tiểu dạ không phải làm được rất tốt nha đem ngươi đổi lại làm gì dạ tiêu chẳng hề để ý tuy tiện nói nếu là ta tự thân lên trận chỉ huy kết quả hiệu quả còn không bằng ngươi ta thế nào giải thích ta cái này làm tộc trưởng mà không muốn rồi dạ ca dạ thanh tâm ảm dạ mậm vũ bị xích sắt cột vào cột đá bên cạnh bên trên bạch tỉnh tức xả mặt lại trong lòng thầm nghĩ cái này ma hóa ra tộc người trong bộ không khí đều là dạng này phong cách vẽ dạ ra rút quân bạch t i ễ n đứng ở trên tường thành nhìn qua nơi xa đường chân trời trầm mặc hồi lâu đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bạch thành mặc dù không có bị công phá nhưng cũng là tổn thất nặng nề thành phòng công trình bị phá hư không ít s á m đen khói lửa quần quận tuân hướng bầu trời mã đội trưởng lúc này đi tới âm dương quái khi nói bạch t i ễ n tướng quân vừa mới ngươi thế nhưng là có cơ hội giết chết d ạ g ra hai tên ma hóa nhân nhưng ngươi lại ngược lại bị bọn hắn đả thương lấy thực lực của ngươi hẳn là sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm a bạch tiến trầm mặc không nói ta sẽ đem ngươi hôm nay hết thể biểu hiện đều h mã đội trưởng cười lạnh đến lúc đó ngươi liền tự mình đi cùng công tức đại nhân giải thích đi bạch t i ế n vẫn là không có nói chuyện m ặ t không biểu tình xoay người rời đi mã đội trưởng thâm trầm nhìn xem bóng lưng của hắn n h ế c miệng khư chẳng cái thứ gì dạ ra nơi đóng quân dạ dương thụ một chút vết thương nhẹ dạ minh cùng đem đoạn thụ thương hơi nặng một chút bất quá bởi vì bọn hắn ma hóa nhân thể chất cũng không có cái gì vấn đề quá lớn thân đồ đứng ở trước mặt dạ kiêu hồi báo một trận chiến này tình huống nói nói thanh em bỗng nhiên chầm xuống nhưng là những người khác khả năng liền không quá lạc quan dạ, những mày, không quá lạc quan. dạ ca nghe xong cũng lập tức hỏi sao rồi thân đồ nói mời đi theo ta tiếp lấy thân đồ liền dẫn dạ ca cùng dạ k ê u đi tới chữa bệnh lều i trại to lớn trong lều i trại nằm trí ít trên trăm h à o người toàn bộ đều là một trận chiến này thương binh bọn hắn gặp ma hóa nhân công kích trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có rõ ràng vết thương một cái sắc mặt trắng bệnh nằm ở trên giường đang tiếp tục chữa bệnh hệ phụ trợ siêu phạm giả trị liệu dạ ca cảm thấy có chút không thích hợp những người này làm sao rồi hắn nhớ kỹ vừa mới rút quân trở về thời điểm mặc dù xác thực nhìn thấy rất nhiều người thụ thương nhưng là cũng không có nghiêm trọng như vậy làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này rồi còn hắn xem ra vừa mới những cái kia phục vụ hắc cám chi huyết biến thành ma hóa nhân đều là bị vương ân chuyên môn bồi dưỡng ra đến bạo bính thanh nghiên cứu ba cái phiên bản hắc cám chi huyết về sau độc tính đã càng ngày càng yếu với thân thể người tổn thương đã càng ngày càng nhỏ Mà v ư ơ nhưng g Ân i đi, hắn cái h y tia có thể để người siêu phụ tải buộc phụ phát r ma hóa chi lực, nhân ư n n g đối với h khí, khí tức n n t h phi thường vật đục là biến chủng thể cùng dạ ca tại bạch thành bờ bên kia cảm thấy được cái tia cố ma khí hoàn toàn không giống dạ ca nhìn xem trong lều trại những ngày bị ô nhiễm dạ i a chiến sĩ nghĩ thầm xem ra lại được gọi điện thoại phiến phức vũ lê thân đồ nói hiện tại tạm thời còn không biết đối phương có bao nhiêu hắc cám chi huyết quả nhiên bọn hắn bồi dưỡng được càng nhiều ma hóa nhân quân đoàn chúng ta cường công hẳn là sẽ phi thường t ố n sức không sao dạ ca nói dù sao ta cũng không có ý định cường công không có ý định cường công thân đồ tò mò nhìn dạ ca không biết tiểu thiếu ra trong hồ lô bán thuốc gì dạ ca nghĩ thầm hồi yên cùng tống k i ế p giờ phút này ẩ nút n ở bên trong bạch thành cũng kém không nhiều nên phát huy tác d chương hai trăm chín mươi một phát bảo màu đỏ chương hai trăm chín mươi một phát bảo màu đỏ bên trong bạch thành bạch tiên cũng tiếp nhận một phen trị liệu tan mất n một máu áo giáp hắn rửa vào tại một cái giường đầu giường trước ngực bao vây lấy băng vải trên cánh tay ghim truyền nước châm một tên trị liệu hệ phụ trợ siêu p h à m giả ngay tại một bên thi pháp vì hắn chữa trị vết thương hắn nhắm hai mắt cho mắt nhưng chỉ cần nhắm mắt lại trong bóng đêm phản phất liền có thể nhìn thấy m ộ i m ộ i bị dạ ra đ á m kia ma hóa nhân tra t ấ n hình ảnh trên chiến trường tiểu tình cái kia âm thanh thống khổ đều thảm còn tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng bạch tiên tử từ, từ mở mắt chậm dãi nói có thể giá nã nỉ tiên sinh ta không có thương thế nặng bao nhiều người đi vì những thứ khác chiến sĩ g i ạ nạ nỉ tiên sinh là một vị tuổi gia trị liệu hệ phụ trợ siêu phẩm giả khó mà làm được tướng quân ngài là bị dạ r a ma hóa nhân gây thương tích vừa mới bắt đầu thời điểm ngài khả năng không có cảm giác được nghiêm trọng đến mức nào nhưng nếu như không coi trọng ma khí rất nhanh liền sẽ ăn mòn thân thể của ngài nếu như hắc ám vật chất lây nhiễm lan tràn c g coi như đã xảy ra là không thể ngăn cản ta là tu la cảnh ma kháng so với người bình thường cũng cao hơn nhiều lắm ha ha theo ta thấy còn là cẩn thận mới là tốt ác ma lực lượng đối với nhân loại chúng ta đến nói vẫn luôn là k í c độc h u chi ngại thế nhưng là chúng ta bạch thành mạnh nhất tri tướng cũng không thể có bất kỳ sơ xuất gian n n h ì tiên sinh cười ha hả nói bạch tiễn trầm mặc không nói thêm gì nữa yên lặng nằm ở trên giường một lát sau vương ân công tức cùng mã đội trưởng từ bên ngoài tiến đến đại nhân bạch tiễn muốn đứng dậy không cần đa lễ trên giường an ổn nằm đi vương ân công tức đưa tay ngăn lại hắn bạch tiễn nằm dựa vào về trên giường trầm mặc một chút nói đại nhân hôm nay một trận chiến này là ta sai lầm mới không thể giữ vững tường thành tạo thành nhiều như vậy thiết kế phòng ngự bị phá hư mã đội trưởng khinh miệt khen ó i chỉ sợ không phải sai lầm đơn giản như vậy a đối mặt cái kê hai cái dạ ra ma hóa nhân thời điểm người rõ ràng rất có cơ hội xử lý bọn hắn kết quả lại đem bọn hắn thả đi rồi bạch tiễn không phản b ắ t được vương ân công tức mặc không biểu tình nhìn xem bạch tiễn cùng ta giải thích một chút đi chuyện gì xảy ra bạch tiễn do dự một chút không biết nên nói thế nào mã đội trưởng c h ậ m giai nói còn có thể chuyện gì xảy ra dạ ra cái kia tiểu ma trùng đem tù binh của hắn bội mội trói đến trên chiến trường bạch tướng quân liếc mắt nhìn về sau cũng không dám xuất thủ vương ân công tức là dạng này ha bạch tiễn không nói gì xem như ngầm thừa nhận sau đó hắn đã nhìn thấy vương ân công tức trong mắt chợt lóe lên ông trầm cùng thần sắt thất vọng vương ân lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm bạch tiễn hồi lâu mà bạch tiễn giống như là phạm sai lầm hai tử t i ế n lặng túi đầu bất quá rất nhanh vương ân liền khôi phục bình thường thần thái ngựa khi ôn hòa nói thôi thắng bại là chuyện thường bình ra đây coi là không là cái gì lớn không được sự tỉnh nhưng là a tiểu bạch ngươi phải biết ngươi cùng bội mội của ngươi b ạ c h t ì n h các ngươi đều là bạch thành chiến sĩ đều là quân nhân ngươi trước kia không phải nói chiến sĩ tốt nhất số mệnh chính là chết ở trên chiến trường a vương ân vô vô bở vai của hắn nói ngươi suy nghĩ một chút nếu như là ngươi ở trên chiến trường bị địch nhân tù binh ngươi hy vọng bội mội của ngươi làm thế nào bạch tiên trầm mặc một chút nói ta sẽ nghĩ biện pháp tự sát nếu như ta bị cấm ma không cách nào tự sát lời nói ta cũng sẽ không hy vọng nàng bởi vì ta mà thụ địch người k i ể m chế cái này chẳng phải đúng rồi vương ân ôn hòa nói mội mội của ngươi cũng giống như vậy bạch tiên im lặng lại nói dạ ra thế nhưng là một đám ma hóa nhân bọn hắn lanh huyết vô tình không từ thủ đoạn cho tới bây giờ đều không giữ chữ tín vương ân cười lạnh ngươi bởi vì mội mội của ngươi ở trên chiến trường bị bọn hắn kiềm chế đợi đến chiến bại về sau bọn hắn cũng ý nguyên sẽ không bỏ qua cho ngươi mội, mội. đây chính là bọn họ ma hóa nhân tác phong Bạch tiễn dừng một chút, thừa nhận Tiễn một dừng vương ân nói đ í công h thật h rất、đúng. Bất có nói lý, ứng. Ngài đúng. ngươi quá, m a y tình n h u ố cũng là nhân chi nhân là tức h tình. Cho nên ta tha h ư ờ n nên g ta t ngươi, không muốn lại để h thất o ta vọng lúc ầ n mình tin ngươi. Vương Ân công tiếp theo, Tốt, ta tức chưa? mặc Là. l này lại lấy ra một chi bình dự t ề nhẹ đặt ở trên b à n nhà n n h ạ t nói đây là chống cự ma khí ăn mòn tốt nhất ghen dự vật ta chuyên môn mang cho n g ư ơ i đến g i ã nạ nỉ tiên sinh đem thuốc này cất vào một chút trong b ì n h được rồi dã nạ nỉ tiên sinh cầm lấy cái kia dự tệ mình nhìn một chút bên trong màu đỏ thâm chất lỏng ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái hắn ngẩng đầu nhìn về phía vương ân công tước phát hiện vương ân chính diện không biểu lộ nhìn xem hắn giãn hạn ý lập tức giật n ả y mình không còn dám có nghi vấn vội vàng đem dược tề cất vào cho bạch tiễn truyền dịch trong b ì n h màu đỏ thâm chất lỏng theo ống truyền dịch chậm rãi đưa vào bạch tiễn thể nội vương ân công tước nói chờ ngươi ấn xong dịch chúng ta lại đến thương thảo tiếp xuống chiến sự bạch tiễn gật đầu đúng lúc này tiếng đập cửa văng lên có hai tên người hầu đi đến bọn hắn trong ngực ôm đã thanh tẩy cũng sửa chữa tốt áo giáp thả tại b trong đó một tên người hầu là hôi yên dịch dung g i ả trang hắn liếc qua ánh mắt vụ trộm quan sát đến vương ân vương ân ừ n sắc khí vương ân công tức mí mắt cực nhảy thiên khải cảnh cường giả cực mạnh cảm giác lực để hắn lập tức liền cảm ứng được hôi yên trong khoảnh khắc đó đột nhiên trợt hiện sắc khí. Như khí nhưng trải qua vô số sinh tử vương ân cơ hồ là để hắn phản xạ có điều kiện bộc phát hồi lực thình linh xuất thủ trong nháy mắt liền tóm lấy hôi yên cổ vành một chút đem hắn ấn chết ở trên vách tường trong gian phòng bạch tiễn gia nani ma đội trưởng ba người giật này mình ngươi không phải bạch thành người hầu vương ân công tức ánh mắt âm hàn ngươi là ai nơi nào đến thích khách h ô i yên mặt không biểu tình nhìn xem hắn cổ bị vương ân gắt gao bắt lấy cũng hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn chỉ là mở ra chính mình tay phải bàn tay trong lòng bàn tay là một khối nhỏ nhắn điêu khắc quỷ bài một đoàn đỏ như máu trói mắt tia sáng liền theo trong bàn tay hắn bỗng nhiên phóng thích mà ra p h á p bảo thi linh k h ó a mệnh màu đỏ phẩm chất vương ân công tức mở to hai mắt nhìn đây là phát bảo ông hồng quang theo hồi yên lòng bàn tay quỷ bài bên trong tán phát ra biến thành một đầu không thể diễn tả sinh vật bộ dáng giữ tợn gào thét liền hướng vương ân công tức đánh tới hết thạy đều phát sinh quá nhanh không có người phản ứng qua được đến vương ân công tức cùng hôi yên cách quá gần mặc dù hắn khi nhìn đến pháp bảo nháy mắt đã cực lực triệt thoái phía sau nhưng thi linh đã khóa chặt hắn hắn phía sau lưng thối lui đến bên tường thi linh mở ra miệng rộng hướng hắn đánh tới giống vương ân hung hăng cắn ra một cái trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên kéo qua bên cạnh dạ nạ nỉ tiên sinh cắn trước mặt mình dạ nạ nỉ tiên sinh không có chút nào kịp phản ứng liền bị vương ân lôi qua nhìn thấy đỏ như máu thi linh đập vào mặt hắn hoảng sợ con ngươi đột nhiên co lại à, à, à, à, à. tâm tính đệ nhất trọng biến hóa chương hai trăm chín mươi hai tâm tính đệ nhất trọng biến hóa cực kỳ bi thảm gọi tiếng phía dưới da nạ nỉ tiên sinh thân thể giống như là nhanh chóng hòa tan huyết hồng n g ọ n nến tại ngắn ngủi mấy giây trong thời gian toàn bộ trôi ở trên mặt đất biến thành một bãi hòa tan thịt nát bạch tiến cùng mã đội trưởng đều mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem một mặt này ma hôi yên sơ tại vừa rồi liền đã thừa dịp trướng mắt hồng quang nở rộ thời điểm hóa thành lũ h n h không biết từ nơi nào đào tàu vương ân công tức túi đầu nhìn một chút biến thành bùm máu da nạ nỉ cho dù là hắn cũng không khỏi mồ đỏ phẩm chất pháp bảo nếu như mới vừa rồi bị cái kia thi linh nào trúng lời nói coi như không cách nào trực tiếp giết chết hắn cái này thiên khải cảnh cừng giả cũng đủ để dẫn đến hắn trọng thương mã đội t r ư ở n g lắp bắp vừa vừa mới là chuyện gì xảy ra thành nội đã lẫn vào thích khách vương ân công tức nặng người nói thế mà là màu đỏ phẩm chất pháp bảo đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được đồ vật khẳng định là d i ả tiêu tên kia dở trò quỷ ha ha dùng màu đỏ phẩm chất pháp bảo đến ám sát ta d i tiêu tên kia thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a màu đỏ phẩm chất bảo vật ở trong nhân tộc thuộc về cực kỳ chân quý vật tư cho dù là hoàng tộc trên tay đều chỉ có mấy món lúc trước hai cái kia cực phẩm tụ linh đan tại mạng lưới trên phòng đấu giá buôn bán ra hai mươi ước giá cả liền có thể biết thứ này giá trị vương ân công tức phẫn nộ đến thân thể run nhẹ nhẹ lạnh lùng nói mã đội trưởng lập tức loại bỏ thành nội tất cả nhân khẩu đem khả nghi toàn bộ bắt lại t h à rằng sai bắt cũng không cần bỏ qua là là mã đội trưởng vội vàng chạy ra ngoài vừa rồi một cái khác vô tội người hầu đã sợ đến hai chân như nhút r a tê liệt trên mặt đất run lầy bầy thậm chí lái ra bạch tiến nhìn xem phẫn nộ vương ân lại nhìn một chút trên mặt đất biến thành một vũng hóa bùn da nạ nỉ tiên sinh tâm tình không hiểu có loại cảm giác phức tạp kết quả là tiếp xuống hơn nửa ngày trong thời gian bạch thành đều tại nội bộ càn quét lẫn vào trong thành đến thích khách cuối cùng thật đúng là cho bọn hắn cầm ra không ít vương ân làm tứ đại công tước đương nhiên cũng có chính mình bồi dưỡng nhân viên tình báo bọn hắn bắt nội g i á n cũng là một tay hào thủ bạch tiên đã sớm rời đi phòng bệnh hắn nhìn xem thành nội từng cái bị bắt lại dạ ra ra thế nhưng trong lòng còn là không ngừng hồi tưởng lại trong phòng bệnh một mặt kia gian nạn nhỉ tiên sinh cũng là rất sớm bắt đầu liền theo công tức đại nhân siêu phàm giả đã cùng vương ân công tức hơn hai trăm năm cho tới nay trung thành tuyệt đối mặc dù nói lúc ấy loại tình huống kia bạch t i ế n tự nhận nếu như hắn tới kịp lời nói nhất định sẽ chủ động cản tại vương ân công tức trước mặt vì hắn ngăn lại một cách kia nhưng là chủ động đi cản c ũ n g bị động năm tới hoàn toàn là khái niệm khác nhau nếu như lúc ấy cách công tức đại nhân gần nhất người là ta đại nhân cũng sẽ không chút do dự lấy ta làm làm lá là chắn sao bạch t i ế n nghĩ như thế hắn dùng sức lắc lắc đầu suy nghĩ càng ngày càng loạn giá ca nói qua chỉ cho thời gian một ư ơ i hai tiếng để hắn cân nhắc hiện tại đã qua m ộ ư ơ i giờ vương ân công tức hôm nay cả ngày sắc mặt đều phi thường khó coi đương nhiên đây cũng là bình thường cho dù ai tao l ộ như thế ám sát tâm tình cũng sẽ không tốt nghiêm trọng hơn chính là dạ ra người đã lẻn vào đến bọn h ắ n bên trong bạch thành mặc dù đã bắt được không ít nhưng y nguyên không rõ ràng còn có hay không còn lại đồng đảng mười cái bị bắt được kẻ chui vào bị bắt giữ lấy vương ân trước mặt vương ân công tức đi tới trong đó một cái kẻ chui vào trước mặt lạnh lùng mà hỏi các ngươi còn có hay không cái khác đồng đảng sen lẫn trong thành nội cái kêu kẻ chui vào quỳ trên mặt đất ngầm đầu lên rồi ra một cái mệt cười hắc hắc đương nhiên là có hơn nữa còn có rất nhiều rất nhiều đâu vương ân nheo mắt lại đều có ai kẻ chui vào dùng tầm chỉ chỉ vương ân sau lưng bạch tiễn ấy hán sau đó vừa chỉ chỉ bên cạnh mã đội trưởng hán còn có hắn hán hán hán kẻ chui vào đem vương ân bên người chiến sĩ từng cái điểm đi qua cơ hồ điểm toàn bộ sau đó cười đùa tí từng nói bọn hắn đều là chúng ta dạ ra người bên cạnh ngươi sớm đã không còn người một nhà a ngớ ngẩn vương ân ánh mắt lấp l ó e hà mang ngươi muốn chết vê anh cơ hồ không có người thấy rõ vương ân là làm sao xuất thủ kẻ chui vào kia liền bị trực tiếp giết chết bịch một tiếng đổ vào trong vũng máu nhưng mà hắn cho dù chết đi khoe miệng lại vẫn g ơ lên khinh m i ệ n nụ cười phảng phất đang d ế cợt hắn ngu xuẩn vương ân tức g i ậ n đến lồng ngực nâng lên hạ xuống hắn xoay đầu lại lạnh lùng nói bạch tiễn bạch tiễn ngay lập tức giống như là không có nghe được vẫn mặt mũi tràn đầy tâm sự túi đầu vương ân n h ũ n mày bạch tiễn bạch tiễn lần này mới lấy lại tinh thần đại nhân người đang suy nghĩ gì bạch tiễn miệng giật giật lão lao thật thật nói giá ra cái k i a tiểu thiếu ra hắn cho ta m ộ ư ơ i hai giờ cân nhắc nếu không liền muốn sát hại mội mội của ta hiện tại đã qua hơn m ộ ư ơ i giờ vương ân vốn là đẻ nén không được nghe nói như thế càng là giận không chỗ phát t i ế t phẫn độ mắng bị bắt làm tù binh một khắc này nàng liền chú định đáng chết người hiện tại còn muốn những này có làm được cái gì ta không phải đều đã nói qua cho ngươi sao bạch tiễn nắm chặt nắm đấm run lên không nói gì vương ân r i ô n g s o n g s o n g cũng trầm m ặ t xuống hơi khống chế một chút cảm xúc hiện tại là bạch thành nguy nan trước mắt ngươi làm bạch thành đệ nhất tướng quân nếu là lại bị loại tình cảm này giảng buộc sở không nhiễu cả tòa thành người đều đem bởi vì ngươi mà chết đi bạch tiễn đại nhân dậy phải vương ân khoát tay một cái lạnh lùng nói đem những n à y kẻ chui vào toàn bộ nuốt lại nghiêm hình thẩm vấn nhất định phải hỏi ra còn thừa kẻ chui vào thi tước nhất thiết phải mau chóng đem tất cả kẻ chui vào đều bạt tới mã đội trưởng nhẹ gật đầu sau đó cũng là người ta đem những này kẻ chui vào toàn diện áp giải đi vương ân công tức h quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn bạch tiễn chính ngươi trở về thật tốt tỉnh lại tỉnh lại đi bạch tiễn gật đầu có chút k h ô n g người t i ễ n lặng lui ra n ú t trong bóng tôi tống kiếp v ụ n trộm nhìn xem một màn này sờ sờ bờ môi cười nói hắc hắc xem ra cái kia bạch tiễn tâm tính không sai biệt lắm nên sinh ra biến hóa lao bản mưu kế thật đúng là có dùng bọn g i a hỏa này quả thực tựa như là lao bản để tuyến con dối nha liên tâm thai biến hóa đều hoàn toàn là theo lao bản cho kịch bản đến、ừ. hồi yên ở một bên nhìn xem bạch tiễn bóng l ư n g rời đi thản như nói hiện tại b Không sai bạch i sinh biến người đi. Chương 293, chúng ta thay người đi. ệ đệ t tâm tình trọng Trưng ta thay Trưng ta thay lắm hắn nên nhị chúng chúng để hóa. của ra b tiễn ở trong thành chẳng có mục đích đi lại trong thành khắp nơi đều đang tra người bắt người thành phòng quân cơ hồ sàng lọc thành nội mỗi người đem mỗi một cái không cách nào chứng minh thân phận của mình khả nghi nhân sĩ đều tóm lấy liền bình dân đều không có l ợ mất thành nội tình trạng bạch tiễn lâm vào một trận mê mang trong vô ý thức hắn phát hiện mình đã đi đến một cái sừng đấu trường nơi này là hắn bình thường huấn luyện binh sĩ địa phương đại ca mấy cái người khoác kiếm sĩ hộ giáp siêu phàm giả chiến sĩ theo sau lưng của hắn đi tới những chiến sĩ này đều là cùng bạch tiễn lâu nhất bộ hạ cũ bình thường tại chính thức trường hợp xưng hô mặc dù còn là đều hô bạch tiễn tướng quân nhưng trong âm thầm đồng dạng đều là gọi hắn đại ca bạch tiễn nhìn bọn họ một chút các ngươi làm sao ở chỗ này các ngươi hiện tại hẳn là canh giữ ở trên cổng thành cảnh giới đại ca chúng ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì cầm đầu chiến sĩ tên là đòn giã ngươi đi không được chúng ta thay ngươi đi chúng ta sẽ đi đem bạch tình tướng quân cứu trở về nói đùa cái gì bạch tiễn nhữ mày quá nguy hiểm ta không cho phép các ngươi làm loạn mà lại dưới mắt loại thời điểm này là bạch thành nguy nan lúc các ngươi làm công nhân sao có thể không tuân mệnh lệnh tự tiện hành động đại ca ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta nghe theo cho tới bây giờ đều không phải vương ân mệnh lệnh các ngươi có ý tứ gì chúng ta mãi mãi cũng là đứng tại ngươi bên này một cái khác chiến sĩ nói nghiêm túc chúng ta là ngươi lâu như vậy huynh đệ đương nhiên biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì bạch t i ế n cắn răng xoay người lại nhìn đứng ở trước mặt hắn những này lão thuộc cấp bằng giã lôi hà vương ông ly việt triệu lăng tổng cộng chỉ có chút ít ba mươi mấy người nhưng đích thật là h ắ n tín nhiệm nhất một đám huynh đệ lúc trước đến bây giờ vô số lần vạn tộc chiến trường cùng một chỗ từ trong đống người chết leo ra giao tình đại ca ta biết ngươi không thể vi phạm mệnh lệnh bạch thành cũng không thể rời đi ngươi vương mông nói đã dặn này vậy liền để chúng ta thay ngươi đi làm tốt đúng vậy a dù sao chúng ta cũng không quan tâm có làm hay không phản đồ lôi hà bông tay dù sao tại đế quốc bên kia chúng ta đã là kẻ phản tộc đồng đảng lại làm một lần phản đồ có phải là coi như phụ phụ đ ế n chính nhưng các ngươi đây là tại đi chịu chết bạch tiến nặng n g nói đêm đó các ngươi không phải là không có cùng dạ gia người đối chiến qua đám tiêu ma hóa nhân có bao nhiêu lợi hại trong lòng các ngươi không rõ ràng liên tiểu tình chui vào dạ gia nơi đóng quân đều bị mai phục bắt lấy các ngươi phải làm sao đi cứu n à n g quả thực hồ nháo đoàn giã d ở khóc d ở cười đại ca người sống tại thế thế nào khả năng không có h ồ nháo qua ngươi chính là làm tướng quân làm quá lâu a mới có thể chuyện gì đều giảng q u ý củ nhớ ngày đó một trăm năm trước chúng ta cùng một chỗ ở trên vạn tộc chiến trường làm đại đầu binh thời điểm nhiều n h i ệ t huyết ta vì cho chết trận các h u n h đệ báo thủ hơn nửa đêm một đám h u n h đệ tự tiện hành động cùng một chỗ giết trở lại đến h á cám chủng tộc nơi đóng quân đi một đêm kia g i ế t đến cỡ nào đã n g h i ề n chúng ta tối thiểu cùng một chỗ làm thịt mấy ngàn hào hắc cám chủng tộc binh sĩ a bạch tiên sâu kín thở dài nhưng cũng chính là lần kia xúc động vì nhất thời phẫn nộ kết quả lao cựu chết lao bắt cũng đoạn mất một cái chân thể nội kinh mạch cùng hồn lực tiết điểm đều bị trọng tương h võ lực bị phế đến nay đều chỉ có thể dựa vào chi giả đi thế nhưng là lao bắt đến bây giờ cũng không có vì chuyện kia hối hận qua mấy ngàn năm xuống tới chúng ta nhân loại cùng hắc cám chủng tộc chính là tử thủ đại tần đế quốc trước đó chúng ta nhân loại cơ hồ chính là hắc á m chủng tộc nô lệ giết một cái không lỗ giết hai cái máu kiếm cái này không phải liền là chúng ta nhân tộc quân nhân phương thức tính toàn a đoàn giã biêu môi nhưng là bây giờ ngươi ngóng nó vương ân cùng hắc cám chủng tộc thông đồng làm vậy chúng ta lại còn muốn chiến đấu cho hắn ta cũng không biết đã từng ở trên chiến trường các linh đệ đã chết biết làm như thế nào chợp mắt bạch tiễn lông mày đột nhiên nhảy một cái đoàn giã nói nghiêm túc đại ca đáng giá sự tình coi như trả giá đắt cũng là đáng đúng vậy a đại ca để chúng ta đi thôi để chúng ta đi thôi bạch tiễn trầm mặc không biết bao lâu bạch tiễn nặng nề thở ra một hơi ánh mắt đảo qua đoàn giã mỗi một người bọn hắn hành động thời điểm cẩn thận một chút trước khi động thủ chức quan sát chế định h ả o kế hoạch nếu như không được không nên miễn cưỡng được rồi đoàn giã cười đùa t í tưởng liền đợi đến ngươi câu nói này đâu yên tâm đi đại ca chúng ta mấy ca lại không phải không có đầu góc mã phu sẽ không vô n à o đi mất mạng bạch tiễn nhẹ gật đầu trong lòng ngũ vị tạp trần hắn đột nhiên cảm giác được chính mình siêu phàm đẳng cấp mặc dù cao vì tu la cảnh tại nam cảnh có thể nói là sắp xếp tiến lên mười cừng giả nhưng có lúc lại là dạng này vô năng gặp được loại chuyện này chính mình làm đại ca không cách nào thay bọn hắn ngăn lại mưa gió còn cần huynh đệ của mình bộ hạ đi vì hắn mạo hiểm đoàn giã bọn người đang muốn rời đi lúc này chỉ nghe một trận lộn xộn bước chân mã đội trưởng xuất lĩnh lấy một đám thành phòng quân binh sĩ đi đến đem bọn hắn bao vây lại đoàn giã n h ư mày mấy cái ý tứ mã đội trưởng cười lạnh nói công tước đại nhân muốn chúng ta nghiêm tra thành nội kẻ t r u i vào đương nhiên cũng bao quát các ngươi ta đoàn giã b u môi đầu góc người động kinh a bạch t i ễ n lập tức nhữ mày mã đội trưởng xin ngươi đừng làm loạn những người này đều là của ta bộ h ạ ta có thể chứng minh thân phận của bọn hắn không có vấn đề bạch tiến tướng quân dạng này chứng minh nhưng vô dụng mã đội trưởng giang tay ra vậy ngươi tia dạ muốn chúng ta chứng minh như thế nào thân phận của mình đây cũng không phải là ta nói được rồi mà là thẩm vấn bộ nói tính mã đội trưởng ung dung nói thẩm vấn bộ có được để biến thân thuật dịch dung kẻ chui vào lộ ra nguyên hình pháp khí chỉ có điều muốn hơi ăn chút đau khổ mà thôi bất quá làm đã từng trải qua vạn tộc chiến trường h g à n h hán sẽ không phải liền điểm này khổ đều ăn không được ca nói mã đội trưởng khoát tay một cái mang đi đoàn giáp bọn người hung dữ nhìn hắn chằm chằm nhưng vẫn là bị một đám thành phòng quân binh sĩ cho mang đi bạch tiến để tay tại bội kiếm bên hông bên trên mấy lần năm ngón tay nắm chặt c h u i kiếm run nhẹ nhẹ nhưng cuối cùng vẫn là không có rút kiếm chương hai trăm chín mươi bốn out o a chương hai trăm chín mươi bốn out o ca người bị mang đi về sau chỉ còn lại hắn cùng mã đội trưởng hai người mã đội trưởng đi tới bạch tiến bên người ghé vào lỗ hai hắn nhẹ nhàng nói vừa mới t a nhưng nghe tới bạch tiến ánh mắt đống như chịm mã đội trưởng giống như cười mà không phải cười công tước đại nhân như vậy tín nhiệm ngươi ngươi đã để đại nhân thất vọng một lần lại thất vọng một lần coi như không tốt ta đây cũng là đang giúp ngươi đúng hay không bạch tiễn một câu đều nói không nên lời mã đội trưởng nói xong cười nhẹ quay người rời đi chỉ còn lại bạch tiễn đứng tại chỗ rời đi rác đấu trường về sau mã đội trưởng đi đến một cái không ai địa phương trên trán một k i a không dễ dàng phát r á c mồ hôi lạnh chậm rãi chạy xuống hắn lộ ra một cái m i ễ n cưỡng cười ngượng ngùng thanh em hơi có chút run dậy nói cái kia ta đã dựa theo ngươi nói làm ngươi hiện tại có thể bỏ qua t a trên ạ i đội mã t ư thực tế theo vừa mới đến bây giờ h ô i yên đều vẫn đứng tại mã đội trưởng sau lưng cây đao này cũng vẫn luôn gác ở trên cổ của hắn chỉ cần mã đội trưởng xuất hiện một tơ một hào không thành thật cây đao này liền sẽ lập tức cắt đứt cổ họng của hắn chỉ có điều ẩn thân giới trạng thái không có người thấy được hôi yên mà thôi làm ám ảnh trong bộ đội chui vào năng lực năng lực tình báo mạnh nhất tử sĩ h ô i yên ẩ n tàng tự thân khí tức bản sự ở trong dạ da không ai bằng tại toàn bộ dạ da bên trong trừ dạ t u y ể n lao ra t ử không ai có thể tại hắn tiến vào tiềm hành trạng thái dưới tình huống phát hiện tung tích của hắn miễn cưỡng h ợ p cách h ô i yên thanh âm cơ hồ không mang một tia tình cảm bất quá ta còn cần lợi dụng ngươi ta sẽ ở trong cái bóng một mực nhìn lấy ngươi nếu như ngươi dám can đảm có một tơ một hào nghị phạm xuẩn suy nghĩ ám ảnh chi nhận sẽ lập tức mang đi sinh mệnh của ngươi nói xong hồi yên thanh âm liền biến mất gác ở mã đội trường ít hầu ở giữa văng lãnh cũng đột nhiên không thấy. mã đội trưởng nhất hầu thử thăm dò dật dật đưa tay sờ một chút mới dám miệng lớn thở xuất khí hắn bay đầu xem xét hồ yên đã không thấy phía sau hắn trừ cái bóng của hắn bên ngoài cái gì cũng không có nhưng mã đội trưởng rất rõ ràng hồ yên cũng không hề rời đi g i a hỏa này liền giấu tại cái bóng của hắn bên trong một mực vẫn luôn theo hắn giám thị hắn đoàn g i ã bọn hắn không h i ể u thấu bị thành phòng quân t ó m lấy bạch t i ễ n rất rõ ràng kia đại khái chính là mã đội trưởng công báo tư thủ đối với hắn trả thủ hai người bọn hắn trước kia cộng sự thời điểm liền có rất nhiều ý kiến không hợp nhau địa phương hoặc là c ũ bạch tiễn buổi trong t đầu đồng thời cũng đang không ngừng hồi tưởng lại vừa mới đoàn giã nói cái kia lời nói vương ân cùng hắc cám t h ủ n g tộc thông đồng làm vậy chúng ta lại còn muốn chiến đấu cho hắn ta cũng không biết đã từng ở trên chiến trường các huynh đệ đã chết biết làm như thế nào trong mắt bạch tiễn vô ý thức lại nắm chặt bên hông chỗ kiếm tranh trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ phát ra một tiếng chiến binh bạch tiễn thân ảnh nháy mắt mơ hồ biến mất sau một khắc hắn liền xuất hiện tại hơn một trăm mét bên ngoài trên một cây đại thụ trên cây một cái lén lén lút lút làn da ngăm đen thanh niên mở to hai mắt nhìn khi hắn kịp phản ứng thời điểm bạch tiễn trường kiếm đã chống đỡ tại cổ của hắn trước ngươi theo dõi ta làm cái gì bạch tiễn lạnh lùng hỏi da đen thanh niên hồi hộp ta ta bạch tiễn nhìn chằm chằm người thanh niên này tướng mạo bỗng nhiên nhận ra hắn ngươi là công tước đại nhân bên người cái tia g i a đen thanh niên cười ngượng ngùng một chút là là tướng quân ta cũng không phải ngoại lai kẻ chui vào a ngài cũng đừng lầm bạch t i ễ n nặng nề mà nói là công tước đại nhân phái ngươi đến giám thị ta g i a đen thanh niên cái này bạch t i ễ n khuôn mặt khẽ run run dày hai lần đem trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm sau một khắc thân ảnh của hắn lần nữa mơ hồ thoáng hiện biến mất g i a đen thanh niên tống tiếp sờ sơ cổ nhẹ nhàng thở ra nhìn t r u n g quanh đã sớm không thấy bạch t i ễ n đi nơi nào cái này hẳn là không sai bị lắm tống tiếp cảm thán lắc đầu lão bản thực tế là quá tổn hại lại trung thành kiên định người bị hắn p e n này dày vỏ cũng thực là gánh không được à, a i dạ ra nơi đóng quân dạ ca nằm tại giam giữ bạch tình trong l i ề u trại v n h lên chân bắt chéo thoải mái nằm ở trên ghế bãi biển ở bên cạnh hắn cao thâm tuyết đang ngồi ở hắn mặt bên hai tay đều cầm một cái tăm đông nhẹ nhàng cho hắn làm lấy móc lỗ thai x ó a bót ngẫu nhiên c ò n sẽ dùng cây tăm k i m lên bên cạnh trong mâm một khối hoa quả dính một điểm xa lát tương đưa đến dạ ca bên miệng cao thâm tuyết a dạ ca a ba r ắ c x ủ y r ắ c x ủ y g i m rác cao thâm tuyết n g sao dạ ca nhấm nuốt một hồi nhẹ gật đầu còn có thể xa lát tương dính ở trên mặt cao thâm tuyết lại cầm lấy một tờ giấy. nhẹ nhàng cho dạ ca lao động tác kê ôn nhu trình độ thật giống như sợ h ã i hơi nặng một chút liền sẽ trà phá dạ ca làn ra đồng dạng một bên bị trói trên ghế bạch tình bạch tình một mặt dây đen một ngày này đợi tại dạ ra nơi đóng quân đã có vô số lần xung kích nàng đối với ma hóa gia tộc nhận biết mặc dù cái này dạ ca đích sát chỉ là cái mười tuổi thiếu niên thế nhưng là hắn nhưng là siêu phạm giả chiến sĩ a mà lại nơi này còn là chiến trường nơi đóng quân nhớ năm đó nàng ba tuổi về sau liền rốt cuộc không ai cho nàng ủy qua cơm mười tuổi thời điểm đều đã tại chiến tranh học viện hoàn thành lần t h ứ một trăm nhiệm vụ dẫn đầu niên đệ đến trên hoang dã dị thú rừng rậ dạ ca lúc này chú ý tới bạch tình ánh mắt chuyển qua ánh mắt hỏi nàng ngươi làm gì một mực nhìn lấy chúng ta ao ước ca bạch tình ta mới không ao ước lại nói giống như đã sắp mười hai giờ dạ ca ngồi dậy ngươi ca cũng kém không nhiều nên gọi điện thoại cho ta bạch tình nếp miệng mặc dù ta đáp ứng ngươi sẽ phối hợp ngươi theo lời ngươi nói đi làm nhưng ta vẫn là cho rằng anh ta là sẽ không phản bội v ư ơ n g ân ta hiểu rất rõ hắn tích tích tích. dạ ca đồng hồ lúc này đột nhiên văng lên dạ ca lướt qua chỉ chỉ đồng hồ đưa đồng hồ đeo tay màn hình sáng cho nàng nhìn điện báo biểu hiện bên trên danh tự chính là bạch tiễn Bạch, tình, 295, cuối cùng một cọng bạch tiễn n chương h c g m ộ trở cọng mặc thông qua hình chiếu ba dê dạ ca trông thấy bạch tiễn biểu lộ y nguyên phi thường dây d u ộ n g lại xoan suýt dạ ca nhìn ra ở trong lòng của bạch tiễn hàn thiếu vương ân ân tình vẫn là không có con sông tại cái ân này tình không có con sông trước đó vô luận vương ân làm ra nhiều làm hắn thất vọng đau khổ sự tình hắn đều sẽ vô điều kiện trung thành bạch tiễn sửa sang tìm từ hơn nửa ngày rốt cục mở miệng ta muốn cùng ngươi nói chuyện dạ ca nói đương nhiên có thể muốn nói cái gì bạch tiễn dừng một chút nói ra trong lòng hắn chính mình cũng cảm thấy có chút ý tưởng ngây thơ bỏ qua tiểu tình các ngươi g i ra rút quân bỏ qua bạch thành lần này nếu như ngươi chịu đáp ứng lời nói ta thiếu ngươi một cái mạng ngươi chừng nào thì tới lấy đều có thể hay là ta có thể vì ngươi làm ba chuyện sự tình gì đều có thể nô、no. dạ ca nói có biết không cho dù là tại ta trước kia chiến tranh học viện tiểu học bộ đều không bao nhiêu người sẽ nói như vậy ta là nên nói ngươi c h u n g n h ị đâu hay là nên nói ngươi ngây thơ đâu bạch tiễn đây là chiến tranh ngươi cho rằng là tiểu hài t ử trò chơi mà lại liên quan tới bỏ qua em gái ngươi chuyện này Dạ ca cố ý dừng lại một chút coi như ta có thể bỏ qua nàng giống như cũng có người không nghĩ bỏ qua nàng bạch tiễn n g h i hoặc ngươi có ý tứ gì Dạ ca ánh mắt nhìn về phía đối diện bạch tình bạch tính m ấ p máy môi đương nhiên rõ ràng g i ca ý tứ ca ta vừa mới kém chút bị thích khách giám sát bạch tiễn kinh ngạc cái gì vậy ngươi bây giờ ta không sao bạch tinh bình tĩnh nói người kia thất bại bị dạ ca người bắt lấy sau đó liền tự sát bạch t i ễ n không hiểu ngươi không phải đợi tại dạ ra nơi đóng quân sao ai sẽ muốn ám sát ngươi cái thích khách này ta gặp qua hắn bạch tinh c h ầ m d ã i nói hắn là vương ân trong âm thầm nuôi tử sĩ bạch t i ễ n con ngươi đột nhiên co lại vương ân đại nhân tử sĩ bạch t i ễ n trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại ban ngày công tức đại nhân nhìn chính mình thời điểm cái kia thất vọng ánh mắt chẳng lẽ nói vương ân không hy vọng hắn ở trên chiến trường bởi vì bội bội phân tâm cho nên liền phái ra sát thủ Dạ ca lúc này chầm dai nói bạch tiễn tướng quân ta lại cho ngươi thời gian ba tiếng sau ba tiếng chúng ta sẽ phát động lần tiếp theo tiến công nói xong hắn liền c ú t máy thông tin bạch tiễn hình chiếu ba dê biến mất bị xem như là c h ắ n giả nạn nghi bị mã đội trưởng bắt lại huynh đệ bị vương ân thủ hạ theo dõi giám thị nếu như nói trước đó bạch tiễn nhìn thấy những chuyện này kinh lịch châm ngòi đều chỉ là để lòng hắn nhét dãy rùa xoắn suýt tâm tình nặng nề lời nói như vậy bạch t ỉ n cái cuối cùng này mất kích chính là để sập hắn cuối cùng một cổng dơm g i ca ngẩng đầu nhìn bạch t ỉ n hợp tác vui vẻ bạch tình ngươi h dạ ca, hiện chút khi Thiếu nhung phải thấy tại giải lời nói. niên mai, này, đến cùng nào đáng tuột có ca ca có cơ ca đó lý cảm sau là về sẽ sợ. Dạ phi ờ n hèn đáng tình, n g g hạ, hiểm, Bạch lại xào trá, vô sỉ, sợ. âm ư còn không biết xấu hổ nói cái kia không có cách nào đối phó h è n hạ người liền muốn dùng h è n hạ phương pháp dạ ca dựa vào phía sau một chút bạch tình dừng một chút nhìn xem dạ ca nhắc nhở lần nữa nói hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa của ngươi dạ ca nói ta người này thủ không tuân thủ hứa hẹn đơn thuần nhìn ta có muốn hay không thủ hứa hẹn bạch tình ngươi bất quá ngươi yên tâm ta hiện tại tâm tình rất tốt tỷ lệ lớn là sẽ giữ đúng hứa hẹn dạ ca nói há hốc miệng ra cao thâm tiết rất tức thời đem một khối hoa quả nhét vào trong miệng của hắn bạch tình vương ân một gương mặt mo che kín khói mù giống như là tháng bảy g ô n g tố trước trời đ ầ y mây vừa mới dạ ca cùng bạch tiễn trò chuyện nội dung hắn cũng nghe được dạ ca cho bạch tiễn một cái dạ r a chuyên dụng tần số truyền tin d â y số cùng dạ kêu lúc trước cho cản bá tước bọn hắn lúc đầu sử dụng cái này kênh dạy số thông tin là tuyệt đối sẽ không bị người cho nghe lén nhưng là liền bạch tiễn cũng không nghĩ tới bên cạnh mình một kiện tiếp thân vật phẩm sớm đã thời khắc bại lộ những gì hắn làm đó chính là hắn chui này lăng s á t kiếm thanh kiếm này là vương ân mười mấy năm trước đưa cho hắn trên chui kiếm khảm n ạ m bảo thạch là cổ lão người tu tiên môn phái dùng để truyền lại tin tức tin tức thạch bạch tiễn làm kiếm sĩ cho tới bây giờ kiếm bất ly thân cho nên vương ân tùy thời đều có thể thông qua tin tức thạch nghe lén đến bạch tiễn bên kia tin tức đến biết được thủ hạ của mình phải chăng có hài lòng liên quan tới thanh kiếm này bí mật tại nguyên tắc trò chơi trong kịch bản đều không có cho nên liền dạ ca cũng không biết chuyện này vương ân căn bản liền không có phái cái gì sát thủ đi ám sát bạch Tình. cho nên hắn lập tức liền rõ ràng bạch tình đã phản bội hắn cùng dạ ra cái k i a tiểu ma trùng thông đồng làm vậy lại còn nghĩ cùng một chỗ trái lại h ã m hại hắn dĩ vãng đều là hắn đi h ã m hại người khác bây giờ thế mà cũng đến phiên hắn bị người h ã m hại cái này khiến hắn sao có thể không tức giận vương ân hít sâu một hơi c h ầ m mặt cẩn thận hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này thành nội phát sinh hết thảy hắn nguyên bản vẫn cảm thấy thành nội hai ngày này phát sinh sự tình không thích hợp phản phất một mực có một đôi bàn tay vô hình ở sau l ư n g thôi động hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc ban ngày hắn cùng bạch tiễn phát cáu trên thực tế cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái k i a ám sát hắn dạ gia từ sĩ mà là bởi vì có người len lén lẻn vào đến phòng làm việc của hắn tại phòng làm việc của hắn dán đầy hắn tuổi trẻ thời điểm bị dạ t u y ể n đánh no đòn một trận còn tại người thích trước mặt bị hoàng tộc công chúa linh thú đạp chứng chứng ảnh trụ mẹ nó đây chính là nội tâm của hắn lớn nhất đau n h ấ t bằng không mà nói hắn cũng không đến nỗi một điểm liền nổ trực tiếp cây đúc vùng đến bạch t i ễ n trên thân Dạ ca, vương ân nói, nguy thâm trầm mà thế mà bị một cái đê giai siêu phàm giả làm cho t r ậ t vật như vậy điều này làm hắn càng là cảm thấy n é n giận tóc trắng xóa lao pháp sư lúc này đi tới nói đại nhân xem ra ngài nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra p h ả n kích nếu không sẽ một mực bị bọn hắn nắm m ú i dẫn đi à. hừ cái này còn cần ngươi nói vương ân h ừ lạnh một tiếng lao pháp sư trầm tĩnh nhìn xem hắn nhìn đại nhân ngài bộ dáng chẳng lẽ ngài đã nghĩ kỹ biện pháp rồi đương nhiên vương ân nhau mắt lại cái này dạ ca thật sự cho rằng ta một điểm chuẩn bị ở sau cũng không lưu lại nếu là ta bị dạ t u y ể n lao ra hỏa kia cháu trai một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài dùng âm h ư u tính toán chơi ngược lại vậy ta đây hơn một n g à n năm đến tuổi thọ liền sống n g m ộ p h í hôm nay ta liền muốn nói cho hắn cái gì gọi là gừng càng già càng c a y tiếp lấy hắn dừng một chút nói người tới đem bạch t i ễ n cho ta kêu để ế n chương hai trăm chín mươi sáu vương ân phản kích chương hai trăm chín mươi sáu vương ân phản kích bạch t i ễ n rất nhanh bị người tới vương ân trụ sở bạch t i ễ n nhìn thấy vương ân nội tâm nói không nên lời phức tạp nguyên bản hắn vẫn nghĩ đến những việc này lại không nghĩ rằng vương ân sẽ chủ động tìm hắn muốn chủ động chất vấn vương ân cùng hắn đôi chất、ta. bạch tiễn rất nhanh liền đem cái này ý tưởng ngây thơ trong đầu cho lao đi không nói trước hắn không có khả năng sẽ thừa nhận nếu như chính mình thật như vậy hỏi khả năng liền thật thành mùa xuân công tước đại nhân bạch tiễn trên mặt thái độ vẫn là như cũ rất cung kính chỉ có điều ngự a khí so với ban ngày bình thản rất nhiều tìm thuộc hạ đến có chuyện gì không vương ân ngồi ở trước mặt của hắn bình tĩnh nhìn về phía ánh mắt của hắn còn nhớ rõ ngươi khi còn bé ta nhặt được ngươi lần thứ nhất lúc gặp mặt ta nói với ngươi lời nói à. bạch tiễn trong lòng có chút bóng lúc n í c nhớ kỹ bạch tiễn dừng một chút ngài nói ở thời đại này vô luận là muốn sống sót Còn là muốn có được người khác tôn trọng, đều nhất định phải trước chứng minh giá trị của muốn người tôn trọng, nhất định minh mình. Không là đều giá phải sai. trị vương ân nói h nhiều như nhiều chuyện, Bạch nhân ẹ gật ngươi ngươi. vậy ta rất vất tiễn, đầu, đại năm n làm vì vả quá lời. Ta bạch i ngươi nói, ế t nhất trong rất gần lòng Vương ân dễ dùa. b tình rơi tại dạ ra đám kia ma hóa nhân trong tay bọn hắn bắt ngươi mội mội ở trên chiến trường chế ước ngươi để ngươi không cách nào vung ra chiến đấu bạch tiễn không có lên tiếng dạ ra đám người kia không chỉ có không từ thủ đoạn mà lại quỷ kế đa đoan ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng vương ân nhìn xem ánh mắt của hắn nghiêm túc nói đám nhưng i như, vương ân cách làm lại làm hắn thất vọng đau khổ vương ân bình tĩnh nhìn hắn nói ngươi biết chứ bắt ngươi mội mội làm còn tin áp chế bên ngoài giả ca cái kia âm hiểm tiệu tử còn làm cái gì những chuyện khác sao bạch tiến xứng sở không rõ vương ân ý tứ vương ân khoát tay một cái ra hiệu người bên ngoài tiến đến rất nhanh hai cái thủ vệ liền áp lấy mã đội trưởng tiến vào gian phòng mã đội trưởng bịch một chút q u ỳ trên mặt đất hai đầu cánh tay cùng bả vai đều bị người gắt gao đẻ xuống bạch t i ễ n hơi kinh ngạc không biết đây là cái gì tình huống mã đội trưởng sắc mặt t r ắ n g bệnh rất là sợ hai bộ dáng thân thể không ngừng run r u dậy công tước đại nhân vương ân căn bản không có phản ứng mã đội trưởng tiếp tục nói với bạch t i ễ n người đ á m kia minh đệ đều bị hắn bắt lại đúng không nhưng trên thực tế đây cũng không phải mệnh lệnh của ta đương nhiên cũng không phải mã đội trưởng hắn muốn công báo tư thủ đối phó ngươi vương ân nhìn một chút mã đội trưởng lạnh lùng nói nói đi là chuyện gì xảy ra mã đội trưởng q u ỳ trên mặt đất run lầy bầy là là có người uy hiếp ta làm như vậy lúc kia có một cái kẻ chui vào hắn sẽ thi triển ấn thân thuật thời khắc dùng đao gác ở trên cổ của ta nếu như ta chẳng phải làm hắn liền sẽ muốn mạng của ta bạch t i ễ n lộ ra kinh ngạc thân sắc vương ân lạnh lùng nhìn chằm chằm mã đội trưởng ngươi là một cái siêu phạm chiến sĩ làm bạch thành quân nhân ngươi cứ như vậy sợ chết sao có kẻ chui vào đem đao gác ở trên cổ ngươi ngươi liền cái gì cũng có thể làm mã đội trưởng ta ta người hiện tại sợ chết ở trên chiến trường thời điểm đồng dạng sẽ sợ chết trong mắt của ta chiến sĩ sợ chết chính là phế vật vương ân ánh mắt r ấ t lạnh thủ hạ của ta nhưng cho tới bây giờ không lưu phế vật Bá. v ư ơ n g ân chỉ là ngón tay như vậy vạch một cái động mã đội trưởng đầu lâu liền ngay tại chỗ tại chỗ cất cánh máu tươi theo vắng vẻ cái c ổ chỗ lỗ hổng giống như là suối phun tuân ra mười mấy mét chi cao bịch mã đội trưởng thi thể không đầu vô lực ngã xuống bạch tiến không nghĩ tới sẽ là như thế kết quả cũng không nghĩ tới ban ngày còn một mặt phách lối mã đội trưởng mới không có qua mấy giờ thế mà lại dạng này liền chết còn có người này không biết ngươi có biết hay không vương ân lại khoát tay một cái để ngươi đem một cỗ thi thể nhấc vào bạch tiễn nhìn về phía cỗ thi thể này thế mà là trước đó theo dõi giám thị hắn cái k i a thám tử ta người phát hiện hắn thời điểm hắn đã chết tại gian tạp vật bên trong vương ân nói bạch tiễn nhớ mày lại nghĩ thầm nói như vậy lúc ấy theo dõi hắn người chẳng lẽ là người đám k i a thủ h ạ ta đã để người đem bọn hắn đều thả vương ân ngữ khi ôn hòa nhìn về phía bạch tiễn hai ngày này thành nội đích sắc đã bị dạ ra người thẩm thấu thẩm thấu so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn bọn hắn mục đích chủ yếu cũng không phải là trong thành làm phá hư cũng không phải muốn ám sát ai mà là muốn công lòng của chúng ta bọn hắn a m hiểu biến thân dịch dung ngụy trang thành chính chúng ta người bộ dáng một bên ở trong thành chế tạo h o à n g hốt lan ra lời đồn còn vừa muốn tìm phát ly r á n chính là muốn nhìn chúng ta sụp đổ để chính chúng ta người tự giết lẫn nhau bạch t i ễ n hô hấp r ồ n r ậ p hắn dĩ nhiên không phải đồ đần trải qua vương ân như thế một phen n h ấ p nhở hắn lập tức liền ý thức được trước đó hết t hệ có chút quá mức t r ù n g hợp mà lại có rất nhiều chi tiết nếu như suy nghĩ sâu xa đều sẽ có chút không thích hợp chẳng lẽ đều là dạ cá an bài cục thế nhưng là xem tin tức trò chuyện thời điểm tiểu tình đích thật là chính miệm nói cho hắn vương ân phái người đi ám sát hắn bạch t i ễ n đầu lập tức trở nên vô cùng hối loạn hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến lúc ấy cũng không có thời gian đi xác nhận tiểu tình thân phận có lẽ cái k i a tiểu tình là dạ ca tìm người giả mạo cũng có thể là bọn hắn dùng sự vật nào đó áp chế tiểu tình để nàng nói ra như vậy bạch t i ễ n đại nhân ta ta vương ân nhìn xem ánh mắt của hắn cười nhạt một tiếng ta nói với ngươi những lời này cũng không phải là bởi vì cái khác ngươi hẳn là rõ ràng ta một mực đem ngươi coi như mình ra xem như người thừa kế đến bồi dưỡng cho nên ta tự nhiên vẫn luôn là đứng tại ngươi bên này hiểu không bạch tiễn miệng giật giật trong c ổ không h i ể u có chút ngắm chát đại nhân bạch tiễn chưa hề quên ân tình của ngài ta đương nhiên biết vương ân lại là cười nhạt một tiếng bất quá ta cũng cảm thấy ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy giúp ta làm sự tình đã đầy đủ nhiều ân tình ngươi cũng kém không nhiều trả xong ta biết theo bạch tình rơi ở trong tay dạ ra về sau ngươi vẫn lo lắng mội mội của ngươi an uy hôm nay đem ngươi kêu đến nói với ngươi những này không phải vì chuyện khác vương ân nói dừng một chút nhìn xem bạch tiễn con mắt chầm rái nói nhỏ tiễn ngươi đi đi rời đi bạch thành bạch tiễn một mặt trấn kinh chương hai trăm chín mươi bảy hai kiện kỳ quái sự tình chương hai trăm chín mươi bảy hai kiện kỳ quái sự tình bạch tiễn hoàn toàn không nghĩ tới vương ân sẽ nói ra như vậy trong lúc nhất thời ngu ngơ lại ta nói vương ân sợ hắn không nghe rõ nhìn qua hắn sám đen con mắt lại thuật lại một lần ngươi rời đi bạch thành đi cái này sao có thể được bạch tiễn nghiêm túc hiện tại là trận chiến tranh này thắng bại mấu chốt ta n g ư ơ i cái dạng này lưu lại cũng không giúp được cái gì vương ân nhàn n h ạ t nói ta hỏi ngươi nếu như lần sau ở trên chiến trường g i ra những người kia còn là cầm bạch tình uy h ế p ngươi có thể hung áp đến quyết tâm nhìn xem mội mội của ngươi bị ngươi tự tay hại t r ư ớ sau bạch tiễn khuôn mặt có chút run dậy một chút trước kia hắn có lẽ có thể hung ác quyết tâm nói có thể bởi vì chúng ta đều là quân nhân nhưng từ khi kinh lịch buổi sáng sau trận chiến ấy bạch tiễn liền nói không nên lời bởi vì hắn phát hiện chính mình thật đứng trước một màn kia thời điểm căn bản không có khả năng xuống được quyết tâm có lúc chính là d ạ n g này có một số việc chỉ có đến chân chính đối mặt thời điểm mới có thể hiểu chính mình đến tột cùng có thể làm được hay không ta nhìn nét mặt của ngươi liền đã biết đáp án vương ân nhìn xem hắn hỏi dạ ra người tù binh bạch tỉnh có tự mình liên lạc ngươi a bạch tiễn do dự một chút nhẹ gật đầu ân bọn sau đó dựa vào phía sau một chút hai tay mười ngón đan sen thả tại trước bụng ngươi đi đi bất quá ngươi đến giả ra nơi đóng quân thời điểm tốt nhất cẩn thận một chút theo ta đối với bọn hắn hiểu rõ bọn hắn trở mặt không nhận nợ sát xuất đại khái tại chín mươi trở lên ma hóa nhân cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì đối với bọn hắn có uy hiếp sinh mệnh bọn hắn sẽ chỉ chạm thảo trừ căn cho nên coi như ngươi muốn đi tốt nhất cũng muốn lưu tốt chuẩn bị ở sau minh bạch chưa thuộc hạ rõ ràng bạch tiên tâm tình ngũ vị tạp trần tay phải phủ ở trước ngực có chút không n g ờ i đại nhân bạch tiến vĩnh viễn nhớ kỹ n g à i ân nước vương ân miết miệng cười một tiếng tuyệt đối đừng coi là trận chiến tranh này ta liền nhất định thua định nếu như ngươi nguyện ý chờ trận chiến tranh này kết thúc ta tiêu diệt giả ra ngươi cũng có thể lựa chọn trở lại nam cảnh đại tướng quân vị trí ta sẽ một mực cho ngươi giữ lại đương nhiên nếu như ngươi qua chán ghét cuộc sống như vậy cũng có thể mang mọi mọi của ngươi rời đi nắm cảnh đến nhân tộc đại lục cái k h á c lĩnh vực đi tìm một tòa mậu dịch tự do thành bang mở công ty làm điểm mua bán cũng được bạch tiễn cảm động hết sức đúng ừng ngươi đi đi vương ân n h o mắt lại nhớ ký ta đối với ngươi nói lời coi chừng dạ ra đám người kia trở mặt bạch tiễn b ư ơ n ngực lần nữa không người sau đó yên lặng rời khỏi gian phòng cửa phòng đóng lại về sau vương ân trên mặt biểu lộ nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng phảng phất vừa mới cái kia ôn hòa thân thiết người chỉ là ảo giác n i cô lắc quân đội cũng đã bắt đầu hành động a vương ân công tức lạnh lùng mà hỏi đúng thế bên cạnh Rất rõ ràng, tốt. mắt ta thuộc ta. Vương vạn về như ân ánh mắt như là năm băng, lạnh lung nói, ta sẽ để cho đám ngu xuẩn này rõ ràng. Nam Cảnh mãi mãi cũng là thuộc về lãnh đám hầm cho mãi là là mãi địa của sẽ để dạ ra nơi đóng quân. Hiện tiêu ạ Nam Cảnh trừ Bạch Thành, còn lại Thành Bang chúng thuận công ta Bạch phá. trừ bị lại Dạ lợi đã đều bị chúng ta thuận lợi công phá. Yêu hai tay ôm ở trước ngực ung dung nói tiểu dạ lần này làm rất tốt mặc dù lần này chiến tranh là ta tự mình xuất quân nhưng trên thực tế đại đa số thời điểm đều cũng không cần ta đứng ra khống chế cục diện mấy lần chiến dịch thắng lợi đều là hắn bảy mưu tinh kê chủ đạo tiến công mà lại ta có thể cảm giác được hắn đang i ê u minh đệ tỷ bội cũng càng ngày càng tin tưởng hắn phán đoán thế mà nguyện ý nghe theo chỉ huy của hắn cùng ăn bài loại tình huống này là tại ta cái kia một đời vĩnh viễn không dám tưởng tượng nhớ ngày đó hắn cái kia một đời đ ê m thị tử đệ cạnh tranh lẫn nhau đại diện tộc trường thời điểm gọi là g i ế t một cái thiên hôn địa ám giữa minh đệ tỷ bội trong bóng tối tranh đấu không biết bao nhiêu lần bởi vì mọi người lẫn nhau đều cho rằng chính mình là mạnh nhất cũng không chịu tin phục đối phương ý nghĩ nhiều khi mấy tiểu đối ở giữa ý nghĩ thậm chí là tương xung ai nha ta liền biết nhà chúng ta tiểu dạ quả nhiên là tuyệt nhất chu n ữ tình hình chiếu ba d chắc tay trước ngực t i ế p ở bên mặt rất vui vẻ cười tùng tìm nói tuyết nhi khẳng định cũng gi dạ kiêu hơi gật đầu ừ m tiểu nha đầu kia nàng cơ giới sư thiên phú đích sắc vượt xa dự liệu của ta trước đó siêu p h à m lực học tập bình chắc thời điểm liền chiến tranh học viện bình chắc hệ thống đều không thể đọc đến ra nàng cơ giới sư lực học tập số liệu nguyên bản tưởng rằng lúc kia máy móc xấu nhưng bây giờ n g ắ m lại làm không tốt là nàng trị số đã cao đến phát t r i n chu ngữ tình ai nha ta tuyết nhi cũng thật là lợi hại thật sự là rất thích đâu chờ hắn trở lại về sau ta nhất định phải ôm nàng thật tốt hôn lại hôn dạ kiêu người nữ nhân này dạ kiêu h á n nhìn nàng một cái đừng nói cái này người bên đó đây tình huống thế nào rồi c h u ngữ tình ngón tay vòng quanh chính mình mái tóc màu và nóng cười khanh khách nói nam cảnh tất cả vận tải đường thủy mạng lưới giao thông tháp tín hiệu trạm phát điện trạm năng lượng hiện tại đều đã bị ta người khống chế lại nha vương ân nguyên bản làm nam cảnh công tước những vật này nguyên bản đều trong lòng bàn tay của hắn những vật này nguyên bản mới là vương ân m ệ n h mạnh nhưng theo thành chỉ một tòa một tòa bị dạ r a công hãm những cái kia trạm năng lượng trạm phát điện nguyên bản thụ vương ân hiệu lệnh nhân viên công tác hiện tại cũng toàn bộ hướng dạ g a quy hàng còn có nguyên bản tại vương ân dưới cờ nam cảnh các công ty lớn công hội những cái kia chủ tịch cùng hộ trường hiện tại cũng đều tại dạ r a dưới áp lực quy hàng cho nên hiện tại vương ân coi như trông coi b ạ c h thành dù cho hắn binh viễn thủ được cũng sớm muộn là hết đạn c ả lương bởi vì bọn hắn đã sẽ không được đến ngoại giới bất luận cái gì tiếp dạ kiêu, dạ ca tiếp kiêu, người gì tế. Dạ dạ dẫn đầu quân bọn một cái ế n n t gì ngựa n h tiếp n h ê n cũng không nhàn tộc tộc trưởng nữ nhân, lại thế nào có tộc tộc gia hóa h dối. lại Ma t nào tế h là người sao? kiêu đầu chút, Không không nghĩ tháng, vẹn vẹn đi qua không đến giờ tới một đi bây qua chương hai trăm chín mươi tám vương ân át chủ bài chương hai trăm chín mươi tám vương ân át chủ bài ta đang điều tra thời điểm phát hiện rất nhiều chỗ không đúng chu ngữ tình hơi nhấc ngón tay cho dạ tiêu chuyển qua một đống văn kiện số liệu gần nhất đến nay trăm năm nam cảnh bên ngoài đệ nhất đệ nhị phòng tuyến t r ư ờ n g thành tiến thiết vẫn luôn là vương ân phụ trách nhưng là ta đang điều tra bên trong lại phát hiện bảng báo cáo giấy tờ bên trên số liệu rõ ràng không khớp dùng cho xây dựng trường thành hồn thép cùng cái khác rất nhiều siêu phàm vật liệu đều rõ ràng có bị tham ô dấu hiệu d ạ tiêu đôi mắt có chút nhỏ lại ngươi là nói vương ân tham ô xây dựng trường thành vật tư không sai hắn tham ô những vật tư này muốn làm gì rất nhiều trọng yếu công sự đều cần đặc thù siêu phàm vật liệu mới có thể xây dựng tỷ như hồn thép chu n ữ tình lại là ngón tay khé động d ạ tiêu lại tiếp thu được rất nhiều tư liệu chu ngữ tình nói tiếp, ta tốn rất nhiều thời gian xâm nhập điều tra về sau tự mình thẩm vấn vương ân dưới cờ nào đó cỡ lớn công ty xây dựng phát hiện vương ân giống như theo trăm năm trước bắt đầu liền sai người tại nam cảnh bí mật dưới lòng đất xây dựng một cái cự đại công sự dưới đất một tòa sâu đạt mấy ngàn mét thành dưới đất thành dưới đất dạ kiêu kỳ quái hắn dâu diếm đế quốc xây dựng như thế lớn thành dưới đất làm cái gì ta lại đi hỏi qua nam cảnh ngự thú sư công hội hội trưởng chu ngữ tình nói hắn nói vương ân cũng tại hơn một trăm n ă m trước thời điểm liền bắt đầu mỗi tháng hướng hắn đặt hàng đặc thù đ ổ i dưỡng linh sùng dị thú bình quân mỗi tháng đều sẽ đặt hàng hơn ba trăm đầu mà lại vương ân yêu cầu còn đặc biệt hà khắc thiên phú cùng phẩm cấp cũng không đáng kể nhưng cần những dị thú này có được cực mạnh tính thích ớ n g tính kháng dược cùng tiến h ó a tính cứ như vậy một mực tiếp tục một trăm n ă m đều không có đ ỉ n h chỉ qua đặt hàng dị thú rừng rậm dị thú thậm chí đều nhanh muốn bị săn g i ế t ánh sáng về sau ngự thú sư công hội hội trưởng không có cách nào đành phải sử dụng dược vật để những dị thú kia nhanh chóng gây giống đến thỏa mãn vương ân nhu cầu hắn muốn dị thú cũng không kỳ quái vấn đề là hắn muốn nhiều như vậy dị thú làm cái gì mà lại hắn mua được nhiều như vậy dị thú cũng cho tới bây giờ đều không gặp hắn ở trên vạn tộc chiến trường triệu hoàng qua đều phóng tới đi đâu rất nhanh trong lòng hắn l ộ t bột một chút nghĩ đến cái gì gia hỏa này sẽ không phải đem những dị thú này đều nuôi dưỡng ở dưới mặt đất ta chu ngữ tình ta cảm thấy rất có khả năng này giá kiêu lông mày nhăn càng ngày càng gấp hắn biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản còn có một việc đâu còn có một việc cũng là liên quan tới những cái kia bị tham ô h ồ n thép chu n ữ tình nói trừ xây dựng thành dưới đất bên ngoài ta phát hiện vương ân công tức còn sai người tại nam cảnh từng cái địa phương bí mật xây dựng đ ộ n không chi môn giả tiêu con người co rụt lại đ ộ n không chi môn đây chính là đế quốc cấp bậc cao nhất nghiêm cấm phi pháp tạo vật đ ộ n không chi môn là cực kỳ hy hữu không gian hệ ma pháp sư hoặc là kẻ dị năng tài năng chế tạo ra cổng không gian không nói đúng ra đều không phải chế tạo ra mà là siêu cổ đại văn m i n h còn xuất lại cánh cửa không gian phủ văn m ả n h vỡ nhân loại khảo cổ phát hiện về sau dùng để ghép lại với nhau chỉnh lý tốt phủ văn sắp xếp tổ hợp tái hiện xuyên qua không gian hiệu quả loại này cổng không gian một khi đã thông có thể để người theo một chỗ lập tức xuyên qua đến mấy chục vạn cây số bên ngoài một nơi khác bất quá loại này cổng không gian cũng có cực cao phong h i ể m tính không ổn định không nói còn có các loại thai hoàng ẩm lớn nhất phong h i ể m chính là sợ hãi bị giáp tâm hiểm ác người lợi dụng cho nên theo đại tần tiên hoàng bắt đầu xây dựng loại này cổng không gian liền cần nghiêm ngặt phê duyệt chỉ có triều đình trùng điệp phê duyệt thông qua tài năng xây dựng vương ân tự mình bí mật xây dựng đ ộ n không chi môn không thể nghi ngờ là phạm trọng tội khẳng định là hắn không biết từ nơi nào nhặt được thời đại viễn cổ cổ cổng không gian mạnh vỡ nhưng không có lựa chọn nộp lên đế quốc ngược lại tư tàng Lao ra dạ kêu trong mắt xoay xoay t h ầ n s ắ c dần dần nghiêm túc dạ ca cùng cao thâm tuyết tại thụ thương chiến sĩ lều i trại hỗ trợ những người này thụ ma khí ô nhiễm trình độ tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn cao thâm tuyết đem một tờ biên lai、like、giao cho dạ ca dạ ca nhìn một chút biên lai、like、bên trên số liệu lại nhìn một chút nằm ở trên giường những cái kia dạ gia chiến sĩ các hạng số liệu đều vượt qua giá trị trung bình dạ gia chiến sĩ cho dù là bọn họ không phải đem thị ma hóa nhân bởi vì hoàn cảnh huấn luyện nguyên nhân bản thân đối với ma kháng tính cũng sẽ so người bình thường cao rất nhiều liền bọn hắn đều như vậy cũng không cần nói người bình thường vương ân gia hỏa này đến cùng đem hắc á m chi huyết cải tạo phải có nhiều ca d ạ ca gãi gãi cổ xem ra chỉ có trở vũ lê các nàng đến lại nói a sùa tại dạ ca bên cạnh nhìn xem những n à y bị ma khí ô nhiễm tra tấn binh sĩ tâm tình phức tạp hắn nguyên bản là ở trên vùng hoang dã kem chút bởi vì ma khí ô nhiễm mà ném mạng nhỏ người đương nhiên rõ ràng bị ma khí ăn mòn thống khổ dạ ca thiếu ra lúc này ly sơ ảnh từ bên ngoài t i ế n đến thần tinh nghiêm túc có người tìm ngài là ai bạch tiễn còn có hắn mấy người bộ h ạ dạ ca nghe nói như thế đôi mắt khẽ h í một cái sau đó nói biết để hắn tới gặp ta đi hắn nói hắn không đến ly sơ ảnh nói hắn nói hắn m u ố n t r ư ớ c gặp đến mội mội của hắn muốn hỏi hắn mọi mấy món sự tình dạ ca nhàn nhạt nợ nụ cười ra hỏa này còn rất cẩn thận nói hắn v u ô n g xuống chữa bệnh biên lai mang cao thâm tuyết các nàng cùng rời đi lều trại rất nhanh hắn liền gặp được bạch t i ê n bọn người bạch t i ê n không phải một người đến phía sau hắn còn đi theo đoàn giã lôi hà vương ông ly việt chờ ba mươi mấy cái thân tín của hắn bộ hạ cho nên một đám dạ gia chiến sĩ đều cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm đem bọn hắn bao vây lại bạch tiễn thấy xong vương ân về sau trên thực tế cũng không có hoàn toàn tin tưởng vương ân nhưng hắn không cách nào phán đoán chính mình đến tột cùng nên tin a i cho nên hắn tại cùng đoàn giả cùng cái khác một đám bộ hạ thương lượng về sau quyết định cùng một chỗ đến dạ ra nơi đóng quân tới cứu người đoàn giả nói dù sao mặc kệ chân tướng là như thế nào núi lao biển lửa mọi người cùng nhau xuống chính là già ngọc long hai tay ôm ở trước ngực dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem bạch tiễn b ọ n người bạch tướng quân các ngươi đây là tới đầu hàng còn là để chiến đấu ta là tới cứu người bạch tiễn bình tĩnh nói gia ca nói qua ta vô số quy hàng các ngươi chỉ cần ta rời khỏi trận chiến tranh này liền sẽ thả mội mội ta ha ha chúng ta ma hóa gia tộc ngươi cũng tin tưởng ngươi thật đúng là ta gặp qua đơn thuần nhất chiếu tướng rồi bên cạnh dạ minh liếm môi một cái cười lạnh đã đều tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa vậy nhưng trách chúng ta không k h á c h khí lên cho ta bắt lấy bọn hắn đoàn dã lôi h à vương ông ly việt đám người nhất thời cảnh d ắ c lên rút vũ khí ra hồi hộp nhìn chằm chằm chung quanh dạ ra chiến sĩ chỉ có bạch tiễn đứng tại chỗ không hề động trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa ngớ ngẩn dạ ngọc long ánh mắt phát lệnh mắng một câu cho lão tử hắn sao lui ra nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao lúc nào đến phiên ngươi đến ra lệnh rồi ngươi, g i a minh sắc mặt lúc trắng lúc xanh tức giận nhìn hắn chằm chằm chờ d ạ ca đến lại nói giang ọ c long chậm d ã i nói hắn không đến trước đó tất cả mọi người đừng cho ta làm loạn nếu không đừng trách ta cái này làm ca trở mặt chương 299, không nhìn thấy hiện thực chương 299, không nhìn thấy hiện thực giang ọ c long tốt xấu là một đám d ạ g ra bên trong thực lực mạnh nhất một cái kia hắn dạng này cường ngạnh thái độ mới ra cái khác đêm thị tử đệ hai mặt nhìn nhau cũng sẽ không tiếp tục làm sao lên tiếng coi như bọn hắn bình thường đều cũng không chịu phục d ạ n ngọc long nhưng cũng không đáng bởi vì loại chuyện này trở mặt giang n vũ ở bên cạnh cười hì h ngọc long ca ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi như thế vì người khác nói chuyện ải ta đây cũng không phải là nói đỡ cho hắn dạ ngọc long liếc nàng liếc mắt h ư l ệ n h nói tù binh bạch tỉnh chiêu hàng bạch tiễn những sự tình này đều là dạ ca chủ tính đương nhiên phải chờ hắn tới từ hắn phụ trách nếu không nếu như đã xảy ra chuyện gì ai đến gánh chịu trách nhiệm qua không bao lâu dạ ca liền đến bạch tiễn nhìn thấy dạ ca con mắt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m hắn dạ ca đi tới sau lưng còn đi theo cao thâm tuyết ly sơ ảnh ả sụa bọn người người chúng quanh tránh hết ra một con đường luận vóc dáng luận tuổi tác luận thực lực dạ ca đều là ở trong này vị trí thấp nhất nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được hiện tại người nơi này ai mới là trung tâm theo ngươi sách điều kiện ta đã mang ta người rời đi bạch thành bạch t i ễ n nói hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định thả em gái ta có thể Dạ ca nói bất quá ta cũng đã nói phải đợi đến chiến tranh kết thúc về sau bạch t i ễ n dừng một chút cái kia ta bây giờ muốn gặp nàng một mặt ta có một số việc muốn hỏi nàng Dạ ca nhẹ gật đầu đáp ứng xuống dù sao ra hỏa này đều đã đến dạ ra nơi đóng quân g i ca cũng không sợ hắn trở mặt dạ ca mang bạch tiễn đi tới giam giữ bạch tình liều trại bạch tình nhìn thấy bạch tiễn lập tức khẽ giật mình ca bạch tiễn đi đến bạch tình trước mặt một đôi mắt tỉ mỉ nhìn nàng c h ầ m c h ầ m đến mấy lần xác nhận chính là mình mội mội không thể nghi ngờ sau đó nhẹ nhàng thở ra lập tức nghiêm túc hỏi bọn hắn không có làm khó ngươi đi ngược lại là không có bạch tình còn có chút thật không dám tin tưởng nói ca ngươi thật phản bội vương ân công tước rời đi bạch thành rồi phản bội a không cũng là không tính đi bạch tiễn trầm mặc một chút nói là vương ân chủ động thả ta rời đi bạch tình giật mình a dạ ca nghe nói như thế những mày vương ân chủ động thả ngươi rời đi tiểu tình ta hỏi ngươi một sự kiện bạch tiễn nhìn xem bạch tình chăm chú hỏi trước đó tại thông tin trong điện thoại nói cho ta vương ân phái ra sát thủ đến ám sát ngươi người là bản thân ngươi sao là ta a cái kia thật sự có chuyện này cái này bạch tình do dự một chút bạch tiễn xem xét mội mội bộ này t h ầ n sắc liền biết nàng nói dối tao mày nói ngươi g ạ ta t ra ca ở bên cạnh sâu k í nói n hắn không lừa gạt ngươi lời nói ngươi như thế nào lại hạ quyết tâm rời đi bạch thành bạch tiễn nghiêm mặt bạch tình nói nghiêm túc ca vương ân thật không phải là vật gì tốt hắn chỉ có ở trước mặt ngươi thời điểm biểu hiện được là như vậy ôn hòa tự ái ta tự mình điều tra qua hắn rất nhiều chuyện hắn tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi cái loại người này ta là không nghĩ tới ngươi sẽ ở trên đây cả ta bạch t i ễ n lắc đầu đại nhân làm tứ đại công tức một trong có lúc sử dụng ti tiện thủ đoạn quản lý lãnh địa cũng là bình thường sự t ì n h nhưng hắn đối đại với chúng ta cho tới bây giờ đều không có thua thiệt qua nếu như hắn thật giống ngươi nói như vậy không chịu nổi như thế nào lại thả ta rời đi không nghĩ để ta làm khó ta không biết vương ân vì cái gì thả ngươi rời đi bạch tình nhiễu mày nhưng ta cảm thấy hắn khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm bạch tiên thở dài ngươi đem công tức đại nhân nghị quá ác hắn dù sao cũng là dưỡng dục chúng ta trên trăm năm người bạch tình ca được rồi đừng nói dạ ca nhất miệng nhìn ra được ngươi ca chẳng những là cái yêu đương não còn là cái phát cuồng ngươi bây giờ nói cái gì cũng vô dụng bạch tình bạch tiên chưa từng nghe qua cái từ này nhưng nghe luôn cảm thấy một cỗ mùi lạ cái gì làm đầu góc của ngươi chỉ bị trong tưởng tượng sùng bái hoặc cái mộ nhân vật chiếm cứ thời điểm dạ ca nhung vai ngươi liền không nhìn thấy bất luận cái gì thực tế bạch tiên ánh mắt chấm xuống chớ có nói hiễu nói vượng ngươi căn bản cũng không hiểu rõ công tức đại nhân được được được ta cũng không có dự định thuyết phục ngươi dạ ca nói đi ra phía trước v ô vỗ bạch t i ễ n cánh tay sau đó vừa cẩn thận v ô vỗ trên người hắn từng cái địa phương đoàn g i a ở bên cạnh nghi ngờ hỏi ngươi đang làm gì các ngươi thật coi là vương ân sẽ rộng rãi như vậy thả các ngươi rời đi dạ ca n h a o mắt lại hắn nhất định trên người ngươi lưu lại thứ gì bạch t i ễ n lắc đầu vừa định nói cái gì lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy được dưới mặt đất ẩn ẩn chấn động ao ngong o n g dạ ca cũng nghe tới thanh em này lập tức dừng động tắt lại a sua kỳ quáy nhìn một chút bôi phía hỏi thanh em gì t h ư ợ n như là từ dưới đất truyền tới đ ba trừ dưới mặt đất vụ vụ một tiếng tiếng thú giống gử gử cũng theo đó chuyển vào d ạ ca l ô thai có loại nào đó cỡ lớn sinh vật đang đào móc dưới mặt đất không gian mà lại thanh â m này số lượng còn không chỉ một cái d ạ ca con n g ư ơ i co r ụ t lại lúc này giống như rõ ràng cái gì hắn lập tức đứng dậy sau đó xông người bên cạnh quát tất cả mọi người rời đi l ề u trại đến trên đất chống tảng ra mọi người tại đây lập tức k h ẽ giật mình bạch tiễn lúc này cũng lần lần cảm thấy được cái gì sắc mặt đột biến cảm giác này là dạ ngọc n g long ánh mắt lấp lóe coi chừng lập tức tới ông ông ông ông ông ông ông ông ông không ra mấy tức mặt đất chấn động liền từ từ rõ ràng đám người dưới chân mặt đất bắt đầu lay động bộ vị mặt đất cấp tốc vỡ ra có chút mặt đất bắt đầu hở ra rốt cục và n h một đầu thân hình vượt qua hai mươi mét dị thú từ dưới đất phá đất mà lên ngay tiếp theo chúng quanh cắt đất bụi mù vẩy ra mà lên c h ư n ba trăm ma hóa bạch tiễn c h ư n ba trăm ma hóa bạch tiễn giống giống g úp lều trại trực tiếp bị đình phá bạch t i ễ n trực tiếp rút kiếm chặt đứt chói khóa bạch tính xích sắt sau đó đưa nàng mang ra ngoài mà g i ca cao thâm tuyết già ngọc long ly sơ ảnh a xua bọn người cũng may mắn sớm có dự cảnh kịp thời theo lều trại rút ra ngoài thối lui đến bên ngoài đất trống riêng phần mình phân tán ra đến dị thú phá đất mà lên lực trùng kích hướng bốn phía k h u ế t tán dị thú phá đất mà l t n lực trùng kích hướng bốn phía khuếch tán ca tuyết, ngược, dị thú lớn lên giống là sơn hải kinh bên trong quái vật trên thân mọc đầy cứng rắn như cự hình ngựa lục giáp phiến da thu đầu thân hình lại giống một đầu đại xạ không có chân nhưng lại một đôi rất dài như là thàn lằn tay dáng dấp tàn bạo mà g i ữ tợn đồng thời dạ ca tại quái vật này thân thể trên da nhìn thấy rất nhiều có thể thấy rõ ràng giống như mau mạch mạch máu màu đen mạch lạc che kín quái vật này toàn thân còn có quái vật này con mắt là màu tím dạ ca lập tức nhạy cảm phát r á c được quái vật này trên thân có nồng đậm ma duệ chi khí Giống, dị tức nhạy cảm phát rất được quái vật này trên thân có nồng đậm ma duệ chi khí dạng rác một chút liền trong tay bóng nát nghe tới xương cốt vỡ vụn thanh âm sau đó giống như là nắm bể nát xương cốt thịt nhét vào tràn đầy sắc bén răng nhanh trong miệm răng triệu lăng đoàn g i a trừng to mắt kinh hô một tiếng cái kêu bị ăn sạch chiến sĩ chính là đi theo bạch tiễn cùng đi bộ hạ của hắn một trong bạch tiễn thấy cảnh này lập tức sắc mặt như cho tàn đây là quái vật gì g i ạ dương nhảy đến một bên kinh ngạc nói đầu thú thân rắn là đàn trùng g i ạ thanh tâm cầm r a nàng s ú n g nắm nặng nề nói là một loại sinh hoạt tại sơn hải rừng rậm địa khu dị thú bất quá đầu này đàn trùng giống như có chút không thích hợp giống như đột biến gen đồng dạng nó mã hóa dạ ca lạnh lùng nói có người cho nó tiêm vào h á cám chi huyết đối với nó、no、tiến hành g e n cải tạo cho nhân loại tiêm vào hắc cám chi huyết cùng cho dị thú tiêm vào hắc cám chi huyết khẳng định không giống lắm hắc cám chi huyết bản thân là nhằm vào gen người đến sử dụng đồ vật dị thú đến sử dụng lời nói hiệu quả quả nhiên khác biệt đầu dị thú này rõ ràng là trải qua thời gian rất lâu g e n cải tạo mới có thể biến thành cái bộ dáng này sẽ làm loại chuyện này người dạ ca dùng cái mông nghĩ cũng biết là ai ông ông ông ông ông dạ thanh tâm nhìn một chút chấn động bốn phía mặt đất coi chừng lại tới b à n h vành vành ngay sau đó lại liên tục có mười mấy đầu cỡ lớn dị thú từ dưới đất phá đất mà lên chơi ạ những quái vật này đến cùng đều là từ đâu tới đây những dị thú này đều ma hóa bọn hắn chẳng lẽ cũng phục d ụ n g hắc ám chi huyết bạch tiến nghe nói như thế trong lòng x i ế t chặt nghĩ đến trước đó tại bạch thành phục d ụ n g hắc ám chi huyết binh sĩ hắc ám chi huyết chẳng lẽ là công tức đại nhân ách đột nhiên bạch tiến cảm thấy tim đau đớn một hồi loại đau nhức này cấp tốc lan tràn toàn thân để cả người hắn mất đi sức lực lúc này quỳ dạp xuống đất trường kiếm cắm trên mặt đất để chống đỡ mới không có hoàn toàn đổ xuống k bạch tính hốt hoảng viên hắn ngươi làm sao rồi sau đó bạch tình liền hoảng sợ phát hiện bạch t i ễ n bên ngoài thân chậm rãi tiêu tán ra mở mịt màu tím đen khí thức ánh mắt của hắn cũng c h ậ m chậm biến thành màu tím sậm chỗ cổ có thể thấy rõ ràng mạch máu cấp tốc biến đen một cỗ sát khí bức người năng lượng theo trong cơ thể hắn không ngừng hiện ra đến bạch tình chỉ cảm thấy hết hầu khô khốc một hồi cơm có chút há mổm ca, ngươi, là hát cám chi huyết bạch t i ễ n nhắm mắt lại lại cố gắng mở ra theo ánh mắt của hắn có thể thấy được ý chí của hắn vẫn chưa ma diện ta cảm giác được những cái t i ế h á cám vi sinh vật tại trong cơ thể của ta cải biến ta tế bào bọn chúng tại ma hóa ta đến mức này bạch Tiễn coi như lại cũng nên rõ ràng là chuyện gì xảy ra xem ra thật là công tức đại nhân bạch tiễn v ẻ mặt lộ ra đắng chát tay phải tay nắm trôi kiếm trên lưng nổi gân xanh hắn không biết vương ân là lúc nào cho hắn tiêm vào hát cám chi huyết lần này sự kiện trước đó bạch tiễn gần đây đối với vương ân hoàn toàn không có phòng bị vương ân muốn cho hắn tiêm vào hát cám chi huyết cơ hội thực tế là quá nhiều ta có thể cảm giác được ta lập tức muốn ma hóa bạch tiễn thanh tuyến dần dần ép tới châm thấp ngươi tranh thủ thời gian cách ta xa một chút bạch tình nhữ mày ta lúc này g i ca đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng đem để tay ở trên bờ vai nàng mà không biểu tình nói siêu phạm giả muốn thấy rõ thế cục đây cũng không phải là học tập trên tv ta tuyệt đối sẽ không đi loại này hai hàng cầu đoạn thời điểm nói xong hai ếch chi linh khói đen cấp tốc đem hắn cùng bạch tình cùng một chỗ bao vào cơ h ộ i trong cùng một lúc bạch tiễn con ngươi cũng hoàn toàn bị màu tím sầm t r ă n ngập bám ộ t kiếm vung c h ả m mà ra ở trong hắc vụ chém ra một đạo thật dài q u a n ngân nhưng là dạ ca cùng bạch tình đã biến mất không thấy gì nữa sau một khắc dạ ca cùng bạch tình cùng lúc xuất hiện ở ngoài mười mấy mét một góc nào đó g i ca ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch tiễn Chỉ trong h hóa bạch ấ y ma sau về tiễn lúc nhất thời làm hắn không thể động đậy nhưng là trước đó đã nghiệm trứng qua một chiêu này chỉ có thể không hắn nhất thời lục gia ma hòa kiếm kỹ ma l ă n g s á t kiếm ý bạch tiễn ánh mắt hàn quang loại lên vô số đạo răng khắp nơi hát quang kiếm khí tại chung quanh thân thể hắn chống rông xuất hiện điên cuồng cắt không gian xoạt xoạt xoạt xoạt buộc chặt ở trên người hắn mười mấy đầu màu đen xích sắt nháy mắt liền bị chống rông đan sen xuất hiện kiếm khí đều chặt đứt bất quá các ám ảnh cùng hắn giao thủ qua tự nhiên cũng biết chỉ có một chiêu này không làm được lại có mười cái ám ảnh theo h u ảnh bên trong xuất hiện ba mươi mấy cái ám ảnh cầm trong tay truy thủ triển khai vây công trợt h ế cùng bạch tiễn chiến đấu cùng một chỗ trong lúc tháng qua đa quang kiếm ảnh không dứt bên h a i lần này cùng lần trước khác biệt lần trước bạch tiễn đến dạ ra nơi đóng quân chỉ là đánh nghi minh cho nên cũng không có sử dụng toàn lực lần này hắn thì hoàn toàn không có nương tay tăng thêm còn kinh lịch ma hóa thăng cấp sức chiến đấu càng là cường hóa không chỉ một điểm không có qua mấy hiệp l i ề n có bảy tám cái ám ảnh bị trong tay hắn lăng s á t kiếm trọng thương dạ ra nơi đóng quân đã lâm vào hỗn loạn tương bừng tình huống khẩn cấp tiếng kèn đã thổi lên đột phá mà ra dị thú ngựa mặt lên trời gào thét ở trong nơi đóng quân khắp nơi phá hư gặp người liền an mà dạ ngọc long dạ thanh tâm dạ dương dạ mộng vũ bọn hắn đã bắt đầu dẫn theo d dạ ca nhìn xem tất cả những thứ này nghĩ thầm hắn liền biết vương lân chắc chắn sẽ không dạng này ngồi chờ chết quay đầu lại hướng ly sơ ảnh nói tranh thủ thời gian dẫn người đi giúp dạ ngọc long bọn hắn bận điệu các ngươi đi càng quét cái kia mười mấy đầu theo lòng đất chui ra ngoài dị thú bạch t i ễ n bên này ám ảnh lại đối phó ly sơ ảnh liền vội vàng gật đầu vâng nhưng mà lúc này một cái băng lanh thanh em phản phất từ phía chân trời bên cạnh văng lên hôm nay chính là các ngươi dạ ra toàn quân bị diệt thời gian dạ ca trong lòng k h ẽ động ngầm đầu hướng thanh em nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy một cái tản g a cường đại hồn lực khí chàng thân ảnh l chính là vương ân chương ba trăm linh một kiểu giai quỷ thần chương ba trăm linh một kiểu giai quỷ thần dạ ca vương ân không nghĩ tới gia hỏa này thế mà tự mình đến cùng lúc đó dạ ra nơi đóng quân bên ngoài lại chuyển tới một trận sao động thanh âm hơn ngàn tên phục dụng h ắ c cám chi huyết ma hóa nhân chiến sĩ xông vào dạ ra nơi đóng quân cùng dạ ra chiến sĩ chém giết cùng một chỗ vương ân rất rõ ràng dạ ca ở bên cạnh hắn xếp vào không ít nhà tuyến nếu như hắn điều động thành nội mấy vạn quân đội động tinh cũng quá lớn dạ ca khẳng định liền sẽ có chỗ cảnh giới cho nên vương ân chỉ mang hơn một ngàn tên ma hóa nhân chiến sĩ những cái kia kẻ chui vào có thể ngụy trang thành binh sĩ xen lẫn trong bạch thành siêu phàm giả trong chiến sĩ ở giữa nhưng lại ngụy trang không được ma hóa nhân bởi vì trên thân hắc cám chi khí là không cách nào làm giả vương ân rất nhanh liền nhìn thấy trên mặt đất chính lạnh lùng chú ý hắn dạ ca hắn là lần đầu tiên nhìn thấy dạ ca ánh mắt lập tức trở nên âm lánh vô cùng ngươi chính là cái kia tiểu ma chủng dạ ca con trai của dạ ả kiêu Dạ ca nâng lên một bên lông mày ngươi đều biết còn hỏi ta làm gì hừ vương ân trong ánh mắt nháy mắt lộ g i sát ý vô tận chính là bởi vì tên tiểu quỷ đầu này hắn mới có thể rơi xuống hôm nay tình trạnh này nếu không hắc cám chi huyết sự tình cũng sẽ không lộ ra ánh sáng hắn cùng huyết tộc chuyện giao dịch cũng sẽ không bại lộ Đông. động đến. đưa đỏ đập động đậy, động đều được. không không Thiên khải cảnh cường giả hồn lực chấn động ra đến. Vương Ân khủng bàn lớn thỉnh lình liền hướng dạ ca đập vào mặt. Gia anh ngự thuần thú chi thủ. Dạ ca tại nguyên chỗ, tại thiên khải cảnh cường giả áp phía dưới căn bản không thể động đậy, liền nẽ tránh nhìn hồn ngưng giả gia giả tay một một tay mặt. Tam thú thú thủ. tại tại thể tác đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt kết khải chảo, chi chỗ, khải phía Chỉ cái dưới cái kia kỹ, lực ca ca có lực làm ra vào uy màu áp bố b dạ Dạ c ũ n g không gặp hắn kết tấn chỉ thấy miệng hắn k i n h động nhanh chóng n i ệ m động chú văn từng đoàn từng đoàn vật chất tối hạt năng lượng liền ở trước mặt của hắn nhanh chóng ngưng tụ cuối cùng hình thành tối đen như mực hình cầu vật chất tối năng lượng cầu cùng con kia bàn tay lớn màu đỏ ngỏm va i nhau đụng phanh ầm ầm ầm ầm ầm m ộ t tiếng khủng bố tiếng vang tại nguyên chỗ g ơ lên tầng tầng sóng nhiệt hắn nổ tung tạo thành sóng xung kích trực tiếp đem c h ú n g quanh mấy chục mét bên trong lều chạy toàn bộ quất bay đại đại đại điệu rung động dữ dội lay động đến so vừa mới mười mấy đầu dị thú cùng một chỗ phá đất mà lên thời điểm còn dạ kiêu tại nổ tung nháy mắt kịp thời đem dạ ca đưa đến bên cạnh ôi con mẹ nó cái này lao tất đ a n g hạ thủ lên rồi chấn động đến tay ta đều c h ó n g dạ kiêu mang theo dạ ca quay đầu nhìn hắn thế nào tiểu t ử túi h không có treo a dạ ca bị khói sặc phải ho khán thấu mấy âm thanh không chết được sau đó hư h á n mà nói nhưng ngươi x á c h nơi nào không tốt x á c h ta còn làm gì ngươi cảm thấy dạng này rất lịch sự a dạ kiêu ách đây không phải nhất thời tùy tiện thuận tay một chào a nói xong liền bung ra dạ ca dạ kiêu t người dốt cục chịu xuất hiện vương ân h ứ a lệnh ta còn tưởng rằng ngươi trong cuộc chiến tranh này chỉ tính toán vĩnh viễn tránh tại một đám người trẻ tuổi đằng sau vậy nước xem được đâu ta cũng không tính vậy nước đi dạ y ê u như mai tốt xấu ta cũng tự tay giải quyết hết một cái thiên khải cảnh sợ kẻ hầu tước ta ta cái này gọi cho người trẻ tuổi cơ hội biểu hiện ngươi biết hay không vương ân nghe tới sợ kẻ hầu tước biểu lộ có chút chầm xuống dạ tuyền lao ra hỏa kia đứa con trai này mấy năm này thực lực tiến bộ đến nhanh chóng sức chiến đấu so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm tu la cảnh cựu giai đẳng cấp lại có thể chính diện đánh vác được hắn cái này thiên khải cảnh thất giai một kích toàn lực phải biết siêu phàm giả đẳng cấp tăng lên càng cao mỗi một cái đẳng cấp nhỏ liền sẽ t r ê n h lệch đến càng lớn đến thiên khải cảnh về sau mỗi một cái đẳng cấp nhỏ đều là bay vọt về chết rất nhiều giai đoạn trước có thể vượt cấp giết địch đỉnh cấp thiên tài đến cuối cùng cũng phổ biến sẽ bị chỉ cao hơn một cấp cường giả tùy tiện áp chế mà cái này dạng tiêu làm tu la cảnh cựu giai lại có thể đem một cái thiên khải cảnh nhất giai cường giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ hơn nữa còn vững vàng đón đỡ lấy hắn một chiêu thuần thú chi thủ mẹ nó quả nhiên ma hóa ra tộc người đều là hoàn toàn không dạng khoa học hòa hợp lý tính sao vương ân chờ mặc châm trước cân nhắc một hồi lâu trừ dạc yêu, dạ da còn có không ít tu la cảnh trở lên đỉnh tiêm siêu phàm cường dạ tuyệt không phải dễ đối phó như vậy hắn còn muốn phản công nam cảnh tuyệt đối không thể lãng phí quá nhiều sức lực ở trong này muốn thi triển một chiêu kia vốn là muốn tiêu hao đại lượng nguồn lực húng chi còn có cái kia vương ân sờ sờ trên cổ đầu kia dây chuyền nếu như tại cùng dạ da chúng mạnh trong quá trình chiến đấu sinh mệnh trạng thái rơi đến hai mươi phần trăm trở xuống vậy coi như nguy hiểm dạ t i ê u nhìn lên trên trời vương ân thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh có chút kỳ quái lao da hỏa này bay thẳng đến ở trên trời nghĩ gì thế bởi tối hôm nay Ta với các ngươi dạ ra từ ngàn năm nay ân đoán ngay ở chỗ này kết thúc tốt vương ân t r ầ m mặc hơn nửa ngày rốt cục lạnh lùng mở miệng nói ra sau đó chắp tay trước ngực ngưng tụ hưởng lực trước ngực treo dây chuyền bắt đầu có chút tản mát r a màu xanh đen quỷ dị ưu quang viên tia khỏa đỏ đỏ lục lục giống như đầu lâu bà thạch ẩn ẩn phát ra không thể diễn tả t h ị t h ầ m dạ ca lập tức liền nghe tới cái thanh â m kia vương ân trên cổ đầu kia dây chuyền vương ân miệng lẩm bẩm quỷ thân thất tỉnh phong ấn giải trừ cựu giai quỷ thần lật liêu kép a n h vương ân trước ngực này chuỗi dây chuyển thình lình lình lình mà lại lần này không phải thấp giọng thì thầm mà là trở nên giống như quỷ khóc thần hào quỷ dị mà kiềm chế thanh âm tràn ngập toàn bộ thế giới trong bầu trời đêm mặt trăng nháy mắt biến thành đỏ như máu không chỉ có là dạ ca tất cả mọi người ở đây đều có thể rõ ràng nghe thấy quỷ vật kia thanh âm vỡ vụn dây truyền bột phân biến thành từng sợi không màu linh hồn nương theo lấy quỷ khóc quá khiếu chui vào vương ân thân thể rất nhanh vương ân bề ngoài liền phát sinh biến hóa l o n g trời lở đất khuôn mặt thì dần dần biến thành dữ tợn hung ác quái vật đồng thời nửa bên phải lông tóc cũng biến thành dị thường chân ấy bộ lông màu đen cấp tốc tại thể ra sinh trường bén nhọn răng nanh theo khỏe miệng lộ ra ngón tay dài ra lợi trảo cánh tay dần dần cường trắng thẳng đến nước vỡ quần áo đồng thời thể ra bên trên còn hiện ra giống như hình xăm phát r a h u quăng kỳ dị đường vân giống như là x ư ơ n g mù lượn lở thân thể b ạ c h t i n h thấy cảnh này c h ấ n kinh kinh n g ạ c nói kiểu dai q u ỷ thần dạ dương hầu nghi nói q u ỷ thần da hỏa này vẫn là một cái ngự q u ỷ sư ừng dạ ca nặng nề nói vương ân là ngự quỳ sư cùng ngự thú sư song nghề nghiệp siêu phàm giả hắn trạng thái này rõ ràng là được triệu hắn đi ra quỳ thần cho bản thân mà lại hẳn là hắn thông qua loại nào đó phương pháp cùng bám thân quỷ thần đặt thành một loại hiệp nghị nào đó để hắn tại bám thân dưới trạng thái giữ lại một nửa ý thức để hắn có thể khống chế thân thể của mình không có gì bất ngờ xảy ra chính là vừa mới bộ ngực hắn đầu kia dây c h u y ể n trước đó dạ ca cảm thấy được cái tia c ố tà t ác chi khí hẳn là theo trước ngực hắn đầu kia dây c h u y ể n phát ra chương ba trăm linh hai đàn thú thất tỉnh vạn quỷ c u ồ ngũ v chương ba trăm linh hai đàn thú thất tỉnh vạn quỷ c u ồ ngũ v dạ dương hiếu kỳ quỷ thần ta nhớ được ngự quỷ sư triệu hắn đều là quỷ linh hai cái này có cái gì khác nhau a còn là chính là để cho pháp không giống đương nhiên là có khác nhau Dạ ca nói ngự quỷ sư có thể triệu hoán quỷ quái sinh vật trừ cấp bậc bên ngoài còn chia làm ba phần cấp quỷ linh quỷ vương còn có quỷ thần quỷ linh lời nói theo nhất giai đến thập nhị giai đều có quỷ vương thì c h ỉ ít là lục giai trở lên quỷ thần lời nói c h ỉ ít chính là cựu giai c ấ t bước bình thường đến nói ngự quỷ sư bình thường chiến đấu đều là triệu hoán phổ thông quỷ linh nếu như muốn triệu hoán quỷ vương liền cần ngự quỷ sư đánh đổi khá nhiều có thể là tuổi thọ có thể là cái gì khác mà quỷ thần đây cũng không phải nhân loại ngự quỷ sư lực lượng có thể khống chế được trước đó đế quốc trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng có nhân loại ngự quỷ sư có thể điều khiển quỷ thần ghi chép dạ dương nghe nói như thế lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhìn lên trên trời vương ân cái thứ này d ạ ca thần tình nghiêm túc vừa mới trước ngực hắn đầu kia dây chuyền hẳn là vạn tộc bản đồ trong trò chơi kịch bản bị nguyền rủa dây chuyền trang bị lật lao c h i toán v ậ t này vốn là trong trò chơi siêu hậu kỳ phiên bản mới có thể xuất hiện không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện đến nhanh như vậy không có gì bất ngờ xảy ra vương ân hẳn là đem dây chuyền kia cường hòa đến m ư ơ i hai tỉnh trở lên lại thêm h ắ cám phủ văn lực áp chế mới thu hoạch được cùng dây chuyển bên trong quỷ thần đàm phán cơ hội bất quá dạng này để quỷ thần bám thân có cực lớn phong hiểm quỷ thần cũng sẽ không cùng hắn chung sống hòa bình trước mắt chỉ là cùng hắn đặt thành khế ước hiệp nghị cho nên mới bám thân ở trên người hắn giúp hắn tăng thực lực lên một khi vương ân bảng trạng thái thấp hơn hai mươi như vậy quỷ thần lật liêu liền sẽ trực tiếp phản vệ thân thể của hắn tiếp quản thân thể của hắn quyền sử dụng giá ca con mắt lấp lóe khoa học kỹ thuật số liệu quan huy dùng hệ thống quét hình vương ân bảng thuộc tính số liệu quả nhiên đang bị quỷ thần lật liêu bám thân về sau vương ân bảng thuộc tính trừ sinh mệnh giảm bớt trực tiếp lập tức l ậ t mười lăm lần đây chính là quỷ thần uy lực bạch tình sắc mặt tái n h ậ t nhìn xem vương ân làm đỉnh cấp thiên tài ngự quỷ sư nàng đương nhiên biết rõ có thể khống chế quỷ thần ngự quỷ sư ý vị như thế nào dạ tiêu sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên quỷ thần a lạc lạc lạc lạc vương ân khỏe miệng t o ắ t ra chảy ra mấy đạo nước bọn phát ra làm người ta sợ hai tiếng cười đáng tiếc hôm nay dạ tuyển lao ra hỏa kia không đến nếu không ta nhất định khiến hắn tận mắt nhìn ta là thế nào làm rơi hắn đám này nhì từ cháu trai bất quá cũng không có gì sai biệt dù sao ta đều muốn phản công nam cảnh dạ thành ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. các ngươi bọn này phản kháng ta người đều bất quá là chết chức cùng về sau chết khác nhau mà thôi nói vương ân lại lần nữa hai tay hợp lại ngựa thú triệu hoán đàn thú thất tình quỷ linh triệu hoán vạn quỷ của vũ ông ngong ông o n g ông ông ông ông ông ông ông vương ân lấy tự thân làm trung tâm thả ra ngoài vô số đạo hắc quang hướng bốn phương tám hướng phân tán mà đi bay về phía nam cảnh c á c n g ó n n á c h chỉ thấy vô số đạo triệu hoán trận pháp ở trên mặt đất sáng lên lần này trọn vẹn mấy ngàn con ma hóa dị thú theo triệu hoán trong trận pháp leo ra mỗi một đầu hình thể đều chỉ ít tại mười mấy mét trở lên mà lại toàn bộ đều là trải qua hát cám chi huyết ma hóa g e n cải tạo quái vật con mẹ nó dạ dương hít sâu một hơi nói đùa a dạ ca nhìn một phía chỉ thấy toàn bộ trên bình nguyên xuất hiện đến mãi không hết dị thú đen nghịt một m ả n g lớn liếc mắt thậm chí trông không đến cuối cùng ở nơi nào coi như vương ân là thiên khải cảnh c ư ờ n g dạ cũng tuyệt đối không có khả năng một hơi triệu hồi ra nhiều như vậy dị thú cùng bỉ linh hiển nhiên là bởi vì lật liều b á m thân nguyên nhân mới khiến cho hắn có được hùng hậu như vậy bàng bạc hồ lực dạ ngọc long thầm mắng một câu khư ta liền biết cuối cùng vẫn là tránh không được một phen đại chiến giống một đầu cỡ lớn dị thú hướng hắn nào h tới trước mặt da ngọc long quay người lại tránh đi dị thú công kích sau đó một q u y ề n đánh vào cái kia dị thú trên c h á n đông trực tiếp đem cái kia chừng bốn năm con voi lớn hình thể dị thú trực tiếp đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét tất cả mọi người phân tán ra để chiến đấu da ca tỉnh táo nói dùng c năm chiến đấu trận hình những n à y ma hóa dị thú trải qua hắc cám chi huyết ghen cải tạo cảm giác đau đều yếu bất không ít không muốn cứng đôi cứng tận lực phối hợp ma pháp sư cùng kẻ dị năng dùng khống chế kỹ năng đối phó bọn hắn dạ dương a xua các ngươi dẫn người đi đối phó những cái kia ma hóa nhân chiến sĩ da mã vũ ly sơ ảnh các ngươi phụ trách dẫn người ứng phó những cái k i a quỷ linh thật dạ dương vô ý thức nghiêm túc gật đầu đáp lại lập tức lại cảm thấy không thích hợp có chút khó chịu mà nói không phải vì sao là ngươi đến ra lệnh a nhưng bay đầu nhìn lại dạ ca trong lúc hỗn loạn đã không biết đi nơi nào dạ dương chân r ẫ m mạnh cắn răng mẹ nó được rồi nói xong hắn liền phóng tới mấy cái ma hóa nhân linh cùng một đám ám ảnh tử sĩ còn có bạch t ỉ n h đoàn hàn giã vương nông lôi hà mấy người còn đang bận bị ứng phó ma hóa bạch tiễn bạch tình hai tay kết xuất triệu hoàn thủ tấn t ứ gia quỷ linh quấn dọc cả độ mấy đầu u màu trắng quỷ linh xuất hiện quấn ở bạch tiễn trên thân ý đồ khống chế lại ma hóa phát của hắn nhưng ma hóa bạch tiễn há lại dễ dàng như vậy bị khống chế lại chỉ là tùy tiện b ộ c phát một điểm đầu khí liền trực tiếp đem tất cả quỷ linh toàn bộ chấn động đến hồn phi phát tán đoàn giã vương ông lôi hà mấy người bọn hắn cũng căn bản ngăn không được lao đại của bọn hắn ca ám ảnh các tử sĩ cũng là nhao nhao l ư i lại lúc này mười cái ma hóa nhân vừa vặn cũng lao đến bọn hắn vốn là tới giúp đỡ bạch tiễn vây công kết quả bạch tiễn trong mắt màu tím lộ ra ngang ngược hoàn toàn một bộ sắt thần phụ thể bộ dáng đối diện với mấy cái này vừa hắn trực tiếp xông lên đi dừng lại loạt kiếm tại từng tiếng kêu rên kêu thảm phía dưới cái này mười cái ma hóa nhân tại ngắn ngủi trong mấy giây liền bị toàn bộ chém giết một đầu đầu thú thân rắn cỡ lớn dị thú lúc này cũng đúng lúc đánh tới chính là trước đó đầu kia đàn trùng kết quả bạch tiễn bỗng nhiên vừa quay đầu con mắt để mắt tới nó nhanh chóng mà một kiếm tức ra trực tiếp đem hắn đầu bổ xuống sau đó lại đem hắn thân thể chém thành ba bốn đoạn vương ân nhìn thấy màn này nhăn đầu lông mày tất cả ma hóa nhân tại tiêm vào lao pháp sư cải tạo h á cám chi huyết về sau đều sẽ ngoan ngoan thủ khống chế của hắn nhưng duy chỉ có bạch tiễn hắn một chi h u y cái đều không bỏ qua tất cả tại hắn ánh mắt trong phạm vi cảm giác sinh vật không thể nghi ngờ đều trở thành công kích của hắn mục tiêu kết quả là da ca linh cùng một đám ám ảnh tử sĩ còn có bạch tỉnh đoàn giã lôi hà chờ cả đám dứt khoát trực tiếp rời xa bạch tiễn mà những cái kia vốn là bởi vì ma hóa mất lý trí dị thú cùng ma hóa nhân ngược lại là cùng hắn chiến thành một đoàn ba ba bá chỉ thấy vô số kiếm ảnh lấp lóe như các đậu hũ ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền có mấy chục con dị thú bị hắn chặt thành vô số c ắ t miếng bạch tiễn ma hóa về sau giống như một tôn c h í n thần hai mắt thông tím mặt dữ tợn toàn thân cao thấp che kín không biết bao nhiêu dị thú cùng ma hóa nhân máu cái kia điên của bộ dáng căn bản không có người có thể đỡ nổi hắn bạch tình bọn người thấy trợn mắt ố c mồm đoán giã nghẹn họ nhìn trân chối thật, thật mạnh mẽ vậy phải làm sao bây giờ lôi hả có chút khó làm nói bạch tình sắc mặt phức tạp lấy lại bình tĩnh nói mọi người chứ không nên tới gần không muốn bị làm bị thương vương ân thấy cảnh này biểu lộ trầm xuống thầm nghĩ xem ra hát cám chi huyết vẫn là không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế tu la cảnh cực giả thôi không cần thiết cùng bọn gia hỏa này tốn tại nơi này lãng phí thời gian nơi này đàn thú đầy đủ đem dạ ra n u ố t hết ba vương ân rơi tại một cái c â y đ ỉ n h chắp tay trước ngực kết mấy cái thủ ấn bên cạnh một cái lao pháp sư thân ảnh bỗng nhiên theo một mảnh chật hẹp trong không gian dần dần xuất hiện vương ân nhìn hắn một cái bắt đầu đi lão pháp sư nhẹ gật đầu cũng đồng dạng bắt đầu mặc niệm chú văn ngâm sướng thi pháp không có qua mấy hơi thở trước mặt không gian một cơn chấn động một cái cỡ nhỏ c ổ n g không gian ở trước mặt bọn họ chậm rãi xuất hiện giả ca nhìn thấy này hình ánh mắt hít lại xem ra lão gia hỏa này muốn chạy căn cứ hắn tiểu hào bờ di ẻn bên kia đoạt được tình báo gia hỏa này là dự định thông qua cổng không gian để ni cô lát huyết tộc quân đội truyền tống đến nội địa đến giả ca tuyết nhi phối hợp ta g i ca tại hệ thống mã hóa trong thông tin nói như thế cao thâm biết nhìn hắn một cái khẽ gật đầu một cái làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai chúc mã ý lập tức rõ ràng hắn ý tứ ba g i ca thì chắp tay trước ngực cũng bắt đầu mặc niệm chú văn nhanh chóng kết lên thủ lấn cấm thuật võ kỹ cực hạn pha trướng ông Dạ ca trong hai con ngươi lấp lóe ra dị dạng h à o quang cực hạn pha trướng điều động thể nội tất cả năng lượng gia tốc tế bào phân cách gây dựng lại lấy tiêu hao người sử dụng tuổi thọ làm đại giá ở trong thời gian nhất định cưỡng ép thắp sáng cũng cường hóa thể nội hạn chế đẳng cấp hồn lực tiết điểm chỉ thấy tại hệ thống hình vẽ theo nguyên lý thấu thị bên trong g i ca thể nội m ư ơ i hai cái hồn lực tiết điểm nguyên bản hết thể thắp sáng ba cái tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhạt ba cái này tiết điểm phân biệt đại biểu cho hoàn cảnh huyền cảnh địa cảnh nhưng theo dạ ca sử dụng cực hạn phá t r ư ớ n g ba cái này hồn lực tiết điểm bỗng nhiên ở giữa biến thành t h ả i sắc hình thái đồng thời tách ra vô cùng t r ư ớ n g mắt hào quang sáng tỏ tiếp lấy dạ ca nâng lên hai ngón nhắm mắt lại ngón tay chỉ tại mi tâm của mình tiêu hao ba mươi năm tuổi thọ thắp sáng thiên cảnh hồn lực tiết điểm vain tuổi thọ còn t h ừ a ba trăm m ộ ư ơ i ba ba mươi hai trăm tám mươi ba sau đó hai ngón điểm tại ngực lại tiêu hao năm mươi năm tuổi thọ thắp sáng bách hồn cảnh hồn lực tiết điểm vain tuổi thọ còn thựa 283 trăm t năm mươi ba vô cùng bàng bạc hồn khí năng lượng theo dạ ca trong thân thể mãnh liệt mà ra mờ mịt hồn khí đem hắn thân thể hoàn toàn bá khỏa dạ ngọc long cảm nhận được cái kia đột nhiên xuất hiện kinh người hồn lực không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về hắn cái kia tốt đệ đệ nhìn l ạ i Úc. đức p h á t cảm giác của hắn xảy ra vấn đề rồi hay là hắn xuất hiện ảo giác hắn cảm thấy được dạ ca siêu phàm đẳng cấp thế mà đột nhiên liên tục đột phá hai cấp bậc đi tới bách hồn cảnh không chỉ là hắn tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy được cái này một kinh người tình huống dạ ca lúc này ở trên chiến trường liền giống như trong đêm tối lấp lóe trướng mắt tia sáng bóng đèn không bị người chú ý cũng khó khăn dạ thanh tâm kinh ngạc đột nhiên liên tục đột phá hai cấp cái này sao có thể nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỹ năng gì có thể lâm tràng đột phá đẳng cấp cho dù là đốt huyết tế hồn cũng cần bế quan ấp ủ một hồi lâu thời gian còn cần có người hộ pháp dạ ca ra hỏa này đến cùng làm cái gì dạ t i ê u đứng ở đằng xa nhìn xem dạ ca nhau mắt lại không chỉ là đẳng cấp đột phá tiểu từ này hôn lực độ tinh thuần cũng lập tức tăng lên không ít loại này hôn lực độ tinh thuần tại trong nhân loại quả thực chưa từng nghe thấy dạ ca bởi vì tu luyện thánh hệ t ị n h hồn quyết nguyên nhân hồn lực bản thân liền tương đương tinh thuần hắn hồn lực tiết điểm làm à u vàng người bình thường thắp sáng hồn lực tiết điểm cho dù làm à u hồng liền đã xem như tương đương c ự c phẩm nhưng bây giờ thông qua cực hạn p h á trướng hắn hồn lực tiết điểm lập tức đạt tới thải sắt trạng thái linh yêu nước nữ đế cung điện tô diễm linh nguyên bản đang nằm dựa vào tại yêu đế trên bảo tọa chợ mắt b o n g nhiên trợn mở ra một đôi nóng bỏng như lửa đồng tử nàng ở trong ý thức thình lình cảm thấy được dạ ca tuổi thọ đột nhiên nhanh chóng tăng vọn đây là tình huống gì chẳng lẽ tiểu gia hỏa này sử dụng đốt huyết tế hồn tô diễm linh một đôi mỹ lệ nhỏ lông mày dựng lên nhưng là cũng không đúng liền xem như đốt huyết tế hồn cũng là từng bước từng bước nhỏ cấp bậc chậm rãi đột phá làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lập tức đột phá hai cái lớn đẳng cấp mà lại đứa nhỏ này niên kỷ còn nhỏ như vậy lại không phải đến tiềm lực hao hết thời điểm cần gì phải sử dụng đốt huyết tế hồn đâu tô diễm linh đang lúc không hiểu thời điểm g i ca thanh em đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên uy có hay không tại g i ca vô vô ngươi cùng sử dụng lực chọc chọc thánh hồn nô、no. thánh hồn bị người đục vào tô diễm linh vô ý thức toàn thân rút lại thân thể gương mặt cũng hiện ra đỏ h ư n g nhàn nhạt, nhạt tô diễm linh n g ư ơ i muốn chết à? ta không phải nói qua cho ngươi lúc không có chuyện gì làm không cần loạn đụng bản đế thánh hồn sao dạ ca dạ ca a không có ý tứ ta còn tưởng rằng ngươi ngủ nữa n h a đây không phải n g h ị khẩn cấp đem ngươi đánh thức cả tô diễm linh ngươi muốn làm gì xú mặt dạ ca nên giao tiền thuê thánh hồn lực lượng ta mượn dùng một chút thôi tô diễm linh không cho cái gì giao tiền thuê lại không phải ta muốn đem thánh hồn thả tại ngươi cái kia tức giận dạ ca a tốt a vậy tự tác hởm tô diễm linh chương ba trăm linh bốn hỏa diễm xương vào ngoài chương ba trăm linh bốn hỏa diễm xương vào ngoài tô diễm linh mở mắt lần nữa nắm tay nhỏ nắm chặt đá n ghét g cái này nhỏ vực ủy chờ ta có một ngày cùng hắn ở trong hiện thực lúc gặp mặt ta nhất định phải tô diễm linh dừng một chút lúc này bỗng nhiên nghĩ đến trước đó tại nhân tộc đế quốc ngoại trường thành tập kết huyết tộc quân đội chẳng lẽ nhân tộc địa giới xảy ra chuyện gì tô diễm linh trầm ngâm một lát đang ngồi hơi nhấc ngón tay một đ o à n thiêu đốt hỏa diễm ở trước mặt nàng ngưng tụ dần dần biến thành ti vi hình dạng sau đó bắt đầu hiện ra hình ảnh đây là tô diễm linh nhìn xem trước mắt hình ảnh nhăn đầu lông mày là anh nàng kêu lên một cái thị nữ bộ dáng nữ tính linh yêu theo bên ngoài tầm cung mặt đi đến cung kính hạ thấp người nhẹ dọn g thì t h ầ m nữ đế có dặn dò gì sao lập tức thông báo xích lân cùng phỉ nguyệt tô diễm linh nặng người nói huyết tộc bắt đầu hành động vương ân cùng lao pháp sư đang chuẩn bị thông qua cổng không gian rời đi lúc này ồ nào mà bén nhọn máy móc gâm thanh đ ố n g nhiên tại bọn hắn xung quanh văng lên vương ân dư quang quét qua thình lình phát hiện tại chúng quanh hắn trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện hàng ngàn con máy móc chim dày đặc chứng cứ những n à y máy móc chim đ h mấy cái máy móc h ắ chim hướng vương ân đối diện bay tới vương ân mặc không biểu tình động cũng không động những ngày máy móc chim còn chưa đụng phải vương ân vẹn vẹn bay đến trước người hắn chỉ có hơn một mét thời điểm liền toàn bộ nổ tung hóa thành máy móc bột phấn giải thể phản phất bị loại nào đó cường đại lĩnh vực năng lượng chỗ đẻ nát đồng dạng loại này đê giai siêu phạm giả cho vặt cũng muốn tới đối phó ta vương ân k i n h thường đông lúc này dạ ca dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất cả người giống như hỏa tiễn toàn thân bị hồn khí bao k h ỏ a hắn trực tiếp một cước đạp lên trời đảo mắt liền bay đến vương ân trước mặt hắn điên rồi bạch tinh nhìn thấy tình huống này mở to hai mắt nhìn nàng nhìn thấy dạ ca đẳng cấp lập tức đột phá đến bách h n cảnh thời điểm cũng cảm thấy tương đương kinh hãi nhưng coi như đột phá đến bách h ồ n cảnh thế mà chính diện đi sông vương ân mặt hừ vương ân nhìn thấy dạ ca xuất hiện ở trước mặt hắn cũng là ánh mắt lóe lên khinh miệt ánh sáng muốn chết hắn đưa tay chính là một chiêu thuần tú h chi thủ phóng thích ra ngoài dạ ca trong tay thì ngưng tụ ra một đoàn màu đỏ thấm nóng bỏng h ỏ a diễm thánh lâm yêu pháp yêu dấu linh hỏa hơi anh bàn tay lớn màu đỏ cùng màu đỏ thấm trích diễm tại không trung đụng vào nhau đỏ thấm nóng bỏng tại không trung nổ tung hướng bốn vương tám hướng thả ra sóng nhiệt sóng xung kích dạ ca thân ảnh hóa thành hư vô khói đen tạt ra mà vương ân thuần tú chi thủ thì bị yêu từng chút từng chút bị đốt cháy hầu như không còn yêu dấu linh hỏa vương ân con người địa chấn cái này dạ ca vì cái gì có thể sử dụng linh yêu tộc năng lực hơn nữa còn là linh yêu tộc đạt tới thánh lâm cảnh mới có thể sử dụng yêu dấu linh hỏa lao pháp sư nhìn chung quanh tìm kiếm dạ ca vị trí dạ ca thân ảnh theo khói đen hội tụ tại vương ân cùng lao pháp sư sau lưng mặt khắc một cây đại tụ h ngọn cây xuất hiện dạ ca bên ngoài thân lúc này đ ỗ n g nhiên hiện ra càng nhiều càng mạnh đỏ thâm hòa diễm hòa diễm hưng tụ ra một đầu cựu vĩ linh yêu hỏa hồ hình dạng giống như cái bóng cùng thân ảnh của hắn trùng hợp đồng thời những n à y đỏ thâm hòa diễm ở ngoài thân thể hắn theo mở mịt trạng thái khi dần dần ngưng kết thành thực thể cuối cùng phảng phất giống như là ngọn lửa màu đỏ thấm xương vào ngoài dính sắt thì ra dạ ca ra thịt Ừm. dạ ca liếc mắt nhìn thân thể của mình sau đó khỏe miệng có chút dơ lên âm thầm cười kết quả cái này ngạo kiểu nói năng chua ngoa linh yêu nữ đế cuối cùng vẫn là đem lực lượng cấp cho hắn rồi lão pháp sư nhìn xem dạ ca trạng thái thanh âm khàn khản trầm dai nói đại nhân cái này dạ ca hẳn là lần trước tại bách hồn rừng d ầ m đoạt huyết tộc muốn thánh hồn tên kia xem ra cái kia thánh hồn hẳn là thật ngay tại trong cơ thể của hắn hơn nữa còn bị hắn thành công khống chế làm sao có thể vương ân trầm mặt xuống đến nói đây chính là linh yêu tộc nữ đế thánh hồn một cái đê giai siêu phàm giả miệng còn hôi sữa tiểu quỷ đầu làm sao có thể khống chế được thánh hồn cảnh lực lượng đây không phải khai quốc tế trò đùa sao theo lý mà nói nếu như dạ ca một cái đê giai siêu phàm giả thật nuốt thánh hồn hẳn là tại chỗ liền muốn trực tiếp bị phản vệ t i ê u chết mới đúng mặc dù không biết tiểu gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được nhưng bây giờ tựa lão pháp, pháp sư nói nhưng ơ yêu dấu linh hỏa là không cách nào bị dập tắt ngọn lửa này một khi dính vào liền sẽ đem tất cả thiêu đốt đến sự vật đốt cháy đến tan thành mây khói mới có thể biến mất nói cách khác dù cho dạ ca hiện tại không chế yêu dấu linh hỏa mỗi giây thiêu đốt tổn thương rất thấp nhưng là dù sao không cách nào dập tắt chỉ cần dính vào Hỏa diệm ba á vương ân chắp tay trước ngực ngự thú triệu hoán lân cận đỏ chim theo một tiếng bén nhọn chim gọi một đầu dương cánh chừng ba mươi mấy mét đầy người màu đỏ lông vũ đại điệu thình lình xuất hiện ở sau lưng của vương ân dạ ca nhìn ra vương ân căn bản không tâm tư cùng hắn chiến đấu là muốn mau chóng thoát khỏi hắn dây dưa dạ ca tuyết nhi cao thâm tuyết biết cao thâm tuyết tại mặt đất khống chế máy tính hàng ngàn con máy móc chim đồng thời hướng vương ân cùng lao pháp sư hai người vây quanh xuống tới tại khoảng cách vương ân bọn hắn mấy mét thời điểm đồng thời bản thân dẫm bạo vanh long long long long, long, long.